tiếng kêu, tiếng đồng la, tiếng bước chân tạo thành một thứ âm thanh hỗn hợp. con phố dài yên tĩnh trong nháy mắt trở nên náo loạn. giữa lúc đó, ban đại nhân g ầ n từng tiếng trong tiếng cười lạnh lùng. đây mới là sự lợi hại của khuyến u n g dân chúng ai cũng là quân binh, có kẻ thù, tất cả đều sẽ đồng lòng chiến đấu. trừ phi có quan phủ ra lệnh, nếu không thì không một ai trốn tránh. a y quả thấy da đầu tê cứng, thất kinh, tức giận mắng. xem ta đánh đây, không đợi nàng mang x o n g Tề Thượng h ừ a d ị p người k h y ể n nhung còn chưa kịp xuống tới, Dương Đao chỉ ra phía xa hơn trăm trượng, nơi tắt m ã n vu đàn ở cuối con đường dài, thấp giọng nói với mọi người: "Gặp lại ở đó." Mọi người phần lớn hiểu được ý của Tề Thượng, đều gật đầu. Đoàn người phân tán ra thành những nhóm nhỏ. Tống Dương công tạ tư c h ạ c đi một đường, Nam Vinh kéo á o ý quả đi một đường, Tiểu Uyển, Ban Đại Nhân và Tề Thượng ba người đi một đường, Ba Hạ đi một mình. Mọi người đều tự bỏ chạy, phương hướng lựa chọn cũng không giống nhau. nhưng mục đích của họ đều cùng hướng về phía mà lúc trước thể thượng chỉ dân chúng đều là chiến binh chính bởi dựa vào niềm tin lòng dũng cảm nhưng suy cho cùng bách tính không có kinh nghiệm và được huấn luyện như những binh sĩ chính thống họ chỉ thấy xảy ra chuyện thì kéo tới mạnh ai nấy làm không có người chỉ huy do đó rối loạn thành năm bẻ bảy mảng mà đám người của tống dương cũng không phải ngoại lệ toàn bộ đều là cách gan mặc của người địa phương thêm vào đó là màn đêm đen kịt sau khi tự tách ra phần lớn người k h y ể n nhung đều không nhìn ra bọn họ ở đâu chương 285, m ắ t chim ưng khi đi đường vòng tống dương có thể né tránh thì né tránh nhưng thực sự có lúc tránh không được quyết một sống một còn tuyệt không hề nương tay y phục mỏng manh đao kiếm vô tình sinh mệnh kết thúc không chỉ hắn mà đồng bọn ai cũng vậy người k h y ể n nhung lấy chữ lang cho mình mà giờ phút này đám yêu tinh đến từ yến tử bình mới đích thực là lang ó i trên đường bất luận cái gì trở thành vật cản trở bước chân đều sẽ ngã xuống dưới làn đao kiếm Hàng loạt thi thể bổ nhào trên mặt đất, người bị giết trước khi chết cảnh tượng cuối cùng nhìn thấy cũng chỉ là một đám lang tử nhanh nhanh. Hàng xóm bên cạnh bọn họ lại hoàn toàn không biết được chút việc gì. Rất nhanh, bốn nhóm người đã tụ tập, tề thượng lại chỉ mục tiêu mới, mọi người lại lần nữa tản ra sự việc cứ lặp đi lặp lại như thế không ngừng. Khi toàn dân chúng đều trở thành binh lính đánh trận là việc tốt, nhưng lại gây thêm phiền hà khi đ ổ i bắt mấy tên tiểu tặc võ công cao cường. Tuy người dân khuyển nhung vừa thấy binh lính tới đều lập tức tránh đường. nhưng dù họ có nhanh chóng nhường đường cũng vẫn gây cản trở. h u ố n g hồ trên rất nhiều đoạn đường lớn có thể dân chúng không biết là quân binh đã đến, vẫn phải có binh lính la hét để mở đường. dù sao ở trong thành vẫn có chỗ để ẩn nấp được, nhóm người của Tống Dương hoặc thân pháp mau lẹ, hoặc ứng biến rất linh hoạt, và lại thân thủ của ai cũng dũng mãnh. và quan trọng hơn chính là còn có một đại tông sư tinh thông tiễn nghệ ở chỗ cao bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng phối hợp tác chiến. La Quan vẫn giữ nguyên vị trí. Sau khi đợi đám người tống dương rút lui về hướng tây thành không lâu, lão liền mang theo tiểu cổ đi. Chỉ có điều chưa nhập vào đoàn người thôi. Đám người tiểu huyện, tề thượng đã mấy lần rơi vào dòng người phẫn nộ, tưởng chừng bó tay không có cách nào thoát thân, thì bên cạnh lại đột nhiên có những luồng ánh sáng lóe lên liên tục đâm vào những kẻ bao vây khiến chúng không thể mở mắt. Và khi cường quan tiêu tan, người dân khuển nhung phục hát. Y lại tinh thần thì đã không còn thấy bóng dáng của đám tiểu tặc nữa. Một c h ặ n g đường đầy kinh hãi nhưng không nguy hiểm. đoàn người tống dương người nào lưỡi dao cũng dính máu, cuộc chạy trốn thật vô cùng chật vật, nhưng cuối cùng cũng thoát được và chạy khỏi vùng đất chết, đợi đoàn tụ mọi người ở vùng ngoại thành, dân chúng vẫn ở trong thành hô g i ế t vốn đáng ra đang được chìm trong giấc ngủ nồng nàn, kết quả đ ỗ n g nhiên lại bắt đầu cuộc lánh nạn, hơn nửa đêm chạy đến thảo nguyên lạnh giá, a Y quả càng nghĩ càng tức giận, nghiến răng nói với tống dương, đợi quay về, ngươi đem hỏa đạo nhân cho ta mượn, lao tử quay trở lại giúp con trai, không ai hiểu đầu đuôi lời chửi mắng. Tề Thượng đứng điểm lại số người, ngoài La Quan tất cả mọi người đều đã có mặt ở đây. Tề Thượng mặt mày nhăn nhó, Trần t r ừ nói: La Gia, chưa dứt lời, Tống Dương bỗng nhiên hừ một tiếng, t ú i xuống đất nhặt lên một hòn đá, một tay vận toàn lực, hô, một chuôi âm thanh xé gió phát ra, đánh hòn đá bay thẳng lên cao, xuyên màn đêm mà đi. Tiểu Huyền bị hành động cổ q u á i của hắn ta làm cho sợ hãi, ấ đ úng hỏi: Làm gì vậy? Vừa hỏi xong, bên hai lại nghe thấy tiếng dây cung vù vù. La Quan không biết từ đâu lặng lẽ xuất hiện trước mặt mọi người, cũng như Tống Dương giỏi về trường kích trong đêm, có điều thứ mà Lao Dùng chính là cung tên. Ở bên cạnh La Quan còn có tiểu cổ gây đại họa cho mọi người. Sau ba mũi tên liên tiếp, La Quan lên tiếng thay Tống Dương trả đáp. Trên trời có chim ưng. l i ệ p Ưng khuyến nhung vang danh đến tận trung thổ, ngoài việc ngăn chặn thư tín từ bên ngoài vào, l i ệ p Ưng với quân lính thảo nguyên còn có hai công dụng khác quan trọng. Thứ nhất là thăm dò Đại Yến và k h u y ể n nhung liên tiếp nhiều năm chinh chiến. trong đó phiền hà nhất chính là những con chim trên trời không biết bao nhiêu kế hoạch mai phục rất hoàn hảo bố trí bao vây rất công phu đều vì liệp ư n g cảnh báo trước mà mất đi tác dụng tác dụng khác nữa chính là truy tung chỉ cần trên bầu trời có liệp ư n g xoay quanh phạm nhân liền chạy trốn tuy nhiên đám lang tốt truy đuổi giờ phút này cứ theo tiếng ư n g bay lượn trên trời dựa vào thị lực của đám người tiểu huyện vốn nhìn không r a cũng chỉ có tống dương và la quân nhìn thấy bọn chúng lúc này tiểu cổ quỳ dầm một tiếng trước mặt mọi người m ệ n run rẩy nghĩ xem phải nói gì, tề thượng thở dài, xua tay nói, đứng lên đi, có việc gì trở về rồi nói. l ạ quan cũng nói theo, đi thôi. tề thượng phân biệt phương hướng, vẫn là căn cứ vào tuyến đường phía trước, hướng về phía tây bắc nhanh chóng rút lui. thân phận sứ quan nam lý bị tiết lộ, cho nên hỏa s á t thân đột ngột giáng xuống. mặc dù đám người tống dương còn không biết cuộc hội ngộ của sứ đoàn nhưng dựa vào sự mưu trí của mấy người thông minh trong đám người này. ít nhất cũng có thể hiểu được thái độ của Khuyển Nhung với sứ giả Nam Lý. Hơn nữa có thể nghĩ được thời điểm Tiểu Cổ thoát khỏi nhà Thông Gia nghe được rõ ràng người quen đó đã cho truyền tin đi. Đừng nói bọn họ hiện tại mang theo người giả cùng người yếu, ngay cả Hiến đ ỉ n h tới, dựa vào hai cái chân cũng chạy không khỏi đám chim ưng đang chờ bọn họ ở biên quan. Lang Tốt khẳng định đã có phòng bị trước, còn muốn lén lút rời khỏi biên cảnh e giờ rằng không phải việc dễ dàng. Tuy nhiên hiện tại quan trọng nhất chớ chạy xa khỏi tòa thành này. Về p h â n cả bọn. Sau khi thoát khỏi đám truy lùng phía sau đều đã rút lui đến chỗ an toàn. Cũng bởi vì lộ trình phía sau không xác định, mọi người đối với thảo nguyên hoàn toàn xa lạ, cho nên La Quan mới nhất định phải đem theo tiểu cổ. Vừa mới hé lộ ra, x a x a đã truyền tới vài tiếng thịch, thịch trầm đủ. Không ít người giật mình kinh hãi. La Quan định thần giọng điệu nhàn nhạt giải thích: Đừng sợ, là liệp ư n g rất thôi. Nói xong, La Quan lại lắc mình tới bên cạnh t ố n g d ư ơ n g sóng vai đi cùng hắn, thản nhiên hỏi: Ngươi không sao chứ? mất chút máu không có nhiều thời gian điều dưỡng khiến thể lực của Tống Dương không được như trước. Tuy nhiên cơ thể của hắn bình thường khỏe như trâu nên cũng không gây trở ngại nhiều lắm. Tạ Tư Trạc cũng ở phía sau hạ giọng nói, đem ta đổi cho người khác con đi. Tống Dương mỉm cười, về chuyện này nàng không cần chú ý, không cần tính toán như vậy. Tạ Tư Trạc không nói gì nữa mà hít thở thật sâu, ép b ụ n c lại, dường như làm như vậy có thể khiến cho cơ thể của mình vốn đã nhẹ nay lại nhẹ thêm một chút. Trải qua một thời gian dài chạy đi điên, đ i phía đông Ánh Bình Minh đã bắt đầu ló dạng, nửa bầu trời đêm đã bị đẩy lùi bởi ánh sáng chói lòa. Phía sau không có động tĩnh của truy binh, mọi người tạm thời dừng chân, mượn cây cối che giấu bản thân, ngồi dưới đất nghỉ ngơi một chút. Mấy người đứng đầu tiến lại cùng nhau, bắt đầu thương lượng về lộ trình. Một là tiếp tục đi về phía trước trốn khỏi vùng biên g i ả n bọn họ người ít, mục tiêu nhỏ và lại thân thủ không tầm thường, mặc dù Khuyển Nhung có tăng cường thêm lực lượng phòng bị. bọn họ cũng có cơ hội thành công vượt qua biên giới tuy rằng phải phiêu lưu cũng không nhỏ không cần nhiều chỉ cần bị một ngàn binh mã vây quanh sự sống chết sẽ không nằm trong tay của bọn chúng bọn họ có thể chuyển hướng về phía nam rời khỏi thảo nguyên trở về đại yến chỉ cần đi vào hán cảnh phó đảng cố đảng và chó săn tạ môn đều có thể giúp đỡ họ đến lúc đó lại có thể thông dong lựa chọn hoặc một đường nhẹ nhàng về phủ coi như chưa từng rời đi trở về nam lý thôi nói như vậy đương nhiên an toàn không thành vấn đề có thể không khỏi khiến người ta có chút không cam lòng, hoặc là ở cảnh nội đại yến hướng về phía tây, lén chọn con đường trên cao nguyên đi tới hồi h ộ t nhưng ở trên cao nguyên sẽ gặp phải nguy hiểm thế nào, điều này thì không ai có thể đoán trước. được lấy tại truy hẻn p h ù n v n vừa mới đưa ra ba sự lựa chọn, còn chưa kịp thảo luận cẩn thận, La Quan bỗng nhiên cho mày thở ra một hơi thật dài, bộ dạng không chịu nổi giận dữ ngẩng đầu nhìn lên không trung, đám người nhìn theo hướng mắt của lão trên vầng trời sáng. tầm nhìn rõ ràng hơn lúc nửa đêm nhiều đám người tề thượng ba hạ cũng có thể nhìn thấy hơn 10 con chim ưng đang q u ầ n đảo trên bầu trời bọn chúng lượn qua lại không ngừng không còn hỏi cũng biết bọn chúng đang tìm cái gì tề thượng cũng phiền không dừng được nói với la quan la gia đừng đau lòng với đám súc sinh này bán chết liền hiểu rõ sự tình không ngờ la quan lại lắc đầu ta không sót x a cho đám súc sinh này ta đau lòng cho mũi tên của mình thôi nói xong giơ tay vỗ vào hộp đựng tên của mình nói Đây là hộp tên cuối cùng rồi. Đại thông sư kỹ thuật bắn cung tuyệt luân, tên của lão đương nhiên cũng là đồ đặc chế, hiện tại đã không còn nhiều nữa, hộp tên cuối cùng cũng không còn nhiều, chỉ có hơn 10 mũi tên thôi. Tiểu Huyền đứng một bên đưa ra ý kiến, không có việc gì, ta cũng đừng núc ních. Cây cỏ lớn như vậy, chim ưng cao như vậy, bọn chúng không nhìn thấy chúng ta đâu. Nói xong còn cố gắng co mình lại, thu lại càng nhỏ càng tốt. Tuy nhiên hiệu quả không được tốt lắm. Tiểu Cẩu nghe nàng nói vậy cười khổ. nhưng gã vừa gây ra hỏa lớn hiện tại không dám nói một câu khiến người ta mất hứng miệng khẽ động mà không cất lên lời mà ban đại nhân thông thạo về thảo nguyên lại không chút khách khí lạnh lùng nói liệp ứng ăn thịt cáo ăn thịt thỏ con ngay cả con chuột nằm trong đám cây cỏ đều có thể bị đôi mắt bọn chúng phát giác ngươi lớn như vậy lẽ nào chúng không thấy ngươi sao giảng giải chút đạo lý ban đại nhân còn ngại chưa đủ lại bổ sung thêm một câu với tiểu uyển ngươi có c o mình thêm nữa cũng vô dụng thôi chương 286 kẻ truy đuổi đáng ghét. quả nhiên một lát sau, theo tiếng kêu l à n h l ạ n h của con chim, đám liệp ưng đã dần dần hội tụ, xoay quanh trên đỉnh đầu mọi người. nếu không bay đi nơi khác, hiển nhiên bọn chúng đã phát hiện được tung tích của cả đoàn rồi. tiểu c ổ nhỏ giọng nhắc nhở, nhiều nhất hai canh giờ nữa, lang t ố t sẽ đuổi tới đây. điều này có thể. sự thật đáng ghét như vậy, trên đầu bị đám ưng điên d ó i mắt nhìn theo, bất kể bọn họ chạy tới nơi nào, người ta cũng đều phát hiện để đuổi tới. la quan nhao mắt. lại hướng về đám chim ưng đang giàn trận trên không, đột nhiên thân mình nhảy lên, trường cung trong tay xuyên không lao vào đám ưng đang vần vũ, trong một chớp mắt để lại nửa mũi tên của mình trên không trung. đi không một tiếng động, trong đó còn có một tên diệt hai con chim, đi một vòng tất cả đám chim ưng đều bị một người bắn hạ, rơi khỏi bầu trời. thứ đáng ghét là tên có thể giết người, về sau lại không còn để giết người. la quan vẫn là la quan, lao muốn giết người cũng không nhất định phải dùng cung tên. t ê thượng nhìn cảnh này cười ha ha. lớn tiếng quát mắng ba hạ thì đứng lên hướng về không trung nhìn một lát đột nhiên co chân bỏ chạy tê thượng nhìn về phía ba hạ buồn bực gọi ngươi làm gì thế ba hạ trả lời ngắn gọn đơn giản mà vô cùng rõ ràng nhặt tên thi thể đám chim ưng rơi xuống lùn cây lớn diện tích xóa bóng không nhỏ ba hạ vòng một vòng lớn cũng chỉ nhặt về được 5 m ũ i tên bắn chết một đám chim ưng nhưng hiện tại chỗ ẩn thân cũng bị bại lộ bất đắc dĩ đoàn người lại lần nữa phải khởi hành nhưng lúc này bọn họ không còn sức để chạy trên trời lại bắt đầu thấy xuất hiện bóng dáng liệp ưng a y quả tức giận chửi hầm lên quay sang tiểu cổ trợn mắt nhìn nói khuyển nhung có loại ưng này rốt cuộc có bao nhiêu con tiểu cổ trên mặt lộ vẻ nghi hoặc lắc đầu nói sự tình có vẻ không thích hợp lợi dụng liệp ưng để bắt giết chim đưa tin quan sát tình hình địch truy tìm tung tích trọng phạm là thủ đoạn đắc ý của quan gia khuyển nhung để phòng ngừa độc gia tuyệt kỹ bị kẻ địch học trộm phương pháp huấn luyện liệp ưng của khuyển nhung được giữ bí mật nghiêm ngặt ngay trước, lúc lão cổ còn sống, đã từng muốn t r ộ m pháp môn này, nếu có thể thành công, tạ đại nhân báo lên tình thành, nhất định là lập một đại công. Lão cổ muốn dùng việc này để báo đại ân của tạ bản tử, tiếc là cho đến lúc lão cổ chết cũng chưa thể thành công. l i ệ p ưng trong không trung đều đến từ quan phủ k h u y ề n dung, dân du mục hay thợ săn bình thường vốn không thể huấn luyện được xuất sinh khác thường đến mức này. Ngoài ra, theo những gì tiểu cổ biết, l i ệ p ưng dùng để súng quân toàn bộ đều là dị trùng quý giá, số lượng có hạn. hơn nữa quá trình huấn luyện tiêu hao rất nhiều, giá trị huấn luyện rất cao, thành ấp bình thường trên thảo nguyên, thủ quân cộng với thành chủ có thể được 5-6 con đã là không tệ rồi. Tiểu thành như nơi họ ở đêm qua, liệp ưng mà quan gia nuôi nhiều nhất cũng không thể có quá ba con. về phần các đại doanh quân t r ư ớ n g của k h u y ề n Nung thường là hai đến 3 đội lính lang được phân một con liệp ưng. nhưng trong đêm qua, lúc vừa ra khỏi thành, La Quan đã ba mũi tên bắn giết phi ưng ngoài thành, vừa rồi lại một hơi giết chết mười mấy con. Bây giờ giữa không trung lại có một đàn bay đến. Tiểu cổ càng nói ánh mắt lại càng nghi hoặc. Vốn là việc không thể xảy ra, sao Đống Dung lại có nhiều khố tát thế này? Nôn ngữ Khuyển Nhung gọi loại liệp ư n g bị xem là quân khí này là khố tát. Trước sau ba đợt, c ộ n g lại mấy chục con khố tát, mà đó cũng chỉ là số lượng mọi người thấy được. Có thể nghĩ mà biết, trong lúc truy bắt phạm nhân, người Khuyển Nhung sẽ thả liệp ư n g bay về các phương hướng khác nhau, nếu tính cả khố tát bay đến những phương hướng khác mà họ không nhìn thấy. chẳng phải sẽ có hơn trăm con à? Âm thanh của ban đại nhân bình bình, rất khó đoán sao. Gần đây có chú đại quân, binh mã nhiều, k h u tát tự nhiên sẽ nhiều. Tiểu c ổ lắc đầu q u ậ y q u ậ y nơi này không phải là trọng địa, trước giờ vốn không có nhiều binh mã đóng quân, sao lại đột nhiên xuất hiện đại quân chứ? Ban đại nhân lạnh lùng, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Nếu có cách đưa phi ư n g trên trời xuống đây, cho dù số lượng có tăng thêm 10 lần, t ố n g dương vẫn có tự tin giết sạch bọn chúng. nhưng khố tát đều đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, cho dù có làm cách nào thì bọn chúng cũng không bay xuống thấp. đang lúc hết đường xoay sở, toàn bộ khố tát trên cao đột nhiên lại kêu gào cả lên. tiểu cổ lại càng kinh hãi, không chỉ tiểu cổ mà đến ban đại nhân vốn luôn vững vàng lúc đó cũng n h ũ cả mày. hai người đều hiểu khố tát, lúc liệp ư n g truy đuổi hành tung tội phạm bỏ trốn, thường sẽ không kêu ra tiếng, ngoại trừ hai tình huống, một là lúc phát hiện tung tích phạm nhân mà gần đó lại có đồng loại thì sẽ kêu lên cho đồng loại biết nhìn phía dưới. nhìn phía dưới còn lại là bọn chúng trong lúc truy đuổi tung tích tội phạm bỏ trốn phát hiện dưới mặt đất có đội ngũ nước mình chạy đến thì sẽ đồng thời kêu gào dữ dội ý nghĩa đại khái có lẽ là ở đây này ở đây này lúc này việc toàn bộ khố tát đều đang hết sức kêu gào đã lọt vào mắt hai người tiểu cổ lão ban sự tình đã quá rõ ràng đang có kỵ binh khiển nhung phi nhanh đuổi tới ít nhất lính lang đã tiến vào tầm nhìn của khố tát rồi cách mọi người hẳn không xa tiểu h y ể n vừa kinh hãi vừa tức giận t r ứ n g mắt nhìn tiểu cổ nói, sao nhanh thế này đã đuổi đến được? Không phải nói phải sau liệp ư n g một hai canh giờ mới có truy binh đuổi đến nơi à? Các sự việc liên tiếp đều khó mà tưởng tượng được, đầu óc tiểu cổ sớm đã loạn cả lên sao còn có thể trả lời được? Ban đại nhân vẫn còn bình tĩnh, vẫn may không tốt đó. Ban đại nhân cả đời này không phải tự nhiên làm đại quan, từ khố tát đến truy binh, trước sau mấy chuyện khả nghi liên tiếp mà đến, sự tình liền sáng tỏ hẳn ra. Gần đây Khuyển Nhung không biết xảy ra việc gì. ở một một tòa tiểu thành không mấy quan trọng, đại đội quân mã được điều động đến, đám người tống dương t r ủ ở tiểu thành sau khi thân phận bại lộ thì chạy trốn, quan viên trong thành không chỉ tự mình đuổi theo mà còn chuyển thư cho quân mã lân cận yêu cầu mọi người cùng nhau chặn đường, các đại doanh lân cận nhận được thư truyền thả khố tát truy tìm tung tích kẻ địch, đồng thời cũng xuất binh tìm kiếm, khố tát mà la q u a n vừa bắn giết là đến từ giáp đại doanh, liệp ư n g bây giờ đang xoay vòng trên đỉnh đầu coi như bọn chúng đến từ ất đại doanh, m à đám lính lang sắp đuổi tới chắc hẳn là đội ngũ tìm kiếm được phái đến bởi đại doanh đúng lúc đang ở cách đó không xa. Đúng lúc thôi. Chính là như lão đầu tử đã nói, vận may của bọn họ không tốt. Khoảng cách hai bên không xa không gần, ít nhất với ngũ cảm của La Quan vẫn chưa thể phát hiện động tĩnh của đối phương. Đây vốn là một thảo nguyên rộng lớn, đối phương cũng chưa chắc có thể tìm được họ, nhưng vì sự tồn tại, chỉ dẫn của liệp ư n g trên đỉnh đầu mà sự tình hoàn toàn thay đổi. k h ố t ắ t trên không trung bay khá phân tán. La Quan lại chỉ còn có 5 m ũ i tên, không đủ để bắn giết bọn chúng lần nữa. Đại Tông sư vẫn bình tĩnh, thông thả, quay đầu nhìn Tông Dương, hỏi: Còn có thể đánh không? Người nghe cười ha h ả chỉ nhướng mày mà không nói lời nào, không cần phải nói. La Quan gật gật đầu, mọi người lập tức phân tán vào các bụi cỏ, mỗi người tự cầm vũ khí trên tay, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi, chuẩn bị đánh một trận tao n ộ chiến. Người có mặt đa số đều là Diêm Vương sống, nếu chỉ chạy mà không đánh thì không phải là cách làm của họ. Nhưng một lúc qua đi, sắc mặt La Quan đột nhiên thay đổi, trở tay đưa Trường Cung r ắ t sau lưng, quay đầu thấp giọng quát đồng bạn: c h á y mau! Không đánh là bởi vì không đánh được. Vốn tưởng truy binh đuổi đến chỉ là một tiểu đội ngũ tìm kiếm, nhiều nhất cũng chỉ là một trung đội, nhưng đến khi đối phương thoáng tiếp cận, động tĩnh truy binh truyền lại, La Quan đã phát hiện mình đoán sai rồi. Ngũ cảm nhận ra rõ ràng, nếu không có vạn mã phi đến thì tuyệt đối không thể phát ra động tĩnh như thế này. Một vạn kỵ binh xông đến. Thực lực của đám người Tống Dương có nhân lên 10 lần cũng không hề có phần thắng. Mọi người không nói gì nữa, nhảy dựng lên liền chạy. Chiến mã chạy không lại đám phi tặc này, nhưng phi tặc cũng chạy không bằng khố tát trên trời. Đám người Tống Dương không cắt đuôi được Liệp Ưng, lính lang thì dựa vào chỉ dẫn của Liệp Ưng không ngừng đuổi theo. Trước đây Tống Dương không tài nào tưởng tượng ra nổi. Vào thời điểm ngàn năm trước, sự truy sát, trốn chạy vượt ra khỏi tầm mắt thật sự đã xảy ra trên thảo nguyên, phát sinh ngay trên bản thân mình. Cuộc trốn chạy chỉ vừa mới bắt đầu. Chạy chưa được thời gian một nén hương, liệp ưng trên trời đỗng nhiên lại h u y n náo hẳn lên. Tiếng ngân dài vốn khiến lòng người hào hứng hẳn lên mà lúc này nghe vào tai h lại chỉ thấy bực bội vô cùng. Ai quả tức giận nói: "Chúng nó lại kêu cái quái gì vậy?" Tiểu cổ nghiến răng đáp: "Chúng nó lại thấy người nhà rồi." Truy binh sau lưng vẫn còn, nơi xa lại có một đường truy binh xuất hiện. a y quả vội vàng hỏi tiếp: "Hướng nào vậy?" Câu hỏi không ai có thể trả lời được. La quan vừa vung tay lên. tất cả mọi người dừng bước hướng của lính lang thứ hai không rõ nếu mọi người tiếp tục chạy về phía trước nói không chừng sẽ đưa đầu ra đón ngay bọn chúng lúc đó ai cũng đừng mong sống nữa không còn cách nào khác mọi người tạm dừng la quan tĩnh tâm tinh khí toàn lực điều động ngũ cảm theo sự đến gần của đối phương để nhanh chóng tìm ra đường truy binh thứ hai từ đầu tới về khoảng cách đường truy binh thứ nhất chắc chắn gần hơn so với đường truy binh thứ hai cho n nên không đợi la quan tìm hiểu rõ ràng thì mọi người đã mơ hồ cảm thấy mặt đất bắt đầu rung động phía cuối tầm mắt lại có cát bụi bay mù mịt. Lại qua một lát, đến tiếng võ ngựa inh ỏi cũng có thể nghe thấy được. Động t í n h của truy binh sau lưng càng ngày càng lớn, đối với thính lực của La Quan cũng có gây ảnh hưởng. Do đó sự thăm dò của Đại Tông sư càng trở nên chậm chạp hơn. Mọi người đứng xung quanh lão, nắm chặt vũ khí trong tay, bất giác trong lòng bàn tay đã toàn là mồ hôi lạnh. Không ai dám lên tiếng hay thôi thúc mà ngược lại, tất cả đều thở nhẹ nhàng, sợ rằng lại quấy nhiễu Đại Tông sư. tiểu hiện gần như có thể nhìn ra bóng dáng truy binh phía sau, chính vì vậy nàng cũng phát hiện, vạn kỵ thật không sai, nhưng không phải vạn người mà là một đại đội, 3.000 n lang kỵ. chắc hẳn là nhận được truyền báo từ trong thành, biết được thân thủ tội phạm bỏ trốn rất khá, cho nên mỗi một kỵ mang theo hai quân mã đi cùng. đây thật sự là hành quân gấp gáp, đối phương phải khoa trương như vậy cũng đủ để thấy Quyển Nhung đánh giá rất cao sứ đoàn lọt lưới. thật ra đối với đám người tống dương mà nói, 3.000 n người và một vạn người cũng thật không có gì khác biệt. Một khi đã rơi vào trận địch thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Lúc này, La Quan cuối cùng cũng đưa tay chỉ về một phương hướng. Bên này, Tề Thượng phản ứng cực nhanh, miệng hô đáp một tiếng, xoay người chạy ngay về hướng nam. Nhưng mới vừa cất bước, La Quan liền mắng ngay: Hồ đồ, la theo hướng ta chỉ mà chạy. Đường truy binh thứ nhất đến từ tây nam, đường truy binh thứ hai đến từ đông nam, La Quan chỉ về phương bắc là phương hướng mà mọi người nên chạy theo. Tề Thượng hiểu sai ý. còn tưởng La Quan chỉ phương hướng đến của đường truy binh thứ hai, lại vội vàng quay đầu. Lúc hoảng loạn chạy trốn cũng không ngăn gã hắt một tiếng rồi nói nhảm. n g a i như vậy có thể xem là chỉ đông đánh tây không? La Quan không để ý đến gã, đợi sau khi đồng bạn chuyển hướng chạy trốn sang phương bắc, lão lấy trường cùng từ sau lưng xuống, quát một tiếng, liên tiếp năm mũi tên hướng thẳng về truy binh đang đến gần mà bắn nhanh đi. Vẫn r ự c r ỡ sáng lạng như trước, mũi tên bắn trúng ngay mục tiêu, lực giáp đỉnh phong ra. thịt nát và mưa máu hỗn loạn khắp nơi khiến đám lính lang kinh hồn một trận. đ ổ i đại tông sư là người muốn chết, chạy nhanh một canh giờ, truy binh sau lưng đã biến mất nơi cuối tầm mắt, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, dù không thể thấy nhưng bọn chúng vẫn tồn tại. Không biết lúc nào, đ à n ứng trên trời tăng thêm số lượng, từ hơn 10 con đã biến thành gần 40 con, không ngừng xoay quanh lượn lờ giữa không trung, trời quang yên tĩnh nơi thảo nguyên d ư ờ n g như bị chúng nó quấy phá đến trương khí mù mịt. Lần thứ ba, đ à n ứng lại bắt đầu ầm ĩ kêu gào. La Quan không thể hiện thái độ gì, lại dừng bước chân, cẩn thận lắng nghe. Lợi dụng thời gian dành ít ỏi này, mọi người cũng nghỉ ngơi một chút. Ban đại nhân lại dường như phát hiện điều gì đó, nhìn xuống mặt đất mà thoáng chút suy nghĩ. Một canh giờ toàn lực chạy nhanh, chạy một mạch mấy chục dặm đường, nơi này nền đất dường như đã có thay đổi đôi chút, cỏ cao dần dần thưa thớt, đất vàng lộ ra từng khối. Nhìn không bao lâu, vẻ mặt của ban đại nhân trở nên hơi kỳ lạ. Để tránh quấy nhiễu La Quan, ông kéo tiểu cổ đi sang một bên vài bước. nhẹ giọng hỏi, c ó nơi này đâu? Ta nhớ nơi này vẫn phải là thảo nguyên mới đúng. Tiểu cổ đang căng thẳng, mệt mỏi, lúc này nói chuyện, phân tán tâm trạng tất nhiên là biện pháp thả lỏng tốt nhất. Lúc ngài đến nơi này, ít nhất cũng là mười mấy năm trước rồi c h ă n g Ban đại nhân lắc lắc đầu, những mày suy tư một lát, giọng điệu t r ầ n trừ. Sự tình 30 năm trước qua lâu rồi, khó tránh việc nhớ không quá rõ ràng. Năm đó, lúc ban đại nhân đi vì việc công đến hồi h ộ t từng đi qua vùng này. lúc đó nơi này cỏ xanh u n g t ù n màu xanh vô tận đến tận chân trời, đâu c h ủ i l ủ i như bây giờ. Nhưng 20 năm trước, hồi h ộ t với khuynh n u n g bùng nổ một trận đại chiến, chiến sĩ đại mạc công phá biên quan, một đội ngũ tiên phong thâm nhập đến đây, nhưng do không quen thuộc địa lý, vô tình xâm nhập vào lãnh địa bầy sói với quy mô chưa từng có. Lúc đó vào cuối thu, chính là lúc sói đói thiếu ăn, thời điểm chúng vô cùng tham ăn. Sau nhiều lần rình dập cuối cùng cũng bắt đầu tấn công dữ dội. Chiến sĩ hồi h ộ t dũng mãnh, bầy sói hung ác cùng cực. Sau trận ác chiến dữ dội, hai bên đều tổn thương nặng, bầy sói bị tiêu diệt triệt để, nhưng mấy ngàn chiến sĩ hồi h ộ t cũng không còn lại mấy người. Người k h y ể n nhung cung phụng sói là vật thiêng, dù là dân du mục hay kỵ binh thảo nguyên, bình thường cũng không đi mạo phạm lãnh địa của bầy sói. Đối với sói đói lạc đàn, chỉ cần nó không chủ động gây thương tích cho người thì nếu có thể thả đều sẽ thả đi. Lần này hồi h ộ t đụng tới vật tổ của họ, lính lang k h y ể n nhung trong trận ác chiến sau này, người người hưng phấn, anh dũng, rất nhanh là đến đông rét. Mùa đông trên thảo nguyên cũng không hề kém so với cao nguyên, hồi hột chỉ còn có thể rút về đại quân. Sau trận ác chiến đó, đông có lân cận dần dần xa hóa. Người Khuyển Nhung cảm thấy là do Lang Thần bị quá nhiều, không tiếp tục bảo hộ nơi này, từng có không ít tát man đến nơi này cầu nguyện, tế bái, mong lại được Lang Thần chiếu cố nhưng cũng không có hiệu quả gì. Không lâu sau, La Quan đã xác định rõ truy binh mới sẽ đến từ hướng đông, tây nam. Đông Nam và Đông là ba đường truy binh nối gót nhau tiến tới nên phương hướng trốn chạy của mọi người không cần có thay đổi lớn. Dựa trên tốc độ của bọn chúng, tạm thời không cần lo lắng nhiều. Nhưng điều đáng nói nhất là rõ ràng họ đang ở ngay trong vòng vây của vô số binh lính. Hoặc cũng có thể họ không ở trong vòng vây. Đội lính lang có lẽ chỉ là tình cờ đi ngang nơi này, ít có khả năng là được điều động đến để đối phó với họ. Tuy nhiên, việc xung quanh nơi này có đại quân của kẻ địch là không sai. nếu cứ tiếp tục chạy thế này thì có trời mới biết có bao nhiêu truy binh lần lượt đuổi tới càng phiền phức hơn là kẻ theo dõi từ trên trời thiên nhãn không hề tàn đi mọi người sẽ không bao giờ chạy đến nơi thảo nguyên rộng lớn đúng là không còn nơi để ẩn nấp trong mắt đám người thất thượng bát hạ đều thoáng ẩn chút ưu phiền ánh mắt la quan nhìn quanh một vòng mặt không biểu lộ gì mà nói một câu tiếp tục chạy đừng để lạc đội không đếm được số lần khởi hành người v ô công cao cường cố gánh việc nặng tiểu cổ được la quan q n g ai y quả thì được thất thượng Bát Hạ và Nam Vinh luân phiên c õ n g A Y quả bình thường ra mặt d à y nhưng lúc liên quan đến tính mạng lại tự nhiên khách khí, lắc đầu nói với ba con n g ự a nhanh của mình. Không phải lo cho Lão Tử, chỉ có mấy ngàn tên, thật không đáng lọt vào mắt Lão Tử. Không ai quan tâm, A Y quả vẫn không cam tâm, lại nhắc lại. Yên tâm đi, Lão Tử số mệnh rất tốt, lúc sinh ra đại a mộ đã bói rồi, sống lâu trăm tuổi, tam t h ê tứ thiếp. Lần này, lời chưa dứt thì Tề Thượng đã bắt c h ư ớ c giọng điệu của A Y quả để trên ngang. Chính vì mệnh phúc quý của người, chúng tôi mới phải dẫn người theo chạy cùng. Người mệnh lớn sẽ che chở đại đội cùng sống lâu trăm tuổi, tam thế tứ thiếp. Ba hạ không để ý đến chuyện t h i ế m chạy nhanh để đến bên cạnh t ố n g dương. Chạy thế này không phải là cách giải quyết. t ố n g dương cười, chạy đi, chạy thật xa, bọn chúng có thể sẽ không đuổi theo nữa. Ba hạ hơi s ừ n g suốt, bình thường gạ không thích phí lời nhưng cũng không nén nổi phải hỏi thêm một câu. Sao không đuổi theo nữa? b p b ê sứ đưa tay v ô nhẹ vai Tống Dương, có vẻ như lo lắng việc nói chuyện sẽ làm hắn hao phí sức lực nên ra hiệu hắn tập trung chạy. Sau đó nàng quay đầu trả lời thay: Truy binh không phải quân thường trú nơi này, có thể chỉ là đi ngang qua. Bọn họ còn có trọng trách khác nữa. Ba hạ cũng không đ ố c được nhắc nhở một tí liền hiểu ra ngay. Bây giờ lính lang được điều động qua đây truy đuổi, giúp đỡ tức thời thì không có vấn đề gì, nhưng đuổi theo ba ngày ba đêm mà không bắt được người thì sao? đã là binh đội điều động tất nhiên có việc quân phải làm thời gian lãng phí mà nhiều thì đại đa số bọn chúng sẽ sớm không còn kiên nhẫn đuổi không kịp người là chuyện nhỏ chậm trễ việc quân là chuyện lớn tất nhiên không thể vì bắt mấy người này mà không tuân theo sai khiến của triều đình đợi đến lúc bọn chúng thấy không thể tiếp tục trì hoãn nữa thì dù cho biết rõ người chạy trốn ngay phía trước cũng sẽ không tiếp tục truy đuổi nữa tình hình bây giờ rất rõ ràng tốc độ của lính lang khá chậm tạm thời sẽ đuổi không kịp nhưng đám người tống dương cũng không thể cắt đuôi truy binh được. Tình hình khá tương quan. Bây giờ so đấu không chỉ là về tốc độ và thể lực, còn về lòng kiên nhẫn. Tống Dương có hai phát hiện lớn trong chuyến đi này, một có liên quan đến phương pháp tinh tiến của Long Tước, còn hai là v ề bút Bê Sứ. Trước đây thật chưa từng phát hiện ra cô bé lạnh băng này có trí tuệ và tầm nhìn không tệ chút nào, nhìn sự việc rất thông suốt. Bút Bê Sứ nói rất đúng, cách nghĩ hoàn hoàn giống với Tống Dương. Nghe vậy, tay phải Tống Dương vỗ nhẹ. Lúc này, hắn đang quay lưng về phía Bút Bê Sứ. động tác này rất đơn giản, có ý nghĩa là đồng ý với cách nói của nàng. Tuy nhiên, Tống Dương lại không hề để ý thấy rằng do tư thế quay lưng nên cái vỗ này của hắn hơi không đúng chỗ. Chương 287 Biển Hoa Lần này, mọi người chạy một mạch đến giữa trưa thì trước mắt xuất hiện một con sông nhỏ. Nước sông chảy xiết nhưng không sâu cũng không rộng, không thể ngăn cản mọi người và tất nhiên cũng không thể dùng để ngăn trở truy binh. Trong thời gian đó, Đan ứ n g lại kêu gào một lần nữa. lần này truy binh đến từ hướng tây mọi người cũng dần dần đoán được rằng phương bắc hẳn sẽ không có lính lang nếu có thì đã xuất hiện đón đầu từ sớm rồi mà nếu như vậy thì họ đã thật sự rơi vào vòng bao vây không còn nơi để chạy nữa đến bờ sông theo sự giơ tay ra hiệu của la quan mọi người dừng bước nghỉ ngơi sắp xếp lại thất thượng bắt hạ lấy nước sông cho mọi người giải khát ai quả kéo ống quần lên cao đến ù i thong thả xuống sông dạo một vòng lúc lên trở lại thì hai tay đã bắt giữ một con cá lớn vẫn còn sống mọi người không ai nghĩ rằng A Y quả còn có khả năng này nên vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. A Y quả thì vẻ mặt đắc ý nói: người giao ở trong núi, sinh ra bên dòng sông dài thì cách bắt cá đơn giản nhất là dùng ba chả đâm. Tề thượng liền cười nói: t ứ c là đang bị truy đuổi, không đủ thời gian. Nếu không tôi sẽ nướng cho mọi người ăn, đó là sở trường của tôi đấy. Ba hạ liếc mắt một cái, định hỏi câu h u y n h cũng biết nướng cá sao? thế mà tôi không biết đấy nhưng nghĩ lại thấy chỉ vì một câu vô ích mà lãng phí nước bọt thật không đáng nên ngậm miệng lại không lên tiếng Ái quả ném hai con cá về phía Nam Vinh và Tiểu h u y ệ n cười nói của hai vị nè những người còn lại không cần s ố t ruột lao tử đi bắt tiếp nói xong a Ái quả vừa lẩm nhẩm nơi này cá ngốc đ ố c thật là dễ bắt vừa xoay người xuống sông bắt cá tiếp sắc mặt Tiểu Huyền hơi hốt hoảng đi lên vài bước đến gần bờ sông hỏi Ái quả ý gì vậy A Y quả mở to mắt quay đầu nhìn lại, làm ra vẻ câu hỏi của Tiểu Huyền thật ngu ngốc. Ý gì? Tất nhiên là đem theo để ăn trên đường rồi, tươi i ó i Tiểu Huyền không sợ trời, không sợ đất, từ nhỏ xem việc đánh nhau như uống sữa đậu nành. Nghe ra ý của A Y quả là bảo nàng ăn cá sống, vẻ mặt có chút trắng b ệ n h Nhưng nàng cũng đã nghĩ tới, lần trốn chạy này ít nhất cũng phải 3-4 ngày, cho đến trước khi thoát hiểm, họ chỉ có thể tạm nghỉ trên đường, thời gian vô cùng quý giá. nghỉ ngơi cũng không đủ thì làm sao dùng để săn bắt nướng thịt? Có thể có cá tươi để ăn đã là nhờ công của A Y quả rồi. Đến Huyền Đại gia cũng có thể hiểu đạo lý này thì người khác càng không phản đối. Tiếc là phương thuốc không đói của Vưu Thái Y không được truyền lại mà loại linh dược này cũng không còn nhiều, căn bản không thể đủ cho tất cả mọi người trong mấy ngày. Nếu không thì ít nhất mọi người cũng không cần phải chịu khổ thế này. Tay bắt cá của A Y quả còn hơn cả khả năng giết người. Từng con cá lớn bị nàng ném lên bờ sông trong tiếng cười không dứt. Ai ai cũng có phần. Không biết có phải để anủi Tiểu Huyền không mà lão đầu t ử ban đại nhân ôm một con cá lớn vào lòng, mặt để lộ nụ cười hiếm hoi. Ta biết vùng ven biển Đông Nam Đại Yến có một món ăn ngon là đem cá sống bào r a nhân lúc còn tươi để ăn thịt, càng ngai thì càng thấy n g ọ n ăn nhiều sẽ bị i ề n Đó cũng có thể được xem là một món ăn nổi tiếng. Không ngờ Tiểu Huyền hiểu biết về ẩm thực không hề tầm thường, không bị ban đại nhân lừa. Nàng vừa khóc vừa nói. Món n g à i vừa nói là cá từ biểu sâu, chỉ có một hai loại. hơn nữa còn phải được chế biến đặc biệt vốn không hề giống nhau nàng đang nói thì con cá lớn trong lòng ban đại nhân vùng dậy dãy rủa ban đại nhân tay chân rối cả lên dường như không còn giữ nổi con cá nữa tiểu uyển đưa ngón tay nhắm ngay vào đầu cá dùng sức mà vỗ một cái con cá lớn đã chết dưới tay nàng lúc nãy mọi người đã phát động toàn lực bỏ xa truy binh bây giờ sau khi nghỉ ngơi nửa canh giờ la quan đứng dậy nói mọi người xuất phát la quan vừa tính toán xong tốc độ của hai bên lại tiếp tục nói nếu không có việc ngoài dự kiến lần này chúng ta phải chạy một mạch đến tối khi đó khoảng cách hai bên sẽ xa hơn hơn nữa trời tối sẽ ảnh hưởng nhiều đến bọn chúng đến lúc đó chúng ta có thể sẽ được một hai canh giờ nghỉ ngơi đủ để ngủ một giấc tiếp đó La Quan nhìn lại mọi người lần nữa có ai cảm thấy theo không nổi nữa không cũng không cần miễn cưỡng chỉ cần nói với ta thêm một người nữa ta cũng không sao lúc đồng tâm hiệp lực này ai cũng không cần khách khí với ta Cuối cùng, lão lộ ra một nụ cười mang ý khích lệ. Cũng phải nói rõ ràng trong lúc trốn chạy, đại tông sư với thân thủ xuất chúng nhất đã luôn là chỗ dựa đáng tin cậy của mọi người rồi. Sau khi khởi hành trở lại, La Quan lại đến bên Tống Dương, một lần nữa hạ giọng hỏi: người vẫn ổn chứ? Trong đội ngũ này, người mà La Quan thật sự quan tâm thì chỉ có một mình Tống Dương. Trong lúc trốn chạy, không biết long tức chuyển đã chạy mấy ngày, ít nhất cho đến lúc này Tống Dương vẫn không cảm thấy gì. cảm giác không khỏe sau khi mất máu vẫn như cũ nhưng tiếp tục kiên trì cũng không thành vấn đề đợi sau khi tống dương gật đầu la quan không nói thêm gì nữa trốn chạy chỉ có trốn chạy đàn ưng trên trời không tiếp tục tăng thêm sau khi đường truy binh thứ tư xuất hiện chúng cũng không kêu gào nữa nhưng chúng không tản đi chứng tỏ truy binh vẫn còn không biết đã chạy được bao lâu ai quả bỗng nhiên nổi hứng hát lên điệu hát của giao gia trong núi tộc giao trong núi vốn là tộc chuyên về âm nhạc i ọ n của A Y quả lại là chất giọng rất trong trẻo nên tiếng ca của nàng thật sự rất êm h a i Trước đó là ca lớn, sau lại là g i ọ n g ca, A Y quả cho đoàn người không ít niềm vui bất ngờ. Lúc này mọi người đều mỉm cười phóng tầm mắt về trung thổ, trong lúc đang bị vô số binh lính trong bốn đội lính lang hung hãn đuổi theo mà còn có tâm tư cất cao tiếng hát, tim vui trong k h ổ ai ai cũng là cao thủ, chỉ là có cơ hội hay không mà thôi. Càng tiến về hướng bắc, thảo nguyên càng thưa thớt. nơi lang thần đã vứt bỏ này tất nhiên không có cảnh sắc gì đẹp nhưng trong lúc chạy la quan bỗng nhiên vẻ mặt lộ chút vui cười nói với tống dương trận đại chiến mà tiểu cổ vừa nói nói ra thật phải cảm tạ các chiến sĩ hồi hồ đấy tống dương suy nghĩ một chút là hiểu ý của la quan gật đầu cười nói nếu không phải tộc hồi hồ tiên t phong thì bây giờ chỗ này vẫn toàn sói đói tới lui đàn sói có thể ăn hết cả mấy ngàn kỵ binh thiết giáp nếu phải trở thành con m ồ i cho chúng săn ta thả quay lại liều mạng với quân đội quyền nung trong lúc nói chuyện t hiếm, La Quan gật đầu định nói gì đó nhưng b ỗ n g nhiên lại a lên một tiếng. trong lúc trốn chạy, Đại Tông sư mà để lộ chút bất thường thì mọi người xung quanh lập tức trở nên khẩn trương. không biết hai đó đã hỏi một câu. sao vậy? La Quan đáp một câu. hoa gì thế này? hoa ở đâu thì lão không giải thích nhiều, chỉ đưa tay ra hiệu đoàn người đi theo, tiếp tục chạy về phía trước. trong tất cả mọi người, thị lực của La Quan là tinh t ư n g nhất, lão nhìn được xa hơn mọi người. sau khi chạy được không lâu. mọi người mới hiểu ra hoa láo nói thật sự có ý gì. đúng là có hoa, nhưng không phải một đóa mà là một vùng, một vùng biển hoa lớn phủ kín tầm nhìn đến tận chân trời. các thân hoa cao khoảng một thước, gần bằng nhau, trên thân có hoa vàng với vài chiếc lá xanh. các đóa hoa màu vàng lớn nhỏ giống như các con bướm bình thường. nếu chỉ nhìn một nhánh hoa thì thấy rất bình thường, không có gì lạ nhưng chúng lại quá nhiều. xung quanh loang l ộ đất vàng, đến đây sức sống trên thảo nguyên vốn đã gần như cạn u y ệ t chỉ còn các cây ký sinh thưa thớt nhưng trước mắt lại bỗng nhiên xuất hiện một biển hoa có thể tưởng tượng được nó có tác động như thế nào đến mắt mọi người bao gồm cả t ấ g dương không ai có thể nhận ra hoa này thuộc chủng loại nào hơn nữa biển hoa bất tận mà trong không khí lại không hề có một chút hương thơm nhưng cũng không có mùi lạ loại hoa này hoàn toàn không có mùi thân ở ngay trước cảnh đẹp hiếm hoi nhưng mũi lại không hề ngửi thấy hương thơm ngọt nào thật không tránh khỏi có chút không hoàn mỹ chạy nhanh tới trước biển hoa mọi người không hẹn mà cùng dừng bước Tống Dương lại mắc bệnh nghề nghiệp, nhổ hai cây hoa lên khỏi mặt đất. Điều không thể ngờ là rễ hoa làm mọi người phải kinh ngạc. p h â n lộ khỏi mặt đất chỉ cao khoảng một thước nhưng mạch rễ rất dài, lại khỏe bất thường. Ai quả nói, chỉ nhìn rễ còn tưởng thứ mọc trên mặt đất là đại thụ nữa. Nói xong, chính nàng cũng cảm thấy có chút hoa trương nên chỉ biết cười ha ha. Rễ hoa dài thì dài thật nhưng về phần khỏe thì không thể nào so được với đại thụ. Tống Dương quan sát cẩn thận từ rễ đến hoa, thậm chí còn nếm thử, không độc, không hại. Hoàn toàn không có bất thường. Tống h Dương lắc đầu với La Quan. La Quan cười nói, vậy thì chạy tiếp thôi. Cũng không nghe nói Khuyển Nhung có luật không cho người đi đường dẫm lên hoa. Tề Thượng tiếp lời cười nói, phải. Trong luật của Khuyển Nhung không có viết rằng phạm nhân trong lúc bị quan binh đuổi không được chạy. Huyên Huyên nhiều lời đổi lấy một trận cười vang. Mọi người lại một lần nữa thi triển thân pháp, không hề có chút phong nhã mà trực tiếp dẫm lên hoa. Chương 288, t tuyệt kỹ. Cảm giác tiến vào biển hoa dường như cũng không tệ. Thật ra dưới chân vẫn là bùn đất cứng như cũ, dù hoa mềm mại và mong manh nhưng cảm giác dưới chân khi chạy nhanh qua cũng không khác gì lúc n ã y chạy trên thảo nguyên. Tuy nhiên tâm trạng quả thật có khác. Người người đều có lòng yêu cái đẹp trong khi hoa mềm mại lại tập hợp thành cả biển mênh mông, đẹp đến mức khó có thể diễn tả bằng lời. Có thể đặt chân vào cảnh đẹp thế này, khổ h i chịu trước đó đều đ á n g giá. Mọi người tâm trạng tốt, cảm giác tuyệt vời, càng chạy càng lên tinh thần. Vẻ mặt mọi người tươi vui. đến cả lão thừa tướng và đại tông sư cũng không ngoại lệ. Tống Dương cũng cảm thấy thân tâm thoải mái, nhưng thoải mái nhiều hắn lại nghi ngờ. khi mắt thấy đồng bạn đều đang cười, hắn lại sợ loại hoa đó có gì quái lạ, có thể khiến tinh thần con người trở nên bất thường, hưng phấn quá độ. tuy nhiên, đúng là hưng phấn thì có nhưng quá độ thì không. hoa không tên quá bình thường, hoàn toàn không gây hại cho con người. sự hưng phấn của mọi người đến từ cảnh sắc trắng lệ, sự vui vẻ, thoải mái là phản ứng đơn thuần nhất mà cũng là bình thường nhất. lúc tiến vào biển hoa đã gần chản vạng, chạy không lâu sau đã tới lúc hoàng hôn. trong ánh t à dương, ánh sáng màu đỏ nhuộn cả nửa phương trời bất tận và cũng khiến biển hoa m ê n ngông trở thành màu đỏ thẫm. cảnh càng thêm đẹp nên tâm trạng mọi người lại càng thêm thích thú. Tề Thượng quay đầu lại, cười nói với á y Quả đang được cong sau lưng. t i ê n tử Giao Gia ngồi vững, tôi xin được biểu diễn một tuyệt kỹ cho t i ê n tử xem nhé. á y Quả mặt mày hớn hở, tên gọi t i ê n tử Giao Gia này được lắm. Tề Thượng liền hít một hơi sâu. tư thế đột nhiên thay đổi, tăng thêm lực hướng về phía trước. Lúc nãy gã đã luôn chạy nhanh, nhảy cao, bây giờ chỉ bằng sự thay đổi thân pháp đã có thể bay vút trong hoa. Cao thủ đang có mặt không ít, đều biết gã thi triển cái gọi là công phu phi trên cỏ. Công phu này giúp tốc độ ngay lập tức gia tăng không ít nhưng tiêu hao năng lượng rất nhiều, không thích hợp chạy đường dài. Tuy nhiên lâu lâu thi triển một chút thì không sao. t ê thượng là nam tử hán cao to, thân hình tỷ lệ cân xứng, diện mạo cũng thật không tầm thường. Lúc này Khi bay v ú t trong hoa, y phục tung bay theo gió cùng với cảnh đẹp xung quanh, cảm giác thật tự nhiên, phóng khoáng đến không ngờ. Tống Dương, Tiểu h u y ệ n cười to hưởng ứng, đến cả Hưu Thừa Tường vốn t r ư ớ n g mắt tể lao đại khi đó cũng phải cười ha ha hai tiếng. Con người tề thượng từ tâm kế, gan dạ đến thân thủ, kinh nghiệm giang hồ đều là cao thủ, mà thật sự khó có được hơn là khả năng nói c h ê m chọc cười của gã. Người có danh tiếng, địa vị trong hắc đạo nước kiến, từng tham gia vô số sự kiện lớn, đã phát tài. của cải thì dễ có mấy ai có thể chỉ vì giúp bạn bè cười vui mà cam tâm làm trò hề. Tề thượng thì có thể, trong đó không thể nói đến l ì n h ợ lại càng không có lợi dụng. Người khi đánh nhau rút đ a o xông lên đầu tiên, khi không có chuyện thì chỉ mong đồng bạn đều có thể vui vẻ, chỉ có thể lao đại. Nghe thấy mọi người hưởng ứng, Tề thượng lên tinh thần, thân pháp phát huy đến cùng cực, vượt lên trước nhất ra xa mọi người, cất tiếng cười nói: đây chỉ là chút tài mọn, tuyệt hơn vẫn còn ở phía sau, chư vị phải nắm chắc trong tầm mắt. theo tiếng la quát, hô hào, tề thượng công á ý quả, v ụ một tiếng không còn thấy nữa. thật sự không thấy nữa, bóng người màu trắng lướt nhanh về phía trước đã biến mất vào hư không mà không hề để lại dấu hiệu gì. ngoài việc tất cả mọi người đều kinh ngạc một phen, tống dương và la quan không kịp thả người đang cong trên lưng xuống đã cùng lúc thi triển thân pháp, chạy nhanh về nơi có chuyện xảy ra. từ lúc tề thượng biến mất đến khi họ xông lên thời gian còn chưa đến ba lần thở, nhưng không đợi mọi người đến gần, tiếng nói của tề thượng lại vang lên, nói lớn. tất cả dừng lại. Tống Dương và La Quan lập tức dừng bước, hai người cùng lúc mở miệng. Tống Dương nói: h u y n h sao vậy? g i ọ n g nói của La Quan mang vẻ vui cười. Người rơi xuống hố rồi hả? Người sống tự nhiên biến mất cũng chỉ có thể là có vấn đề ở dưới chân. Nhưng La Quan sau khi hỏi, bản thân cũng nhíu mày một cái. Hoa vàng mọc rậm rạp, che kín mặt đất không còn nhận thấy hố nhỏ gò nhỏ nào nên hoàn toàn có khả năng không cẩn thận bước lên. Nhưng dù thế nào đi nữa cũng không thể có cái hố to mà người rơi lọt. n ê n biết là hoa vàng cũng chỉ cao khoảng một thước. Nếu trên đất có hố to thì biển hoa cũng phải theo thay đổi của địa thế mà có cao thấp mới phải. Vậy mà lúc này khi họ đã đến gần hơn một chút vẫn thấy biển hoa trước mắt như cũ, không khác gì những chỗ khác. Tiếng nói của Tề Thượng không ở xa, không thể phân biệt được là đang chán nản hay lo sợ. đ á p một câu. Hoa này rất kỳ quái. Lúc nói chuyện có tiếng tất tất t ắ c t ắ c vang lên rồi một cái đầu chui ra từ b ụ i hoa. Tề Thượng hướng về phía đồng bạn cười cười rồi càng lúc càng nhô lên cao. lưng con Ai quả cùng lên khỏi mặt đất. Mọi người thấy họ vô sự mới trầm tĩnh lại. t ê thượng cũng không nói thêm gì, để a y quả xuống, tự mình ngồi s ổ m trên mặt đất, vừa s ờ s o ạ n g vừa tiếp tục nói. Phía trước, phía trước c h ố n g không. Tiểu Huyền nhất thời không hiểu ý, lên tiếng hỏi. Cái gì c h ố n g không? Ai quả không chờ đợi mà lên tiếng trả lời luôn. Hoa này không cùng độ cao, chỉ có phần lộ khỏi mặt đất là như nhau, hiểu chưa? Trong lúc nói. Tay nàng vung vẩy mấy cái để thu hồi một loại ám khí giống như phi hổ t r ả o Lúc này, tề thượng cong lưng đứng dậy, cố d ớ n tay hết sức về phía trước để thăm dò trong lúc hai chân vẫn giữ bất động. Khi tay vươn đến đám hoa vàng xa nhất ở phía trước, gã dùng sức kéo mạnh lên phía trên. Cho đến lúc này, mọi người mới thấy rõ, cuối cùng cũng hiểu ra việc gì rồi. Hoa mà tề thượng kéo lên nhìn có vẻ cùng chiều cao với các hoa khác nhưng khi hắn kéo mạnh lên trên mới thấy thân hoa dài đến đáng kinh ngạc. Hai tay tề thượng hoán đổi qua lại. liên tục 7 lần chiều dài của thân hoa được lôi ra ít nhất hai ba trượng nhưng vẫn còn chưa thấy đầu tận cùng đó chỉ là thân hoa chưa thấy rễ hoa sự tình càng thêm rõ ràng phía trước thật sự có một hố sâu bị biển hoa che đậy nên không thấy được mà hoa vàng là chủng hoa lạ lấy mặt đất làm thước đo bất kể chỗ cắm rễ sâu hay nông chúng cũng chỉ mọc lên khỏi mặt đất khoảng thước điều này không khó tưởng tượng cùng một nhánh hoa khi cắm trên đất bằng phẳng thì nó mọc thân dài một thước nếu cắm vào một cái hố sâu hai trượng thì nó lại mọc thân dài hai trượng lẻ một thước, vẫn là cao hơn mặt đất một thước. như vậy, cho dù mặt đất có thay đổi thế nào, biển hoa nhìn từ bên ngoài vẫn là một vùng bằng phẳng. nếu không phải hoa vàng quái lạ, v ừ a xa thường thức thì với tài trí của tề thượng sẽ không t r ú n g chiêu, một mạch rơi thẳng xuống hố. đừng nói người từ nơi khác đến như tống dương mà đến người thông thạo thảo nguyên như tiểu cổ cũng chưa từng nghe nói đến loài hoa lạ này. b ú c bê sứ bỗng nhiên cười. Lúc nãy khi Tề Thượng biểu diễn kinh công, Tạ Tư Trạc cũng cười cùng với mọi người, khác với các nụ cười trước đây. Trước đây nàng chỉ cười vì cảm thấy phải cười nên cười chứ không hề cảm thấy vui. Nhưng bây giờ nàng đã thật sự cười, thật sự buồn cười, Bút Bê xứ phải ôm cả bụng cười. Những người khác cũng càng nghĩ càng thấy buồn cười. Tiếng cười sảng khoái của Tiểu Huyền đặc biệt vang dội, dường như khiến cả biển hoa cũng run g lên. Tề Thượng vô sự, một phen kinh sợ nhưng không nguy hiểm, Gã cũng cười cùng với mọi người. làm như người lúc nãy rơi xuống hố là người khác vậy. Sau một trận cười vui vẻ, là c o n hỏi, bên dưới sâu đến thế nào? Không ngờ tề thượng lại lắc đầu, gã đã không rơi đến đấy. Lúc đó, tề thượng đang bay vuốt, dưới chân tự nhiên trong không, thế là một mạch rơi thẳng xuống. Xung quanh cuống hoa đều không chịu lực nên căn bản là không thể giữ được hắn. Tuy nhiên, a y quả được con sau lưng lại phản ứng rất tốt, ngay lập tức phóng phi chảo bắt lấy mặt đất nên mới giữ được hai người. A y quả s ở trưởng về độc phụ. Võ công cũng bình thường. Tộc của nàng sống trong núi, thường phải t r è o núi hái thuốc, xuống hang bắt trùng rựa vào loại phi c h ả o này nên ai ai cũng có thể sử dụng thuần thục. Lúc đó sự việc quá đột ngột nhưng Tề Thượng tâm thần không loạn, vừa ngừng rơi đã lập tức lên tiếng cảnh giác đồng bạn dừng bước, không cần qua giúp đỡ để tránh có thêm người dẫm vào vết xe đổ của mình. Dù sao loại hoa này cũng quá kỳ quái, quá mê hoặc người. Sau khi nói đại khái về việc đã trải qua, Tề Thượng nhìn về phía Tống Dương, giọng điệu khá khách khí. Hầu gia. Con người tôi không giỏi ăn nói nhưng việc nặng việc nhẹ ngài đều gánh vác. Việc ngài xông đến cứu tôi, sự quan tâm nghĩa khí, tơn cứu giúp này tôi cảm kích từ tận đáy lòng nhưng ngài đừng quên. Sau lưng ngài còn đang con tiểu thư nhà tôi. Tiểu thư không biết võ công, sức khỏe lại không được tốt, ngài mang theo tiểu thư cùng mạo hiểm, thế này thế này có chút không ổn. Hơn nữa người cần được cứu lại là tôi, nếu vì tôi mà làm tiểu thư bị tổn thương, tề thượng thật có chết cũng không nhắm mắt. Tống Dương cười ha ha, gật đầu đáp. lần sau ta sẽ chú ý n ụ cười của tề thượng trở nên thoải mái tôi cũng biết mình có chút làm tiêu những lời này cũng thật không đủ ý tứ và không biết điều nhưng là lời thật lòng mong ngài đừng phiền lòng t ố n g dương p h ẩ y tay ra hiệu không sao chương 289, t m m ắ t mãn do hoa vàng kỳ quái nên biển hoa cũng không bằng phẳng như mọi người tưởng tượng không ai biết địa thế phía dưới như thế nào như vậy đi lại cũng trở nên khó khăn hơn nhiều không đợi đám người t ố n g dương lo lắng về lộ trình sau này Vấn đề đã xuất hiện ngay trước mắt. Nơi t ể thượng rơi xuống không phải là cái hố bình thường mà là một cái hố rất to, to đến mức mọi người nhất thời cũng không thể tìm ra giới hạn của nó. Mọi người lấy nơi t ể thượng rơi xuống làm tâm, chia làm hai đội, đi lùi về sau, cẩn thận thăm dò để tìm ra biên giới mà lách qua. Nhưng khi hai đội cách xa nhau vài dặm mà hố sâu vẫn như cũ, dường như là một mương sâu chắn ngang trước mặt mọi người, không ai biết thật ra nó dài đến thế nào. Thăm dò không lâu, sắc trời đã tối sầm. Mọi người dần dần mất kiên nhẫn. Nếu tiếp tục thế này, chưa kịp tìm ra biên giới của mương sâu, truy binh đã đuổi kịp. Hai đội lại tập hợp lần nữa. Tống Dương chỉ vào mương sâu đang được bao trùm bởi biển hoa. Thăm dò đấy thôi. Nếu đã không thể đi vòng được thì chỉ có thể đi xuyên qua. Không thể đứng yên chịu chết tại nơi này. Đến lúc này, không ai dám sơ suất. Một con mương dài như thế này đã không còn có thể gọi là mương nữa, phải gọi là thung lũng. Không ai có thể nói được nó sâu bao nhiêu, phía dưới có thể có gì. Vài người bàn bạc một lát, La Quan sẽ dẫn theo Tề Thượng, ba hạ xuống thăm dò đ á y trước. Tống Dương vốn cũng muốn xuống nhưng ở trên cũng cần phải có người ra quyết định mà La Quan lại không chịu đổi với hắn nên hắn cũng không tranh cãi nữa, chỉ dặn một câu: Phải cẩn thận. Vách thung lũng thẳng dốc nhưng đã không đến nỗi chân láng nên không thể cản được các cao thủ võ công. Tư thế đi xuống của Tề Thượng, ba hạ kỳ lạ bất thường, người thường ai cũng đầu ở trên, chân ở dưới nhưng hai người họ lại dùng tư thế m a n h h ổ hạ sơn, đi xuống thật cẩn thận. La Quan thì thoải mái hơn nhiều, giống như một con thần l ằ n bình thường, nhanh chóng bỏ xuống dưới. Những người khác ở trên lặng lẽ đợi, một chốc đã nửa canh giờ trôi qua. Đừng nói đến người tính tình nóng nảy như t i ể u Uyển, ai quả mà đến cả người bình tĩnh nhất là Bút Bê sứ cũng phải lộ thần sắc lo lắng trong mắt. Lúc này, rốt cuộc cũng có động tĩnh. La Quan leo lên trở lại, nói với đám người t ố n g dương: bên dưới cũng rất rộng, nhất thời thăm dò không hết, mọi người cùng xuống đi. thung lũng sâu ngoài dự kiến khiến họ tốn không ít thời gian, trong khi truy binh phía sau không chờ đợi, càng đuổi càng đến gần mọi người. Những người xuống trước đại khái cũng đã đi một vòng, phát hiện bên dưới rất rộng nhưng lại không phát hiện nguy hiểm gì nên không tiếp tục lãng phí thời gian vô cớ, kêu mọi người ở trên cùng xuống để cùng hành động vậy. Tống Dương có bút bê sứ, xoay người leo xuống vách núi cùng với mọi người. Sau khi mọi người đều đi xuống, k h ố t ắ t trên trời cùng lúc phát ra tiếng ngân dài chói tai, mắt ưng sắc bén nhưng trong đêm tối ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. lại thêm biển hoa che lấp, thế nên sau khi đám người tống dương tiến vào thung lũng thì trong mắt chúng kẻ trốn chạy đã biến mất, chúng tự nhiên sẽ kêu gào bất an. do sau lưng có người nên tống dương không dám có một chút sơ suất khi xuống núi, từng bước vững vàng nhưng tốc độ của hắn cũng không quá chậm. đồng thời trong lòng hắn cũng âm thầm tính toán khoảng cách theo nhận thức từ kiếp trước, leo xuống thêm khoảng 2-3 mét, cuối cùng cũng tới đáy, sâu gần 30 m mét, tống dương lặng lẽ không nói nên lời. Thung lũng có thể sâu như vậy không có gì lạ, nhưng loại hoa vàng kia lại có thể mọc cao gần bằng 10 tầng nhà, thật có thể xem là quái vật. Hơn nữa, việc vượt ngoài dự kiến là ban đêm trên thảo nguyên rất lạnh, bây giờ còn là mùa hạ mà ban đêm người đã không thể chịu nổi, nhưng bên dưới thung lũng lại nóng ẩm bất thường. Nghĩ lại, càng vào sâu bên trong mặt đất, hẳn là có nguồn nhiệt như suối nước nóng chẳng hạn, loại hoa dị thường này chắc hẳn phần lớn là sinh trưởng dựa vào nguồn nhiệt dưới đất này. Tệ t h ư ợ n g ba hạ ở ngay phía dưới tiếp ứng. thấy cả đội n ố i tiếp nhau xuống tới, Tề Thượng nhắc nhở: Cẩn thận dưới chân, có chút lầy lội, có thể là nước dưới đất ngập lên. Ngoài ra cũng không có gì, chỉ có điều là côn trùng hơi nhiều một chút. Hai vị hành tẩu giang hồ trong hắc đạo luôn mang theo bên mình sản phẩm nổi tiếng là cây đuốc tiểu x ả o lúc này đã đốt sáng một c â y Ánh lửa không quá sáng nhưng đặc biệt ở chỗ có thể cháy lâu, mấy canh giờ cũng không tắt. Trong hoàn cảnh nóng ẩm, nhiều loại trùng bay không biết tên lượn lờ xung quanh, chúng t h ấ y ánh lửa nên càng không tàn đi, thật làm phiền mọi người. Tề Thượng vừa nói vừa lay động ngọn lửa trong tay để đuổi chúng bay. Ai quả thấy vậy cười khúc khích. Có tiên tử chuyên về độc ở đây, còn lo bắt chúng sao? Giao ra ai ai cũng là tổ tông của chúng. Trong lúc nói, Ai quả đưa tay vào trong túi da trên người, lấy ra một bao thuốc viên, phân phát cho mỗi người một viên. Trong lúc phân phát thuốc không quên nắm nhẹ bàn tay nhỏ của Bút Bê Sứ. Ngâm dưới lưỡi, đuổi trùng vô cùng linh nghiệm nhưng phải cẩn thận không được nuốt vào bụng. t ê Thượng nhanh tay. Không đợi a y quả nói hết đã ném viên thuốc vào miệng và nuốt xuống luôn rồi. Bây giờ nghe vậy mới hoảng sợ. Nuốt xuống rồi, sao bây giờ? a y quả đáp dòn tan. Làm sao bây giờ? đ ề n tiền đây, mười lượng vàng. Ghi sổ rồi đó. Lúc về tới nơi nhớ trả cho ta. t ê thượng h ụ một tiếng, không so đo a y quả nhân cơ hội làm tiền mà lắc đầu lia liệng. Tiền là chuyện nhỏ, ý tôi là nuốt cái này không gây hại chứ? a y quả lắc đầu. Không gây hại. chỉ là sau này không thể dùng tiếp nữa nói xong lại dặn dò người khác đừng có nuốt nữa đó lên trên rồi phải trả thuốc cho tôi sau này còn có thể dùng nữa tề thượng thoáng lo nên nói còn phải trả lại nói vậy viên thuốc này lúc trước cũng có người ngậm qua a y quả hiển nhiên gật đầu sau đó lại xoay đầu cười ha h ả nói với bút bê sứ và nam vinh hai tiểu muội an tâm thuốc cho hai người là thuốc mới không dính nước bọt của người khác đâu cuối cùng A Y quả cũng ném một viên thuốc vào miệng chính mình, làm ra vẻ như đang ngậm đậu đường, miệng còn phát ra tiếng chật chật. Xác định rõ phương hướng, mọi người khởi hành, hướng thẳng về phương bắc mà tiến lên. Thuốc của A Y quả dù ghê tởm nhưng thật sự có tác dụng. Mấy con trùng bay vốn lượn lờ không ngừng ở xung quanh mọi người, lúc nói chuyện cũng có thể ă n luôn mấy con, vậy mà đã lập tức tan biến sạch sẽ. Giống như La Quan đã nói, thung lũng này không chỉ sâu mà còn cực kỳ rộng. Hơn nữa dưới chân lầy lội khác thường. bên cạnh lại cực kỳ rậm rạp khiến việc đi đường trở nên vô cùng khó khăn, căn bản không thể đi xuyên qua trong thời gian ngắn. Nhưng ngoài hoàn cảnh đặc thù làm hao tổn sức lực thì ít nhất tạm thời xem ra cũng không có gì nguy hiểm. La Quan dẫn đầu, Tống Dương theo sát ngay phía sau, đội hình của mọi người theo đường thẳng để đảm bảo ai cũng có thể vươn tay đến đồng bạn ở bên. Chậm rãi tiến lên, càng đi, không khí càng oi bức. Tống Dương từ nhỏ luyện huyết để thân thể cường tráng. có thể nói là không bị ảnh hưởng bởi cái nóng hay lạnh mà đi trong này một đoạn lưng cũng đã ướt đẫm m ồ hôi. Còn những người thể chất suy nhược như Bút Bê Sứ, Ban Thừa Tướng thì gần như sắp ngất đi. Còn may, Tống Dương đã chuẩn bị đầy đủ trước chuyến đi, mang theo bên người không ít linh dược. Đội ngũ tạm dừng một lát, hắn đem thuốc có tác dụng giải nhiệt, giúp tỉnh táo phân phát cho mọi người. Sau đó, mọi người lên tinh thần không ít, lại tiếp tục tiến về phía trước. Thời gian khoảng hai nén hương qua đi, dưới chân càng thêm lầy lội. chỗ này đã vượt xa phạm vi lúc nãy ba người thăm dò đến đây ai cũng có thể phát hiện bùn đất dưới chân rất nhuyễn phía dưới cũng không r ắ n chắc đây đúng là một vũng bùn nhưng độ sâu vẫn chưa đủ để kéo một người xuống nhưng chỉ cần không ngừng lại bước chân nhanh một chút việc đi lại sẽ không sao La Quan đi đầu bước chân đầy sức lực thân hoa ở những chỗ đi qua đều bị lao dâm lên dưới chân biến thành địa chiếu tuy làm vậy tiêu hao năng lượng của lão nhưng rõ ràng đồng bạn phía sau đi lại cũng dễ dàng hơn nhiều đang đi A Y quả bỗng nhiên cười nói, trong loại nước này không ngờ cũng có cá này. Trên đường ngẫu nhiên có bùn ẩm hay nước gấm len qua cổ chân, có lẽ Y quả cảm giác có cá nhỏ len qua. Bút b ê sứ nhắc nhở, cẩn thận chút, đừng để bị cắn. Tề Thượng cười nói, nói vậy, nước nóng thêm chút nữa là mọi người có canh cá uống rồi. A Y quả không để ý đến Tề Thượng nhưng đối với lời nhắc nhở của Bút b ê sứ thì lại cười vui vẻ, đáp g i ò n tan. Đa Tạ muội quan tâm, ta hiểu được nông sâu. đang nói nửa chừng, á y quả lại Á lên một tiếng, dùng lực đạp một phát lên vũng bùn, than thở nói: lại là cái gì nữa đây? Ba hạ là người thích tiến tĩnh, n é n không nổi nhìn về hướng Ái quả. Sao chỉ có ngươi gặp lắm chuyện thế này? d ọ n g điệu của ba hạ không hề khách khí, á y quả không thèm để ý, cười đáp: hình như là bảo bối thì phải. Vừa nói nàng vừa cúi xuống, thay chân bằng tay, mò mẫm cái gì đó, rất nhanh đã dường như bắt được vật gì đó, ngẩng đầu nhìn đồng bạn bên cạnh. Một chuỗi hạt. lạnh băng băng này. Sau đó, nàng đứng thẳng trở lại cái nàng kéo lên là một cái đầu. chương 290, i dưa hấu. nghiêm túc mà nói, vợ ta y quả chạm vào là một chuỗi vòng cổ nhưng là vòng cổ đang đeo trên cổ một người. người khác rút củ cải mang theo bùn, áo y quả thì lôi vòng cổ mang theo đầu người. da thịt của cái đầu sớm đã thối rữa không còn nhận ra nhưng trong hốc mắt đen d ư ờ n g như còn có con trùng không tên nào đó đang chuyển động, giống như ánh mắt chuyển động nhìn thẳng về phía áo y quả. Vốn tưởng rằng chạm vào bà bối, không ngờ lại là vật ghê tởm thế này. Ai quả hét lên, toàn bộ cơ thể ngã hẳn về phía sau. Nàng ngã t r ỏ n g vó trong vũng bùn lầy lội, nhưng do trong lúc khẩn trương, bàn tay lại nắm vòng cổ càng thêm chặt, thế là cái xác vốn nằm dưới bùn cũng bị kéo ra, rơi thẳng lên người nàng. Lúc vừa nhìn thấy đầu người, Ai quả thật sự bị dọa đến phát điên, nhưng đó là do sự việc quá bất ngờ, không kịp chuẩn bị tinh thần. Đến lúc ngã c h ỏ n g vó thì nàng đã hiểu ra, chỉ là một người chết, chẳng có gì đáng sợ. sau hoảng loạn là tức giận, bị người chết úp sấp lên người, thật là xui xẻo, lại mất mặt trước mắt hai người đẹp tiểu nam và tiểu t r ạ n g A Y quả lập tức n ả y lên, giang chân đá thi thể ra xa. trong vũng bùn tự nhiên có thi thể, việc này thật có chút khó tin. cả đoàn người đều xuống lại, nhưng việc trước tiên là không nén nổi mà đứng tránh A Y quả ra. A Y quả chưa hết tức giận, nghiến răng nói với mọi người xung quanh, người chết rồi còn t r ọ c tức ta, việc này không thể như vậy, vòng cổ này ta phải lấy đi. thi thể thối rữa nghiêm trọng. nhưng có thể thấy mơ hồ y phục và trang sức, màu sắc rực rỡ dễ đập vào mắt. Tiểu cổ chỉ nhìn một cái đã nói chắc chắn là một tát mãn, v u sư trên thảo nguyên. Vừa nói, tiểu cổ vừa dùng dao của mình chạm vào thi thể, cẩn thận quan sát trang sức trên người thi thể, tiếp tục nói địa vị hẳn là rất cao. Nếu theo cách nói của kiếp trước, tát mãn chính là nhân viên mang thần chức trên thảo nguyên, lúc nào cũng ăn mặc sạch sẽ. từ cổ tay đến cổ chân đều đeo đầy trang sức tượng trưng cho thần lực của bạch lang thần cho thấy t ắ t mãn chết tại nơi này có địa vị không thấp chuỗi hạt trên cổ cũng không tầm thường trong hoàn cảnh o i bức thế này mà vẫn có thể duy trì lạnh băng băng nắm trong tay thật thoải mái thống dương cũng lên trước kiểm tra thi thể người này xương khớp toàn thân đều lớn hơn người thường một chút khi còn sống nhất định khổ luyện qua công phu thượng hạng hơn nữa luyện tập cũng không tệ ngoài ra xương cổ chân phải bị tổn thương có thể là chặt chân biển hoa này ở trong vùng bị lang thần vứt bỏ nơi x u i x ẻ o này ít có người tới, đúng nghĩa là một khu không người. Nhưng sau khi hiểu rõ về thân phận của thi thể thì thấy không có gì kỳ quái. Lúc ban ngày, tiểu cổ còn nói rằng khi lang thần vứt bỏ nơi này, luôn có tát mãn mạo hiểm đi vào, mong muốn cầu lang thần khoan thứ. Thi thể tát mãn ở trước mắt chắc là giống tề thượng lúc n ã y trong lúc đang đi trong biển hoa thì bị rơi xuống, không biết y có mang theo trên người phi chảo như ai quả không nhưng y có biện pháp của bản thân để làm giảm hậu quả nên không bị ngã chết nhưng cổ chân lại bị thương. Không chừng còn bị nội thương không nhẹ, không cách nào leo trở lên, chỉ có thể kiên trì tiến lên phía trước. Đi đến đây thì thể lực không chịu nổi nữa, đành trở thành phân bón cho hoa vàng. Lai lịch không có gì đáng nghi, nguyên nhân chết không có gì đáng ngờ. A Y quả và thất thượng bắt hạ lấy đi di vật của người chết, vui vẻ phấn chấn tiếp tục lên đường. Có t ề ể thượng và A Y quả thì dù hoàn cảnh có khó khăn hơn, mọi người vẫn có thể tìm vui trong khổ. Dù mọi người xung quanh không nói nhưng tâm tư phần lớn đều bị hai người họ dẫn dắt. Không ai để ý thấy rằng miệng Tống Dương và La Quan lâu lâu lại động đậy. Họ dùng âm thanh mà chỉ hai người họ mới nghe thấy. Hạ thấp giọng nói chuyện với nhau. Nguyên nhân chết của Tát Mãn không phải là không đáng ngờ. Ngược lại, quả thật là rất đáng nghi ngờ. Nguyên nhân chết của Tát Mãn không phải là không đáng ngờ. Ngược lại, quả thật là rất đáng nghi ngờ. Tuy nhiên, lúc kiểm tra tử thi Tống Dương không nói rõ nên mọi người đều không chú ý kỹ là trên xương vai cổ của người chết có vết thương do vật sắc bén gây ra. Vừa nói. Tống Dương vừa đưa tay v ô một cái lên cổ của chính mình, chỉ ra vị trí bị thương của thi thể. Sau đó tiếp tục nói: Đây là động mạch chủ. Nói xong, hắn mới chợt nhớ ra là Trung Thổ không có từ động mạch chủ. Cũng may, dù La Quan chưa từng nghe qua danh từ này, nhưng cũng có thể hiểu ý của Tống Dương. Xem vết tích lưu lại trên xương của thi thể, động mạch chủ nhất định là bị cắt đứt, dẫn đến suất huyết không ngừng. Đây mới là nguyên nhân chết thật sự của tắt mãn. Do đó, sẽ có hai khả năng. một là khi Tát Mãn ngã xuống, cổ đã bị đá sắc cắt phải, thương tích thế này chắc chắn chết. Hơn nữa lại chết rất nhanh, Tát Mãn tuyệt đối không thể đi xa như vậy để đến nơi đã trôn lấp thi thể, nghĩa là thi thể đã bị thứ gì đó đem qua đây. hoặc có thể lúc Tát Mãn rơi xuống, thương tích không nặng nhưng chạy được một lúc thì bị tập kích, động mạch đứt lìa. cho dù Tát Mãn gặp phải tình huống nào thì cũng chứng tỏ đấy thung lũng này có một thứ gì rất ghê gớm. lại tiến về phía trước một đoạn, La Quan đỗng nhiên mở miệng, âm thanh vẫn thấp như cũ, chỉ có Tống Dương nghe được. có phát hiện không? Tống Dương cũng thấp giọng đáp, hình như là run đất. La Quan cười một cái, run đất rất lớn. Hai người có ngũ giác tốt nhất gần như đều có thể phát hiện ra, nằm sâu trong mặt đất lầy lội dưới chân, thật sự đang có thứ gì đó nhẹ nhàng bám theo họ, cảm giác có chút giống rắn nhưng rắn không thể chui qua chui lại trong đất bùn. Thứ trong bùn nhất định vô cùng trơn trượt, từ đầu tới cuối không hề phát ra chút âm thanh nào. La Quan và Tống Dương có thể nhận ra nó chỉ là bởi vì khi nó chuyển động đã gây ra một chút chấn động nhỏ. chỉ với một chút chấn động, hai người không thể xác định được thân hình của nó nhưng chắc chắn nó không nhỏ. Những người còn lại vẫn hoàn toàn không phát hiện. Tay của Tống Dương nắm lên chuôi đao Xuân Sam, chợt lại nhíu mày nói với La Quan: Đao quá ngắn, sợ là không chạm đến được. La Quan nhún vai một cái. Đáng tiếc, có thêm một mũi tên thì tốt rồi. Con vật t ẩ n sâu trong bùn đất lầy lội kia, nếu muốn giết nó bằng mấy thứ trên tay Tống Dương và mọi người thì phải mở mặt đất ra mới được. La Quan lại cười. Nó tốt nhất đừng kích động. Dù cẩn thận nhưng không đến mức căng thẳng. Dựa vào lực tay không xé nát sư tử, hổ sống của Tống Dương và La Quan thì dã thu như thế nào cũng không đáng lọt vào mắt. Câu nói của Đại Tông sư nó tốt nhất đừng kích động là ý thuần túy muốn chỉ con Jun đất kia. Nó không động thì thôi. Nếu thật có ác ý xông ra thì chỉ có một đường chết. Tiếc là con Jun kia không nghĩ vậy. La Quan vừa dứt lời, chấn động dưới chân bỗng trở nên rồn rập. h ẳ n nó dùng toàn bộ sức lực cấp tốc xông lên. chấn động dồn dập cũng chỉ hai người đứng đầu cảm giác được các đồng bạn khác vẫn không hề hay biết Tống Dương lên giọng cảnh giác mọi người cẩn thận chút La Quan bình tĩnh nói với Tống Dương giao cho tôi đang muốn xem thử nó là cái gì Tống Dương không phí lời đưa ngay Xuân Sam ra La Quan có cung mà không có tên nếu đánh nhau chỉ có thể tay không ra trận Tống Dương không phải sợ La Quan bại trận trong thế giới trung thổ này không thể có xuất sinh nào có thể đánh bại được đại tông sư nhưng Tống Dương lo lắng rằng quái vật sắp xông lên này Thân thể có thể có gai độc, tay không đánh nhau thì thật thiệt t h ẹ i Đối với đao đ á o đưa ra trước mặt, La Quan cười lắc đầu, không đưa tay ra đ ó lấy. đã nói đao cho ngài dùng, tôi không dùng. Không đợi Tống Dương nói gì, La Quan đã nhảy đi mất. Con Jun đã chui ra khỏi bùn lấy quái vật mà chưa ai từng thấy, đen nhánh, tốc độ cực nhanh, xông thẳng vào người có vẻ nhiều thịt nhất trong đội ngũ, m ộ d ù u n g tiểu uyển. Quái vật nhanh nhưng La Quan còn nhanh hơn, một bước chạy ngay đến trước tiểu uyển để đón quái vật. đông la quan cầm cung trong tay với bộ dạng khác, tất nhiên không phải động tác dương cung bát, mà là dùng cung để siết chặt. Không ai có thể thấy rõ la quan làm như thế nào, nhưng dây cung rõ ràng đã siết lên cổ của quái vật. Đông hai tay la quan vung một cái rồi cười thành tiếng. Quái vật bị siết chặt cổ đến cơ hội kêu gào cũng không có, thân thể nằm dưới vũng bùn đã bị đại tông sư lôi lên, tạo thành một hình cung kinh người giữa không trung, cuối cùng bị quẳng trở lại mặt đất làm cho b ù n đất văng khắp nơi. Trong lúc lôi quái vật lên, cổ tay la quan đã dùng lực lắc một cái. sương cốt toàn thân quái vật đều vì vậy mà không còn nguyên vị trí, khi xuống đất chỉ run rẩy vài cái đã mất mạng. động tác nhanh như ánh sáng từ đá lửa, đại tông sư ra tay gọn gàng, sạch sẽ, bao gồm cả t n g dương, tất cả mọi người đều xem đến hoa mắt, mê muội tinh thần. đợi sau khi hồi phục tinh thần, tề thượng vừa nhìn quái vật, vừa hít vào một hơi. đây là cá trạch thành tinh à? nếu không thì là quái vật lương. thân to bằng đùi người bình thường, dài khoảng chiều dài của hai người bình thường. có chút giống đại s à nhưng trên lưng và đuôi có vây, thân có vẻ nhỏ, bên ngoài được bao bở i chất nhầy. nhìn kỹ mặt mũi của quái vật thì thấy mắt nhỏ, miệng to, k h ỏ e miệng mọc mấy sợi râu thịt dài dài, đúng là một con cá trạch lớn đến khó tin. tuy nhiên cũng chỉ là bề ngoài gần giống thôi. Tống Dương mở miệng của quái vật ra, không hề có răng mà giống như con địa, có ba phiến sắc bén hình vòng c ù n g nhìn vũ khí trong miệng này đã có thể hiểu đây là loại quái vật hút máu. Tống Dương thở phào nhẹ nhõm. Thi thể tắt m ã n lúc n ã y phát hiện hẳn lên chết do miệng của cá trạch. Nguyên nhân chết đã được giải thích khiến hắn thoải mái nhiều. Quái vật đã ra mặt không thể đáng sợ bằng quái vật âm thầm phía sau, khiến người ta đoán không ra. Đã gặp kỳ hoa lại thấy quái ngư. t ê thượng nén không được lại muốn bình phẩm một phen nhưng lần này vừa nói hai câu, hắn đã đưa mũi lên n g ử i một cái. n ế u mày nói, mùi gì vậy? Bất giác trong không khí hòa lẫn một mùi kỳ lạ, không đến nỗi phải gọi là thối nhưng có chút kích thích, ngửi vào khiến người ta muốn hắt xì hơi. Tống Dương đứng thẳng lên, chỉ vào cái xác cá chạch. Mũi của nó sau khi chết, m ù i lạ liền bay ra. La Quan sau khi giết cá chạch tinh cũng thấy không có gì đáng đắc ý, vung tay thúc giục mọi người lên đường thôi. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, chỉ có Tống Dương còn có chút lưu luyến quái vật nên liệu lĩnh kéo dài chút thời gian, lấy trong túi ra một bình sứ trống không, dùng dao trong tay mở miệng quái vật hứng lấy không ít nước bọt rồi mới đứng dậy đuổi theo mọi người. Trên đời này dường như không có việc mà tề thượng không trên v à o hắn hỏi t ố n g dương ngài vừa làm gì vậy t ố n g dương cảm thấy thu hoạch không tồi vừa cười vừa giải thích quái vật hút máu mặt bên trong má đều có dấu tuyến độc nọc độc không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng nhất định là thuốc tê thượng hạng còn cá trạch kia lớn như vậy muốn hút máu mà không ai biết nọc độc của nó nhất định không tầm thường để về hiến tử bình sẽ nghiên cứu kỹ hơn nghe giải thích xong tề lao đại gật đầu thỏa mãn b ú p bê sứ lại kinh ngạc mở miệng Quái vật lớn như vậy còn phải hút máu trộm vậy, thứ bị nó hút máu lớn đến thế nào? Vấn đề vừa được đưa ra, Tống Dương và La Quan cùng sửng sốt. Trầm mặc một lát, La Quan chậm rãi lắc đầu với Tống Dương. Thứ đó tốt nhất đừng xuất hiện. Con cá chạch dài hơn một trượng không đáng gì, nhưng thứ bị con cá chạch lớn thế này hút máu, sợ là thật sự không thể tùy tiện c h ọ c tức nó. t ê Thượng ở bên tiếp lời cười nói. Theo tôi, chủ yếu vẫn là phải xem loại cá chạch này rốt cuộc có bao nhiêu con. nếu chúng giống như địa tập hợp thành nhóm thì không cần nói nữa. lân cận nhất định có thứ thật lớn. nếu không chúng sớm đã đói chết rồi. nếu ở đây chỉ có một con cá chạch thì không sao, cũng có thể là nó ăn vụng tiền đan linh quả gì đó, tu luyện thành tinh rồi một mình trốn ở nơi này. lời chưa dứt, la quan bỗng nhiên dừng bước chân, ánh mắt nhìn lại, nói với tề thượng, tề lão đại quả nhiên có cái miệng may mắn. tề thượng còn chưa hiểu rõ ý nghĩa của la quan, t ố n g dương cười khổ, hô to một tiếng với tất cả đồng bạn, chạy. vừa nói, hào quang màu xanh chật lóe, xuân sam lại ra khỏi vỏ. sau một lát, không còn chỉ là tống dương và la quan có thể phát hiện chấn động nữa mà đến đám người thất thượng, bát hạ cũng đều có cảm giác, cả vũng bùn lớn đều khuấy động cả lên. không phải thứ rất lớn đó, tống dương và la quan có thể cảm nhận rõ ràng, thứ đang tới vẫn là cá chạch nhưng không phải một hai con. rốt cuộc có bao nhiêu con? 50, 100 con hay 200 con? la quan cũng không biết rõ. điều có thể xác định chỉ là toàn bộ cá c h ạ c h trong vũng lầy lớn này không biết vì sao bị kinh động, đang từ bốn phương tám hướng xuống tới bao vây nơi mọi người đang đứng. Lúc này không ai chần chừ nữa, đều rút dao ra, d a n g rộng bước chân chuẩn bị chạy, trong đó không biết h a i nhẹ nhàng nói một chữ, mùi. Cũng chỉ có nguyên nhân này, s ắ c con cá c h ạ c h đầu tiên bị l a quan giết chết tỏa ra mùi kỳ quái, kinh động đồng loại đang ngủ đông ở sâu trong bùn. chạy thì chắc chắn phải chạy, hơn nữa còn phải chạy về phía trước. Không biết thung lũng này rốt cuộc rộng như thế nào, con đường phía trước mịt mù, không hề có khái niệm nhưng nếu quay trở lại, đợi họ leo lên khỏi vách đá, truy binh có lẽ cũng đến, đến rồi. Đó chỉ có một con đường chết. b u n lây đối với người đi vào là phiền toái cực lớn nhưng đối với quái vật sinh trưởng nhiều thế hệ ở đây mà nói thì không hề có trở ngại. Tốc độ xuống lại của chúng vượt xa tống dương và mọi người. Một lát sau, con cá chạch đầu tiên xông lên khỏi đất bùn, miệng đóng mở liên hồi, tấn công về phía tiểu huyện. Gần như cùng lúc. một tiếng t h é t vang lên, Xuân Sam vung lên, lướt nhanh tới, Tống Dương đã ra tay trước, chém ngay vào mặt q u á i ngư, thân xác máu thịt làm sao mà chống lại bảo đao? Cá trạch trong tiếng kêu thảm thiết, cái đầu to bị chặt làm hai nửa, dịch vang khắp nơi, chết thảm tại chỗ. Tiểu Huyền tức giận nói, con tiếp theo để tôi tự xử. Huyền Đại gia nắm bàn tay kêu r ă a n g r ắ á c hai con cá trạch trước đều thấy béo mới c ắ n thật làm nàng tức giận. Từ lúc Tống Dương ra tay cũng là lúc sự giết chóc nơi thung l u n g sâu bắt đầu. Vô số quái ngư chen trúc nhau tới, Tống Dương và La Quan lần lượt thả người đang cong sau lưng xuống, giao cho những đồng bạn còn lại bảo vệ để hai người chuyên tâm hộ Tống đội ngũ tiếp tục không ngừng tiến lên. Lại một lần nữa đại khai xa giới, Tống Dương vung dao như gió, cho dù bảo đao trong tay không phải long tức nhưng mỗi lần chém vẫn hùng dũng như điện, khí thế mãnh liệt, khắp nơi la liệt sắc quái ngư. La Quan có cung mà không có tên nhưng cũng vì vậy mà những người có mặt mới có vinh dự chứng kiến tận mắt võ nghệ cổ đại vốn đã thất truyền hơn trăm năm. chỉ còn được ghi lại trong sử sách cung sát cung của La Quan không phải vật tầm thường cánh cung có thể chịu được lực của đại tông sư bản thân dây cung cũng là vũ khí giết người trong tay La Quan cung dài chuyển động như hoa nhưng động tác thật sự của tay lại cực kỳ đơn giản nhìn kỹ sẽ thấy chỉ là một cái thắt một cái siết sau đó là một tiếng rơi của đầu cá xuống đất l a o đầu tử ban đại nhân lẫn trong đội ngũ mắt thấy hai vị cao thủ tận lực giết quái vật trong đầu không hiểu sao lại hiện lên một từ dưa hấu Tống Dương chém vào đầu cá, mỗi lần ra tay đều không chút sai sót. Một dao chém xuống, đầu thành hai nửa, giống như cắt dưa hấu. La Quan lấy cung làm chảo, liên tục lặp lại cùng một động tác. Lúc thu cung về nhất định có một đầu cá tròn tròn rơi xuống đất, giống như đang hái dưa hấu. Cá chạch nhiều vô số kể, d i ế t h o à i không hết. Việc tiến lên phía trước chỉ nhờ Tống Dương và La Quan hai người thật không thể nào cản trở hoàn toàn sự bao vây của chúng. Nhưng may mắn là quái vật hút máu trong bùn lầy có thân hình tuy khá giống con chăn lớn nhưng kết cấu t h ị xương càng giống con lươn hơn. Cá chạch chỉ có thể vồ, cán, không thể quấn, xiết như rắn nên lực sát thương cũng giảm đáng kể. Hơn nữa chúng là thú hút máu nên không biết xé rách mà chỉ biết hút, lại bị giới hạn bởi tập tính tròn nên khi công kích con n g i chúng chỉ có hai lựa chọn, một là dựa vào khiếu giác linh dị để tìm ra vị trí nhiều máu nhất trên con n g i tình hình cũng giống như khi tập kích tắt mãn trước đó. nếu không thì lựa chọn bộ phận có diện tích lớn nhất trên con người ít nhất phải đủ để vũ khí từ miệng chúng tiếp cận và cắn vào được chính vì hai tầng nguyên nhân này mà cá chạch không trực tiếp cắn chân người ngay dưới bùn mà phải sau khi nhìn thẳng mục tiêu từ vũng bùn sông lên cắn vào cổ hay vào ngực vào lưng ngấp trong bùn lầy cá chạch như cá qua lại không phát ra tiếng động hơn nữa tốc độ cực nhanh động tác linh hoạt nhưng khi sông lên sự linh hoạt tương biến và tốc độ của chúng cũng kém đi vì thế mà lực sát thương cũng giảm đi nhiều Bốn người Nam Vinh, Tiểu Uyển, Thể Thương, Ba Hạ đều là cao thủ. Quái Ngư di động trong b ù n lầy, họ không thể phát hiện nhưng đợi khi chúng nảy ra, chỉ với phản ứng của mấy vị cao thủ này cũng đủ để ứng biến, có thể kịp thời ra tay chém giết quái vật. Đám Thể t h ư ợ n g có năng lực tự bảo vệ mình, tất nhiên làm giảm nhẹ đáng kể áp lực cho Tống Dương và La Quan. Mọi người cắn răng khổ chiến, đồng thời tiến nhanh về phía trước. Sau khi Tiểu Uyển dùng nắm tay trực tiếp đấm nát một cái đầu Quái Ngư, nàng không quên cười nói. Loại cá này nhìn thấy đáng sợ nhưng thật ra không đến nỗi. Ta thấy còn kém xa quái điểu mà lưu nhị nuôi. Quái điểu không bị đả thương bởi đao bình thường, sức chiến đấu vượt xa cá chạch. Nếu đám người tống dương bây giờ đang bị số lượng này của quái điểu lưu ra bao vây thì thật không cần phải chiến đấu vô ích nữa. Cả vũng bùn đều đang khuấy động lên. Theo tầm nhìn của chim từ trên trời, trung tâm biển hoa không gió mà động, tầng tầng dung chuyển gợn sóng, cảnh sắc thật là đẹp. lại có anh ngờ rằng nơi d ễ hoa đang có một đám cao thủ nhân gian liều chết r a đấu với đám quái vật chưa từng được biết đến trên thế gian này với bắt săn giết phá vây chạy nhanh hoàn toàn không còn khái niệm thời gian mọi người không biết đã tiến về phía trước bao lâu trong lúc đánh nhau dữ dội thể lực nhanh chóng tiêu hao tề thượng có chút không cầm cự nổi nữa sắc mặt trắng bệnh hô hấp khó khăn nhưng hắn không chịu nói thêm chữ nào chỉ tính toán rõ ràng trong lòng không có gì phải nói cả Nếu nói với đồng bạn là mình sắp không được nữa thì cũng chỉ làm mọi người bận tâm, liên lụy người khác. Chi bằng đến lúc không thể tiếp tục được nữa thì xông ra ngoài, chết ngay cho gọn gàng bất v i ệ c nhất. c á c nhân tự nhiên may mắn, vận may của Tề Thượng trước giờ không tệ, lần này cũng không ngoại lệ. Ngay lúc hắn định bỏ cuộc thì bên t h a i mọi người đ n g nhiên vang lên tiếng cười của Lạc Quan. Tới tận cùng rồi, chuẩn bị leo lên thôi. Âm thanh này sao mà dễ nghe thế? Tề Thượng nghĩ trong lòng, nghe còn hay hơn sơn ca mà Ai quả hát. Chương 291, Quái Ngư hút máu, La Quan và Tống Dương toàn lực chống lại tất cả sự công kích của cá trạch. Những người khác đồng tâm hiệp lực giúp đỡ lẫn nhau, ra sức leo lên trên vách đá. Ngay lúc quan trọng này, Tống Dương cũng cảm nhận rõ ràng sự kiệt sức, lượng máu bị mất đêm qua chắc phải lấy chén to mà đong. Lúc trốn chạy cũng không thấy gì, nhưng bây giờ vận công đánh nhau, thời gian dài thì hô hấp khó khăn, khí huyết q u ầ n q u ẩ n trong l ự c từng đợt xông lên cổ họng, lại cắn răng kiên trì một trận. Tống Dương dùng toàn bộ tinh thần chiến đấu với đám cá chạch đang h ù n đ ù n kéo đến, thậm chí cũng không biết tình hình rút lui của đồng bạn ở phía sau. Cho đến khi La Quan chạm tay lên vai hắn và nói câu chúng ta đi lên thì Tống Dương mới trầm tĩnh trở lại. Việc sau đó thì hoàn toàn không cần hắn bận tâm. La Quan mang Tống Dương vận công nhảy lên, Đại Tông sư nhảy cao hơn cá chạch nhiều, sau đó giang tay nắm lấy đá trên vách, lợi dụng lực hướng lên phía trên. Tống Dương chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai, rất nhanh trước mắt đã sáng ời, đã lên đến mặt đất. t r ă n g sao lên cao, cảnh sắc tuyệt đẹp. Đi xuyên qua gốc, trước sau mất hơn một giờ vì đường đi khó khăn, lại vì kiểm tra thi thể, giết cá chạch, vừa đánh vừa chạy trì hoãn không ít thời gian. Như vậy cũng có thể thấy độ rộng của thung lũng thật không tầm thường. Tất cả đồng bạn đều có mặt, ánh mắt hai ai cũng lóe sáng niềm vui. Thoát chết tất nhiên vui vẻ nhưng càng làm mọi người thoải mái là cảm giác trên mặt đất. Không khí ban đêm trên cao nguyên khô giáo, gió làm người lạnh buốt nhưng giờ phút này điều đó lại khiến người ta vui sướng khó tả. Vốn thân thể mệt mỏi, lại đang trốn chạy trong hoàn cảnh o i bức rồi phải khổ chiến nên khi lên trên rồi ai cũng thở hừng h ộ c Tề Thượng nằm nửa g trên đất, ba hạ kỳ quái nhất, gã ngồi trên đất tự bóp chân cho mình. Tề Thượng vẫn không quên chuyện thiếm, không đứng dậy, chỉ vào ba hạ, cười nói v ớ i tống dương. Hắn hồi trước là người trong núi, luôn bảo vệ chân. Mỗi lần gặp sinh tử đại nạn, sau khi thoát nạn việc làm đầu tiên là cho bản chân mình thư giãn. Hầu hết người trong núi đều có thói quen kỳ quái, không có gì đáng lấy làm lạ. Tống Dương chỉ cười mà không nói gì. Tề Thượng không buông tha, r i ũ i chân đá Ba Hạ một cái, xoa bóp cho t ô i với. Ba Hạ không thèm để ý, tiếp tục xoa bóp bàn chân mình, bắp thịt trên tay cuộn cả lên, hẳn là đã dùng hết 10 phần lực. Tề Thượng cười ha ha hai tiếng, lại chuyển đề tài, hỏi mọi người. Leo lên, leo xuống, đi dạo một vòng dưới đáy thung lũng, mọi người có thấy giống như đang nằm mơ không? Hồi nãy lúc xuống dưới, dường như hoa không thay đổi mà là chúng ta đều biến nhỏ đi. vừa nói vừa cười, không cần người khác tiếp lời mà mình hắn đã có thể nói cả buổi. Tề Thượng có bản lĩnh này. Biển Hoa nhìn từ phía trên là cảnh sắc vô cùng trắng lệ, khiến người tinh thần tỉnh táo, tâm tư vui sướng nhưng khi biến thành con trùng nhỏ đi xuống dưới thân Hoa, cảm giác thật không dễ chịu. Cho đến khi chúng ta leo lên, cuối cùng mọi thứ cũng khôi phục bình thường. Tống Dương nghĩ kỹ lại thấy đúng là giống như lời Tề Thượng nói, lúc nãy dường như đã trở thành một người tí hon. Nghe Tề Thượng nói hiểu nói vượng, m à hai ai cũng lộ vẻ vui cười. Không chỉ có đám người vừa thoát hiểm nơi thung lũng thấy hưng phấn mà còn có đàn ác điểu trong không trung đang q u ầ n vũ không hề tản đi kia. Tội phạm bỏ trốn vốn đã biến mất lại xuất hiện làm đám ư n g trên trời lên tinh thần hẳn, không nén nổi mà phát ra một tràng tiêu gạo. La Quan ngẩng đầu, nhìn chúng rồi thở dài một hơi. Đại Tông sư không cam lòng, thật tiếc bên người không còn mũi tên nào. Tống Dương ngồi trên đất, hai tay chống lên mặt đất, cũng ngẩng đầu nhìn trời. Tiểu cổ, ngươi biết gì về đám ác điểu này? Tiểu cổ vẫn chưa hồi phục hơi thở. nghe hỏi nên trả lời đức quang cũng tạm tạm cần biết đều biết ngài muốn hỏi gì trên mặt đất có cái h ố to chúng nó ở trên trời nhìn thấy không có báo với truy binh không vừa nói t ố n g dương đống nhiên cười kết quả kéo đến một chàng ho khan tiểu cổ rõ ràng hưng phấn hẳn lên cười nói nếu trên mặt đất có trọng binh n n nấp mai p h ụ cố k h tát sẽ cảnh báo với lính lang nhưng cũng có giới hạn ương có thông minh thế nào thì cũng chỉ là xuất sinh không phải yêu quái chúng chỉ do người huấn luyện trong khi biển hoa này khác thường thức, k h ố tát dù thế nào cũng không ngờ trên đời còn có thứ như vậy tồn tại. nếu bọn họ đã không nghĩ đến, tự nhiên sẽ không d y phi ứng nhận biết. hơn nữa theo tôi thấy, k h ố tát cũng chưa chắc nhìn ra thung lũng trong biển hoa nên càng không thể báo cho lính lang biết. lão cổ năm ấy muốn trộm bí pháp huấn luyện k h ố tát, dù không trộm được nhưng có hiểu biết khá rõ về loại phi ư n g này. sau đó, tiểu cổ kế thừa cha, lại có cái đầu thông minh nên việc cần nhớ đều đã nhớ. tống dương không ngừng ho khan, tiếng cười cũng không dứt. cố gắng nói thành tiếng, rất tốt, thật sự rất tốt. La Quan cũng cười. đến lúc này, ai ai cũng hiểu ý của Tống Dương, chỉ có Tiểu Huyền phản ứng hơi chậm, đưa đầu ngón tay thúc nhẹ ban đại nhân. họ có ý gì vậy? ban đại nhân đáp, hố to không nhìn thấy được, ban ngày ban mặt mà tề thượng còn rơi xuống, nửa đêm nửa hôm sau kỵ binh h u y ể n nhung có thể thoát. Tiểu Huyền chợt hiểu ra, vỗ mạnh tay lên mặt đất, hào sảng cười to. hố chết của bọn chúng. Ai quả k h a n h khách cười giòn tan. vẻ mặt hớn hở vui mừng, đang cười thì dường như chợt nhớ ra cái gì nên cất bước đi đến trước tề thượng đang ở gần năng nhất, đưa tay ra trước miệng tề thượng. Thiên đan của tôi đâu? Nhà ra trả cho tôi. Tề thượng lúc này mới nhớ ra còn có chuyện này, lắc đầu cười nén ư c nuốt rồi. đến nuốt lúc nào tôi cũng không nhớ, làm sao trả coi như nợ thêm 10 lượng vàng vậy? Lúc trong t u n g l u n g sinh tử một đường, ai còn có tâm tư nghĩ đến viên thuốc đuổi c h ủ n g trong miệng? đừng nói người khác. đến bản thân a y quả cũng nuốt mất viên thuốc trong lúc khẩn trương rồi. a y quả dạo một vòng trong đoàn người, chỉ thu hồi về được một viên thuốc. Hưu thừa tướng chỉ là một chi tiết rất nhỏ nhưng lại có thể thật sự nhìn ra ai mới là người có nội tâm bình tĩnh. Nhưng La quan cũng chú ý đến một chi tiết nhỏ khác, ngay lúc thấy hầu hết đồng bạn đều không nhả viên thuốc ra được, đặc biệt là Tống Dương miệng cũng chống không thì Tạ Tư chạc lại cúi đầu, cố sức làm một động tắt n u ớ t Khi a y quả đưa tay đến, Tạ Tư chạc lắc đầu, sớm đã không còn nữa. nói xong, nàng ngẩng đầu lên, vô ý hai mắt nhìn nhau với La Quan. nàng dường như từ ánh mắt của Đại Tông sư hiểu đối phương đã biết mình vừa nuốt viên thuốc. Tạ Tư chạc thoáng cười với La Quan, La Quan cũng cười cười, không vạch trần nàng. lúc này, cuối cùng ba hạ cũng xoa bóp xong chân, đưa tay vỗ t ể Thượng một cái. không đợi gã lên tiếng, t ể Thượng đã kêu lên. tay vừa sờ chân một lúc lâu, giờ huynh dùng để v ô vào tôi. ba hạ bĩu môi, ra vẻ thế thì có gì đáng kinh hãi, nói trực tiếp vào chuyện chính. chả d ạ y cho ta, tề thượng dở khóc dở cười, huynh bị cá chạch đánh vào não à? ta lấy g i y của huynh lúc nào? huynh nằm đè lên kia, vừa nói trong mắt ba hạ vừa lộ vẻ tò mò, nằm lên giày của ta một lúc lâu, huynh không thấy khó chịu sao? ba hạ lên mặt đất trước tề thượng, sau khi thoát hiểm đã tháo r i y ra bắt đầu xoa bóp chân, sau đó tề thượng leo lên, trực tiếp nằm ngay kế người huynh đệ, ba hạ nhìn thấy rõ d ạ y của mình bị tề thượng nằm đè lên, ba hạ là người ít nói. lúc có thể không nói nhất định sẽ không nói. Tề Thượng vẫn không tin, lắc đầu nói: sao có thể? nằm lên giày mà tôi không biết sao. Nhưng lúc nói chuyện cũng cô ngồi dậy, thật nằm ngoài suy nghĩ của gã. Ba Hạ nói không sai, một đôi giày ngay phía dưới đã bị gã để d ẹ p nên biết mọi người ở trên thảo nguyên, từ đầu đến chân đều là cách ă n mặc của dân du mục. Vì vấn đề mùa nên không mang giày da nặng nhưng giày của Ba Hạ cũng làm bằng da, đế giày lại rất cứng, khác với giày vải trong háng cảnh. nằm đè lên thì dù có cuống hoa đỡ lấy cũng không thể nào không có một chút cảm giác. Tề Thượng thật sự không hề phát hiện, dù có hơi lạ nhưng thật ra cũng không phải là việc lớn. Tề Thượng gãi đầu cười, đang định nói gì thì Tống Dương đống nhiên đứng dậy đi đến, đưa tay v ô lên lưng Tề Thượng, hỏi, có cảm giác không? Tề Thượng gật đầu, Tống Dương lại lấy Xuân Sam ra, để nguyên vỏ dao dùng lực vừa phải ấn lên vị trí lúc nãy vừa vỗ vào, bây giờ thì sao? Lần này, vẻ mặt Tề Thượng thản nhiên. Lắc đầu đối với cái vô của bàn tay có thể cảm giác được nhưng đối với vật cứng lại hoàn toàn không nhận ra. Sắc mặt Tề Thượng thoáng thay đổi. Thế này là sao? Tống Dương không trả lời, chỉ nói: Thời áo ra đi. Tề Thượng không nói gì nữa, ngay lập tức thời áo ra. Dưới ánh trắng, hắn để lộ b ộ ngực trắng trẻo có mấy vết sẹo lớn lưu lại từ trước. Mọi thứ bình thường phía trước mọi thứ bình thường nhưng hắn không nhìn thấy sau lưng mình. Tuy nhiên, hắn lại nghe được rất rõ ràng là người huynh đệ Ba Hạ sau khi nhìn lưng hắn đã hít vào một hơi. Sau lưng tề thượng vô cùng lê t ở m da thịt hư thối, đầy các lô vết thương lớn nhỏ, các vết thương này lại không có một giọt máu nào chảy ra. Trong mỗi lô vết thương đều nổi lên một túi máu, túi máu nửa trong suốt, mơ hồ có thể thấy có thứ gì đó đang chậm chạp chuyển động bên trong. Chương 292, nợ c ủ h u ế nhẽ. Vừa nhìn lên toàn bộ tấm lưng của tề thượng sẽ thấy rất giống một cái đài sen căng tròn, một cái đài sen đã hoàn toàn chín g ồ i Cảnh tượng khủng khiếp này đừng nói đám bút bê sứ. Tiểu cổ mà đến người trước giờ gan bằng trời, lôi vòng cổ mang theo người chết cũng không bận tâm như a y quả mà sắc mặt cũng trắng bệnh. Nếu mày nói, cái này do trùng gì gây ra? Nơi bị thương không ra máu là vì máu đã bị quái trùng trong túi hút đi rồi. Chúng hút máu trong núi sâu Nam Lý có thể thấy được, trên thảo nguyên hẳn cũng không ít. Nhưng làm a y quả thấy lạ hơn là một chuyện khác. Tiên đan của Lão Tử có thể khiến tất cả huyết trùng trên đời tránh xa, chúng chi tể Lão đại đã nuốt liền hai viên. Tống Dương cười n ế u một cái. Đây không phải trùng, là trứng cá. Vừa nói, Tống Dương vừa lấy ra một cây kim bạc, nhẹ nhàng cắm vào một hạt sen. Một con vật g h ê tẩm bị cắm trên đầu kim, r ã y r ủ a Vùng đấy, dù nhỏ nhưng chỉ bằng mắt thường mọi người cũng có thể nhận thấy rõ hình thể của nó giống hệt cá chạch dưới đáy thung lũng. Thuốc đuổi trùng của A Y quả không có tác dụng với loại quái ngư này. Ngày thường tề thượng ồ nào không yên nhưng đến khi thật sự gặp chuyện thì trở nên yên tĩnh, không gấp gáp hỏi. Yên tĩnh ngồi nghe đồng bạn bàn luận. Tống Dương xem qua vết thương sau lưng. tạm thời không vội xử lý, lại đi ra quan sát phía trước Tề Thượng, g ậ t đầu, phía trước không sao. hắn lại tiếp tục nói, cởi quần ra xem thử. Lần này Tề Thượng không thể bình tĩnh nữa, bên cạnh còn có một đám nữ nhi, còn có tiểu thư nhà Hán, sao có thể cởi quần chứ? Nhưng A Y quả lại nói với giọng điệu h ư n g phấn, thể diện là chuyện nhỏ, tính mạng mới là chuyện lớn, mau cởi đi, cởi cởi cởi. Lời vừa dứt, Tống Dương đã không khách khí chen vào, mọi người đều phải cởi. là quan chưa phát hiện mà bản thân tề thượng cũng không biết, những người khác càng không biết quái ngư để trứng cá trên lưng tề thượng lúc nào. Nhưng trong trận ác chiến nơi đ á y thung lũng, mọi người giết chóc rất hứng khởi, đao vung tới tấp, dịch cá hôi tanh vang khắp nơi. Bây giờ nghĩ kỹ lại, nếu trứng cá cũng nằm trong dịch máu của cá trạch thì việc mọi người đều trúng chiêu của x u c t sinh kia cũng không có gì đáng lấy làm lạ. Dù sao, khó phòng tránh nhất vẫn là trên trứng cá có mang theo nọc độc đặc thù, không đau, không ngứa, cũng không làm người ta mất cảm giác hoàn toàn. Không ai có thể đảm bảo bản thân không bị t r ú n g chiêu đánh lén của cá chạch nên mọi người chia thành hai nhóm nam nữ cách xa nhau, giúp đỡ lẫn nhau để kiểm tra thân thể. Trong nhóm nam, ngoài ban đại nhân và tống dương, ai ai cũng trúng chiêu, đến la quan cũng không ngoại lệ. Trong nhóm nữ, chỉ có bút bê xứ may mắn thoát khỏi, còn với thân thể béo tốt của tiểu uyển, phần lưng có thể gọi là khủng khiếp. Như vậy cũng đã giải thích thêm một việc khác, vì sao khi mọi người á c chiến với cá chạch lại không đủ thể lực? Dựa vào bản lĩnh của đám tề thượng ba hạng. chỉ là trải qua một ngày trốn chạy khi lại gặp địch vẫn có thể đánh nhau vài canh giờ sức chịu đựng và sức lực thuộc hàng võ sĩ thượng phẩm v ư ợ t xa người bình thường nhưng những gì đã trải qua nơi đấy thung lũng cho cảm giác dài rằng giặc, thật ra từ bắt đầu đến kết thúc cũng chỉ có một canh giờ thời gian thật sự dùng để đánh nhau lại càng ngắn vậy mà kết quả là toàn bộ đám cao thủ đều mệt không chịu nổi lúc đầu họ còn cho rằng là do đã chạy một ngày không nghỉ ngơi cộng thêm hoàn cảnh nơi đấy thung lũng cực kỳ oi bức bây giờ nghĩ lại Họ mệt mỏi như vậy cũng không phải không có liên quan đến việc trên lưng có mang trứng cá chứa nọc độc của quái ngư. Lý do ban đại nhân và Bút Bê sứ không bị dính trứng cá, Tống Dương cũng có một cách nghĩ đại khái. Hai người bọn họ một già, một yếu, thể chất thật sự quá kém. Cá chạch cũng có sự lựa chọn ký chủ, người có thể chất suy nhược sẽ bị chúng loại trừ ra. Nhờ đó mà trong họa có phúc. Về phần bản thân Tống Dương, hẳn là nhờ phúc từ nhỏ luyện máu, chất máu của hắn đặc thù có dược có độc trộn lẫn với nhau nên không thuộc sở thích của quái ngư. Mà Tống Dương không đủ thể lực là do nguyên nhân trước đó đã mất máu quá nhiều, không liên quan đến trứng cá. Điều may mắn chính là có lẽ vì sau lưng khó bị phát hiện hay có lẽ vì cảm thấy dịch máu sau lưng là thơm ngon nhất mà tất cả mọi người bị trúng chiêu đều không có ai ngoại lệ, chỉ bị dính trứng cá ở sau lưng, những nơi khác đều sạch sẽ. Như vậy, khi lấy thứ gớm tởm đó ra có thể giảm bớt cảm giác ghê sợ. Tống Dương ngồi phía sau tề thượng quan sát cẩn thận vết thương của nạ, lúc thì lấy ra một hạt sen, quan sát độ sâu của vết thương. lúc thì rắc một ít thuốc bột trên trứng để thử độc tính. Tống Dương không dám có một chút sơ suất, tình hình vết thương rất đặc thù, loại quái vật này cũng chưa từng được thấy trước đây. Nếu muốn trị thương, tuyệt đối không phải là loại trừ tất cả trứng cá, mà cho dù có thể giải quyết đơn giản như vậy, nhưng nói không chừng có thể khi đâm kim châm sâu vào bên trong, nhẹ thì để lại di chứng về sau, nặng thì có khả năng chết ngay lập tức. Loại cá chạch hút máu này không phải trùng hút máu bình thường không thể sơ xuất được, trị thương cũng phải đích thân Tống Dương ra tay mới được. Khá lâu sau đó, Tống Dương cùng đồng bạn nhóm lên một nhóm lửa nho nhỏ, lấy từ trong túi thuốc ra một con dao nhỏ, kim bạc và các loại thuốc có tác dụng, nói với Tề Thượng: Ra ta ra tay đây. Lúc này, Tề Thượng đã nhìn qua vết thương của người khác nên đã biết sau lưng mình mang thứ ghê tởm đến thế nào, cười nói: Khẩn trương lên. Sau đó, hắn lại quay đầu nhìn về hướng Ba Hạ: Ta cân nhắc rồi, cho dù hầu gia có lấy hết thứ chứng cá này ra, sau lưng chúng ta sau này cũng tan nát chẳng thể nhìn. để không mang mấy vết sẹo này hai chúng ta cũng xăm hình gì đi. Còn nhớ lao thôi ở giếng Tây Sơn không láo có tay nghề giỏi. Ba hạ không để ý đến sau lưng, trực tiếp hỏi vào chủ đề. Tan nát như thế này còn có thể xăm gì chứ? Tề thượng có chủ ý, thế thì xăm bản đồ t r ứ n g cách vậy. Bây giờ sau lưng như thế nào thì xăm lại như vậy đi. Sau này cởi áo cho mọi người biết sau lưng ra ra lúc trước mọc ra thứ này ai dám công p h ụ c So với hình xăm hổ rồng còn o à i phong hơn nhiều. được lấy tại trủy hển p h ù n vn ba hạ không nói một lời ôm đầu gối ngồi trên đất sau một lúc mới nói câu huynh có biết buồn không vậy tống dương lúc quan sát vết thương thì cẩn thận thông thả nhưng lúc thật sự ra tay trị thương thì động tác rất nhanh dựa vào nhãn lực của ba hạ gần như không theo kịp động tác của tống dương không biết lúc nào gió đêm không còn toàn bộ biển hoa trầm lắng yên tĩnh chỉ có tiếng x è o x è o khi từng hạt sen bị ném vào trong đám lửa chỉ sau một khoảng thời gian ngắn tống dương ngừng tay rồi đ á p thuốc lên vết thương cười nói thuốc bây giờ đang đắp cho ngươi phương thuốc là do cậu truyền lại rất linh nghiệm nhất định sẽ không để lại sẹo tề thượng vừa nghe liền nóng nảy đừng chứ vết thương như vậy tốt xấu gì cũng phải để lưu lại chút dấu vết chứ nếu không ta có nói mọi người cũng không tin t ố n g dương vừa cười vừa đi ra không thèm đáp trả tề thượng chuyển qua bệnh nhân kế tiếp ba hạ vốn ý kiến của đám tề thượng là thế nào cũng phải trị thương giúp mấy cô nương trước đã nhưng t ố n g dương thẳng thắn nói trị thương trước không phải được lợi mà là chịu thiệt ta lần đầu tiên đụng đến thứ này, khó tránh thủ pháp không thuần thục, cần phải lấy người ra thô thịt dày luyện tập trước đã. t ê thượng ba hoa nhưng tuyệt đối không phải không độ lượng cho nên lúc đó gã không hề tiếp một câu. Nói về ra thô thịt dày, ngài nên tìm h u y n đại gia trước. Sau ba hạ là tiểu cổ, la quan, bận xong việc của bên nhóm nam, tống dương nhìn về phía ba vị cô nương. Một đám nam nhân đã tránh xa, bút bê sứ cũng không giúp được gì. Thêm vào đó là sau khi trốn chạy đường dài đã quá buồn ngủ, bất giác đã ngủ rất say. Tiểu Huyền Vi Phong khí phách tuyệt đối không có lúc làm bộ làm tịch, trực tiếp ngồi ngay trước mặt t ố n g Dương để lộ phần lưng. Thì phu phiền người rồi bắt đầu thôi. Với khổ người của Tiểu Huyền, trị thương cho một mình nàng cũng gần bằng ba người ba hạ. Lần này bận rộn gấp rút, thời gian một nén hương qua đi mới có thể xem như xử lý xong. Tiếp theo là áo y quả, h ắ c khẩu giao tính tình mạnh mẽ, cũng không xem việc lộ lưng trần ra là việc gì lớn lao nên hào phóng đi lên nhưng lại nhẹ nhàng d ặ n d ò Ngay cẩn thận đó. l ư n g của lao tử không thể để lại sẹo đâu đó. Các nữ nhi muội muội nhút nhát, nhìn thấy sẽ sợ mất. Đối với nữ nhi, động tác của tống dương quả thật có cẩn thận hơn chút. Lương của họ mỏng manh lại để ý chuyện để lại sẹo. Nếu tống dương lực bất t ò n g tâm thì thôi, nhưng hắn thật sự có thể giúp họ khôi phục lại như ban đầu nên tất nhiên phải toàn lực mà làm. Sau khi ai ý quả được trị thương, cũng như những người khác nằm sấp trên biển hoa, vết thương tạm thời không tiện che lại, phải để hướng lên trên một lát. Nam Vinh h ữ u Thuyên là người cuối cùng. chạy đến bên Tống Dương ngồi xuống một lời cũng không nói Tống Dương cũng không nói gì đốt dao và kim bạc trong lửa một lúc lại một lần nữa ra tay cũng như lúc nãy Tống Dương chuyên chú tinh thần dao châm bột thuốc lần lượt được dùng nhanh nhẹn như gió nhưng chỉ có bản thân hắn tự biết thật sự là m ệ t Nhọc đến mức thể lực sắp không thể chịu được nổi nữa tinh thần không đủ thậm chí có chút khó khăn trong việc mở to mắt chương 293, d r ầ m nữa d ầ m nữa m ệ t đến không mở mắt lên được Đây là cảm giác không biết đã bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện qua. Dường như đã phát hiện trạng thái của Tống Dương, Nam Vinh ôm áo che ngực, quay đầu lại nhìn hắn. Tống Dương không ngờ nàng không nói trước mà động đậy, hơn nữa tinh thần hắn lại không được tốt nên phản ứng có chậm một chút. Con dao trong tay sắp bén, không cẩn thận đã cắt lên làn da đẹp của nàng, vết thương khá sâu, máu tươi trào ra. Đối với đau đớn, Nam Vinh chỉ có hơi cho mày, không vì vậy mà quay đầu lại mà nghiêm túc nhìn hắn một cái. Tống Dương hơi có vẻ xin lỗi. đọc truyện online mới nhất ở t r u y ệ n y c o n Xin lỗi, Nam Vinh không tỏ vẻ gì, ngồi ngay ngắn lại. Tống Dương tiếp tục bận rộn sau khi lấy hết tất cả hạt sen ra, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu đắp thuốc cho nàng. Việc làm lúc này so với trước đó cũng đơn giản nhiều rồi, không cần tập trung tinh thần như lúc dùng dao. Sau khi thả lỏng tinh thần, Tống Dương cười nói, lần này xem như hoàn trả nợ cũ, h u ù n h ụ Nợ cũ ý là chỉ nốt thủ cung xa đó, năm đó. trong trận đầu đã sinh tử trước cửa nhà trọ, sau khi Tống Dương toàn thắng, Tống Dương đùa g i xóa đi nốt thủ cung xa của Nam Vinh. Sau đó, Nam Vinh cũng thật sự cho rằng sự trong trắng của mình bị Tống Dương cướp đi rồi, cho đến lúc trận chiến giúp nhị xóa thu phục Lưu gia quân ở trong núi sâu, Tống Dương mới nói ra sự thật. Trước đây, Nam Vinh và Tống Dương không thể xem là bạn bè, hắn cũng không cần, nàng muốn sống hay chết, hắn không quan tâm. Nhưng trong mấy năm này, Nam Vinh thường theo bên cạnh Tống Dương. Không cần biết có phải do mệnh lệnh của cố triều quân hay không nhưng nàng thật sự đã giúp đỡ Tống Dương. Sau đó nàng lại ở lại Yến Tử Bình, hòa nhập khá tốt với những nữ nhi nơi hầu phủ. Tống Dương cũng dần dần xem nàng là người một nhà. Tuy rằng Nam Vinh vẫn luôn đối xử lạnh lùng với hắn, Nam Vinh cười, tinh thần thoải mái, sau đó lắc đầu, chỉ là một nốt ruồi, cũng đã không quá tính toán với ngài. Nhưng ngài muốn xóa nợ cũ cũng không dễ dàng như vậy. Lúc ban đầu tôi tưởng là đã rơi nước mắt. Nếu có một ngày. Ngài có thể làm một việc khiến tôi vui đến rơi nước mắt, lúc đó mới là h u ệ t h ậ t sự. t ố n g dương bị Nam Vinh chọc cười. Ta nợ cô à? Lúc đó, cô muốn giết ta, ta cũng chỉ lấy đi một nốt rồi, đã có thể nói là dơ cao đánh khẽ rồi xong. Chị xong rồi, nằm sấp xuống đi. Nam Vinh lún vai một cái. Lúc n ã y cũng không phải tôi nói trước, là ngài không biết nói gì nên tìm lại đề tài này thôi. Nói xong, không thèm nói cảm ơn, đứng dậy tìm áo y quả cùng nằm sấp xuống. chị thương là việc bất đắc dĩ nhưng bây giờ đám nữ nhân đang nằm vơi lưng nếu Tống Dương tiếp tục ở lại nhìn thì sẽ từ đại phu sẽ biến thành lưu manh mất tuy rằng trong ba cô nương nằm cách đó không xa có một người không giống nữ một người không tự cho mình là nữ người cuối cùng rất thân thiết với người không tự cho mình là nữ hơn nữa lại từng bị hắn đoạt mất thủ cung xa về đến nhóm nam nhân nằm đầu là đại tông sư tiếp theo là những người khác đều đồng loạt nằm sấp ở đó Tống Dương cười nói nằm một lát là được rồi đứng dậy đi không có vấn đề gì rồi. La Quan công phu giỏi cũng không thấy lao trống xuống đất hay con người đã lập tức đứng lên ngay, hình dáng như một cây gậy thẳng băng băng. Hỏi nếu phải động thủ nữa, có trở ngại không? Tống Dương đáp nhất định có ảnh hưởng, c h ứ n g độc bám lên người, thuốc đắp lên sau đó cũng có ảnh hưởng tạm thời đến thể chất. Nếu đánh nhau nữa, khả năng chiến đấu của mọi người đều sẽ bị giảm, không có cách nào khác. Câu trả lời đã nằm trong dự đoán nên La Quan cũng không bực tức, lại hỏi còn ngươi thế nào? Tống Dương càng mệt hơn, bất giác vươn người một cái, không ngờ khi hai tay giơ cao hết sức, h í t vào lại là một hơi ẩm nhiệt, mũi lại chảy máu. May là lần này mất máu không nhiều, chỉ nhỏ xuống vài giọt, từ cầm rơi xuống tạo thành vài vết loang lổ trên ngực. Tống Dương cười khổ lắc đầu, bệnh lạ hoàn toàn không thể tra ra nguyên nhân, sắp khiến chính mình tiền chết mất. Lấy tay háo lau lau cho mình, để đồng bạn không lo lắng vô ích, hắn chỉ nói không sao, sau đó lại trả lời câu hỏi của La Quan. Chính là m ệ t gần như không chịu được nữa. muốn ngủ một lúc, la quan cười nói, vậy thì ngủ một lúc đi, lính lang sắp tới rồi, lúc đó sẽ đánh thức người dậy, cùng nhau xem bọn họ rơi xuống hố như thế nào. Tống Dương cười ha ha, nhất định phải nhớ đánh thức ta đó. Sau đó, Tống Dương duỗi chân giẫm một cái lên đám hoa, bước ra phía ngoài, lấy cánh tay làm gối, vừa nhắm mắt lại đã liền ngủ say. Tống Dương đến một giấc n g ộ n g cũng không có, càng không nghe không thấy động tĩnh xung quanh, cho đến khi một trận lay động liên hồi truyền tới, hắn mới miễn cưỡng tỉnh dậy. Người gọi hắn tỉnh dậy là Tạ Tư Trạc. Khoe miệng Bút Bê sứ có mấy nếp nhăn khi cười, mở miệng nói câu gì đó, nhưng Tống Dương chỉ có thể nhìn thấy miệng nàng động đậy mà hoàn toàn không nghe thấy tiếng gì. Tống Dương hơi hốt hoảng, thốt ra câu hỏi: Nàng nói gì? Bút Bê sứ lại nhắc lại một lần. Lính Lang đã gần đến, gọi ngài dậy cùng xem thì vui. Lần này có thể nghe rõ ràng rồi, Tống Dương đã hồi phục thính lực, sự kinh ngạc trên vẻ mặt hắn càng tăng thêm. Lúc theo cậu học y thuật. Hắn cũng hiểu biết rằng khi đang ngủ bị gọi dậy, trong ngũ g i c thì thính lực là khôi phục chậm nhất, nhưng cái chậm này chỉ là khoảnh khắc trước sau, người bình thường thậm chí còn không phát hiện được. Nhưng lúc nãy thời gian khôi phục thính lực của Tống Dương đã trì hoãn đúng một câu nói, điều này cho thấy lúc nãy hắn không phải làng ủ say bình thường, dùng cách nói của Viu Thầy Y gọi là tử miên, ngủ say như chết. Còn hơn cả ngủ say, nếu chỉ bằng độ sâu của giấc ngủ mà nói thì có thể còn sâu hơn cả khi ngất đi, gần như là đã đi hẳn vào giấc ngủ. tức là tử miên, tử miên chỉ có thể phát sinh trong một tình hình bệnh dữ đột nhiên khởi phát, n g ũ lao thất thương. Theo cách nói của View Thai Y, ngủ là điều tiết của bản thân cơ thể, là quá trình quan trọng để đuổi bệnh, lành thương. Người ngủ ngon thì thân thể sẽ khỏe mạnh. Nói ở góc độ khác, bị thương càng nặng thì càng cần ngủ, mà tử miên là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Nói rõ cơ thể phải chuyên tâm đối phó với bệnh nặng nên sẽ tạm thời đóng kín ngũ thính để không bị quấy dậy, toàn lực cứng phó. Không phải tất cả mọi người đều có thể có tử miên. Người có thể chất bình thường, cơ thể vốn không có cách tự đóng kín ngũ thính, chỉ có người giống như Tống Dương thế này, cơ thể cường tráng như châu, kinh mạch kiên cố, hơn nữa lại có nội kinh hộ thân không hề tầm thường thì trong lúc gặp bệnh hiểm nghèo mới có cơ hội tử miên. Lúc đó, Tống Dương vẫn chỉ là một đứa trẻ không hiểu nhiều kiến thức y như thế, đã từng hỏi c ậ u tử miên là tự cứu chữa rồi à? Vưu Thái Y gật đầu trước rồi lại lắc đầu, nói thành tự vệ thì thỏa đáng hơn, nhưng không thể nào nói đến mức cứu chữa. Bệnh có thể khiến cơ thể tử m i ê n nhất định là bệnh hiểm nghèo, chỉ bằng ngủ làm sao có thể trị khỏi được. Mà sau một câu nói của Bút Bế sứ, thính lực của Tống Dương đã hồi phục hoàn toàn. Lúc này mới ngạc nhiên phát giác thấy toàn bộ bầu không khí yên tĩnh ban đêm sớm đã bị tiếng ồn à o xen vào, đám ư n g trên trời xoay quanh, hơn 10 con khố tát k ê u gào dữ dội, tiếng t ê u cao vút vang d ộ i phía nam vó ngựa vang k ệ n âm thanh rầm rầm tựa như sấm nổ động t i n h thế này chỉ có thể được hình dung bằng lòng trời lở đất. Tống Dương trước giờ ngủ rất cảnh giác nhưng bây giờ lại hoàn toàn không hay biết gì. Vì vậy, hắn lại càng khẳng định, vừa lúc nãy bản thân đúng là đã tử m i ê n Trước đây, Tống Dương cũng không phải chưa từng bị thương, trong đó hai lần nặng nhất là cái đấm mạnh trước khi chết của mẹ Tiểu yêu quái và nhát dao chém từ sau lưng của cha Nhâm tiểu bộ. Hai lần thời gian trị thương cũng không ngắn nhưng chưa từng có tử m i ê n Lần này chỉ chạy có mấy lần máu mũi, cơ thể đã không chịu được. Ở phía cuối tầm nhìn, cát bụi che cả bầu trời. xung quanh Tống Dương cũng không yên tĩnh, Tề Thượng cùng mấy đồng bạn nhảy lên nhảy xuống, chạy tới chạy lui, cả hai bên ở khoảng cách có thể nhìn thấy nhau. Đám người Tề Thượng hẳn là cố ý làm vậy để dẫn dụ Quyển Nhung x u n g phong. Tống Dương không còn tâm tư để nhìn, Tạ Tư chặt thấy hắn suy tư nên hơi n h ư m m y hỏi: Cơ thể không ổn sao? Tống Dương chậm rãi thở ra một hơi, cười rồi an ủi một câu: Không sao. Sau đó lại hỏi: Ta đã ngủ bao lâu? Tạ Tư h r ả đáp. hơn một canh giờ một chút, t ố n g dương gật đầu rồi lại đưa mắt tìm la quan. lúc này ánh mắt của đại tông sư cũng đang nhìn về phía hắn, thấy hắn nhìn qua, lập tức hỏi: sao rồi? t ố n g dương đáp: ta phải vận khí trong vòng một ngày. la quan gật đầu: biết rồi, tạm bảo vệ cho ngươi, yên tâm. mượn việc vận công để nhìn rõ cơ thể mình, t ố n g dương bây giờ làm gì còn tâm trí lo đến việc xem lính lang gặp x u i x ẻ o thế nào, bây giờ bệnh hiểm nghèo đã có triệu chứng bộc phát, nếu hắn không thể tìm ra căn nguyên. Không bao lâu nữa sẽ có thể đoàn tụ với cậu nơi Sâm La địa rồi. Không lâu sau khi Tống Dương nhắm mắt nhập định, chuyên tâm tự tìm hiểu căn nguyên thì trong đám quân đối diện vang lên một chuỗi âm thanh t ù và tất cả lính Lang cùng lúc ngẩng đầu c h u vang. Tội phạm bỏ trốn đang ở ngay trong tầm mắt, không cần tốn công sức nữa, xông lên giết hết là lập đại công rồi. Hàng ngàn truy binh chạy đến trước tiên bắt đầu toàn lực xung phong. Biển hoa mênh mông vô tận, tất cả cây hoa có chiều cao như nhau. Mặc dù tộc Lang lúc mới đến cũng có cảnh giác nhưng sau khi chạy một lúc. thấy không có gì lạ nên cũng đã lơi lỏng, t h ú n g chi trên trời còn có liệp ư n g xoay quanh, nếu có kẻ địch mai phục, k h ố tát sẽ gặp cảnh báo. gần như hoàn toàn giống dự đoán của tiểu cổ, không biết là do mắt ư n g không thể nhìn thấy thung lũng hay k h ố tát không cảm thấy thung lũng là mai phục mà liệp ư n g trên trời từ đầu đến cuối chỉ giúp lính lang chỉ dẫn phương hướng, không có thêm cảnh báo gì nữa. Bao nhiêu năm nay k h ố tát đã là thiên nhãn của kỵ binh q u a n h u n g lính lang ủy lại tin cậy k h ố tát, nếu đã không có cảnh báo thì bọn họ cứ yên tâm xung phong. làm sao mà nghĩ đến địa thế phía trước lại có biến hóa lớn đến thế? Nhiệm vụ lâm thời lần này khá đặc thù, không thể gọi là chiến đấu chính thức được, chỉ là đuổi theo giết một đám người nhỏ. Nhưng trong đám tội phạm bỏ trốn này có cao thủ h ù n g mãnh. Đặc biệt, đội truy binh đến sớm nhất và đi vào biển hoa này cũng là đội đuổi theo đầu tiên. Đường truy binh đầu tiên rốt cuộc cũng đến gần đám tống dương nhất. Đội truy binh này đã từng chịu năm mũi tên do là quan dùng hết l ự c bắn, đã từng thấy sự đáng sợ của đại tông sư, người dẫn đầu cẩn thận hơn nhiều. Hoàn toàn theo chỉ dẫn của phi ư n g trên trời để chạy đến bắt người, không phái tiểu đội đi lên trước tuần tra nữa. Làm vậy không phải không có căn cứ. Đám tội phạm bỏ trốn có khả năng chiến đấu đáng sợ, ngũ giác kinh người. Hơn nữa bước chạy cực nhanh. Nếu phái tiểu đội do thám trước, nói không chừng tội phạm bỏ trốn sẽ phục kích giết chết tiểu đội rồi sau đó lại tiếp tục chạy. b ằ n g thân thủ của đám người la q u a n thì đúng là có bản lĩnh này. Toàn bộ đại đội 3.000 kỳ sĩ cùng sung phong lên chiến trận. toàn sức chạy nhanh về hướng đám tội phạm bỏ trốn hoàn toàn tin cậy k h ố tát không hề phái tiểu đội tuần tra trước đó có lẽ cũng không thể trách tướng quân khiển nhung hồ đồ nhưng chỉ một chuyến truy sát này mà nói tuyệt đối đã là hai tầng ngu ngốc dầm dầm phi nhanh về phía trước tự nhiên có một khí thế dữ dội mỗi lính lang đều thấy nhiệt huyết sôi trào cuồn cuộn trong cơ thể nóng bỏng đến mức xương cốt ngưỡng ấy gân cơ cuồn cuộn làn da căng lên giống như có một ngọn lửa từ trong cơ thể cháy ra trong người nóng đến khó chịu phải để gió đêm lạnh l e o thổi vào mới có thể thoải mái được nhưng đêm nay gió vốn không nhỏ nhưng không biết từ lúc nào không khí trở nên oi bức trong biển hoa một chút gió cũng không có do đó lính lang chỉ có thể cho ngựa phi thật nhanh để gió đêm quất lên người mới cảm thấy sảng khoái ý chí chiến đấu vốn dữ dội theo tuấn mã phi nhanh theo tiếng chu vang trời t ả n g ra từ trong ngực phân tán hướng ra tứ chi trong đó phần lớn nhất đang hướng thẳng lên xông thẳng về não bộ bản thân lính lang không phát giác nhưng bọn họ có thể từ bộ dạng của đồng bọn bên cạnh mà nhận ra cặp mắt của mình sớm đã đỏ rực người dẫn đầu đại đội càng là người hiếu sát nhưng dù sao cũng là tướng lĩnh bất luận đối với đối thủ như thế nào cũng phải có phần bình tĩnh trong đáy lòng y vừa phóng ngựa điên cuồng xung phong cùng đội vừa nói với mấy phó quan bên cạnh c h u y ê n lệnh xuống dưới trước khi sông lên giết mỗi người phải bắn ra 5 m ũ i tên phó quan còn có chút chần chừ đám tiểu lang đều hăng hái sông lên chém giết càng sảng khoái Thủ l ĩ n h hung hăng chừng mắt nhìn phó quan một cái, không giải thích, chỉ quát: Tiêu ngươi truyền thì truyền, chém giết thì sướng tay, nhưng bị người ta chém chết rồi thì còn có thể sướng tay không? Tuy rằng chỉ có khoảng 10 tên tội phạm bỏ trốn, đến gần rồi mới bắn mưa tên qua, không cần chính xác, hơn một vạn mũi tên bắn đến, vật gì cũng biến thành nhím rồi. Công phu có giỏi hơn nữa thì cũng làm được gì? Trước mặt đại quân, đại tông sư còn làm được gì? Thủ lĩnh cũng không muốn vì truy sát khoảng 10 tên tội phạm bỏ trốn mà tổn thất mấy chục binh sĩ. Nếu như vậy, đợi khi trở về doanh rốt cuộc là lập công hay ghi tội vẫn còn không thể nói trước được. Tiếc là bọn họ không thể dùng cung tên nữa rồi, bọn họ đã chạy đến nơi rồi. Phó quan còn chưa kịp truyền mệnh lệnh xuống dưới mà một đội binh mã xông lên trước nhất đột nhiên biến mất không thấy nữa. Biến mất vào không trung, cả người lẫn ngựa. k h u y ề n Nhung là đất nước của dân du mục, là cường tộc trên ngựa, kỵ chiến là căn bản đối với bọn họ. Chiến tranh kéo dài càng giúp bọn họ tích lũy nhiều kinh nghiệm, chỉ bằng tố chất và chiến thuật của kỵ binh mà nói, đương thời thì chỉ có tộc hồi hột có thể miễn cưỡng chống lại. Những nước còn lại ở trung thổ toàn bộ không phải là đối thủ, đại yến cũng không được. Trong thao lược của kỵ chiến, gần hàng sung phong, lính lang k h y ể n nhung lại có chín chiến pháp tứ lực ngũ lực, trong đó tứ lực là chỉ tam xúc, ngũ xúc, thất xúc và thập xúc. Từ như ý nghĩa, tam xúc là dùng 3 phần lực lượng sung phong, chính là đánh nghi binh. phần còn lại phía sau là để tăng thêm lực lượng trong chiến cuộc khác nhau sẽ dùng cách hướng chiến khác nhau đến thập xúc mới thật sự là dùng toàn lực xông lên giết bất kể hậu quả chỉ cần giết địch đội ngũ phía trước ngã xuống lính lang phía sau có giấm lên thi thể cũng phải xông lên trước lần xung phong này thủ lĩnh truyền lệnh thập xúc thật ra thì chỉ cần không phải tam xúc sau đó mấy xúc cũng không thành vấn đề 3.000 người đánh mấy tên tội phạm bỏ trốn không thể không thắng nhưng bọn họ đã đuổi theo suốt một ngày mà vẫn không thấy bóng dáng kẻ thù Lính lang trong lòng vừa phiền vừa bực, bây giờ rất dễ đuổi kịp rồi. Thủ lĩnh vì muốn cho lang tử hạ hỏa một chút nên liền truyền lệnh tập xúc. Thắng trận không sợ nhỏ, chỉ cần có khí thế, tự nhiên có thể để cao sĩ khí, để tinh thần tốt tích lũy đến chạm tiếp theo nên mệnh lệnh của thủ lĩnh cũng không đáng trách. Nhưng vẫn là ngu ngốc, hành động ngốc thứ ba, đánh tập xúc, liều chết mà xông. Sau khi hàng đầu rơi xuống, binh mã theo sau thậm chí cũng chưa kịp phản ứng đã theo đó mà rơi xuống, chỉ trong nháy mắt. Mấy trăm người đã biến mất như vậy. Lính lang phía sau cuối cùng cũng đã có phản ứng, ra sức rằng lấy dây cương nhưng kỵ binh phía sau nữa không hề biết tình trạng thung lũng, lại vì thấp xúc, lúc sông lên hoàn toàn không quan tâm. Sau khi phía trước chậm lại thì phía sau liền đụng lên, thung lũng rộng lớn, với nhãn lực của La Quan tất nhiên nhìn thấy rõ ràng, La vô cùng sảng khoái cười to. Nhưng ban đại nhân mắt mở lại thêm nửa đêm k h u y k h o ắ t La đầu tử căng mắt đến sắp rơi lệ cũng chỉ miễn cưỡng thấy được quân địch. mặc dù không thấy rõ tình hình nhưng lão đầu t ử cũng cao hứng vô cùng, tay múa chân đạp, hoàn toàn không giống bộ dạng xuôi sẹo như người sống chờ chết lúc bình thường nữa, miệng không ngừng cười nói thầm. dầm nữa, dầm nữa. Tiểu Huyền bị lão ta ổ n đến h ồ đồ, vẫn như trước, dùng ngón tay chạm vào thắt lưng của lão ta. cái gì dầm? lão đầu t ử vặn lưng một cái để tránh ngón tay của Tiểu Huyền, đồng thời cười nói. ban này, lúc tề lão đại rơi xuống là v u một tiếng, không thấy nữa. bây giờ bọn chó k h y ể n nhung là dầm một cái đi xuống, không thấy nữa, bọn chúng đang dầm, ta hô rút bọn chúng, giải thích không hiểu ra sao cả, khẩu hiệu cũng chẳng giống ai, nhưng niềm vui của lão đầu tử là thật, thấy ông hưng phấn như vậy, ai quả lại tò mò, muốn nói gì là nói ngay, một chút cũng không sợ đụng chạm đến người khác, lão hán nhi nhà ngươi vui vẻ cái gì, k h y ể n nhung muốn giết sứ đoàn nam lý, ngươi là thần tử phản bội nam lý, vốn phải thấy k h y ể n nhung thăng thế mới vui chứ, nụ cười của lão nhân tự nhiên cứng đờ. Một nháy mắt sau, ông lại khôi phục dáng vẻ lạnh băng băng, ánh mắt g ả m đạm vô quang. A Y quả thuần túy chỉ là to mò cộng thêm miệng thối, cũng không có ý làm tổn thương người khác. Hơn nữa, suốt dọc đường đi này, Hưu Thừa tướng ngẫu nhiên cũng mở miệng chỉ bảo, lời nói tuy không thể xem là lời vàng ý ngọc nhưng ít nhất là ý kiến đúng trọng tâm, quan hệ với mọi người cũng có thể nói là không tệ. A Y quả nói xong, bản thân cũng thấy hối hận, dù sao cũng là người già. Người sắp chết cho dù trước đây đã làm việc sai lớn thế nào thì cũng không nên moi móc lại vết thương, cũng làm gì. Hắc Khẩu giao ngại ngùng, thử thăm dò. Lao Hán, ngươi đừng để ý, dầm nữa, tiếp tục dầm nữa đi. Ban đại nhân ngậm chặt miệng, không nói thêm chữ nào nữa. Tại một đoạn khác của thung lũng, dầm nữa vẫn còn tiếp tục, quân phía sau dầm dầm tiến tới, lính lang nơi bờ v ự c ra s ứ c h ô để hám lại, nhưng tiếng vó ngựa, tiếng sói chu, tiếng tủ và hòa lẫn vào nhau, hoàn toàn loạn cả lên. Không ai có thể nghe rõ bọn họ đang hô cái gì. Mà thủ lĩnh, người liên tục đưa ra bà chiêu ngốc để cuối cùng dẫn dắt đám lính lang của mình chạy vào đường chết là người đi phía trước, sớm đã rơi xuống tan sương nát thì rồi. Người phát lệnh không còn, chiến trường không ai khống chế, đội sau còn không biết phía trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nên cứ theo quân lệnh thập xúc mà làm. Sức chứa của thung lũng quả thật đáng sợ, thêm nhiều binh mã hơn nữa ngã vào cũng đừng mong lấp đầy được. Dầm nữa vẫn đang tiếp tục. chỉ trong khoảnh khắc mà một đại đội 3.000 n g ư ờ i đã rơi xuống hơn phân nửa, người phía trước rơi xuống nhiều, lực đẩy từ thập xúc x u n g phong phía sau càng ít đi. đến lúc này, lính lang còn sống sót phía sau cũng đã miễn cưỡng nghe rõ tiếng hô hoán kinh hoàng của đồng bọn ở nơi thung lũng sâu, liền liều mạng kéo dây cương với mong muốn dừng lại. tật lì. Chương 294 Báo Cát Đen dù sao ngựa cũng là xuất sinh, bình thường huấn luyện có tốt đến thế nào, lúc x u n g phong cũng không phải nói ngừng lại là có thể ngừng lại được. Trong một lúc bên bờ thung lũng loạn cả lên, người hàng đầu đã chạy chậm đi không ít nhưng do sô đẩy chen trúc nên vẫn không ngừng có người ngã xuống trong tiếng kêu thảm thiết. Mà giờ phút này, một bữa tiệc máu tươi khác theo dự đoán hẳn là cũng đã bắt đầu rồi. Biển hoa nơi thung lũng đ ô n g nhiên giao động hẳn lên, vạn hoa lắc lư, rung động à o ảo, toàn bộ đấy thung lũng vang lên tiếng gào thét kinh hoàng. Với độ sâu của thung lũng, người ngã xuống không thể nào may mắn thoát chết, nhưng gần 200 người, cả người lẫn ngựa, với số lượng đông đảo này lấp vào. Người phía trước chắc chắn chết đến không thể chết hơn, nhưng những người ngã xuống sau cùng, khi đó thi thể đồng đội đã xếp thành nệm thịt, làm giảm lực ngã đi nhiều, ít nhiều cũng sẽ có những người may mắn còn sống. Ngã không chết nhưng vẫn phải chết. Nhiều người như vậy rơi xuống, máu thịt văng khắp nơi, mùi máu tanh bên dưới có thể nghĩ mà biết được. Mà quái ngư nơi đấy thung lũng có khí rác cực kỳ nhạy bén. Hơn nữa, trước đó không lâu lại vừa bị đám người tống dương kinh động một lần, bây giờ chúng nó vẫn đang trong tình trạng sao động. người thấy mùi vị máu tanh thì không có lý do gì để không đi dự cả. Bầu không khí đêm oi bức, xung quanh không có một chút gió, nhưng sự lay động của biển hoa cứ như có một cơn gió lốc đang quét qua. Người trên mặt đất nhìn không hiểu được nội tình, nhưng đám la q u a n đều biết rõ bên dưới đang xảy ra chuyện gì. Hai bên bờ cách nhau của thung lũng, đám tội phạm bỏ trốn nở nụ cười lạnh, đám lính lang còn sót lại vô cùng hỗn loạn. Nơi đáy sâu thung lũng đang diễn ra bữa tiệc của đám quái vật hung tợn. Dường như còn thấy chưa đủ loạn. lúc này đám ư n g trên trời lại huyên náo cả lên, lập tức lại nghe tiếng tù và rất lớn vang lên từ phía nam cùng với tiếng vó ngựa như sấm, thêm vào đó là cát bụi mịt mù nơi cuối chân trời. Truy binh mới đã đến, không chỉ một đội binh khiển nhung đuổi theo sứ đoàn nam lý, xuất phát có trước sau, thời gian chạy đến cũng không cùng lúc. Đội truy binh thứ hai cũng là một đại đội, lúc này đã bước vào biển hòa. Đội truy binh thứ nhất vẫn còn không ít người may mắn sống sót, bây giờ dù vẫn còn đang loạn nhưng ai cũng hiểu, muốn toàn bộ bọn chúng ngã xuống đó là không thể. đường truy binh thứ hai càng không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Nhưng hai bên cách nhau một thung lũng quá lớn, nhất là thung lũng lại được che giấu trong biển hoa, vốn không thể nhìn ra bờ thung lũng ở đâu. đám lính lang mới cho dù có chạy tới, nhất thời cũng đừng mong sông qua đây. t ê thượng nhìn về phía La Quan. La gia, làm sao đây? La Quan vô cùng bình tĩnh, đưa tay chỉ vào tống dương. hắn nói phải vận công một ngày, đợi hắn xong thì chúng ta chạy. Mọi người đều không phản đối, từ lúc loại bỏ trứng cá đến bây giờ. Hơn một canh giờ đã trôi qua, trong thời gian đó không ít người đã ngủ một lúc, tinh thần hồi phục không ít. Cho dù k h y e nhưng n có thể lập tức vượt qua thung lũng, họ chỉ cần chạy tiếp vẫn có thể đảm bảo kéo dài được khoảng cách giữa hai bên. Bây giờ có đợi tống dương thêm một lúc cũng không sao, hùng chi đoàn người cũng muốn xem xem liệu còn có thêm người ngã xuống n ư ớ c không. Lại qua một lúc, những lính lang may mắn còn sống sót của đội thứ nhất cuối cùng đã có thể ngừng hỗn loạn, vẻ mặt h ai ai cũng phức tạp, hốt hoảng, nản lòng, phẫn nộ, bất lực. Đứng ngay bờ vực. mờ mịt, không có kế hoạch. Lần này thiệt hại quá lớn, hơn nữa cho đến lúc này, bọn họ vẫn có chút không hiểu, sao lại có thể? Hoa rõ ràng có chiều cao như nhau mà, cuối cùng cũng có người hồi phục tinh thần lại. Đội trưởng đã chết nhưng vẫn còn có các quan quân khác truyền lệnh cho lính lang chấn chỉnh lại đội ngũ, tạm thời quay đầu ngựa chạy lui về sau, cùng hội họp với đội ngũ vừa chạy tới. Cát đ ù i đã tản đi nhiều, sau khi hai đội hội họp lại, Khuyển Nhung tạm dừng hành quân, tất nhiên là đang bàn bạc đối sách. Tề Thượng ở bên này dù hiểu rõ Khuyển Nhung không thể nào ngốc đến mức biết có hố mà vẫn nhảy vào, nhưng thấy bọn chúng dừng lại, trong lòng vẫn thấy tiếc g u ố i Tề Thượng đưa tay v ô v a i Tiểu Cổ một cái, dạy ta câu chửi đồng trên thảo nguyên đi, loại khó nghe nhất ấy. Tiểu Cổ mở miệng, ô lô ô lô nói khoảng mười mấy âm tiết. Tề Thượng khá kinh ngạc, dài dữ vậy, nghĩa là gì? Lợn cưới trên lợn đánh trận còn mạnh hơn chúng bây. Tiểu Cổ phiên dịch lại, Tề Thượng thất vọng c h à n trề, chỉ có vậy. Đây là câu khó nghe nhất à? Không có câu nào vừa bậy, vừa chọc tức người nghe, vừa nghe có sức mạnh à? Tiểu cổ lắc đầu. Trên thảo nguyên không có loại câu đó. Câu tôi vừa nói đã là sỉ nhục lớn nhất cho bọn lang kỵ rồi. Dân tình như thế, tề thượng cũng không ép buộc nữa. Khít vào một hơi sâu, nội k ì n h xuyên vào thanh âm, bật hơi lên tiếng chửi lớn. Câu lợn ư ớ i lợn mạnh hơn ngươi mà tiểu cổ vừa dậy. Tiểu cổ vô cùng khâm phục. Tiếng thảo nguyên với một chuỗi mười mấy âm tiết. bản thân chỉ nói có một lần mà tề thượng đã học được rồi, hơn nữa không hề sai sót chỗ nào. nội lực võ sĩ thượng phẩm rất hùng hậu, tề thượng quát mắng vang vọng cả biển hoa. đối diện không có phản ứng gì, tề thượng lại mắng hai lần nữa, tự cười vô cùng vui vẻ. lại một khoảng thời gian ngắn nữa trôi qua, đối diện cuối cùng cũng có động tác, theo lệnh truyền bằng tiếng tủ và với tiết tấu kỳ quái, mấy chục con ngựa nhanh chóng ra khỏi đội ngũ, sau đó lập tức tảng ngang ra cũng không có gì mới mẻ. biện pháp của mọi d ợ trên thảo nguyên chính là đại đội tạm ngừng tiến lên, phái người đi thăm dò biên giới của Thung Lũng, xem xem có thể lách qua không. Chính là lúc này, Tống Dương đã kiểm tra xong, mở mắt ra, nhảy lên, duỗi cổ nhìn qua phía đối diện một cái, giọng điệu chậm rãi nuối tiếc. rơi xong rồi à? Nhanh vậy, ta cũng không được thấy. Tạ Tư Trạc nhíu mày, nhẹ nhàng hỏi hắn. c h à n g không sao chứ? Không có chuyện gì cả, chỉ là gần đây thượng hỏa. Tống Dương cười rồi lắc đầu. bọn chúng ngã chết bao nhiêu rồi? 1.744 người. câu trả lời của tạ tư chẳng có số lệ nhưng không đợi t ố n g dương kinh ngạc, nàng liền cười. ta nói bữa đó, 1.000 rơi chắc chắn có nhưng 2.000 chắc là chưa đến. lời vừa dứt, tề thượng ở bên cạnh ha một tiếng, cười nói, 1.745 rồi. một thám ma ở đối diện, trong lúc thăm dò biên giới thung lũng không cẩn thận, cả người lẫn ngựa ngã xuống rồi. t ố n g dương vô cùng cao hứng, lên g i ọ n g liên tục hô, 1.746. 1746 n h ữ n g người còn lại còn có chút nghi ngờ, b ú p bê sứ tùy tiện nói số lượng, sau đó phía đối diện lại rơi xuống thêm một, tề thượng tiếp tục cộng thêm một thành 1745, b â y giờ tống dương lại cộng thêm một nhưng một do thưởng xuân hầu cộng thêm không có lý do. Không ngờ lại vừa khéo, tống dương còn chưa hô được hai tiếng, phía đối diện lại vang lên tiếng hô hét, lại một thám mã ngã xuống rồi. Đêm hôm k h u y a t h o á t biển hoa nhìn rất đỗi mê hoặc mà hai bờ thung lũng cũng không phải đường thẳng, nơi biên g i ớ i bốn lượn không đều. nếu muốn thăm dò rõ ràng thật không phải là việc dễ dàng trong lúc thăm dò ngã chết vài người cũng không có gì đáng lấy làm lạ nhưng bắt đầu đếm từ 1746, mọi người đều hiểu ý của Tông Dương lần sau lúc lại hô m 7 4 7 thì không chỉ một mình Tông Dương A Y quả Thế Thượng Tiểu Uyển Tiểu Cổ toàn bộ đều sẽ cùng hô để cổ vũ cho đối phương quả nhiên lúc la đến tiếng thứ bảy 4 7 n g ã xuống đám tội phạm bỏ trốn cùng đồng thanh phát ra một tiếng hoan hô A Y quả vui đến không thể ngừng còn muốn hô tiếp 1 7 4 b t ố n g dương thì im lặng rồi, chơi một chút là được rồi, quay đầu nói với la quan, có phải nên đi rồi không? vốn là định đợi tống dương vận công xong là rút lui, la quan gật đầu nhưng chân chưa vội vàng động mà lại dùng giọng điệu như đang cười mà lại không giống đang cười nói một câu, lão bà m ộ t cân trong núi nói người cựu s ắ c bất chiêm, ta thấy bà nói khá đúng, cả đời ta thật sự trốn chạy thì chỉ có hai lần, mùng 8 tháng 9 Đại não tỉnh thành và trên thảo nguyên bại lộ thân phận sứ tiết Nam Lý, Tống Dương vừa tính đã hiểu. Toàn bộ đều là cùng đi với ta, xem ra ta cũng không quá may mắn. La Quan cười nói. Sau này phải nghĩ cách giúp ngươi phá sát mới được, không thể để ngươi không may mắn thế này. Liên lụy người khác cũng không nói, quan trọng là bản thân ngươi, luôn gặp phiền toái không ngừng thế này, thật khiến người ta lo lắng. Nói đùa một câu, La Quan lại thay đổi cách nói chuyện, giọng nói hạ rất thấp, chỉ có Tống Dương mới có thể nghe được. Ngươi còn có thể đánh không? Chưa hỏi bệnh tình ra sao, chỉ hỏi còn có thể đánh tiếp nữa không có thể là quan cảm thấy việc chữa bệnh của mình không giúp được gì, không cần phí lời hỏi thêm làm gì. Nhưng trốn chạy mới vừa bắt đầu, đại tông sư phải biết rõ khả năng chiến đấu của đồng bạn để trong lòng còn tính toán trước. Tống Dương vẫn cười nói như trước, ít nhất chạy ra khỏi thảo nguyên không thành vấn đề, yên tâm đi. Mà khác, không thể đến hồi h ộ rồi, cắt đuôi lính lang xong chúng ta lập tức về h ã n g cảnh. Thêm nữa là sau khi về nam lý. ta muốn nhờ Lao r ú t cùng ta đi một chuyến đến Nam Cương. ngươi quyết định là được, ta không có vấn đề. La Quan gật đầu. Đại Tông sư căn bản không hỏi nhiều, nhưng Tống Dương cũng không c h ẻ giấu, tiếp tục thấp giọng nói. lúc này đã xem xét kỹ, thật sự không ổn, ngũ tạng và kinh mạch đều có tổn thương, đặc biệt là ba kinh mạch chính có tổn thương nghiêm trọng. tự mình kiểm tra sau khi tử miên, đúng là bệnh ẩn bộc phát, đến không hề có dấu hiệu, lại không có cách tìm ra căn nguyên. nhưng Tống Dương đại khái cũng có một cách nghĩ. có lẽ là thuật luyện máu có hậu quả phụ mà đến cậu cũng không rõ hay là lúc trước Trần Phản có ý tốt nhưng làm chuyện hại giúp hắn phá Tam Quan dẫn đến phản tác dụng nguyên nhân đầu là thiên hạ kỳ thuật cũng là lần đầu tiên thi triển không nắm chắc là chuyện bình thường nguyên nhân sau rõ ràng là tà thuật vốn chỉ là phương pháp uống rượu độc để giải khát vừa nói Tống Dương thở dài một hơi lắc đầu nói phiền toái nhất là ta không tìm ra biện pháp trị liệu bệnh lạ còn sẽ tiếp tục tái phát thương thế nội lực nhất định chuyển biến xấu ta cũng bó tay, không có biện pháp, tiếp tục như vậy nói không chừng sẽ chết người. giọng điệu của La Quan nhẹ nhàng, cho nên phải tìm Hổ Phách. đừng lo lắng, y thuật của Hổ Phách hơn Sang à i có tiền bối ở đây thì mọi sự không phải lo. Tống Dương cười, lại dặn dò La Quan, việc này trước hết không nên nói ra ngoài. hy vọng chữa khỏi duy nhất chỉ có Hổ Phách, nói với đồng bạn bên cạnh ngoài việc làm họ lo lắng thêm thì không hề có ích lợi gì. còn về La Quan. Tống Dương dự đoán lúc bản thân lại từ y ế n Tử Bình đến Nam Cương, thân thể sợ là không thể chịu đựng nổi việc đi xa một mình nữa, hắn cần một người giúp đỡ. Đại Tông sư chắc chắn là lựa chọn tốt nhất rồi cho nên đối với La Quan, hắn không hề che giấu. Vừa nãy Tống Dương đã suy nghĩ kỹ rồi, theo phán đoán của bản thân hắn, bằng sức khỏe bây giờ còn có thể tiếp tục kiên trì mấy tháng. Sau khi về đến Nam Lý thì đến y ế n Tử Bình trước, phải gặp các nàng một lần, sau đó khởi hành đến Nam Cương để tìm Hổ Phách. nếu hổ phách có thể trị khỏi căn bệnh lạ này tất nhiên là tốt nếu hổ phách cũng không thể t ố n g dương sẽ lại khởi hành lên phía bắc đi t ỉ n h thành chỉ bằng một mình hắn hy vọng báo thù cực kỳ nhỏ bé nhưng vẫn là nhất định phải đi biết đâu lại có một cơ hội bị mình bắt gặp thì sao ví dụ như cảnh thái cải trang vi hành vừa khéo bị mình đụng phải trên đường lớn hoặc là hiến đỉnh bị kẻ thù đả thương mình có thể tranh thủ cơ hội ngay vừa rồi những suy nghĩ này đều đã nằm trong đầu t ố n g dương chỉ có duy nhất một cảm rất là Không kịp, chỉ còn mấy tháng, dường như mọi thứ đều không còn kịp nữa. Người xuyên việt vốn không nên thuộc về thế giới của mình. Giống như tô hàng, hắn không phải rất sợ chết nhưng lại không giống tô hàng. Hắn ở trên đời này vướng bận quá nhiều rồi, sắp tới lúc phải buông mọi thứ ra, tống dương mới phát hiện thì ra bản thân cũng không bỏ xuống được. Tống dương nghĩ lung tung một cách không hề tự giác, cũng tự nhiên nghĩ tới tô hàng, không biết nàng ấy đã đi chưa. Nếu đã đi rồi, vậy nàng ấy đã đến nơi chưa? Nếu chưa đi nếu có cơ hội. có phải mình nên tìm nàng ấy nói một tiếng rằng mình phải đi rồi từ nay trên đời này lại chỉ còn lại một mình nàng ấy cô đơn không còn có đồng loại tô hàng chưa đi lúc này đang nghĩ mày đến bây giờ nàng còn chưa làm rõ thứ mà mình phát hiện rốt cuộc là một đảo cực lớn hay thật sự là một đại lục mới nhưng nàng không quan tâm có trái ca cao c a thì đảo nhỏ cũng chính là tiền giới nếu không có ca cao thì đại lục đối với nàng cũng chỉ là đồ bỏ đi thuyền lớn của nàng hơn một tháng trước cập vào Bộ dạng của dân địa phương như bị dọa đến hồn bay phách lạc. Sau khi thấy họ không hề có ác ý, mới lấy hết dũng khí đi lên gặp gỡ. Sau khi tiếp xúc, tô hàng vô cùng hưng phấn khi biết được nơi sâu trong đảo có một loại quả đặc thù, rất có thể là trái ca cao mà nàng nói. Do ngôn ngữ bất đồng nên dân bản xứ thật sự không thể nào miêu tả được mùi vị của loại quả đó, nhưng khi nhắc đến nó, thổ dân ai ai cũng sắc mặt hưng phấn, nước miếng chảy ròng, cho thấy thơm ngọt vô cùng. Nhưng trái cây bị một nhóm thổ dân khác giữ rồi, bên ngoài không dễ dàng thấy được. Tô Hàng không hề suy nghĩ, càng không kiên kỵ nguy hiểm, dẫn đội đi sâu vào rừng, đường xá gập ghềnh, đi được một lúc, cuối cùng tìm được địa bàn của bộ tộc giữ quả ca cao. Tiếp đó lại không tránh khỏi việc mất một khoảng thời gian để đi lại nữa, cuối cùng đã dùng một ít công cụ sắt đổi lấy quả thần kỳ. Tô Hàng sắc mặt xanh mét, bà ngoại thấy nàng không vui, đi lên trước hỏi nhỏ nhẹ: Hàng tỷ nhi, ta nếm rồi, trái cây này mùi vị kỳ lạ, nhưng ăn nhiều một chút, cảm giác cũng không tệ. Tô Hàng cắn răng, nghiền từng chữ một. Trái cà ri, mùi vị không lạ thì mới lạ đó. Tống Dương xuất thần một lúc, La Quan cũng không quấy rầy hắn, cho dù phải rút lui thì cũng không cần bận tâm việc, chỉ hoãn thêm chốc lát, cho đến khi đám ư n g trên đầu lại gào vang lần nữa, Tống Dương mới tỉnh táo trở lại, tạ lỗi với đồng bạn. Tinh thần vừa mới đi dạo thiên ngoại, xin lỗi. Lúc nói chuyện, gió đêm lướt qua người, nhẹ nhàng lay động v à o áo, hơn nửa đêm dài oi bức, cuối cùng cũng coi chút gió, lại có cảm giác mát mẻ. La Quan cười, không sao. Đoán chừng lại có truy binh chạy đến rồi. Đan ư ứ n g lại huyên náo không ngừng, không cần hỏi, nhất định là đường truy binh thứ ba chạy đến đến rồi. Tống Dương cười nói, toàn bộ kỵ binh k h u y ể n Nhung đều đến rồi, nhất thời cũng không thể qua đến đây, để bọn chúng từ từ dò đường vậy. Chúng ta đi. Nói xong, đoàn người còn chưa kịp xoay lại, phía đối diện bỗng nhiên vang lên tiếng tủ và rồn rập. Tiểu cổ biết rõ hiệu lệnh thảo nguyên nên nghe tiếng vô cùng s ư n g sốt. Đây là tiếng tủ và rút lui, nhanh chóng rút lui. Quả nhiên. giống như lời tiểu cổ nói, t h á m mã từ đại đội nghe tiếng tù và liền chạy đi ngay. lính lang trong đại đội cũng cùng lúc thúc dục chiến mã, hướng về phía vừa đi tới nhanh chóng rút lui. từ lúc đi vào biển hoa, việc lạ liên tục xảy ra. đám lang kỵ lúc nãy còn khí thế hung hăng, không giết hết đám người tống dương thì không chịu bỏ qua. bây giờ nói rút lui là rút lui, khiến cho đám tội phạm bỏ trốn ai ai cũng không hiểu ra sao cả. l a quan meo mắt lại, nhìn ra phía đối diện một lát, lắc đầu nói: mặc kệ bọn họ, chúng ta đi. nhưng không ai có thể nghĩ tới được, lời đại tông sư vừa dứt, đột nhiên một tiếng vang lớn phát ra từ sau lưng họ, có vẻ giống như tiếng sấm nhưng khoảng cách của tiếng vang hơn xa tiếng sấm. chỉ từ cảm giác â m than h mà nói thì giống như khi một đứa trẻ ở kiếp trước đạp nổ một quả bóng bay nhưng quả bóng bay này là ở trong thai, ngay trước màng nhĩ mà nổ ra. áp lực từ tiếng vang không có hình nhưng có chất, trực tiếp xông thẳng đến thai của tất cả mọi người. một khoảng khắc sau đó, bút bê sứ, ban đại nhân cùng lúc r ê n lên nửa tiếng rồi bị chấn động đến m ấ t đi. đám t ề thượng ba hạ bị chấn động đến đứng không vững giống như vừa uống rượu say mềm ánh mắt hoảng hốt chân run ra lắc lư một trận cuối cùng té ngã trên đất t ố n g dương ngũ tạng bị tổn kinh mạch mang thương nhưng một thân tu vi vẫn còn tình trạng sau chấn động vẫn khá hơn đồng bạn một chút chỉ lắc lư một lát đã hồi phục vội vàng quay đầu tìm hiểu nơi phát ra tiếng vang vừa nhìn về đó hắn liền vô cùng sửng sốt theo bản năng đưa tay r ủ i mắt phía sau một mảng tối đen bây giờ là nửa đêm vốn là phải một mảng tối đen mới đúng Nhưng cái đen trong mắt Tống Dương và sắc đêm không hoàn toàn giống nhau. Sắc đêm là cái gì? Cho dù có là bầu trời đêm che đầy mây, không hề có trăng sao, xung quanh không hề có nguồn sáng nào, đứng lặng trong đó, cho dù giơ tay không thấy được ngón tay, mắt hoàn toàn không còn tác dụng nhưng sắc đêm cho dù đen đến thế nào, ít nhất còn có thể hiểu rằng dưới chân ta là mặt đất, bầu trời cách ta rất xa, xung quanh có không khí, cho dù không thể sờ vào nhưng nó thật sự tồn tại. Đêm có đen hơn, cũng chỉ là không sáng. Những thứ khác cũng không thể có thay đổi gì. Nhưng cái đen trước mắt Tống Dương giống như vật chất, nó không phải đêm mà giống một đám mực nước hơn. Sau khi che lấp từng ánh nhìn của Tống Dương vẫn không dừng lại, tiếp tục dương nhanh múa vút đánh tới. Không phải bóng tối của sắc đêm mà là một mảng tối như mực, khiến người ta không thể phân biệt được nó là thứ gì. Cho nên Tống Dương kinh ngạc, hoảng hốt cho rằng bệnh lại trong cơ thể khiến việc nhìn của mắt có biến hóa gì, thị lực vì vậy mà bị ảnh hưởng. Nhưng một nháy mắt sau, hắn nghe được tiếng gió. vừa nghe giống như có ai đang lấy dao nhỏ dọc giấy, có chút nhỏ vụn lại không đủ sắc bén, kỳ quái, khác thường nhưng rõ ràng là tiếng gió, mà quan trọng hơn là tiếng gió đúng là như đang dọc giấy, so với tiếng dọc giấy lớn hơn ngàn vạn lần. bởi vậy, mọi thứ đều được phóng đại trong n g á y mắt, trong hoàng hốt, t ố n g dương thậm chí còn có một ý niệm buồn cười trong đầu, dọc giấy gì mới có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, dường như đang dọc giấy không phải dao nhỏ mà là hiên viên kiếm trong tay thiên đế. thứ bị cắt đứt cũng không phải là giấy mà là màn trời cao kia. Tiếng đã đến thay nhưng gió chưa đến. Gió ẩn trong bóng đêm đến tuy nhanh nhưng vẫn chậm hơn âm thanh nửa bước. Thống Dương Loan Thoáng nghe được tiểu cổ hô hào kinh hãi. b a o cát đen. Chương 295. Đạo quân quái vật. Thống Dương từng nghe nói đến b a o cát đen. Ở biên cảnh Đại Yến, sau khi giết trung đội lính lang, Hậu Thừa tướng từng đứng trước các chiến lợi phẩm ba hạ thu được, nói về việc của x a Dân, trong đó có nhắc đến một câu x a Dân có thần lực. có thể triệu tập b á o cắt đen đối với cách nói thần loạn quỷ lực này tống dương trước giờ cũng chỉ là cười rồi thôi nhưng bỏ qua cách nói thần tiên pháp lực hoàng đường kia tống dương chưa từng nghĩ đến b á o cắt đen lại như thế này có liên quan đến b á o cắt đen trên thảo nguyên chỉ là một truyền thuyết chỉ có người nhìn thấy hình dạng đại khái của nó từ xa nhưng chưa từng có ai nói được tình hình khi thân lâm vào cảnh đó nguyên nhân rất đơn giản tất cả dân du mục từng trải qua b á o cắt đen đều đã chết rồi. cũng vì không ai có thể nói được nói rốt cuộc đáng sợ như thế nào cho nên nó mới là điều khủng khiếp thật sự trên thảo nguyên trong kiếp trước tin tức phát triển t ố n g dương chưa từng tự thân trải qua b á o cắt lớn thật sự nhưng hắn có xem qua văn tự ghi lại hình ảnh tư liệu hắn tất nhiên sẽ không xem thường uy lực này của tự nhiên mặc dù hắn cho rằng mình chưa từng xem thường nhưng đến khi b á o cắt đen bạo hành giáng tới hắn mới giật mình phát hiện vẫn là hắn đã xem thường rồi đột ngột đến mức không thể lý giải được nói đến là đến hoàn toàn không có dấu hiệu v ó n g đêm không cách nào lý giải được, ánh mắt vừa nhìn đã bị hám lại ngay. Lực lượng không cách nào lý giải được, chỉ bằng một tiếng vang lúc buộc phát đã có thể đoạt đi tâm trí của người bình thường. Gió mạnh đến, đập thẳng vào mặt. Tống Dương không thể lo nghĩ nhiều, nội kinh theo tâm ý mà phát kích, cố gắng phát huy long tức s u n g thân pháp đến cự độ, x é t qua bên cạnh đồng bạn trước khi gió lốc kịp đến, nhanh chóng bôi cao thuốc thanh tâm định thần lên chót mũi đám người tề thượng ba hạ, giúp họ loại trừ mê muội tạo nên bởi tiếng vang khi gió lốc buộc phát lúc nãy. sau đó một tay đỡ bút bê sứ đang ngất dậy con nàng sau lưng cứu tạ tư c h ạ c trước không phải vì giao tình giữa nàng và hắn sâu nhất chỉ vì cơ thể bút bê sứ yếu nhất cần cứu hộ nhất mặt khác suốt đường đi này cũng luôn là t ố n g dương có nàng bây giờ gần như đã thành q u á n tính gần như cùng lúc đại tông sư ở bên cạnh bật hơi lên tiếng thoa một chữ gào to loại chân âm huyền công sư tử giống của phật gia nhằm mục đích đánh thức đồng bạn dậy có công hiệu giống như thuốc đôi thanh tâm của t ố n g dương Dù người hôn mê không thể lập tức tỉnh hoàn toàn nhưng đám tề thượng ba hạ cũng đã thấy tỉnh táo hẳn lên. Mà lúc này Tống Dương mới phát hiện là quan đã ở sát ngay bên cạnh mình với ý bảo vệ cho nhau, không nói cũng biết. b á o cắt đen đã xuống đến, thổi y phục mọi người tung bay phất phới nhưng cũng chưa đáng gì. Điều thật sự khiến Tống Dương sợ hãi là không biết có phải do uy lực của b á o cắt đen không mà mặt đất dưới chân cũng đang rung động, bùn đất nhanh chóng lỏng ra, cho thấy dấu hiệu sắp sụp xuống. Đại tông sư cao giọng gào lên, không còn lựa chọn. xông qua đi, trên đường lúc nào cũng phải lên tiếng báo vị trí. Chỉ trong thời gian một câu nói, người mạnh đã dẫn theo người yếu, cùng với la quan hướng về mảng bóng tối trước mắt mà xông qua. Đúng là không được lựa chọn, b á o cắt đen từ phương bắc đến, đám tội phạm trốn chạy đang ở bờ thung lũng vốn không có đường để lui, đất đá dưới chân lại có thể sụp xuống bất cứ lúc nào, tình hình bây giờ cũng giống như đang đặt mình ở miệng thác nước, nếu muốn sống thì chỉ có thể dùng toàn lực để ngược dòng mà lên. Lúc nguy hiểm đe dọa. Tề Thượng ba hạ quan tâm nhất vẫn là an nguy của tiểu thư nhà mình. Hai người chia ra hai bên trái phải hộ tống bên cạnh t ố n g Dương cùng chui vào trong bóng tối. Trong nháy mắt khi xông vào b á o cát đen, t ê Thượng chỉ cảm thấy trước mắt tán loạn, mũi cay đến mức không chịu nổi, nước mũi r à n rùa, giống như bị người ta đánh tới tấp lên mặt nhưng không phải là tát tay mà là đánh bằng thanh t r ú c trên mặt đau rát, nóng bỏng, b á o cát lực mạnh khủng khiếp, cái đau khi đánh lên người thật không thể xem là ổ đ ã bình thường. Tất nhiên gió lốc không chỉ đánh lên mặt nhưng sự việc rõ ràng là Tề Thượng vừa đụng vào một trận tràng đầu phong. Trong gió lốc thì tràng đầu phong là hung hãn nhất. Ba Hạ chỉ cách Tề Thượng có vài thước. Sau khi đi vào b á o cát, cảm giác đầu tiên lại hoàn toàn tương phản. Mặt Ba Hạ không sao nhưng dưới chân lại không xong, có một lực rất mạnh rút cổ chân gã, không kịp phòng bị chân Ba Hạ đại loạn, ngã bổ nhào xuống đất. Trong tình cảnh như thế, ngã nhào là việc rất dễ dàng nhưng muốn đứng lên trở lại thì cực kỳ khó khăn. May mà gã vỡ ngã xuống. đột nhiên có ai giữ lại, tống dương một tay kéo gã lên, giúp gã đứng trở lại. trong nháy mắt đó, ba hạ thậm chí còn tưởng trong b á o cắt đen ẩn nấp kẻ địch, lợi dụng lúc gã không phòng bị đánh lén dưới chân nhưng đột nhiên hiểu rằng đúng là đánh lén nhưng không phải kẻ địch mà là lừa i ó ba hạ giật mình, việc của mình thì mình biết, g ã g i ỏ hơn ai hết, bản thân từng vì rèn luyện lực cho đôi chân tốn không ít tâm huyết, đứng vững là bản lĩnh mà gã đặc ý nhất. bảy tám thanh niên bình thường đừng mong lay động bước chân gã, cho dù một con bò vàng ở đối diện chạy đến. Nếu gã không muốn nhường đường, bò cũng đừng mong đẩy lùi được gã. Hoàn toàn không thể ngờ rằng trong báo cát đen, một trận tào địa phong đã dễ dàng ném gã đi. t ê thượng đụng c h ẳ n g đầu, ba hạ gặp tào địa. Ba hạ vẫn thật sự không tin bản lĩnh mà bản thân vất vả khổ luyện đến một trận gió cũng không chống đỡ nổi, ngay lập tức g á p khí bình ổn bước chân. Ba hạ không phải thẳng nốc, nhưng trời sinh gã tính tình bướng bỉnh. Bây giờ thật sự định phân cao thấp với gió rồi, trong lòng đầy suy nghĩ ngươi thử ném ta một lần nữa xem. Kết quả hoàn toàn không nghĩ tới tảo địa phong đã hoàn toàn biến mất, thay bằng một trận gió lạ khác, giống như vật chất đánh lên vai trái của hắn, đánh đến thân hình gã cong lại. Lúc này, tiếng nói của La Quan vang lên: Hướng gió vạn biến, mọi người cẩn thận. La Quan nói không đủ chính xác, không phải hướng gió vạn biến mà là có vạn loại hướng gió. Một mảng bao cát đen cực lớn từ bắc hướng về nam quét qua, bên trong không khí lưu động kịch liệt hóa thành vô số trận gió t ả s xung hữu đột, tất cả các trận gió có lực cực lớn. Về phương hướng chính thì theo b á o cắt mà di động, nhưng mỗi trận gió cũng tự vận động hỗn loạn, hoàn toàn không theo kết cấu nào. Nếu xem b á o cắt đen như một dòng hải lưu cực mạnh, trong đó vô số trận gió hống hách là những đàn cá mập trong hải lưu, cùng lúc bơi theo hải lưu hướng về phía xa, nhưng bọn chúng cũng va chạm lung tung trong nước. Nếu không phải rơi vào cảnh này, thì lại có ai có thể tưởng tượng được cảnh trong b á o cắt đen lại là cảnh tượng như vậy? Nhưng vô số trận gió đến không hình dạng, đi không để lại tung tích. đánh đến người ta h ộ t máu cũng chưa phải là uy lực khủng khiếp nhất của b á o cắt đen. Cái khiến người ta kinh hãi của trận b á o cắt này chính là ở một chữ đen. Đặt mình trong gió lốc đen, mất đi không chỉ thị lực mà là tất cả cảm giác đều hoàn toàn mơ hồ, gần như là ngũ giác tê liệt. Thậm chí trong lúc hốt hoảng trong lòng tiểu h u y ệ n có thêm một thảo giác kỳ quái. Thân thể không thấy nữa, mộ dung tiểu h u y ệ n ta chỉ còn là một du hồn chỉ toàn bóng tối, kìm hãm ngũ giác con người, dường như thân thể cũng bị hòa tan. Mặc dù sợ hãi. Bất lực nhưng Tiểu Huyền vẫn nhớ rõ lời dặn dò của Đại Tông sư trước khi đi vào gió lốc, mặc cát bụi bay vào miệng. Nàng hít một hơi dài, bật hơi giống lên để báo cho đồng bạn biết vị trí của mình, nhưng bất luận thế nào nàng cũng không nghĩ tới là chính mình vừa mở miệng chưa kịp lên tiếng, gió mạnh đã nhanh chóng x o á y vào giống như bị ai đấm một phát vào trong miệng. Âm thanh của Tiểu Huyền ngay lập tức bị rội trở lại, cắt tràn vào ngực và bụng, cổ họng đau rát, tiết hầu như sáp. Vỡ tung đến nơi. Tiểu h u y n trầm hẳn lại mắt không nhìn thấy, miệng hô không ra hơi. Nói về đánh nhau, Tiểu Huyền tuyệt đối không phải đối thủ của Tề Thượng hoặc Ba Hạ. Nói về giết người, nàng càng không thể so sánh được với hai nhân vật hắc đạo chân chính này. Nhưng nếu so về khí lực, nội kình, Tề Thượng Ba Hạ còn thua xa nàng. Tiểu Huyền trời sinh có sức mạnh, luyện công càng khắc khổ hơn ai hết, căn cơ vô cùng vững chắc. Nếu nàng cũng không thể hô lên một tiếng trong báo cắt thì trong tất cả mọi người đi cùng, ngoại trừ Tống Dương và La Quan, sẽ không có ai có thể lên tiếng được. Thật ra cho dù có thể hô lớn thành tiếng thì đã sao? trong t h a i chỉ toàn nghe tiếng cuồng phong gào t h é t giống như có một vạn cái t r ố n g da châu đang được đánh vang ở bên t h a i sợ là chính nàng cũng không thể nghe được tiếng của bản thân may thay trận gió tuy là hống hách dữ dội nhưng vẫn không l ấ n á t được tiếng giống to của tống dương càng dữ dội thì càng cần công pháp mạnh từ đao pháp quyền pháp đến thân pháp lại đến nội công tâm pháp nội kình do long tuyển chuyển c u ầ n cuộn chuyển đi lúc tống dương mở miệng có lẽ không phát ra được tiếng hô vang dội nhưng ít nhất nội kình cũng có thể giúp tiếng hô của hắn ra khỏi miệng có thể đảm bảo âm thanh lan đến trước thai của đồng bạn ở bên cạnh, không nhanh chóng bị c u ồ n phong đánh tan. Tiếng hô của Tống Dương vang lên cũng không phải để nói gì, chỉ là thông báo cho đồng bạn biết phương hướng của mình. Hô hoán mọi người hội tụ lại từ các phía. Nếu là lúc bình thường thì đây chỉ là hô hoán một tiếng bình thường nhất, nhưng vào lúc này lại như ngọn đèn hồi sinh duy nhất trên con đường đi đến hoàng t u y ề n Đại Tông sư không giống, Lão đang đi theo sau Tống Dương. Vừa nãy sau khi nhắc nhở mọi người hướng gió và biến. Không biết l a o đã phát hiện ra sự vật thú vị gì, đ ỗ n g nhiên nhảy lên bắt lấy một thứ gì đó trong b á o cát, bây giờ đang hứng thú đ ù a nghịch nó. Thượng phẩm đến Tông sư, Tông sư đến Giáp đỉnh, Thế quy v ô ý, ý hòa vu hư, hai tầng cảnh giới tu luyện này không chỉ là theo đuổi lực lượng đơn thuần mà là nhận thức tự nhiên, cản ngộ việc người và trời hợp nhất. Đại Tông sư có hung mãnh hơn cũng không thể giết hết một ngàn sĩ binh được huấn luyện bài bản mà một trận b á o cát đen thì có thể nuốt trọn một tòa đại thành phồn hoa nhưng lại không nuốt nổi một vị Giáp đỉnh cao thủ. Đây mới là khác biệt giữa nhân vật giáp đỉnh với cao thủ bình thường. Hai ư ơ n g đối với người khác nhưng chỉ là gió mát quất vào mặt đối với đại tông sư. La quan đống nhiên cười, không thấy lao cô y dùng sức mà tiếng cười lại vang đến t h a i tống dương một cách rõ ràng. l à đầu chim, rất tốt. Thứ la quan bắt được trong gió lốc chính là thi thể một khô tát, gân cốt đứt gãy, đến cánh cũng bị cuồng phong xé nát mất một đoạn. l i ệ p ưng trên trời cũng không thể chạy thoát được báo cát đen. s u ố t đường đi. Đại Tông sư đã chịu đựng đám quái điều này nhiều rồi, bây giờ đúng là vui vẻ. Cười mấy tiếng, La Quan tiện tay ném cái sắt chim đi. Nghe tiếng La Quan còn nhàn hạ thoải mái như vậy, Tống Dương cũng không biết nên cười hay nên mắng, bất đắc dĩ lắc đầu, miễn c ư n g nói: Mọi người đừng chạy tản ra. La Quan cười ha h ả không tản, đều đang đi theo mà. Lời còn chưa nói xong, không biết tại sao âm thanh của lão đột nhiên ngừng lại, người khác nhìn không thấy nhưng trong mắt hắn đang dâng lên vẻ cảnh giác. La Quan lại mở miệng. đứng yên, đừng động. Bốn chữ vang lên, cùng lúc, lão bước chân một cái từ phía sau Tống Dương lên phía trước, thậm chí còn đưa tay bịt miệng Tống Dương, không để Tống Dương tiếp tục lên tiếng hô để chỉ dẫn phương hướng cho đồng bạn. bóng tối bao trùm, đến thị lực của La Quan cũng không cách nào xuyên qua, nhưng so với bóng tối, tiếng ồn do gió lốc thì ít hơn nhiều cho nên lão có thể nghe được. La Quan nghiêng đầu, nhắm mắt, tập trung lắng nghe. Một lát sau, La Quan mở mắt ra, không biết từ lúc nào mà con ngươi hắn đã rút lại. Ánh mắt như kim trâm, miệng thì thảo n h ắ c câu yêu quái sao, chợt thân hình lại n h á n g lên một cái, biến mất không còn thấy nữa. Nam Vinh h ữ u Thuyên đang cong ả y quả, lặng lặng đứng ngay tại chỗ. nàng không biết đội ngũ tại sao lại dừng lại, nhưng ít nhất có thể hiểu được e rằng họ gặp phiền với rồi. Đống nhiên cánh tay trái hơi bị kéo căng, một bàn tay đang nắm lấy mình, không phân trần gì đã túm lấy kéo đi, lực rất lớn khiến nàng không cách nào chống lại. Nam Vinh n h n g biến ngay, tay kia nhanh chóng tấn công cường địch, nhưng không đợi nàng đánh vào người, đối phương đã thấp giọng nói. là ta. Tiếng của La Quan. Đại Tông sư không kéo Nam Vinh quá xa, chỉ là kéo về bên cạnh vài bước, để nàng đứng vững trở lại rồi d ặ n d ò Đứng ở đây, trừ phi có hiệu lệnh của ta, nếu không tuyệt đối không thể động đậy. Nói xong, lão không đứng lại nữa, lại nhón g một cái nhảy đến bên ba hạ, kéo ba hạ đứng trước Nam Vinh. Tiếp đó là t h Thượng, Tiểu Viễn, Tống, Dương. Đại Tông sư sắp xếp tất cả đồng bạn thành một hàng, mọi người đứng rất gần nhau, khoảng cách giữa hai người chưa tới một thước. Người phía sau chỉ cần vươn tay ra là có thể ôm lấy cổ người phía trước. Sau cùng, La Quan lại đứng phía trước Tống Dương, trở thành người đứng đầu. Còn lo đội ngũ sắp xếp chưa thẳng hàng, La Quan lại kiểm tra một lần nữa, sau đó mới yên tâm, trầm giọng nói: "Đợi lát sẽ có thứ gì đó xông đến đây, mọi người đừng kinh hoàng, cách giữ mạng nằm ở chỗ đứng yên bất động." Nói xong, Lão Lại hạ thấp giọng nói với Tống Dương: "Ngươi cũng không được động, mọi sự đều có ta." miệng Tống Dương động đậy nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng, chỉ cười một cái. c u n n phong hung manh thổi lệnh cả nụ cười cũng tống dương, trở nên khó coi vô cùng. Thấy trận thế của La Quan, Tống Dương tất nhiên hiểu ý của lão, không biết thứ gì sắp đến đây, mọi người chạy t á n g ra, khó tránh sẽ gặp họa tròn nên La Quan sắp xếp mọi người thành một đường thẳng, tự mình đứng đầu chắn gió mưa cho đồng bạn phía sau. l ã o nói, cách giữ mạng là ở chỗ đứng yên bất động. Thật ra lão lại nói sai rồi, cách giữ mạng của mọi người là ở La Quan. Lúc này. Tống Dương đ n g nhiên cảm thấy sau lưng nhẹ nhàng động một cái, sau đó một đôi tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đưa lại ôm lấy của mình. Bút Bê s ứ tỉnh rồi, bàn tay nhỏ lạnh lẽo sờ lên hai má Tống Dương, sờ vào mắt và mũi rồi miệng. Sau khi thăm dò rõ, Bút Bê s ứ yên tâm rồi, mình vẫn đang được Tống Dương c u a n nàng rất bình tĩnh, nghiêng đầu dựa lên vai Tống Dương, như vậy thật thoải mái. Mặt đất dưới chân rung động, trong hai c u ồ n phong gào thét, ba hạ vươn tay đè lên bả vai tiểu cổ ở phía trước. Gã cũng không hề chiếu cố gì tạ môn tiểu cầu này, người hắn muốn tựa lên là tề thượng. Tiểu c ổ đang nằm trên lưng tề thượng. Ba hạ biết tề thượng dành kinh công, bước chân không thể gọi là vững vàng nên phải giữ hắn lại. gió to thế này, giữ lại để hắn không bị thổi đi. Nếu không, sau này không còn ai nói thay phần lời của mình nữa. Tiểu Huyền đứng rất vững, trong lúc chờ đợi, đ ồ n g nhiên làm động tác kỳ quái, nàng cởi đai lưng của Trường Bảo. Một sợi đai lưng khá dài được nàng tháo ra, x o n g lại được thắt lại. Nhưng khác với lúc trước ở chỗ, lúc trước đai lưng chỉ thắt trường bảo, bây giờ cột cả ban đại nhân phía sau lưng vào cùng với mình. Lúc nãy cũng không hề làm như vậy. Lão đầu tử ở Nam Lý không phải người tốt nhưng suốt chuyến đi này vẫn luôn đối xử tốt với tiểu uyển. Uyển đại gia không như những cô nương bình thường với nhiều thiện tâm nhưng nàng không đ ố c ai tốt với nàng trong lòng nàng biết. Bây giờ Nam Vinh h ữ u Thiên đang phiền muốn chết vì a ý quả. Có lẽ là cảm thấy chết đến nơi rồi. nếu không thân thiết một chút thì sẽ có lỗi với lời tiền đoán sống lâu trăm tuổi tam t h ê tứ t h i ế p của đại a mộ khi mình vừa sinh r a n ê n a y quả bắt đầu cười tủm tỉm t h ổ i hơi vào thai nam vinh làm r a vẻ nhảm chán nam vinh chỉ muốn thúc một cái cho á y quả văng đi đứng yên chờ đợi t ố n g dương đ ỗ n g nhiên nhớ đến một việc là đưa xuân sam trong tay cho la quan ở phía trước lần này đại tông sư không cự tuyệt nữa do dự một lát rồi tiếp nhận bảo đào tuyệt kỹ cung sát chỉ là một nửa bản lĩnh của la quan Khi không có tên để bán, đao cung song sát mới thật sự là chiến pháp đáng tự hào của lão. Bao cắt vẫn điên cuồng như cũ, nhưng bầu không khí khá yên bình. Ai ai cũng làm việc gì đó, nghĩ việc gì đó. Đáng tiếc chỉ là một khoảnh khắc yên bình, cùng với nguy hiểm đến gần, t ố n g dương cuối cùng cũng nghe được âm thanh mà la q u a n đã nghe thấy trước đó, vỗ cánh. Tiễn tử bình tiếp giáp núi non. Dù người lớn hàng ngày đều dặn dò bọn con cháu không được chạy vào trong núi chơi, nhưng bọn chúng tất nhiên không thèm nghe, càng không cho đi thì chúng càng phải đi. trong một khoảng thời gian rất dài, tống dương cũng không hiểu rõ, mình rõ ràng là người xuyên việt, trong đầu có ký ức kiếp trước, nếu theo tuổi tác của tâm lý mà nói, hắn mới sinh ra đã là người lớn hơn rồi, trở lại thành đứa trẻ là việc không còn cách nào khác, nhưng không nên lại có ý niệm nghịch ngợm mới phải. nhưng trước năm tuổi, hắn thật sự ngồi không yên, ngăn không được, nhất định phải tìm việc gì đó để làm. đến sau này, cũng phải trong lúc vô tình nói chuyện với viu thái y, nhờ người giải thích những nghi vấn nhỏ của hắn, không chỉ người mà chó mèo. Gà vịt, dê bò lúc nhỏ cũng sẽ nghịch ngợm, chạy tới chạy lui, nhảy lên nhảy xuống không ngừng. Nguyên nhân là do sinh mệnh mới đang nỗ lực thích ứng với cơ thể mình để khiến tâm tư và thân thể thêm thống nhất. Nói như vậy, sự nghịch ngợm, hiếu động lúc nhỏ là bản năng tự thích nghi, không có liên quan đến tâm tinh có thành thuộc hay không. Người xuyên Việt cũng không thể ngăn được bản năng. Tống Dương lúc nhỏ cũng giống mấy đứa trẻ khác trong chấn, không ít lần chạy lên núi, trong đó trải nghiệm khắc cốt ghi tâm nhất là đi lạc vào một động rơi. lúc bản thân cũng không biết mình đang ở đâu thì ngàn vạn con rơi bị kinh động bởi vật lớn đột nhiên xâm nhập là hắn cùng một lúc vỗ cánh tới tốc đinh thai nhức g ó c tiểu tống dương sợ hãi quay đầu chạy thoát ra ngoài do thật sự từng bị dọa qua nên ký ức sâu đậm tiếng vang kỳ lạ hòa lẫn trong b á o c ắ t đen chính là tiếng vỗ cánh tiếng động phá không trung phá gió lốc nhưng so với rơi thì tiếng vỗ cánh đang nhanh chóng đến gần nghe có vẻ trong trẻ hơn giống tiếng vỗ cánh phát ra từ châu chấu b ỏ cánh cứng hơn nhưng thật sự làm người ta mơ hồ là trong báo cát đen, đến cả khố tát có thiên phú bẩm sinh lại được huấn luyện cũng bị xé nát, đến võ sĩ thượng phẩm cũng khó đứng vững, vậy thì còn có loại chim chóc gì có thể sống trong đó? Cho dù là vua của mãnh cẩm, thái thản điểu của nhị xoa, nhị nốc, có đến đây cũng chỉ có nước tan xác. Cho dù thế giới trung thổ thần kỳ đi nữa thì t ố n g dương cũng không tin trên đời này còn có xuất sinh long vũ nào mạnh hơn thái thản điểu. Lại một lát sau, tiếng vu cánh đã h o a n h vang như sấm. Thậm chí đến tiếng gió ù ù cũng bị nó l ớ n át. Trong báo cắt đen che trời phủ đất, tiếng vu cánh vang trời lở đất. Động t í n h mà Tống Dương có thể nghe được thì La Quan tất nhiên có thể nghe được rõ ràng hơn. Đại Tông sư đ ỗ n g nhiên cười lên một tiếng, cao giọng gọi đồng bạn. Đại quân quái vật quá cảnh, mọi người nhớ che mặt lại, tránh bị văng máu vào. Sau khi nhắc nhở, đột nhiên một tiếng két dài trong trẻo vang lên như một mũi tên thẳng hướng trời cao. Trước mắt mọi người cuối cùng cũng xuất hiện một tia sáng bảo đao Xuân Sam ra khỏi vỏ. Đao lướt ngang qua như cầu vồng, tiếng vũ cánh đầy trời cũng không thể lấn át được tiếng vù vù phát ra khi dây cung dài cắt quái vật. Đại Tông sư toàn lực ra tay. Chương 296, n ử a bước. Có lẽ là thời gian ở trong báo cắt đen hơi dài nên mắt dần dần thích nghi với bóng tối, hay cũng có thể do đại quân quái vật mà La Quan nói có màu sắc bắt mắt. Hơn nữa lại đang đến gần nên tống dương d ư ờ n g như nhìn thấy thứ gì đó mơ hồ có màu máu. Chỉ là nhìn thấy mơ hồ, không phải là nhìn rõ. chỉ là nhận ra bóng tối bất tận trước mắt bị thay thế bởi một mảng màu đỏ máu, giống như một đám mây máu, một đám mây do vô số quái vật màu đỏ tập hợp mà thành, không đến mức phủ đầy bầu trời nhưng nhất định là đủ để che kín mặt đất. Trên đầu vẫn như cũ, vẫn là bóng tối vô cùng. Thứ đang n ê n diện mà tới đó có tốc độ kinh người, quy mô chấn động, chúng kể sát mặt đất một khoảng cách chừng một thước, nhanh chóng bay lướt mà tới. Đó là thứ gì vậy? Hình thể khó hiểu kỳ dị, có chút giống rơi nhưng cái đầu to đến kinh người. So với chúng, mộ dung tiểu huyền cũng trở nên vừa gầy vừa nhỏ. Ai lại từng gặp một con rơi còn to hơn tiểu huyền chứ? Khi đối phương ở gần hơn, tống dương lại nhìn thấy rõ ràng hơn một chút. Thay vì nói bọn chúng đang bay thì nên nói là nhảy. Cách bay nhảy giống như châu chấu, đôi chân duỗi thẳng chống lên mặt đất, tiếp đó cánh răng ra, mượn lực của gió lốc nhảy về phía trước một cái, cơ thể kề sát mặt đất bay lên. Gần thì bay được hơn 10 trượng, xa thì hai ba trượng cũng không đáp xuống. thân pháp của bọn chúng đủ để bất cứ cao thủ kinh h công nào cũng phải xấu hổ. Cũng vì mây đỏ đến gần, Tống Dương đống nhiên cảm thấy màng nhĩ đau đớn một trận. Những chuỗi tiếng kêu sắc bén, tuyệt đối không phải sóng âm mà người bình thường có thể nghe được, nhưng do thính lực của Tống Dương đặc thù nên vẫn có thể nghe được tiếng kêu của bọn chúng. Tống Dương cố gắng định thần, muốn nhìn cẩn thận hơn, nhưng hắn không kịp có thêm phát hiện gì thì đ ỗ n g nhiên lại mưa mưa máu. Giống như La Quan vừa nói, cẩn thận tránh văng máu đầy người. Mặc kệ thứ đang tiến tới rốt cuộc là thứ gì. Đại Tông sư đứng đầu cũng đã toàn lực ra tay, đao công song sát uy lực tuyệt luân, lớp lớp quái vật với ý đồ xông thẳng vào đội ngũ toàn bộ đều bị lao chém giết, một con cũng không bỏ sót. Tống Dương ở ngay sau La Quan, đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị máu tươi bắn tung tóe vào đầu và mặt, thậm chí còn có mấy giọt rơi ngay vào miệng hắn. gió lốc rất mãnh liệt, đứng trong đó nếu chỉ bằng mũi thì gần như không thở nổi, cần phải mở miệng ra mới có thể thêm lực thở. Mới có thể đối kháng lại với lực của cuồng phong nên nuốt cắt vào miệng là việc không còn cách nào khác. Bây giờ nuốt thêm ít máu tươi cũng không có gì lạ. Tống Dương không dám có chút sơ suất, tạm thời ngậm miệng lại, dùng lưới cẩn thận đếm máu tươi đã rơi vào miệng. Hắn sợ trong máu của quái vật có độc sẽ gây hại cho đồng bạn. Kết quả sau khi kiểm tra khiến Tống Dương kinh ngạc không ít trong máu không hề có độc, cũng không có gì kỳ quái. Hắn kinh ngạc là vì mùi vị của máu này rất bình thường mà cũng rất đối quen thuộc, máu người. đã từng tu độc, lại học gì còn thay cậu cậu khám nghiệm tử thi bản lĩnh của Tống Dương cũng xem như có khả năng biến huyết hắn biết rõ mùi vị của máu người trong kinh ngạc Tống Dương lại cẩn thận đ ế m thử khẳng định đây là máu người nếu đã là máu người thì cái thứ đang vù vù bay loạn trong b á o cắt kia cũng là người ư Tống Dương còn nhớ h ữ u Thừa tướng từng nói x a dân có thể triệu tập b á o cắt nhưng lão đầu tử không có nói x a dân biết bay nếu không phải tình thế căng thẳng không thể làm liều Tống Dương thật muốn chạy đến hỏi lão đầu tử ngay x a dân mà người nói rốt cuộc là người hay dạ xoa, nhưng nói vậy, m ù i vị máu của dạ xoa và người giống nhau ư? Tống Dương đ ỗ n g nhiên cười khổ một cái, thật sự là phục bản thân mình rồi. Tình hình lúc này mà còn có đầu óc nghĩ ngợi lung tung, nhưng tình hình bây giờ, ngoài nghĩ ngợi lung tung thì hắn còn có thể làm gì nữa? Một người một đau một c ù n g lúc quái vật màu đỏ chen trúc quá cảnh, La Quan một mình đón đầu, không có đường lui về sau, hơn nữa m u ố n tránh cũng không được, trong đám người Tống Dương. Người hung mạnh nhất chạy lên trước, một mình gánh vác tất cả trọng trách, một đao chém thẳng vào đám mây đỏ, bổ thành hai nửa. La Quan buộc phát toàn lực, tạo ra cả biển máu ngập trời. Bên trái ba thước, bên phải ba thước, trong khu vực sáu thước xung quanh lao đường m o n g có một con quái vật bay ngang qua được, những con còn lại có tha cho chúng cũng không sao. Mây máu bị tách ra ngay giữa, ở ngoài bán kính ba thước, đám quái vật bay ngang ngay bên cạnh đám t ố n g dương, mặc dù cự ly rất gần nhưng chúng không cách nào phát động công kích, không thể tạo nên bất kỳ sự uy hiếp nào. ngoài việc bị mưa máu quất vào mặt thì tất cả đồng bạn ở phía sau đại tông sư cũng không bị bất kỳ công kích nào khác vì gió lốc vì thân pháp kỳ lạ của quái vật cũng đồng thời là cách bọn chúng mượn sức gió nên trên đường bay qua không cách nào dừng lại không thể chuyển hướng càng không thể sau khi đi qua lại quay đầu ngược lại do đó sự uy hiếp của bọn chúng đối với đám người tống dương chỉ nằm ở bên trái ba thước và bên phải ba thước phạm vi la quan cần chấn giữ chính là sáu thước này khi giết người la quan không gây tiếng động đám quái vật mất mạng dưới đao cung của Lão cũng không tạo âm thanh. Đến một tiếng đeo thảm trước khi chết cũng không có. Tiếng vũ cánh vốn đáng ghét, phiền nhiễu, vang vọng. Bây giờ cũng chỉ còn là sự im lặng. Chém giết trong im lặng. Mây đỏ không có giới hạn, thời gian hoàn toàn không còn khái niệm. Nó đã trở thành thứ không có ý nghĩa nhất. Trong đam tống dương, không ai tính được La Quan đã kiên trì bao lâu, cũng không ai đoán được La Quan còn có thể kiên trì thêm bao lâu. Bất giác, tống dương đã trở thành một người máu, huyết tương dính đầy toàn thân. Theo và táo chạy xuống đất nhưng vừa rơi xuống đã bị c u ồ n phong cuốn đi, tạo thành những đốm đỏ li ti bên trong b á o cát. Đống nhiên, Tống Dương hình như thấy La Quan hơi lung lay một cái. Theo bản năng, Tống Dương vươn tay ra đỡ nhưng lại sợ quấy rầy La Quan. Lúc đầu ngón tay gần chạm đến lưng đối phương thì đã ngừng lại, thay vào đó, hắn trầm giọng hỏi: "Còn trụ được chứ?" La Quan trả lời một câu: "Khỏe đến không thể khỏe hơn." Tiếng nói của lão mang tiếng cười nhưng thân thể vững như bàn thạch lại liên tiếp lai lần lay động. thậm chí lùi lại nửa bước. Tống Dương giật mình rồi lập tức đ i ể m tĩnh trở lại. Ngươi nghỉ ngơi một tí, ta chống đỡ một lát cho. La Quan không quay đầu, tiếng cười truyền đến. Ngươi không ổn, chống không được đâu. Sau đó, La Quan gầm nhẹ một tiếng, chân sau đột nhiên phát lực, thân thể nghiêng về phía trước. Tống Dương nhìn ra rằng La Quan chính là muốn đoạt lại nửa bước vừa lui về. Chỉ là nửa bước, bình thường động tác này vô cùng đơn giản, bây giờ gian nan đến t ộ t cùng. Bước chân ra ngoài chậm rãi vô cùng. thậm chí khiến Tống Dương có một ảo giác kỳ quái, chậm chạp không phải là La Quan, mà là thời gian. nửa bước đẩy núi mà đi, thân thể La Quan bắt đầu lay động nhẹ nhàng, từ chậm đến nhanh, bước chân chậm rãi chưa hạ xuống, lùi về sau nửa bước cũng không phải là chấn giữ không nổi nữa, cần gì so đo ba tức được mất này làm gì? Tống Dương không hiểu, nhưng La Quan nhất quyết kiên trì đoạt lại nửa bước. có lẽ là thời gian một chén trà, nhưng cũng có thể là nửa nén hương. cuối cùng, theo tiếng gầm nhẹ của La Quan. Lào rốt cuộc cũng đứng lại về chỗ cũ. Trợ đại tông sư lanh lảnh cười to, đao cung vung lên, tiếp tục giết chóc. Đại quân quái vật không có tận cùng, chém giết không có điểm dừng, máu tươi thấm đ ư ớ t hoàn toàn y phục của Tống Dương, máu chảy xuống không ngừng bị cuồng phong cuốn đi, nhưng vẫn có một ít chậm rãi chạy theo thân thể hắn vào dày, dần dần đầy tràn. Đứng trong vũng máu tươi nhưng Tống Dương không hề phát hiện, bây giờ toàn bộ tinh thần hắn đều đặt vào là quan ở phía trước, chỉ cần thân hình đại tông sư lại lay động, Tống Dương sẽ xông lên trước thay thế lão. bằng công phu của bản thân thật sự không thể kiên trì lâu như La Quan nhưng ít nhất có thể thay thế một lúc để La Quan có thể nghỉ một hơi tuy nhiên sau khi La Quan bước trở lên nửa bước đao cung trong tay lão múa may như bay so với lúc nãy còn lưu loát hơn thân hình cũng không lay động thêm nữa dường như g i ế t đến rơi vào cảnh rơi mới rồi khi hưng phấn cũng ngẫu nhiên thét dài một tiếng t ố n g dương chú ý thật lâu dần dần yên tâm trở lại đợi thêm một lát mắt thấy La Quan càng đánh càng lên tinh thần trong lòng Tống Dương không khỏi kinh ngạc nhưng vẫn không nén nổi mà nhắc lại để ta thay ngươi nghỉ ngơi một lát La Quan cười nhẹ một tiếng nhưng điều thật sự làm người ta không thể lường trước là ngay sau đó cây đại thụ luôn cao ất luôn to lớn luôn che chở đồng bạn Van Bối lại đột nhiên bị thổi bật cả gốc mà đi không hề có dấu hiệu Đại Tông sư suy sụp trong giây lát bị cuồng phong cuốn đi nháy mắt đã biến mất không còn thấy phản ứng của Tống Dương không hề tầm thường nhưng vẫn còn kém một chút hắn chỉ bắt được bảo đao xuân sam trôi đao rơi vào tay Đại Tông sư cũng là người, bằng tu vi của La Quan mới có thể kiên trì lâu như vậy dưới sự công kích của quái vật, nhưng không thể nào chống đỡ vĩnh viễn được. Suốt một ngày trốn chạy, chém giết kịch liệt dưới thung lũng. Trước đó không lâu, La Quan lại còn trải qua một lần phẫu thuật, dù nguy hại của c h ừ n g cá không lớn nhưng cơ lưng bị tổn thương, độc tố xâm nhập vẫn có chút ảnh hưởng đến cơ thể. Thật ra có thể kiên trì đến hiện tại đã vượt xa tưởng tượng của chính bản thân La Quan rồi. Khi nội kinh tổn hao hết, lúc không còn đủ để chống đỡ với quái vật. lúc thân thể bị cuồng phong cuốn lên, không còn kiên trì được nữa, La Quan dùng một chút khí lực còn sót lại vươn tay ra đón bàn tay đang vươn tới của Tống Dương đưa xuân s a m trả cho Tống Dương. nếu không phải La Quan cố ý thì cho dù Tống Dương bắt được đao cũng chỉ có thể bắt lên lưới đao, làm sao có thể bắt được trôi đao? khi La Quan rời khỏi, đám quái vật liền đón đầu xung tới, Tống Dương không có thời gian than khóc, v ư ờ n dầu, hắn đón được đao của La Quan thì cũng là tiếp nhận sinh mạng của đồng bạn ở phía sau, hắn liền thẳng tắp bổ về phía trước. Đại quân quái vật như cũ, bảo đao xuân sam như cũ, cơn mưa máu đều đều như trước. Trong trời đất đen kịt này, dường như mọi thứ đều chưa hề thay đổi. Đến giờ phút này, Tống Dương mới thật sự hiểu được g áp lực lúc nãy là quan gánh vác rốt cuộc là như thế nào. Công kích đến từ quái vật hoàn toàn không có quy luật, hơn nữa cực kỳ đơn điệu, từng thân thể cực lớn theo thế gió, thế bay, tạo thành lực lượng vô cùng lớn, xông lên c ả n đường, cho dù chúng nó muốn tránh cũng tránh không được. Mà bên Tống Dương cũng vậy, chỉ có thể chống đỡ, không thể tránh. Bảo Đao trong tay vung liên hồi, mỗi thế chém đều nguyên thủy nhất, đơn giản nhất. Trong trận ác chiến này, thân pháp gì, đao pháp gì cũng trở nên vô dụng, sức lực là thứ duy nhất có thể dựa vào. 3. đao đầu tiên vừa chém xuống, Tống Dương đ ô n g nhiên giống một tiếng to. Mỗi lần chém đều là được căn cả, ngã về không đều là toàn lực chém của Tống Dương. Với độ sắc bén của Bảo Đao, với sự đông đảo của quái vật, Tống Dương một đao chém xuống, tính mạng bị giết tất nhiên không chỉ là một. Ba là số quái vật mà đao này vừa giết được. Hắn hô cho bản thân mình nghe, cũng là hô cho La Quan nghe, ý nghĩa đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Ta vừa đưa theo ba cái mạng xuống cùng ngươi. Đao thứ hai, tiếng thứ hai gào to. Bốn. Đao thứ ba, hai. Đao thứ tư. Tống Dương vốn tưởng bản thân đang gào khóc, đến khi âm thanh vào tai hắn thì mới hiểu, âm thanh của mình khàn khàn, k h ô k h ố càng giống khóc t h é t hơn. Hắn hiểu hơn ai hết, bản thân không còn kiên trì được bao lâu nữa. Không chỉ vì quái vật hung mãnh mà còn do máu m u ố i Bắt đầu từ lúc hắn dùng toàn lực cho đao thứ nhất, máu m u ố i lại chảy ròng. Cho đến lúc đao thứ bảy bổ xuống, hốc mắt đ ỗ n g nhiên trở nên nướt nướt nhưng không giống nước mắt. Trong phần nước á t này có chút dính dính. Trong t hai đột nhiên có tiếng vang. Nếu tiếng vang này có thể thu nhỏ 10.000 lần sẽ rất giống âm thanh máu tươi chảy ra. Còn b ế t hầu lại có từng đợt dịch chuyển động, hình như có thêm rất nhiều nước bọt lại chưa chắc là nước bọt. Thất khiếu ra máu, dấu hiệu chắc chắn chết. Tống Dương vốn tưởng bản thân còn có thể chống đỡ thêm mấy tháng, nhưng hắn đã xem nhẹ một việc. Lúc trước lần đầu tiên chảy máu mũi ở Đại Yến, nếu cho hắn dự đoán mình còn có thể sống được bao lâu, hắn nhất định cảm thấy sống thêm mấy chục năm không thành vấn đề. Nhưng bệnh lạ hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của hắn. Quá trình từ chảy máu mũi đến tử m i ê n hắn không hề phát hiện. Bây giờ thời gian từ lúc bệnh n h n buộc phát đến toàn thân suy sụp, hắn lấy kiến thức của mình để dự đoán thì làm sao mà đoán chính xác được? thứ theo máu tươi t u â n ra khỏi cơ thể không chỉ có sức lực mà còn có ý thức. Đao cuối cùng bổ ra, Tống Dương không còn có thể đếm số được nữa. Hắn không biết mình lại giết được mấy con quái vật. Trong h o à n g hốt chỉ cảm thấy thân thể bị va đập hung hăng một trận. Cứ vậy ý thức mất dần, không còn biết chuyện gì nữa. b ú p bê sứ còn ở sau lưng hắn, mọi thứ đều xảy ra rất nhanh. b ú p bê sứ không biết La Quan bị thổi đi mất nhưng nàng có thể cảm thấy Tống Dương đ ỗ n g nhiên động hẳn lên, có thể mơ hồ nghe thấy Tống Dương giống to đếm số. Nếu hắn đã hô thì Bút Bê s ứ sẽ nhớ dùng hắn. Trước sau tổng cộng 13 tiếng, toàn bộ các con số cộng lại là 32, Sau đó Bút Bê s ứ bỗng thấy thân thể nhẹ nhàng, cùng Tống Dương Tả t à bay đi. Trong lúc đó hình như chạm vào vài con quái vật, cuối cùng ngã mạnh trên mặt đất. t ạ Tư Trạng cố gắng giữ mình tỉnh táo nhưng thân thể của nàng không nghe lời, dưới tình trạng va chạm mạnh, sự mê muội tràn đến, x â m chiếm lấy nàng, giống như một cơn lốc xoáy đáng sợ truyền đến, giữ chặt nàng rồi kéo nhanh xuống dưới. Bút Bê xứ lại ngất đi. Sau La Quan, Tống Dương đến Tiểu Huyện đứng núi chịu sào. Thời gian kiên trì của Tiểu Huyện càng ngắn hơn. Cuối cùng, dưới sự tấn công mãnh liệt như sóng to gió lớn, đội ngũ nhỏ đã hoàn toàn bị đánh bại. Nhưng đội quân quái vật không dừng mà như thủy triều tiếp tục quét về phía trước. Thung lũng rất rộng, chỉ bằng một lần nhún nhảy, bọn quái vật nhất định không thể bay qua được. Nhưng điều đáng kinh ngạc là lúc bọn chúng bay qua thung lũng cũng như lúc bình thường, ngẫu nhiên hạ thấp thân thể, ra sức đạp một cái trong biển hoa để có đà vọt tới trước. Dường như thân thể của bọn chúng cực kỳ nhẹ, chỉ bằng cuống hoa mảnh khảnh cũng đã có thể mượn được lực rất lớn. Bọn quái vật màu đỏ bay n h ả y qua thung lũng, xuyên qua biển hoa, hướng về phía nam nhanh chóng đuổi theo. Phía nam có quân mã k h u y ề n lung, trước sau ba bốn chi đội đuổi theo đại ngũ sứ Tiết Nam Lý. Ngựa không thể nào chạy nhanh hơn gió. Cuối cùng, tất cả truy binh ở vùng lân cận đều bị cuốn vào b á o cát đen, bị cuốn vào bởi mây đỏ. b ú p Bê sứ tỉnh dậy, nhất thời còn hoảng hốt, nàng mở mắt ra nhìn bốn phía, vẫn là một mảng tối đen. không nhìn thấy gì cả nhưng trong thai không còn tiếng gió đáng sợ nữa cực kỳ yên tĩnh nàng thậm chí có thể nghe được tiếng thở của chính mình môi miệng cũng không khô nếu không phải vừa có mưa thì là có người vừa cho mình uống nước nghĩ đến tiếng gió bút bê s ứ cuối cùng cũng hoàn toàn t ì n h hẳn tất cả các sự việc xảy ra trước đó đều hiện về trong trí nhớ tạ tư chạc ngồi ngay dậy nhưng vừa mới ngồi dậy cả người cùng lúc đau nhức khiến nàng không chịu nổi phịch một tiếng lại ngã ngay xuống chỗ cũ chợt tiếng tất tất tác tác vang lên từ nơi không xa truyền đến một giọng nói già nua, khô khan, không có một chút n g ữ điệu. Tỉnh rồi à? Đừng động đậy, yên tâm nằm xuống đi. Tạ Tư c h ạ c quay đầu, nhìn về nơi có âm thanh vang lên. bóng tối nơi đây không giống trong báo cắt đen, không đến mức làm tê liệt ngũ giác nên rất nhanh đã thích nghi được. nàng mơ hồ nhìn thấy nơi không xa có một lao già gầy gò, khô héo, đang cố hết sức cong lưng lại không biết để làm gì. đôi mắt bút bê sứ sáng lên. Ban đại nhân, lão đầu tử ư một tiếng xem như đã trả lời. tiếng tất tất tác t ắ c vang lên không ngừng, sau đó tiếng rót nước vang lên, tay trái của ban đại nhân cầm một cái vại đất, tay phải cầm một cái bát mẻ, rót nửa bát nước đưa lên, uống nước đi, sau đó ngủ thêm một lát, mùi vị của nước vừa mặn vừa chát, rất khó uống nhưng tạ tư c h ạ c vẫn uống, nàng chậm rãi ngồi dậy, mọi người đâu, tống dương đâu, đều đã chết, vẫn là câu trả lời không có ngữ điệu bình thường, thản nhiên, khiến lồng ngực người nghe như bị đè nén, b ú p bê sứ bỗng nhiên trầm mặc hẳn. Thi thể Tống Dương ở đâu? Sau khi nàng ngất đi lại xảy ra chuyện gì? Thậm chí đến chính mình đang ở đâu nàng cũng không hỏi nữa. Nàng không hỏi, ban đại nhân cũng không nói thêm gì. Trong bóng tối một già một trẻ ngồi đối diện nhau, không biết đang suy nghĩ gì hoặc có lẽ không hề suy nghĩ gì cả. Thời gian trôi qua thật chậm nhưng chắc chắn sẽ không dừng lại. Dần dần có ánh sáng đến từ trên đầu, là ánh mặt trời. Nhờ đó Tạ Tư c h ạ n g có thể nhìn thấy rõ rồi, nàng và ban đại nhân đang ở trong một hang núi, phía trước có lượn. Không biết thông đến nơi nào. Bốn phía gồ ghề, đỉnh hang có vết dạn loang lổ nhỏ mà rán cũng không qua được nhưng đủ để ánh mặt trời lọt vào. Bên ngoài trời đã sáng. Đống nhiên có tiếng ken kết đóng mở cửa sắt từ phía trước truyền đến. Trong hang núi sao lại có cửa sắt? b ú p bê sứ đại khái có thể đoán được, đây là một nhà giam. Quả nhiên, một lát sau, một lao hán lưng trần đi vào. Nhìn bộ dạng có lẽ hơn 70 tuổi, trên người xăm hoa văn kỳ quái, màu da đỏ s ẫ m hốc mắt hõm sâu, đôi mắt hẹp dài. h i ể n nhiên là người dị tộc, tướng mạo không giống người Hán, k h u y ề n Nung, Thụ Phiên và Hồi Hột. Tuy g i nhưng hình thể cao lớn, so với người man nơi sơn khê Nam Lý cũng không hề thua kém. Trên thắt lưng của Lão có treo chìa khóa, trên tay bưng một bát cháo đen t u y ể n đi đến gần, thấy Tạ Tư c h ạ t tỉnh lại rồi, Lão dường như ngẩn người ra nhưng không nói gì, đặt bát cháo trên tay xuống ngay trước ban đại nhân, quay người đi ra ngoài. Ban đại nhân bưng bát cháo lên liền ăn ngay, thậm chí cũng không nhường bút bê sứ. Nhưng không lâu sau. Lão Hán giữ nhà giam lại quay vào, cho Tạ Tư Trạc một bát giống như vậy. Vừa cho vào miệng có thể có chút ghê tởm nhưng ăn quen rồi sẽ thấy cũng được. Đợi Lão Hán đi rồi, ban đại nhân lại mở miệng. Ít nhiều gì cũng ăn một tí đi. Ngươi hôn mê 4 n g à y bây giờ không ăn gì, qua thêm hai ngày nữa thì vĩnh viễn không cần ăn nữa. Tạ Tư Trạc ôm đầu gối, nhìn bát cháo trước mặt, không hề nhúc nhích. Dù ra đến mức có thể chết bất cứ lúc nào nhưng sức ăn của ban đại nhân cũng không hề kém cỏi, rất nhanh đã ăn hết bát cháo của mình. h i ể n nhiên vẫn chưa ăn đủ, lại cẩn thận liếm sạch xung quanh bát, cho đến khi bát cháo sạch đến mức không thể sạch hơn nữa, ông mới do dự đặt cái bát xuống. Tạ Tư c h ạ c không nói gì, đưa tay chỉ vào bát cháo của mình, ra hiệu lao đầu t ử có thể ăn luôn. Không ngờ h ữ u Thừa tướng lắc đầu, phần của ta không chia cho người khác, ta cũng không ăn phần của người khác. Lời vừa dứt, đống nhiên từ nơi xa lại vang lên tiếng cửa sắt, lao hắn g i ữ nhà giam lại đi vào. nói bằng ngôn ngữ gì đó với hưu thừa tướng nhưng không ngờ hưu thừa tướng lại hoàn toàn nghe hiểu được trên gương mặt già nuôi trước hết hiện vẻ s ử n g sốt sau đó lại lắc đầu trả lời bằng một câu tiếng man lão hán trở nên không kiên nhẫn nữa ôm đ ồ m kéo hưu thừa tướng đứng dậy nhanh chóng chạy về phía trước chương 297, n g à y hôm đó vui sướng biết bao ban đại nhân bị bộ tộc dị nhân mang đi đã lâu đến tận khi sắc trời lần nữa chìm trong bóng tối vẫn chưa thấy quay trở lại tạ tư chặt hai tay ôm lấy đầu gối dựa vào vách đá lạnh băng băng ngẩng đầu nhìn lên ánh sáng lọt qua khe hở giữa nóc hang. Ban ngày nhìn ánh mặt trời, ban đêm thì ngắm ánh trăng. Cứ ngồi như thế cả ngày, tư thế không có một chút thay đổi, không nói nửa lời. Trong thời gian đó, lão hắn lại đến xem qua vài lần. Lần đầu tiên là vào giữa trưa lão hắn đưa cơm đến, vẫn là bát cháo màu đen. Nhìn thấy bát cháo buổi sáng vẫn còn chưa được động tới, lão h á n hơi nhíu mày, nhưng không nói gì, đổi một bát cháo mới rồi đi ra. Đến lúc hoàng hôn ông ta lại đưa đồ ăn đến, nhìn thấy bữa cơm trưa vẫn còn y nguyên. Lão Hán có chút s ố t ruột, hai tay ra dấu, tỏ ý bảo nàng ăn cơm. Tạ Tư Trạc không nhìn ông ta, chỉ ngước lên nhìn đỉnh hang. Cơm tối vẫn là tô cháo đen. Lão Hán nói một hồi, chẳng thấy nữ nhân người Hán có chút phản ứng nào, đành thở dài quay ra. Không lâu sau lại quay trở lại, lần này trong tay ông ta cầm thêm mấy thứ sọc đen sọc trắng, tay nắm trứng to trứng nhỏ, cũng không biết là trứng gì. Lão Hán gắng sức ra hiệu với Tạ Tư Trạc, những quả trứng này có mùi vị rất ngon. Tạ Tư Trạc mỉm cười lắc đầu. nói, ta không để mình chết đói đâu, nhưng hiện tại thật sự ta thật sự không muốn ăn bất cứ thứ gì. chờ một chút, ta vẫn muốn cám ơn lão. lão hán căn bản nghe không hiểu tiếng hán, vừa lắc đầu vừa tiếp tục ra sức ra hiệu. cứ như vậy một lúc lâu, chờ đến khi lão thừa nhận đang uổng công vô ích, cuối cùng lão đành từ bỏ, để lại mấy quả trứng lạ đặt ở bên chân của tạ tư trạc, thở dài lắc đầu rời đi. tận đến cánh ba, cánh cửa sắt bên ngoài mới lần nữa có động tĩnh, ban đại nhân đã trở lại. điều không ngờ là ban đại nhân sau khi đi một vòng từ bên ngoài trở về lại thu được kết quả không tồi trong tay lão ta ôm mấy bọc đồ hai chiếc thảm bằng da hình vuông được xếp gọn gàng ngoài ra thêm một cái lọ sành mới ban đại nhân đem một trong hai chiếc thảm đưa cho tạ tư trạng buổi đêm rất lạnh đắp vào sưởi ấm sau đó ông mở lọ sành trong giọng nói cuối cùng cũng có chút sắc khí phần nhiều là cảm giác hứng khởi ta đã lấy được một bình rượu ngươi muốn uống một chút không nói chuyện một lát m ù i rượu trong bình đã tràn ra ngoài x e n lẫn vị chua chua trong mũi, còn n g ư ờ i thấy nồng nặc mùi rượu thối. Nếu ở Hán cảnh có tiểu lâu nào dám bán loại rượu này thì chỉ cần chưa đến một ngày đã bị người ta đập nát. Ban đại nhân xem ra tâm trạng không tồi, tay cầm bình rượu cứ như ôm bà bối, còn giải thích thêm một câu rất thừa. ở đây không có nước tốt, ủ ra rượu chính là hương vị thế này. vừa nói, lao vừa lấy b á t nước uống khi này, thật cẩn thận rót ra nửa bát rượu, vừa mới uống hết một ngụm đã bắt đầu ho khan dữ dội, rượu trong bát như bị đổ ra ngoài gần hết. thấy lao nhân ho quá vất vả, Tạ Tư chặt nói: để tôi giúp ông vô vô lưng. Lao nhân nhất thời không nói được lời nào, chỉ cố sức lắc đầu khước từ chối ý tốt của Bút Bê sứ. Qua một lúc mới có thể điều hòa lại hơi thở, nhọc nhằn nói: đấm lưng ngươi không làm được đâu. Việc đó nhìn thì đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể làm tốt. Lực cần phải vừa phải, vị trí thì cần phải thay đổi linh hoạt. Nếu không càng đấm càng khó chịu, còn không bằng không đấm. Vừa mới nói hết lời, lại nhìn thấy bát rượu đã bị đổ hết, chỉ còn bát không. trong mắt lão nhân lộ vẻ đau lòng, may mà bình rượu vẫn còn, tiếp tục đổ rượu ra bát, uống hết sạch. Kết quả với lần trước không khác biệt bao nhiêu, lão nhân lại bắt đầu ho khụ lên, nhưng lần này lão nhân đã biết thông minh hơn, ông chỉ đổ vào bát một chút chút rượu rồi uống bằng sạch, nên dù có bị ho dữ dội rồi, rồi run tay đến cỡ nào đi nữa thì trong bát cũng không có rượu để mà vãi ra ngoài. kế tiếp vẫn là rót rượu, uống rượu, ho khụ khụ cứ mỗi lần uống một ngụm, lão nhân đều ho như thể lá phổi sắp bị đứt ra ngoài. nhưng ông vẫn khư khư không chịu buông bình rượu ra, mà trong tay ông lại chẳng phải loại rượu gì ngon. Tạ Tư c h ạ c kẽ h kháng khuyên, bị ho thế này hay đừng uống nữa. Mở nắp rồi, hôm nay không uống hết, ngày mai mặt trời mọc, thời tiết nóng, rượu sẽ ngày càng chua, đến lúc đó không có cách gì để uống nữa. Lời của ban đại nhân nghe có vẻ rất có lý, làm việc cho bọn họ cả ngày mới đổi lại được có một ít rượu, ta mà không uống cho hết, coi như bị mất toi một ngày công. Bọn họ Tạ Tư c h ạ c tóm được trọng điểm. ban đại nhân ho đến mức cảm tưởng như các khớp xương đều bị đứt l ì a tạ m vung bát rượu xuống, tiếp lời: đây là nơi ở của sa dân, dân sa mạc. tạ tư trạc không biểu lộ gì, tiếp tục hỏi: sau trận gió bão, sa dân đã cứu mạng chúng ta. ban đại nhân bỗng mỉm cười kỳ quái, không phải là cứu chúng ta mà là tha cho chúng ta. tạ tư trạc là người thông minh sắc sảo, nghe xong những lời kỳ quái của ban đại nhân, mới thoáng suy nghĩ qua loa, cô đã có thể hiểu ý của ông. Ý của ông là quái vật tấn công chúng ta trong trận gió bão là sa dân. Bọn họ đều mọc cánh biết bay. Cánh g i a m chắc là không mọc tên coi ngục chính là người sa dân. Cô thấy gã có cánh sao? Ban đại nhân lắc lắc đầu. Nhưng đúng là bọn họ có thể bay. Ban đại nhân lại uống một ngụm rượu. Rượu vô c ổ họng, vị cay s ô n g lên, khiến người ta không nhịn được muốn ho khan. Nhưng ban đại nhân lần này không phát ra tiếng, lạ ổ tần lại nén một hơi, cắn răng, cổ, nắm tay, thân thể đều thiết chặt căng. dường như giận dỗi với chính mình, nhất định nén trở lại cơn co giật giữa cổ họng, hồi lâu sau mới thở hắt ra một hơi, nói: việc sắp thành lại bại, bốn chữ lao thốt ra từng chữ một. La Quan, Tống Dương suýt nữa thành công. Đêm đó đại tông sư đứng đầu cứu trợ đồng bọn chống cự lại đại quân của quái vật với lực lượng quá đông, cuối cùng không thể cầm cự được mà bị c u ồ n phong cuốn đi. Tống Dương ở đằng sau chỉ đánh ra được 13 đao. Sau đó đội ngũ hoàn toàn bị l y tán kỳ thực. Nếu La Quan có thể cố gắng thêm một tuần trà. Hoặc là Tống Dương cố gắng cẩm cự thêm nửa tuần tra nữa, thì họ có thể vượt qua cửa ải này rồi. t r ă m giảm qua được 90, họ thiếu chút nữa đã có thể thoát ra được. Sau khi đội ngũ bị tách ra, đại quân quái vật liền cố sức vượt lên, chờ cho bọn chúng qua hết thì trận gió bão cũng chấm dứt. Khi ấy, ban đại nhân như có kỳ tích vẫn rất tỉnh táo, nhưng bị Tiểu Huyền đang hôn mê vì chúng thương nặng nằm đè chặt lên, không sao động đậy được, lao cũng không làm được, đành nằm yên trên đất. Nhìn trời xuyên qua mái tóc của Tiểu Huyên, bầu trời đêm sắc màu phiêu linh. Trên vòm trời mặt trăng và những ngôi sao mờ ảo không rõ ràng. Không lâu sau khi trời đã sáng tỏ hơn, ban đại nhân nhìn mọi thứ rõ ràng hơn, nhìn thấy chung quanh ông rải rác khắp nơi đều có không ít thi thể, màu máu tươi nhuốm đỏ cả biển hoa. Khắp nơi đều có những bộ phận thân thể bị cắt rời. Mới biết rõ tối qua La q u ầ n đã ra tay mạnh đến cỡ nào, trận đấu ác chiến và quyết liệt ra sao. Tuy nhiên điều làm ban đại nhân không ngờ đến. Đó là các thi thể ở xung quanh ông chẳng phải loại quái vật gì, rõ ràng đều chỉ thấy toàn xác người. Chỉ có điều trang phục mặc trên người họ đều rất đặc biệt, trong suốt, không biết được may bằng loại da gì, khoác lên người tay và thân liền nhau, giữa hai chân có màng, rất giống rơi ban đại nhận lại lần nữa l ắ t đầu. Cụ thể thế nào ta cũng không rõ lắm. Sau này nếu có cơ hội nhìn thấy loại y phục đó, đến lúc đó nhìn là biết ngay. Bộ dạng cổ q u á i đó sẽ giúp cho bọn họ có thể lợi dụng trận cuồng phong để bay lên. Kết quả bị chúng ta hiểu nhầm thành quái vật. Sau khi trời sáng, ban đại nhân cảm thấy rõ ràng hơn tiểu uyên vẫn còn thở, mừng rỡ ông không biết đã thử bao nhiêu lần mong muốn thức tỉnh được tiểu uyên, nhưng trước sau gì vẫn không có hiệu quả. Ông đành cứ thế bị đè. Qua vài canh giờ, cho đến lúc hoàng hôn buông xuống, c h u n g quanh rốt cuộc cũng truyền lại tiếng động, là bọn quái vật đã trở lại. Khi quay lại, bọn quái vật đã cởi bỏ những bộ da cổ quái, phía trên không mặc gì lộ ra những hình xăm. Ban đại nhân am hiểu về mọi thứ trên thảo nguyên. vừa nhìn qua đã nhận ra ngay đối phương là Sa Dân. Sau đó ta mới hiểu rõ, Sa Dân trong cơn b á o cắt đen phát động tấn công, chủ ý là muốn đối phó với quân Lang Tốt đang đuổi theo đám người tống Dương. đương nhiên họ không phải là muốn cứu chúng ta, mà trước hết nhìn trên trời thấy có khố t ắ t xoay quanh, lại nhìn thấy quân Lang Tốt đột kích, nghĩ là binh lính của tổ Quyền Nhung đến tấn công. Ban đại nhân tạm chuyển chủ đề, Sa Dân và h u y ề n Nhung có thù hận không giải được, hai bên đã giằng co mấy trăm năm, chém giết không ngừng. Hôm đó tưởng nhìn thấy kẻ thù. Tự nhiên muốn liều chết lao đến. Tạ Tư chạc mặt ngày càng nhăn lại nói: Chúng ta chỉ là vừa hay gặp dịp, đã tự mình đánh một trận đoan uổng. Có lẽ là rượu mạnh làm tổn thương cổ họng. Họ, g i ọ n g nói của ban đại nhân trở nên khẳng khàn. Vừa hay gặp dịp đúng là không sai, nhưng trận đánh này không đánh đoan uổng. La Quan, Tống Dương bọn họ không làm sai. Sa Dân hành quân, dù cho họ có vô ý giết vài người Hán, nhưng hai bên tương nội trong trận bao tấp, Sa Dân dù cho muốn tránh lẽ cũng không làm được. đối với một đại quân như thế, dù cho là bất kỳ thứ gì ngăn cản ở phía trước, cũng nhất định liều l ĩ n h lao vào, nghiền nát vượt qua. Nếu muốn tránh cho đánh nhau, đám người Tống Dương chỉ còn cách nằm dạp dưới đất để đám quái vật bay qua. Nhưng ý đồ của đối phương lại không rõ ràng, khí thế hung hãn mà lao đến, tự mình nằm dạp xuống. Nếu n h ỡ may bị đột kích thì sẽ không còn cơ hội để phản kháng. Không cần nói lúc đó, dù cho bây giờ có nghĩ lại, nếu như x a Dân bay qua đám người của Tống Dương. Ai dám đảm bảo họ không thuận tay mà diệt bớt những người đang nằm dạp ở dưới đất kia? Là quan lựa chọn ứ n g chiến, đó là biện pháp duy nhất để bảo vệ mình. Tạ Tư Trạc gật gật đầu, không còn thắc mắc trong việc này. n g ư i ban đại nhân tiếp tục kể lại những việc diễn ra ngày hôm đó. Giữa khe nước có một sườn núi bí mật bị biển hoa che lấp người ngoài không nhìn thấy, nhưng xa dân thì biết. Vì thế đối với chúng ta, đối với Khuyển Nhung, cái khe nước đó là danh trời khó vượt qua, còn xa dân thì không bị ảnh hưởng gì. Ban đại nhân giải thích thêm một câu. lúc này mới quay lại vấn đề chính, có trận bao táp tương trợ, số lượng lại áp đảo quân lang tốt, xa dân toàn thắng. nhưng xa dân cũng có tín ngưỡng riêng của mình, dù cho có là kẻ thù, sau khi bị giết bọn họ cũng không để cho thi thể bị phơi ở ngoài, vì thế sau khi kết thúc trận đánh họ lại đem trôn những thi thể của quân lang tốt, tiếp sau đó lại quay trở lại đầu kia của h a n nước, đến dọn dẹp chiến trường do bọn là quan Tống Dương gây ra. rất nhanh tất cả mọi người trong tiểu đội đều được xa dân tìm thấy, vì lúc Tống Dương thất trận. Đại quân quá cảnh và trận b á o cắt đen vẫn còn chưa kết thúc. Mọi người mặc dù đều bị thương rất nặng, nhưng trừ Tống Dung ra, những người khác đều còn t h ở chưa bị chết thảm. Trong đó La Quan bị thương nặng nhất, Lão Ta bị ném ra ngoài sớm, bị Sa Dân đập mạnh nhất. Khi bị trận cuồng phong cuốn đi thì đã bị tiêu hao hết nội lực, thân thể với người bình thường không khác nhau bao nhiêu. Toàn thân trên dưới không biết bị đứt gãy bao nhiêu đốt xương. Lúc bị Sa Dân bắt làm tù binh đừng nói đến việc động đậy, đến cả nói còn không có lực, chỉ lạnh lùng nhìn bọn Sa Dân. Ánh mắt đầy sự kinh miệt. Lúc trước La Quan đã ra tay đại tàn sát, không biết là đã có bao nhiêu Sa Dân chết dưới tay của Lão. Sa Dân hận đến xương tủy mấy người hắn này, nhưng lại không tự tay giết bọn họ, mà làm một nghi lễ cổ quái đơn giản, giống như nghi lễ cung tế. Sau đó bỏ La Quan, Tề Thượng Ba h ạ n Nam Vinh, A Y Quả, Tiểu h u y ề n Tiểu Cổ tất cả đều bị đem vứt xuống thung lũng. Sa Dân biết ở dưới thung lũng đó có loài quái ngư đáng sợ, bọn họ mê tín tin rằng loài cá trạch đó không chỉ uống máu ăn thịt. mà con ăn mòn linh hồn nên đem phạm nhân ném vào hang nước cho cá ăn trong con mắt của Sa Dân hình phạt đó là đáng sợ nhất mặc dù đã biết trước đồng bọn đã chết nhưng nghe đến đó trong lòng Tạ Tư Trạc vẫn trùng xuống mạnh mẽ chết chết chắp rồi ở nơi cao như hang nước bị vứt xuống sẽ đều tan nát hết h u ố n g hồ ở dưới còn có vô số cá chạch Sa Dân tìm được tống dương lúc đó anh ta đã chết ta đã cẩn thận thăm dò mạch đập hai tay đều không có thân thể băng lạnh hai đồng tử răng ra Chết rồi thì không thể chết lại nữa. Không biết có phải là do cố ý. Khi nói câu này, ban đại nhân nói rất khẽ. Ngay cả tiểu cổ còn không chết, sao tống dương lại có thể chết? Tạ Tư Trạc muốn hỏi nhưng lại thôi. Nàng biết ban đại nhân cũng không thể có đáp án. Người khác có thể sống sót hoặc do may mắn, cũng với đạo lý như thế. Có những người bị chết cũng chỉ là vì không may mắn mà thôi. Không hề báo trước, Tạ Tư Trạc rơi lệ, không ra tiếng, không nước nở, chỉ có điều những giọt nước mắt cứ l ă n xuống. Dù cho nàng có gắng sức khép chặt mắt, cũng không thể ngăn được những giọt nước mắt không ngừng trào ra. Người chết không thể hiến tế, xa dân đối xử tử tế với thi thể, đã đem t ố n g dương đi chôn. Sống mồ là yên ổn, không nên nghĩ nhiều. Ban đại nhân đã không còn nhớ rõ lần trước mình an ủi người khác là khi nào, vẫn còn rơi lệ, nhưng giọng của Tạ Tư Trạc vẫn bình tĩnh là thường. t ố n g Dương là người thân cuối cùng của ta. Dừng một lát, Tạ Tư Trạc giơ tay cầm lấy bát rượu trên đất, bảo Ban đại nhân rót cho mình một ít rượu. Trang là phu quân của ta, hai vị phụ thân, rất nhiều huynh đệ tỷ muội đều cùng chết thảm, việc thành thân của Tạ Tư Trạc năm đó không đáng nhắc đến, nhưng điểm mấu chốt chính là nàng chỉ còn Tống Dương là người thân duy nhất, còn có người đó tồn tại, dù cho chàng là phu quân của ta sáu chữ này nghe có vẻ tùy tiện, lộ ra nàng không tự trọng, nhưng ít nhất có thể làm nàng cảm thấy không cô độc. Người này đã chết rồi, trời đất rộng lớn này chỉ còn Tạ Tư Trạc cô độc một mình. Nói xong, nàng đưa bát rượu lên môi chua. h a y đ ộ c các loại mùi vị hòa quyện vào nhau xông lên cuống họng, Tạ Tư Trạc không kìm nén được cũng không còn muốn kìm nén, chỉ là không thể ngờ, từ trong tâm phổi dâng lên, âm thanh t ử cuống họng phát ra không phải là tiếng ho khan mà hoa một tiếng rồi khóc lớn, gào khóc lớn, bát rượu cũng vỡ tan trên mặt đất. h ữ u Thừa tướng không quên, chỉ ngồi một bên im lặng nghe tiếng khóc, dùng bình tu từng hấp từng hấp rượu, rồi lại gắng sức ho. thật lâu sau đó, Tạ Tư Trạc ngồi dậy lần nữa, khóc lóc một hồi khiến cho những tâm sự ứ động trong lòng được giải tỏa. nhưng hao tổn của thể lực làm cho con người ta bình tĩnh hơn. Vì sao hai chúng ta vẫn còn sống, chưa bị ném xuống t u n g l u n g Uống hết bình rượu, phổi của lão đại nhân dường như bị ho thủng, giống như c á i ống bê bị thủng, thở phì phò nói. Ta nói với Sa Dân, Tống Dương và Tiểu Uyên là huynh muội, ta là cha của chúng, còn ngươi là vợ của Tống Dương. Ban đại nhân biết một chút ngôn ngữ của Sa Dân, nhưng ông tinh thông tiếng man của người Khuyển Nhung. Sa Dân với Khuyển Nhung mục tộc đều sinh sống ở Đại Thảo Nguyên. trong đó có không ít người hiểu tiếng d u n g quơ, nên hai bên có thể giao tiếp giống như những man tộc khác xa dân khát máu mà dũng mãnh nhưng thực chất bên trong man tộc này còn chứa đựng phần phong độ quân tử trai gái p h u quân đều đã đền tội trên dưới cô lão quả phụ họ cũng sẽ không làm khó không chỉ không làm khó nữa mà còn chiếu cố chăm sóc hán cảnh trung thổ tự x ư n g là tiến bộ nhất khiêm tốn nhất nhưng dù bất kể là đại yến hay nam lý hoặc đại hồng triều thống nhất thiên hạ 600 năm trước đối xử với thi thể của kẻ thù Cô lão của kẻ thù những việc như thế, ai có thể làm tốt hơn Sa Dân? Ngài nói vậy, họ có tin không? Tạ Tư Trạc cũng không phải muốn chất vấn, chỉ là không hiểu r o nên mới hỏi ra miệng. Ban đại nhân cười cười, sự tình rất rõ ràng. Trong trận bao t á c Tống Dương đứng phía trước tiểu luyện, đại ca thay muội muội che mưa chắn gió, làm chồng cần gánh vác trách nhiệm cho vợ, làm con gánh vác trách nhiệm cho cha. Sa Dân lúc đó cũng nhìn thấy rất rõ ràng, sự việc sau này cũng đã xác minh, không có đạo lý không tin. nói xong, ban đại nhân đổi sang chuyện khác. qua một thời gian nữa, chắc sẽ có xa dân cưới người làm vợ. tướng công của ngươi bị họ giết, họ sẽ chăm sóc cho ngươi. cũng giống như vậy, người đó sẽ nhận ta làm phụ thân. ngày trước ta cũng đã nghe qua. đối với ta và ngươi những tiểu thế tử, phụ thân như thế này, xa dân sẽ đặc biệt quan tâm. đây cũng liên quan đến tín ngưỡng của bọn họ. tạ tư trạc mỉm cười, con ngươi rất sáng, ánh mắt không che giấu sắc khí. ban đại nhân tiếp tục nói, chuyện cưới xin của ngươi. chắc chắn do Sa Vương làm chủ, toàn bộ do x a dân tự nguyện. Mấy ngày nay đã có vài x a dân đến xem qua, nhưng bọn họ cũng chưa coi trọng ngươi, chê ngươi xấu. Nữ tử x a dân lấy đầy đặn béo tốt làm đẹp, diện mạo đẹp đẽ của nữ tử nhà Hán ta rơi vào trong mắt x a dân, mỗi người đều trở nên quái dị. Cho nên ngươi nếu không muốn gả đi, cũng đừng ép mình ăn để trở nên béo tốt. Tuy nhiên tiếp đó ngươi sẽ tiếp tục phải ở trong t ủ Tạ Tư Trạc Đại Khái đã hiểu được, lão coi ngục thấy mình không ăn không uống. Tại sao lại lộ vẻ suốt ruột như vậy? Tạ Tư Trạc mệt mỏi, tính đến ngày hôm nay đã là 5 ngày chưa ăn gì, nhưng nàng vẫn không dám ngủ, dựa vào cơ thể của nàng ngủ tiếp e rằng sẽ không tỉnh lại. Tạ Tư Trạc không thể chết được, kẻ thù ở Đại Yến còn tiêu diêu tự tại, hơn nữa theo hắn xuống mồ, nàng vẫn lo lắng tới đại thù của bộ tộc. Tuy rằng báo thù như thế nào nàng vẫn chưa nghĩ ra, nhưng việc cần làm sớm muộn cũng phải làm. Tạ Tư Trạc miễn cưỡng ăn một chút đồ, nghiêng mình nằm xuống, trong lòng mệt mỏi đến hoang hốt. có thể đầu óc lại thật sự rõ ràng, bất kể thế nào cũng khó ngủ lại. nằm một lúc nàng khẽ thở dài. ngày hôm qua, không phải ngày hôm qua, ngày cuối cùng ở cùng bọn họ d ư ờ n g như được quá nhiều so với hôm nay. nửa đêm b ừ n g tỉnh, từ trong thành nhỏ bị bao vây truy sát, bị k h ố tát theo sát, phía sau truy binh mỗi lúc một tăng thêm, trốn vào biển hoa, cảnh đẹp trước mắt rung động, thăm dò thâm cốc, thung l u n g gặp được loại quái vật không biết tên, leo lên một đoạn vách đá, nhìn thấy đám lính lang truy binh từng đợt từng đợt dầm nữa. d ầ m nữa, cuối cùng bị gió lốc đại quân x a d â n đánh úp. trong một ngày mạo hiểm không ngừng, kỳ ngộ không ngừng, đồng bạn mỗi người đều mệt mỏi. khi đó trên mặt Tạ Tư Trạc cũng lộ ra vài phần suất ruột, nhưng nàng trong lòng thật sự cao hứng. có lẽ từ thừa bé thân thể đã yếu ớt, những việc người khác làm được thì Tạ Tư Trạc phần lớn đều làm không được. vì thế tận đáy lòng Tạ Tư Trạc, nàng luôn khát khao mạo hiểm. còn nhớ lúc trước bị Vân Đỉnh bắt cóc, rồi trên đường trốn thoát cảnh vật trước mắt bay sẽ qua, bên tai phong thanh rầm rầm. nếu là người khác thì đã sợ đến hồn bay phách lạc nhưng tật c h ạ c lại cười như sự vui vẻ của cánh chim được bay liệu không kìm được hương phấn lại còn lúc ở trong tiểu thành hùng giao bị tống dương ném lên không trung nàng thích những việc kích thích như thế ngày cuối cùng ở bên cạnh mọi người đối với nàng là sung sướng biết bao đủ để nàng nhớ đến tam sinh c ự u thế dù cho có uống canh mạnh bà cũng không thể xóa mờ đi được chỉ tiếc cuối cùng hắn vẫn không thể chống đỡ qua trận gió bão chương 298, t m i m tấm đệm dưới đáy thung lũng Ngày hôm đó trôi qua quá nhanh, ngày hôm nay thì quá dài. Ban đại nhân cũng không ngủ được. Nghe vậy Thản Nhiên đáp lại: Ta giả rồi cho nên lúc nào cũng cảm thấy hôm nay đã qua rất nhanh. Đau, đau đau. A Y quả chỉ cảm thấy m ù i dưới, m ô i trên, không có lời nào diễn tả được hết sự đau đớn. Lập tức cảm giác đau đớn như lan vào tận ó c bộ ó c như muốn sôi trào. Quả thực đau đến muốn chết. Không, là đau hơn cả chết. Nhưng A Y quả không cảm thấy mình còn đang sống, hoàn toàn không có khả năng chưa chết. lại làm sao có thể còn sống chứ? Cho nên trong lòng nàng vẫn đang nghĩ, tiên nhân thành quỷ thế nào mà lại đau đớn như vậy? Vừa kêu đau, a y quả vừa hồi phục lại ý thức, không khí nóng c ắ t thường khiến lồng ngực người ta như muốn nổ tung. Trước khi mở mắt hắt khẩu dao tự cho mình một lời giải thích, cơ thể chắc chắn đang đốt một chảo dầu, nếu không làm sao có thể nóng như vậy. Trước đây nàng từng nghe, các hình phạt khác ở điện diêm là cũng không có quá nhiều quy tắc, duy nhất chảo dầu này phải đích thân đầu c h â u mặt ngựa động thủ, nhưng khi nàng mở mắt. Xuất hiện ra là một khuôn mặt cổ quái, khuôn mặt dài dì xét, vẻ mặt dữ tợn, bộ dáng xấu xí, có thể nói y là mặt ngựa. Mặt của y đủ lớn, nhưng lại không dài, là mặt bánh lớn. h ẳ n y là đầu trâu, trên đầu không có sừng thì thôi, cái trán cũng rất hẹp. A y quả trứng mắt nhìn, trong đầu hốt hoảng, nàng không thể ngờ trên sâm la điện còn có một quan sai mặt mũi lớn như một cái bánh mì như vậy, nhưng thật ra trong số bạn bè của mình có nhân vật số một như vậy. Tiểu h y ề n cười ha ha, tỉnh rồi. nói xong, dùng ngón tay bấm huyệt đạo trên ngực Ái quả, Ái quả từ từ ngồi dậy, giữ lấy cổ tay của Tiểu h u y ệ n Ý gì vậy? Nói xong, ánh mắt nhìn quanh, chỉ thấy ba người Tiểu h u y ệ n Nam Vinh và Tiểu Cổ đều đang bên cạnh mình, đang cười nhìn nàng. Đại Tông sư La Quan nằm bên cạnh nàng, trên người còn đắp một tấm thảm không biết kiếm được ở đâu, nhắm mắt không biết sống chết. Những người khác đều không có mặt. Nhìn về phía xa xa, xung quanh rất quen thuộc, dưới thân đất trộn với tạm chất lầy lội không chịu được. Trung quanh hoa lớn vô cùng đó là điện diêm vương gì chứ? Rõ ràng là đáy cốc trước đây không lâu mọi người từng nằm đó một lần. A y quả dường như không dám tin, đôi mắt to nhìn đảo quanh một vòng, trên dưới, trái phải tỉ mỉ nhìn không nớt, cuối cùng thử dò hỏi tiểu h u y ệ n Ta chưa chết sao? Tiểu huyền gật đầu, cười nói, chưa chết. Thời gian tiểu h u y ệ n tỉnh lại cũng chưa lâu, đêm đó trong biển hoa đánh chết quái vật, khiến máu dính đầy mặt, đầy cổ. Bây giờ vết máu sớm đã khô, trên mặt dường như thành một lớp dì sát. còn chưa kịp rửa, cho nên A Y quả mới không thể nhận ra nàng. A Y quả lại nhìn xung quanh một lần nữa, sau khi xác định không có người lạ, giọng nói hơi nặng nề. Những người khác đâu? Chỉ có mấy người chúng ta sao? Trong giọng nói của nàng ẩn chứa một chút đau đớn, có thể niềm vui đại nạn không chết kia bất luận thế nào cũng kìm nén. Sau khi nói ra mấy từ đó, trên mặt cũng đã rõ ràng là không kìm nổi lộ ra nụ cười két két. Xem ra sự đau đớn kịch liệt của nàng cũng không có thành ý. Vừa hỏi xong. còn chưa đợi tiểu uyển trả lời, a y quả đột nhiên nhìn thấy gì đó, hú lên một tiếng, vừa tỉnh lại cơ thể vốn đã rất yếu ớt, cũng không biết là sức lực từ đâu, liền nhảy dựng dậy. khi rơi xuống đã đoản đao ở tay, cơ thể của hắc khẩu giao như gặp vào đại địch, trong con ngươi chợt lóe lên tinh quang, gắt gao nhìn vào phía sau lưng nam vinh, hạ giọng nói: tiểu nam, lặng lặng tới đây, chớ h ố t h o ả n đừng quay đầu, ta che chở cho ngươi. sau lưng nam vinh, một con cá trạch lớn chui ra từ vũng bùn. con ngươi mở n h ậ t từ từ chuyển động đang đánh giá mấy người nam vinh giống như để ra một con mắt sau lưng toàn bộ như rất khẩn trương v ô vai mỉm cười đừng để ý chúng không hại người đâu ai quả vội đến mức cắn răng nhưng không dám tùy tiện xông lên sợ hãi con cá chạch sẽ làm hại đến đồng bạn nhóc con ngươi hồ đồ quái vật này hút máu người không ngờ lời còn chưa nói xong âm thanh truyền đến quả nhiên như lời nam vinh nói con cá chạch đó thực sự hoàn toàn vô hại vốn mình quay trở về chỗ sâu trong vũng bùn h i ể n nhiên không có ham muốn gì với các nàng. Ai quả chớp chớp ánh mắt tê dại, mình chưa chết, cá chạch không ăn thịt người mọi việc hình như đã hoàn toàn đảo ngược. Hắc khẩu giao hơi phát n g ộ n g hoàn toàn không biết đây là việc gì. Lúc đang buồn bực, từ phía xa lại truyền đến những tiếng bước chân, lập tức những tiếng cười quen thuộc vang lên. A, tiên tử cổ ra tỉnh lại rồi. Lão ngải vừa ngủ một giấc, ở giữa còn nói mơ, nhắc tới mấy lần tam t h ê tứ thiếp, bạch niên giai lão, g i ọ n g nói là của tề thượng đang đ ỡ ba hạ. Tập t ê ế bước tới, lại gặp được đồng bạn khác, Ái y quả vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cười nói: Ta cho dù có nói mơ, nói cũng là những lời giao r a trong núi. Thằng nhóc như ngươi thì hiểu cái gì chứ? Trong giọng nói, sức lực vừa rồi còn dùng để hét khi thấy con cá chạch quái lạ giờ đã tiêu tan hết, thân thể b ù n rủn đến mức đứng cũng không vững, ngồi bịch xuống đất, tuy chật vật không chịu nổi, trong miệng còn không kìm nổi tiếng cười giòn tan. t ê thượng ba hạ hẳn là đi làm việc gì đó, Nam Vinh lên tiếng hỏi: Làm sao? Tề thượng l ắ p đầu, không có cách nào, không đi được. Nghe bọn họ đoán, A Y quả buồn không được, đầy mặt đều là sự lo lắng. Rút cuộc là chuyện gì, sao đều chưa chết vậy, lại chạy về cái nơi quái quỷ này? Ai có thể giải thích cho ta đây? Năm ngày, A Y quả mặt mũi rất lớn, ba hạ giữ chữ như vàng mở miệng. Ngươi hôn mê ước chừng đã năm ngày. Khi xa dân quét đánh chiến trường, La Quan ý thức không ngừng, ban đại nhân, lúc đó ba hạ cũng tỉnh lại. nhưng tình hình của gã cũng rất dị thường, có thể biết xung quanh xảy ra chuyện gì, lại không có chút sức lực nào, cũng không thể động đậy để phản kháng lại, chỉ có thể mở t r ơ mắt nhìn xa d â n sau khi làm nghi thức hiến tế, tập trung bọn họ lại, đem đám người ném xuống cốc. Ai quả ngạc nhiên, nói, bị ném xuống, từ trên cao như vậy ném xuống mà sao vẫn có thể xuống được? Có lẽ là duyên cớ tìm được đường sống trong chỗ chết. Ba hạ ngắt lời nói với họ, còn chưa xa sờ mặt, giận, chỉ lắc đầu. Khi bị bọn họ ném xuống, ta cũng cho rằng lần này mọi người chết chắc rồi. Thật không ngờ, sau khi ném xuống mọi người được chúng đỡ những con cá chạch dưới đáy cốc. Ai quả mở to hai mắt, há hốc miệng, nhưng việc này không thể tưởng tượng được. Nàng muốn truy hỏi, cũng không biết đến hỏi từ nơi nào. Khi từ trên cao ngã xuống ba hạ khó có thể động đậy, nhưng thị lực ở ngũ quan vẫn còn. Trong lúc đang ngã xuống, gã mơ hồ nhìn thấy, nghe thấy tiếng động đậy của con cá chạch dưới đáy cốc, động tác mau chóng tập trung lại. giống như những con cá được nuôi trong hồ nước, khi nhìn thấy có người t à n ngồi, ba hạ khi đó thậm chí chờ mình có thể trong chốc lát sẽ ngã chết, đâu sợ ngã thành bùn thịt, chết thế lại khó coi làm sao, cuối cùng lại bị rơi vào lưới của quái ngư. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là đàn cá c h ạ c h kéo tới không giả, nhưng không phải là để liên hoan, mà là kéo mấy người rơi xuống đất trước, xít sao vây quanh một chỗ, trong một khắc ngắn, n ủ i nổi lên một cái đệm thịt vừa cao vừa dày, vững vàng đón lấy bọn họ. Để cứu người. q u i ngư còn bị đ ẻ chết hơn 10 con. Đàn cá chạch có thể lập tức chạy tới, quả nhiên có liên quan tới tốc độ động tác trong bùn của chúng, mà một điều quan trọng hơn là lúc đó có rất nhiều quái ngư bên cạnh. Chính đêm đó, nhiều kỵ binh lang tốt bị q u ả n g xuống thâm cốc, nhờ phúc của t ố n g Dương, đàn cá chạch được một bữa thịnh soạn, quái ngư dưới đáy cốc đều chui lên ăn no một bữa máu người, nhưng thi thể chồng chất một chỗ, ăn cũng không tiện. Quái ngư chia thành ba nhóm, tha thi thể đi hưởng thụ. Tập tính của quái ngư rất đặc thù. đối với những vật chết chúng sẽ không mang xuống dưới vũng bùn chỉ ăn ở bên ngoài là thôi do đó vô số quái ngư kéo thi thể đi các bộ phận ở đáy cốc đều tàng ra mấy người ba hạ ngã xuống cạnh đó còn bị dính không ít bùn đất thị lực của quái ngư bình thường nhưng khiu rác thì mẫn cảm vô cùng mấy người mới bị ném từ trên xuống chúng đã phát rác ra cái gì gom góp đệm thịt để đỡ bọn họ ba hạ ngã vào trong thịt cá vừa mềm vừa trơn thực sự mà nói nếu bảo chứ ác tâm không tính đơn giản chỉ coi là cảm giác dưới thân dưới mà nói, vẫn là rất thoải mái. Ba hạ không bị ngã chết, không nhưng không vui vẻ, ngược lại còn càng thêm ả o n à o Lần thứ nhất không chết, ai biết sau đó quái ngư dự định bảo chế tù binh thế nào? Nhưng không ngờ, sau khi cá c h ạ c h cứu người, vây quanh mấy người bọn họ vài vòng, không có bất cứ động tác gì, thì đã tản ra như vậy. Sau đó không lâu ba hạ hồi phục lại chút sức lực, nhưng hắn không vội gọi đồng bạn tỉnh dậy, tuy không phải là đại phu, nhưng đạo lý cơ bản gã vẫn hiểu. Ngủ mê man là liều thuốc tốt nhất đối với cơ thể. Lập tức gọi họ tỉnh dậy trái lại sẽ khiến vết thương càng nguy hiểm. Sau đó mấy ngày, ba hạ lại mê man. Khi tỉnh lại đã kiếm được chút đồ ăn, chăm sóc đồng bạn. Cũng may mà khi trước họ tiễn nhiều làng tốt xuống dưới. Kỵ binh h u y ể n Nhung xuất trình, bên mình luôn mang theo g i ả i thịt khô, một ít lương khô và túi nước. Sẽ không dễ dàng biến chết. Trong một thời gian ngắn mọi người sẽ không lo bụng đói. Tấm thảm trên người La Quan cũng đến từ tui hành quân của quan quân q u y ể n Nhung. Không chỉ như vậy. Ba Hạ còn tìm thấy không ít thanh nẹp từ chỗ thổ binh Quyền đ u n g giúp La Quan cố định xương cốt bị gãy. Đến ngày thứ ba, Nam Vinh và Tề Thượng lần lượt tỉnh lại. Đến ngày thứ năm, tất cả mọi người đều tỉnh quái ngư ở giữa vẫn thường xuyên chui ra, nhưng chúng hoàn toàn không có ý công kích, giống như chốt cửa, chỉ lộ đầu nhìn, sau đó sẽ rời khỏi. Những việc trải qua đại khái là như vậy, A Y quả vẫn nghe không hiểu gì cả. Hầu nghi lớn nhất, lũ cá chạch này sao lại có thể thay đổi tính cách? Từ ác quỷ gù y hệt thủy diêm la vương đi lấy mạng người biến thành đồng tử cứu mạng bên cạnh quan âm đại sĩ. Nghĩ tới cá trạch liền nghĩ tới trứng cá. A y quả chỉ cảm thấy trên dưới người mình đều bắt đầu ngứa, vội vàng kéo tay nam vinh. Tiểu nam, ngươi mau xem cho ta, trên người có cái thứ gì bẩn không không? Ta phải xem thẳng n h ó c ngươi trước. Nam vinh cười lắc đầu, sớm đã nhìn thấy rồi, toàn thân ngươi bóng loáng, không có gì cả, là tiểu c ổ xem giúp ngươi. A y quả không coi mình là phụ nữ. nhưng cũng không thể dễ dàng để người đàn ông khác nhìn thấy mình hai mắt liền lộ ra y hận nhìn tiểu cổ tiểu cổ v ộ i vàng cười khổ lắc đầu không phải ta thực sự không phải ta lúc này nam vinh mới nhẹ nhàng vỗ chán cười nói nói nhầm rồi là tiểu huyền xem không phải tiểu cổ a y quả lúc này mới thở phào nhìn tiểu cổ nói một câu coi như ngươi gặp may tiểu cổ tức hất tay trong lòng đang cân nhắc cái gì với cái gì a y quả không để ý tới hắn lại quay đầu nhìn tiểu huyền s ắ c mặt không yên tâm, ngươi thật sự đã nhìn rõ rồi chứ? trên người ta thực sự không có cái gì. vừa nói, nàng vừa cúi đầu sờ sờ trên người, giống như không bỏ qua một con cá chạch nhỏ nào, nhưng kiểm tra cũng không phát hiện ra vả táo của mình rất chính tề, không cần hỏi, chắc chắn là có người giúp mình kiểm tra rồi. tiểu huyền khoát tay, yên tâm đi, rất sạch sẽ. a y quả rất kiên định, nhưng trong lòng nghi vẫn chưa giải. những con quái ngư đó m ư u đầu cái gì chứ? tề thượng tiếp lời nói. trong ba ngày đầu, ba hạ còn nhìn thấy một việc khác, nói ra có chút ghê tởm, ngươi muốn nghe không? tính mệnh du quan, nào còn lo lắng á c tâm hay không? hơn nữa, a y quả bảy ra cổ trùng, trong đó không ít trứng so với quái ngư có hơn chứ không kém, nàng còn không để ý, lập tức gật đầu, nói đi. trong hai ngày trước, những người sống sót dưới đáy cốc không chỉ có mấy người bọn họ, còn có người khác, mười mấy lang tốt, kỵ binh khuyển nhung kéo xuống dưới, cuối cùng lại không ít người là ngã trên người đồng bạn. Bị thương không nhẹ nhưng vẫn còn sống sót. Những người này phần lớn bị quái ngư hút hết máu mà chết. Cũng có mười mấy người có thân thể cường tráng may mắn sống sót. Không phải bọn họ đánh lui được quái vật, mà là quái vật tha cho bọn họ. Nói đến đây, Ai quả đại khái đã đoán ra. Bọn họ giống chúng ta lúc đầu. Ba hạ gật đầu, lựa chọn những người cường tráng để ký sinh trứng cá sinh sản thế hệ sau, là tập tính của quái ngư. Những lang tốt bị ký sinh, quái ngư sẽ không công kích, nhưng cũng không cho phép họ rời khỏi. đối với những lang tốt bị quái ngư đánh lén ba hạ không có hứng thú giúp họ hơn nữa gã không có bản lĩnh của tổng dương muốn giúp cũng không giúp nổi tuy khí lực hoàn toàn biến mất nhưng lăn lộn giang hồ nhiều năm ba hạ cũng không phải là lăn lộn vô ích gã phát hiện đối phương nhưng những lang tốt may mắn sống sót trước sau chưa nhìn thấy bóng dáng của gã sau đó ba ngày lang tốt chưa từng t ê u gạo thảm thiết cũng không thấy thống khổ liều như vậy một lần ngã xuống đất sau đó bị đại quái ngư kéo vào trong vũng bùn Thời gian tiểu huyện tỉnh lại không lâu hơn áo y quả cũng là lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, như thoáng có suy nghĩ những người bị trồng trứng cá, quái vật không ăn không đánh nhưng chúng ta vẫn đều sạch sẽ. Trong đó tề thượng sớm đã hiểu rồi, đáp lại chúng ta bây giờ là sạch sẽ nhưng chớ quên trước đó chúng ta đều đã bị cá trạch đánh lén. Ta đoán thế này trứng cá trên cơ thể ta và ngươi sớm đã bị thanh trừ nhưng hơi thở vẫn tồn tại, quái ngư sẽ không đến búng quần áo của chúng ta nhìn, chỉ là dựa vào khiếu giác người. Những người này mang chứng của chúng ta, đừng để họ chết. Đạo lý mà Tề Thượng nói rất rõ ràng, quái vật vẫn coi họ là ký chủ của c a cái của mình. Nếu không như vậy cũng sẽ không khách khí với chúng ta như thế, càng sẽ không lấy ra đệm thịt liệu mình cứu chúng ta. n g h i vấn đầu tiên biến mất, nghi vấn tiếp theo lập tức xuất hiện, tiểu viện nhân mày. Quái ngư đó đợi một lúc, lâu không thấy chúng ta ấp chứng liệu có thể sẽ không kiên nhẫn. Vấn đề này chỉ có thể đi hỏi quái vật, Tề Thượng thông minh nữa cũng không thể giải đáp được, chỉ có lắc đầu nói. không biết tiểu huyền lắc lư đứng lên vậy chúng ta mau đi thôi càng sớm rời khỏi đây càng tốt tề thượng cười khổ vừa nói rồi quái ngư không cho chúng ta rời khỏi đây nếu không lần trước ở đ á i cốc chúng ta đã bị đánh lén tại sao cá chạch còn vây quanh chúng ta liều mạng đại khái là vì chúng ta muốn đi chúng muốn cản nơi mà mọi người đợi còn cách mép cốc một chút vừa rồi tề thượng và ba hạ đi đến vách cốc muốn xem xét liệu có thể có đường ra nhưng rất nhanh đã có quái vật xuất hiện kéo họ trở về, chỉ cần không rời khỏi đây, tạm thời có thể bình an vô sự. Dưới cốc thiếu thuốc, mọi người đều bị trọng thương, trong thời gian ngắn không có khả năng khỏi hẳn. Dựa vào thực lực hiện nay của họ, đừng nói phá vòng vây như lần trước, ngay cả một hai con trạch công kích bọn họ cũng không ngăn cản được. Không có cách nào, chỉ có thể chờ thời cơ, đợi trọng thương từ từ khỏi hẳn sẽ tính tiếp. Hiện nay mắt rõ ràng không nhìn thấy cơ hội, có vội vàng hơn nữa cũng vô ích, chỉ có kiên định lại, nghe theo số mẻ nhợ nhợ vậy. về phần những đồng bạn không ở dưới cốc trước khi ba hạ bị ném xuống cũng nhìn rõ tống dương bị trôn xuống đất ban đại nhân có thể nói tiếng man thoại không biết nói gì với người man xem vẻ mặt mọi d ợ đối với tiểu thư và lao ra xem ra khá thân mật tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì nam vinh ôm gối ngồi phịch xuống giọng nói sâu kín xem ra nàng muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu cảm trống lên đầu gối t r ợ mặt nhắc tới tống dương tiểu uyển cũng trở lên buồn bã không vui nàng coi tống dương là bạn Tuy hai người qua lại không nhiều, nói chuyện cũng không nhiều tình nghĩa, điều nàng quan tâm hơn là việc này nên nói thế nào với tiểu bộ. Nếu biết Tống Dương chết tha hương, tiểu bộ còn có thể sống sao? Tiểu Huyền không dám nghĩ thêm. Sắc mặt của Tề Thượng và ba hạ cũng âm trầm. Tống Dương đã chết, tiểu thư bị mọi d ợ đưa đi, không nói hai huynh đệ họ không làm được gì nữa, mà quan trọng nhất là ngay cả tin tức cũng không có cách nào truyền về. Nơi sâu nhất đáy cốc vừa rồi còn náo nhiệt một lúc, giờ lại trở lên t r ầ m ặ c mọi người đều ngồi xuống. không, có ai lên tiếng? yên lặng tâm sự. một lúc lâu sau, a y quả thở ra một hơi, lạnh lùng nói: đại a m ô từng nói, cho dù là khi nào đều phải cứu người sống. có việc gì ra ngoài rồi nói tiếp. nói xong, nàng xoay nửa người, giơ tay niết vào người la quan vừa rồi thất thượng bát hạ nói nửa ngày, nhưng hai anh em họ đều xem nhẹ một việc, quên nói với h ắ c khẩu đau tình hình của la quan, đại tông sư lại che vẻ t h á n g tử, a y quả không nhìn thấy nẹp trên người lão, còn nói đại tông sư bị hôn mê giống mình. Hảo tâm hảo ý muốn cứu tình lão, không ngờ ngón tay của nàng vừa mới chạm vào La Quan, đối phương đột nhiên mở to mắt, ánh mắt vững vàng nhìn thẳng vào nàng. a y quả hoảng sợ, vội rút tay lại. La o Hán ngươi không hôn mê sao? Vậy vừa rồi sao lại không nói chuyện thế? Bây giờ còn d ò người. Tiểu cổ giải thích hay. La Tiền Bối bị thương nghiêm trọng nhất, bây giờ vẫn không có cách nào lên tiếng, nhưng tinh thần rất tỉnh táo, khi khôi phục nhất định có thể hồi phục như ban đầu. Tạ Tư Trạc không biết đồng bạn bị ném xuống đáy cốc vẫn còn sống, người thân nhân cuối cùng của nàng đã chết, ngồi trong nhà giam lạnh như băng, nàng vẫn có cảm giác đó. Ngày hôm nay trôi qua rất chậm, chậm hơn nhiều so với ngày hôm qua. Trong hai ngày cuối cùng, ban đại nhân sớm đã bị lao đầu mang đi, đến tối mới trở lại, mỗi lần đều mang lại một bình rượu, một giam ộ t trẻ chia nhau uống say, sau đó ho khan. Tạ Tư Trạc thủ pháp không được, lao đầu ho khan lại giữ vậy cũng không cần nàng đấm lưng, nhưng lại đảo lại, nhưng Tạ Tư Trạc bị sặc. ban đại nhân có thể giơ nắm tay vừa g ầ y vừa khô da nhẹ nhàng đập vào lưng nàng vị trí chính xác đến vô cùng rất thoải mái thỉnh thoảng lúc ho khan tạ tư trạc vẫn không chịu nổi một tiếng khóc đột nhiên vang lên mỗi khi đến lúc này ban đại nhân đều sẽ thu tay lại cũng không khuyên giải gì để nàng khóc có lẽ đối với người già có khóc cũng là một việc tốt chương 299, n ế u được ta muốn họ đ ọ c gác một chút sau khi tỉnh lại ba buổi tối liền uống rượu nói chuyện Tạ Tư Trạc dần dần cảm thấy nói chuyện với ban đại nhân rất thích đương nhiên không phải vì lao hay nói, càng không phải vì đối phương nói chuyện thú vị, mà trái lại, lao nhân rất buồn, không dễ dàng để nói chàng Giang Đại Hải một câu nói bình thường có thể nói mười mấy chữ là thôi. vốn dĩ Tạ Tư Trạc cũng không nghĩ ra sự vui vẻ trong lòng mình, cảm giác từ đâu mà đến, cho đến khi ánh sáng xuất hiện, liền hiểu ra, chính là sự buồn bã. đó, hai người bọn họ đều là người buồn, có thể buồn thì cùng buồn. cho nên rất nhiều lời không cần phải nói rõ, cả hai đều có thể hiểu. Trong hai ngày này, Tạ Tư Trạc nỗ lực hết mình, cố gắng ăn nhiều một chút. Với bản lĩnh của nàng, trong hoàn cảnh như vậy, nếu không thể ăn nhiều hơn một chút, e là rất nhanh sẽ chết. Tạ Tư Trạc không sợ chết, nhưng còn có một chuyện chưa làm. Ngoài ra, t r à n g đã chết mình càng không thể chết. Ban ngày thỉnh thoảng sẽ có xa dân tới đều là những tráng sĩ, hẳn là ban đại nhân nói như vậy, họ đều dự định thay Tống Dương chăm sóc con dâu, không có ngoại lệ. Mỗi người sau khi gặp Tạ Tư Trạc đều rất ngạc nhiên, mặt mày nhăn nhó, Sa Dân khá thuần phác, thường không hiểu ẩn ý bên trong. Thấy nha đầu người hán xấu như vậy, vẻ mặt tự nhiên lộ ra ngoài. Nhưng thật ra Tạ Tư Trạc thấy người khác chê mình xấu, nàng còn rất vui mừng. Mà đáng giá hơn là cái cách mà Sa Dân đến nhìn Tạ Tư Trạc khiến người ta thấy phản cảm vô cùng. Nhưng Sa Dân vốn dĩ mà nói, bọn họ không có ác ý gì, bọn họ đang làm những việc mà cho cho rằng là tốt. Tuy không có ai định lấy một cô gái người Hán xấu xí quá gì, nhưng những xa dân tới vẫn sẽ tỏ ra có chút thiện cảm. Phần lớn đều sẽ để lại một món quà nhỏ, ví dụ như mấy đóa hoa còn non, một miếng thịt, hoặc hai ba quả trứng đầy màu sắc. Tạ Tư Trạc ban ngày chỉ ăn cháo đen, số thịt đó, số trứng đó đều để lại buổi tối khi uống rượu nói chuyện dùng để nhắm rượu. Cũng là vì quy luật của ẩm thực, Tạ Tư Trạc cảm thấy mình thể lực để hồi phục tạm tạm, hỏi ban đại nhân có cơ hội trốn thoát không? xem người canh giữ chúng ta chỉ có một ông già có lẽ có thể đánh được ông ta. ban đại nhân liền lắc đầu đáp lại rất đơn giản. thoát khỏi phòng giam, thoát ra khỏi doanh trại của sa dân bên ngoài là sa mạc. chỉ dựa vào hai người bọn họ một ra một yếu đi vào sa mạc chỉ đợi đi vào đường chết mà thôi cho dù ông trời phù hộ để họ ra khỏi sa mạc sau đó sẽ thế nào? sau khi lên đến thảo nguyên phía trước mặt có lẽ là lang tốt có lẽ là kỵ binh quỷ dung càng có thể là khu không người. Hiện giờ nhà tù này rất nhỏ, nhấp chân là có thể đi ra ngoài, nhưng nhà tù bên ngoài thì lại rất lớn, tuyệt đối không phải là con đường mà hai người bọn họ có thể đi xuyên qua. Tạ Tư chạc gật đầu, ánh mắt bình tĩnh là thường, không thấy thất vọng. Nàng chỉ là thuận miệng hỏi thôi, vốn dĩ không hy vọng, lại làm sao nói đến thất vọng. Đêm đã khuya, lão nhân uống cạn hết rượu, nằm xoáy người trên chiếc thảm, ngủ thôi. Ngươi ban ngày nhận lễ không mệt, ban ngày ta còn phải làm việc. Tạ Tư chạc cười, nhận quà một chút cũng không mệt. Sa dân tìm ông làm gì? Có lẽ ta cũng có thể giúp được. Trận chiến mấy ngày trước, Sa dân toàn thắng, giết chết vô số Lang Tốt của Khuyển Dung. Với những đồ vật của người Hán thấy lạ cũng giống như tình huống của Sơn Khê Man đối với những chiến lợi phẩm của Lang Tốt Sa dân coi thường, không thèm để ý. Nhưng có một chút khác biệt so với Sơn Khê Man, Sa dân sẽ không chỉ đơn thuần như vậy vì thù hận. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân quan trọng. Binh ao, trang bị của Lang Tốt không phù hợp với Sa dân. Lang Tốt đều là kỵ binh. mà Sa Dân không giỏi cưỡi ngựa b a n cung, ngựa với Sa Dân chỉ là một công cụ thay đi bộ. Sa Dân cũng không biết cưỡi ngựa lên chiến trường, mà tất cả trang bị, vũ khí của Lang Tốt đều thiết kế vì kỵ chiến, Sa Dân tự nhiên lại không có gì đáng dùng, hà tất phải phí sức vận chuyển. Nhưng đánh trận xong, Sa Dân còn cẩn thận do tìm thi thể của Lang Tốt mang về không ít đồ vật, quân báo. Lang Tốt cách đó không xa đã xuất hiện điều động trong quy mô lớn, Sa Dân rất xem trọng, sau khi giết chết quân địch. đem tất cả những thứ có chữ mang về để có thể phán đoán được hướng đi của đại quân Quyền n u n g Sa dân và dân du mục có chung thảo nguyên, rất nhiều sa dân đều tinh thông ngôn ngữ của tổ Quyền n u n g nhưng đối với văn tự của Quyền n u n g những người biết rất ít ỏi. Vốn dĩ Sa Vương có một đôi cha con có thể hiểu được văn tự Quyền n u n g nhưng việc đúng dịp khi đứa con đột nhiên phát bệnh nặng nằm liệt giường hấp hối, khi đó trong lòng người cha x u ấ t ruột, lại t r ú n g gió đêm trên thảo nguyên hư hỏa xung quanh phát tác, bây giờ bị b á n ngủ. căn bản không có cách giúp đại vương dịch được. quân báo, ban đại nhân trên đường bị sa dân áp tải đã nghe tới việc này, liền sung phong nhận giúp đỡ thông dịch. tiếng k h y ẹ n nhung và văn tự k h y ể n nhung ông ta đều hiểu, coi như là giúp được một việc lớn cho sa dân. những chữ mà sa dân thu thập được từ trên người lang tốt khá nhiều, 10 ngày nửa tháng cũng không đọc hết, h ú g hồ còn phải xem qua rồi mới dịch. trong mấy ngày này ban đại nhân luôn bận rộn việc này. ban đại nhân nói xong, hình như lại nghĩ ra cái gì đó, lại ngồi dậy hỏi tạ tư trạng. Ngươi hàng ngày đều đợi ở trong này có buồn không? Hay là ngay mai đi ra ngoài cùng ta? Cứ nói là giúp ta. Tạ Tư Trạc tức thời không phản ứng lại, khẽ nhíu mày. Tiếng và chữ của Quyển Nhung ta rốt đặc cán mai. Ban đại nhân quát tay, dáng vẻ rất không kiên nhẫn. Cứ nói ngươi nhận biết được chữ Quyển nhưng không hiểu tiếng Quyển. n h ắ c nhở nửa câu Tạ Tư Trạc đã hiểu rồi. x a dân cách xa với hoàn cảnh của Đại Hán, hoàn toàn không hiểu tiếng Hán. Nếu nàng nhận biết chữ Quyển nhưng không hiểu tiếng Quyển. có thể làm trợ thủ cho ban đại nhân mà không bị đối phương nhìn thấu dù sao cuối cùng cũng nghe theo lời của ban đại nhân ta ở trong động núi v ư ờ n thì không cảm thấy buồn nhưng có cơ hội đi dạo đ ư ơ n g nhiên càng tốt tạ tư t r ạ c lộ ra nụ cười n h ậ nhạt cảm ơn ông ban đại nhân không lên tiếng nghiêng đầu ngủ buổi sáng ngày thứ hai khi lao đầu đưa cơ m tới ban đại nhân nói với lao ta một lúc bằng tiếng man lúc này ban đại nhân mấy lần chỉ vào tạ tư trạng lao đầu cũng không làm khó sau khi nói mấy câu rất nhanh chóng gật đầu, thậm chí còn cười cổ vũ với Tạ Tư c h ạ c ăn xong bữa sáng, Tạ Tư c h ạ c rốt cuộc cũng ra khỏi nhà giam, đợi khi nàng ra ngoài mới phát hiện nơi mình bị cầm tù không phải là s ơ n động, nhiều nhất cũng chỉ xem như là một gò đất, vì hàng năm phong thực hình dáng của gò đất vặn vẹo cổ quái, làm nổi bật ánh sáng, thậm chí hiện ra vài phần yêu khí. cũng là đi ra khỏi nhà lao mới phát giác gò đất tuy nhìn rất dã n ư ớ c dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị sụp xuống. Nhưng hiệu quả cách âm thì rất thần kỳ bên ngoài rất loạn, xa dân rất bận, có người thì bận khuôn vác gia sản, có người thì buộc xe ngựa, đại nhân hò hét, gia súc kêu gào, mọi thứ âm thanh hợp lại ầm ỉ không chịu nổi. Nhưng trước đó ở trong lao, nàng một chút cũng không nghe thấy gì. Doanh địa loạn vô cùng khiến cho Tạ Tư c h ạ c vừa đi ra từ một nơi yên tĩnh cảm thấy giật mình, còn nghĩ là xảy ra chuyện gì. Nhưng quan sát kỹ lại, xa dân tuy bận nhưng trong sát thái lại không có gì là hốt hoảng. có mấy người đi sau đại nhân chạy tới chỗ tạ tư c h ặ c sau khi nhìn thấy tạ tư c h ạ c nét mặt đều lộ ra sự sợ hãi chưa từng nhìn thấy một người xấu xí đến như vậy v ề những người đó nhìn thấy nàng phần lớn sẽ tặng cho nàng một nụ cười thiện cảm tạ tư chặt lại có chút hiếu kỳ hỏi ban đại nhân mỗi buổi sáng bọn họ đều bận như vậy sao có thể là cảm thấy vấn đề này quả thực rất n h à m chán ban đại nhân hừ lạnh một tiếng mới đáp người nghĩ xa dân là gà trời vừa sáng đã liều mạng gãy sao Bình thường đều không như vậy, không loạn như mấy ngày hôm nay. Bọn họ phải chuyển nhà, vừa mới đánh một trận với Lang Tốt, ở đây không sống được nữa, bọn họ đang muốn đi về phương Bắc. Doanh địa của x a Dân rất lớn, Tạ Tư chạc m e o mắt nhìn, vẫn không nhìn thấy điểm cuối của doanh địa. Trong tầm mắt, vô số các lều trại đều đứng vững hơn so với Mục Dân, lều trại của x a Dân phải thấp bé hơn rất nhiều, cũng đơn giản hơn nhiều, nhưng bọn họ Trùng Quy vẫn là đều sống trong lều trại, sự tưởng tượng việc này không hề giống. Tạ Tư Chạc còn cho rằng bọn họ phải đào động để sống trong c á c lại chính là những người phụ nữ đó. Quả nhiên ai cũng béo đến kinh người. Những người đàn ông xa dân đã cường tráng rồi, cường tráng hơn nhiều so với người Hán, nhưng thân hình vợ của họ căn bản không đáng nhắc tới. Sự khác biệt này cũng giống như với t ể Thượng và t i ể u Huyền. Khi nghĩ tới t ể Thượng luôn nói những lời bất tận và t i ể u Huyền luôn nói với nàng người dám, Tạ Tư Chạc chợt lại tối sầm mặt lại. Lúc này Ban Đại Nhân giơ ngón tay khô héo chỉ về bốn phía, ngươi xem cẩn thận lại đi. có thể phát giác ra có gì quái dị không? Chỉ một lát tạ tư chạc đã nhìn ra điểm quái dị. Không có bé gái, chỉ có phụ nữ, không có trẻ con là con gái. n h ư n g bé gái từ 3 đến 7-8 t u ổ i một đứa cũng không thấy. Xung quanh chỉ có thể nhìn thấy bé trai chạy lung tung. Ban đại nhân giải thích, tập tục của Sa Dân không có phụ nữ phu gia, trừ phi cần thiết nếu không cũng không thể lộ mặt. Sa Dân giết bạn bè của ta và ngươi. Nói tới đây sắc mặt của ông ta đột nhiên hiện ra một tia hào nào. nào? rồi dừng lại một chút, nhưng cũng chỉ là trì hoãn, lại tiếp tục nói, bọn họ giết con trai của ta, chồng của ngươi, sẽ phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc ta và ngươi, cũng coi chúng ta là đồng tộc, cho nên trước khi ngươi được gả đi, rõ ràng không thể ra ngoài, chỉ có thể đợi trong nhà lao. Tạ Tư chậc cười, không hiểu gì nói với ban đại nhân. Cảm ơn. Ban đại nhân trả lời lảng sang vấn đề khác. Cảm ơn cái gì, còn không bằng nói lời vô nghĩa. Ban đại nhân không phải là người thích nói những lời d ù m m i à đối với ông nước miếng vô cùng quý báu, có thể tiết kiệm bao nhiêu thì tiết kiệm. Đột nhiên tốt đẹp khiến Tạ Tư Trạc đi tìm những thư kỳ lạ trong sa d â n lại kiên nhẫn giải thích, không ngoài một nguyên do, ông không biết Tạ Tư Trạc đang nghĩ gì, nhưng vừa rồi có thể nhìn ra chút ả m đ ạ m trong ánh mắt của nàng, biết trong lòng nàng có chút buồn bực lúc này mới nổi lên, giúp nàng thay đổi tư tưởng. Không ngờ đề tài không được xóa bỏ, không ngờ lại nhắc đến việc Tống Dương đã chết, giúp người giải sầu không thành trái lại lại s á t m u ố i vào miệng vết thương. Tạ Tư Chạc lại lắc đầu, vẫn là cảm ơn ông. Ra sức lắc đầu, bất giác một giọt lệ rơi xuống nơi khoe mắt, nhưng giọng nói của nàng không chút nhẹ n ngào, trước sau vẫn rất bình tĩnh. Gió trên thảo nguyên rất lớn, chỉ trong chốc lát, giọt nước mắt đó là nhanh chóng khô đi. Cũng vào lúc này, Tạ Tư Chạc và Ban Đại Nhân bị lao đầu đưa đi, đi vào kim t r ớ n g của Sa Vương. Thằng tôi trước t r ớ n g Tạ Tư Chạc cũng không ý thức được đây là kim t r ớ n g cho nên Ban Đại Nhân nói với nàng đến, đến rồi, nàng lại ngơ ngẩn, hỏi lại. đến đâu vậy? ba chữ nói xong, nàng liền phản ứng lại, từ vẻ mặt tới ngôn ngữ đều có vẻ ngạc nhiên, tẹt được lấy tại trùy hển p h ù n vịn. Sa vương sống ở đây sao? trứng của Sa vương nhìn qua không khác gì với lều trại của Sa dân bình thường, vừa thấp vừa nhỏ, rách tung rách nát, vừa không có c ờ vương bắt mắt cũng chẳng có người bảo vệ. mấy ngày nay, Tạ Tư Trạc có thể cảm thấy được tác phong của Sa dân thuần hậu, bản tính lương thiện, nhưng vương gia của Sa dân cũng giản dị như vậy, còn khiến nàng cảm thấy không thể nào tin nổi. đi vào trướng bên trong cũng trống rỗng những thứ cơ bản đều không có chỉ có một cái cửa động trên mặt đất Tạ Tư Trạc chỉ vào cửa động hỏi ban đại nhân trong tất cả lều trại của x a Dân đều như vậy sao ban đại nhân gật đầu đến đây Tạ Tư Trạc rốt cuộc cũng hiểu ra hóa ra x a Dân vẫn sống trong c á c lều trại nhiều nhất chỉ có thể coi như là nóc nhà Kim Trướng không khác gì động thiên nhưng cung điện ngầm dưới đất cũng thực tế không đáng nhắc tới nhưng là một cái hầm lớn thôi mấy gian phòng ngăn nắp nói dễ nghe một chút là giả dị, nhưng chính xác hơn phải nói là đơn sơ. Không thấy dụng cụ vàng bạc, không thấy ngọc ngà châu đáo, thứ duy nhất có chút khí thế là tấm da báo được trải trên mặt đất. Sa Vương còn trẻ chỉ khoảng ngoài 40, xem ra không có gì khác so với Sa dân bình thường. Hai mắt hẹp dài, da đỏ s ẩ m bên ngoài phô trương lại một mạc, không có vệ sĩ bảo vệ, chỉ có một người phụ nữ béo cường trắng. Khi nói chuyện với Vương gia, người phụ nữ rất thô bỉ, thái độ rất mãnh liệt. ban đại nhân nói nhỏ nhắc nhở tạ tư t r ạ c đây là v ư ơ n g p h i đối với việc ban đại nhân mang theo con dâu tới làm trợ thủ xa vương cũng không nói gì chỉ là chỉ vào căn phòng chất đầy quân thư của k h u ể n nhung để bọn họ vào bắt đầu ban đại nhân vội vàng bận rộn tạ tư t r ạ c không có việc gì làm thời gian làm việc đương nhiên nàng không thể dễ dàng chạy lung tung lúc trước ban đại nhân gọi là ra ngoài đi dạo cũng không qua khỏi phòng giam trong sân động đổi lại là một phòng giam chất đầy quân thư của lang t ố t Ngày hôm nay của Tạ Tư t r ạ c trôi qua rất chậm. Đến tới lúc hoàng hôn, ban đại nhân chỉnh lý xong quân báo ngày hôm nay báo lên Sa Vương. Đợi khi nói xong trời đã tối, hôm nay sao lại chậm như vậy? Chung quy một ngày cũng đã trôi qua. Ban đại nhân làm xong việc hôm nay, Sa Vương đã sớm chuẩn bị xong một hộp rượu nhét vào ngực, lại giơ tay v ô v a i ông, đồng thời còn không quên gật đầu với Tạ Tư t r ạ c Ban đại nhân ôm bình rượu, nhưng lần này không vội rời đi, còn giơ tay chỉ vào Tạ Tư t r ạ c dùng ngôn ngữ k h y ể n nhung nói với Sa Vương gì đó. người kia giơ tay gãi đầu, cười nói lại hai câu, h i ể n nhiên là đồng ý với việc mà ban đại nhân nói. Ông ấy run rẩy túi mình v a i chào Sa Vương, quay đầu nói với Tạ Tư Trạng: Ta bảo hắn cần mấy bộ quần áo, quần áo trên người ngươi bẩn rồi, không phải nói, còn không có cái gì để thay khi tắm rửa, trung quy việc này cũng không phải. khi ban đại nhân nói, Sa Vương cũng quay đầu lại, hướng về phía hầm hô vài tiếng, đoán là bảo Vương Phi tìm g i ú p mấy bộ quần áo. Vương Phi nghe lời, ôm mấy bộ áo choàng đi ra. Nhưng rõ ràng quần áo này là cho phụ nữ người hắn mặc, lập tức lật mặt, hét to với Sa Vương mấy câu. Quát xong, nàng lại sợ Tạ Tư Trạt hiểu lầm, quay đầu cười với nàng, cố gắng nói một tràng tiếng h u y ề n Ban đại nhân phiên dịch cho Tạ Tư h ẳ ạ g nói, cô ta bảo ngươi chớ hiểu lầm, không phải là tiếc quần áo cho ngươi mặc, mà là quần áo của cô ta ngươi thực sự không mặc vừa. Tạ Tư t r ạ cười, với dáng người của vương phi, đủ để cho sáu người như nàng mặc bộ quần áo này quả thực không có cách nào để mặc. Sa Vương bị Ái Phi quát lại cũng không tức giận gì, đứng lên khoa chân múa tay trước mặt hai người Hán, dẫn họ đi lên trước mặt, đến ngoài kim t r ư ớ n g ông mới lộ diện, lập tức vỗ tay, tất cả những người bên ngoài đi qua đều cúi đầu chào. Trong nhà chỉ có thể dùng từ khó coi để hình dung, ở trong mắt con dân lại có sự uy vong cực cao. Sa Dân vẫn h i ể n hòa như vậy, cười ha ha vỗ vai, vỗ ngực, dẫn ban đại nhân và Tư Hoa Hoa đến một căn t r ư ớ n g không xa, ở đây là nơi Lão Thái bà sống. Thái độ của bà không giống với các Sa dân bình thường, phải nói là có vài phần tương tự với Vương h i không để ý gì tới tình yêu của Vương Gia. Sa Vương nói với bà ta mấy câu, bà ta cũng đánh g i ả với Tạ Tư chạc vài phần, vẫy tay đi theo, bỏ mặc lại cả ba người. Đêm hôm đó, vẫn giống với trước đó, một g i à một trẻ ngồi trong căn phòng giam, uống loại rượu trên đời không có, tán gẫu với nhau, nhưng vừa uống một nửa, cửa sắt bên ngoài văng lên, có người đến, chính là Lão Thái bà đã gặp trước khi quay về. trong tay Lão Thái Bà cầm một bộ quần áo đặt trước mặt Tạ Tư Chạc không nói gì giống như tất cả các Sa dân cười rồi đi quần áo cũ rồi nhưng đường may rất mới rõ ràng là dùng quần áo cũ sửa thành mới Tạ Tư Chạc cầm lấy mấy bộ không ngờ lại vừa xinh với dáng người mình Tạ Tư Chạc mới hiểu ra Sa Vương dẫn họ tới gặp l a o Thái Bà là để bảo bà may rút quần áo điều này thật khó trách tìm khắp doanh địa của Sa dân e là cũng không tìm thấy một bộ quần áo phù hợp với Tạ Tư Chạc người ta coi béo là đẹp Tuy không thể thấy phụ nữ xa dân, nhưng không khó tưởng tượng, n h ư n g bé gái đang trốn trong nhà kia chắc chắn cũng không có ai gầy. Tạ Tư Trạc muốn quần áo thế nào cũng khó làm được. Nghĩ lại lúc nãy, l a o Thái Bà chỉ ngắm vài lần, lại dùng một thời gian ngắn như vậy may ra một bộ quần áo vừa vặn, cũng có thể coi là một người có tay nghề. Sang ngày khác d ư ờ n g như một ngày giống ngày hôm trước lại diễn ra một lần nữa. Đi đến nơi như vậy, làm những việc như vậy, ăn thức ăn như vậy, thậm chí buổi tối lúc uống rượu trong nhà l a o l a o Thái Bà cũng lại đến một lần nữa. trong tay vẫn cầm bộ quần áo, chỉ là lần này không sửa lại áo, mà là một bộ hoàn toàn mới. Đêm qua không kịp làm mới, thời gian hôm nay mới đủ để làm, làm cho nàng mấy bộ mới. Lão thái bà dùng chút tiếng k h u y ể n ít ỏi để nói, rồi xoay người bước đi. Sau khi đợi bà đi, ban đại nhân nói: hôm nay ta đã hỏi Sa Vương, Lão thái bà này là mẹ của Vương Phi, là một người phụ nữ khéo léo nổi tiếng trong tộc. Sa dân là dân tộc một vợ một chồng. Mẹ vợ duy nhất của Sa Vương thân phận địa vị trong tộc là rất được tôn sùng, lại đích thân làm một bộ quần áo cho một phụ nữ khác tộc. Đêm qua sửa áo cũ thì cho qua, hôm nay còn làm thêm một bộ mới. Đây là một việc khó mà tưởng tượng được ở các nước trung thổ. Ban đại nhân từ từ nói. Thật ra, ngươi và ta rơi vào tay của Sa dân cũng là một may mắn. Người Sa dân rất tốt. Tạ Tư Trạc gật đầu đồng ý, nhưng lại chuyển sang chuyện vừa nói. Nhưng tôi t h ả muốn họ hung ác chút, ác độc hơn chút. Nói xong. Tạ Tư Trạc uống một ngụm rượu, sau khi ho khan một trận nhẹ nhàng thở ra. Nếu có cơ hội, ta sẽ giết hết tộc này. Sau khi nói câu này, hơi thở của nàng vững vàng lại, giọng nói nhẹ nhàng bình tĩnh. Bọn họ đã giết Tống Dương. Đột nhiên Tạ Tư Trạc mỉm cười, muốn cười cho nên cười, nguyên nhân rất đơn giản, vừa mới nghĩ tới mình sống rất có đạo lý, dường như lại s ó t lại hai chữ. Báo thủ. Trương Ba Trăm, lật xe. Ban đại nhân không tỏ thái độ gì. c h ỉ ngồi yên lặng nhìn nụ cười q u a Tạ Tư Trạc từ những nếp nhăn trong nụ cười đến nún đồng tiền cuối cùng đã tiêu tan những việc có thể làm cho Tạ Tư Trạc ban đại nhân sẽ không khuyến ê n gì mỗi người đều có việc riêng mình phải làm bản thân ban đại nhân còn không ra gì làm gì còn tâm tư đi quản việc của người ngoài nhưng khi thấy nàng tươi cười khi lại tan vào bóng đêm sự trầm mặc của lão nhân trầm xuống sau khi trận châu chấu che trời phủ đất qua đi người nông dân không ngồi yên ở đồng ruộng một trận hồng thủy trăm năm mới gặp cả ngàn dặm hóa thành vùng ngập lụt, nạn dân thất thanh tiêu khóc, địch mã đánh vỡ hùng quan, cho nên đi qua càng vùng đất khô cằn, binh lính nam lý phấn đứt vô cùng. Đáng sợ nhất là ôn dịch bùng phát, các thành trì phồn hoa tử thi thối ngất trời, trẻ con ôm thi thể của cha mẹ không ngừng lây làm đại quan cả đời, khổ nạn của thế gian thế nào thừa tướng cũng từng trải. Qua, nhưng từ trước tới giờ ông chưa từng gặp đứa trẻ nào như vậy, nó sống rất tốt, lại không hề vui vẻ, một chút hy vọng. Tạ Tư Trạc đón lấy ánh mắt của thừa tướng. Như thể nhìn hiểu được tâm tư của ông, Tạ Tư c h r c lại cười. Thật ra, ta vốn có một cơ hội. Ban đại nhân không hiểu cơ hội mà nàng vừa nói là chỉ cái gì, như mày. Cơ hội giết sạch xa dân sao? Cơ hội sống vui vẻ. Tạ Tư c h c khép hai chân, hai đầu gối, tư thế ngồi mà nàng n a thích nhất, ngồi khoanh như vậy khiến nàng cảm thấy an toàn. Sau khi cha mẹ chết, ta luôn có một mơ ước, giết hoàng đế báo thù cho họ. Ta có thể hiểu, muốn báo được thù này chỉ là một giấc mơ. nhưng ta không có cách nào cam tâm, không học được võ công ta liền học cái khác, chỉ cần liên quan tới những thứ tạo phản, đánh nhau ta đều sẽ xem, ta đều muốn học. Ta mở lại tất cả những lý lịch mà cha mẹ để lại, học thuộc hết sự phân bố của các đại binh doanh của Yến quốc mà chó săn tra được, liều mình biết rõ hết chức trách và sự bố trí của các vệ binh trong tỉnh thành nhưng học những thứ này cũng không giúp ích gì được cho việc báo thù, lợi ích duy nhất là ở chỗ, càng học ta càng hiểu được, giống như ta bây giờ, muốn giết được cảnh thái căn bản là không thể nào. lúc đó ta không biết Tống Dương còn sống lần đầu tiên Tống Dương xuất hiện rất Tạ Tư Trạc nghiêng đầu nhớ lại khoảnh khắc đó cuối cùng cũng tìm được một từ thích hợp rất thần kỳ Tạ Tư Trạc không biết hình dung từ liên quan tới Tống Dương thần kỳ nàng không phải người đầu tiên không ngờ hắn có thể làm giả được dụ lệnh của Hiến Quốc sư vốn dĩ ta đã thân v ù i trong sự tuyệt vọng không may mắn kết quả bị mấy giọt máu của hắn nhẹ nhàng phá vỡ còn không chỉ xa xôi như vậy những việc mà thường Xuân hầu làm ngài đều biết chứ. Tạ Tư Trạc hỏi ban đại nhân, người kia lắc đầu, biết rất ít. Ông ấy nói dối, khi ở trong khu ổ tiêu kim của lão cố, những việc mà trong mấy năm nay Tống Dương làm được, cố chiêu quân sớm đã nói với ông. Nhưng ban đại nhân bây giờ nhìn ra, Tạ Tư Trạc rất có hứng thú với chủ đề này. Nếu nàng muốn nói, ông lại nghe thêm một lần cũng không sao. Quốc sư y ế n bị mai phục tại trấn nhỏ, vạn dân của y ế n tỉnh thành làm loạn, hoàng cung của đại y ế n bị đ ố t sạch, t i ế n hoàng đế nôn ra máu mắc bệnh nặng. Hắn còn cứu được Đàm Quý Đức là phản tặc mạnh nhất của Hiến quốc, kết huynh đệ với Đại Khả Hãn của dân tộc Hồi tự xưng là quốc bang huynh đệ tương xứng với Nam Lý, có giao tình sâu sắc với Sơn Khê Man, tìm được kỳ binh thiền dạ Xoa của Hùng triều, được sự ủng hộ của Phật đồ Nam Lý, trong phong ấp còn xây một thánh địa Phật gia. Những việc chân chính thuộc như lòng bàn tay, những việc liên quan tới tống dương, từng lời từng lời ê m ái bên hai, không biết từ khi nào thần thái của Tạ Tư Trạc đã trở lên sáng láng. Khi nói đến kích động thậm chí quên rằng mình đang khoa chân múa tay, nàng vừa nói vừa cười. Tất cả mọi việc nàng chưa từng tham gia nhưng nàng rất vinh hạnh. Tạ Tư Trạc tự hào cho cái người tên là Tống Dương này. Lần đầu tiên gặp hắn, hắn vừa vội vừa giận, giơ chân hô muốn giết hòa thượng d ị c h khẩu. Lần thứ hai gặp hắn, hắn nghèo đến nhìn như loạn hưởng, mặt mày nhăn nhó vì tiền. Người như vậy, thật không có cách nào khiến người ta nghĩ hắn có thể làm được việc gì. Nụ cười của Tạ Tư Trạc càng tươi roi r ó i thế nhưng chính người như vậy, không ngờ lại làm được hết việc lớn này đến việc đại sự khác, một mình hắn làm, còn nhiều hơn nhiều, càng có thành t i ể u so với tất cả mọi người hợp lại, lại cùng chung sống một thời gian, không k ì m nổi, không thể không tin hắn. vì mối thù của cha mẹ, ta nhất định, nhất định phải báo. nhưng ta lại không hiểu, chỉ là một người hay nói m ộ n g mà thôi. nhưng sau khi quen hắn thì không giống vậy nữa, ta tin hắn, ta với hắn làm những việc giống nhau, t ừ n g làm được, nhưng hắn thì có thể làm rất tốt, rất mới. Những suy nghĩ tận đáy lòng, lần đầu tiên nói ra, nhất thời không tìm được từ nào thích hợp, Tạ Tư chẳng có chút nói năng lộn xộn. Điều quan trọng hơn là mối thù với cảnh thái c ổ n g thể mượn tay người ngoài được, mối huyết thù của cha mẹ người ngoài làm sao làm thay được? Nhưng duy chỉ hắn là ngoại lệ, cha mẹ của ta cũng chính là cha mẹ của hắn, thật sự muốn coi chúng tôi là người một nhà, hắn còn là phu quân của ta. Vốn trọng trách mà ta không chống nổi cũng không buông tay nổi, giờ đã được hắn chống đỡ, ta không phải là muốn nhàn, chỉ là. chỉ là việc này hắn làm sẽ tốt hơn ta hàng vạn lần ta cảm thấy bản thân mình hình như nhất thời có tin tưởng, có chỗ dựa, có được một người mà ta có thể trông cậy vào. nói tới đây nàng đột nhiên ngập miệng lại, trầm mặc một lúc lâu, khi nói tiếp từ thái độ tới ngữ khí đều đã bình tĩnh lại. một người như vậy, trước đây khi mà không có hắn, ta chẳng ra sao cả, nhưng sau đó hắn đến, giờ lại đi, ta rất buồn. ban đại nhân gật đầu, không nói gì, cũng không biết nên nói gì, lao vốn không biết ta n ủ i người khác. Tạ Tư Chạc cũng không biết nói thêm gì, nàng nằm xuống thảm, hai tay ôm lấy hai chân ngủ. Nàng vốn có một cơ hội, gỡ gánh nặng xuống, thử tìm lấy cơ hội sống một cuộc sống vui vẻ. Nhưng Tống Dương chết rồi, cơ hội này cũng không còn nữa. Những ngày sau này trôi qua sẽ không có gì mới mẻ, mỗi một ngày hôm nay đều lại lặp lại ngày hôm nay, nhưng mỗi ngày hôm nay đều chậm hơn ngày hôm qua. Trong những quân báo mà tìm được trên người Lang Tốt, tạm thời cũng không thể tìm được tình báo gì có lợi cho Sa Dân. nhưng ban đại nhân lại tìm ra một tin tức liên quan tới mình là một bức thư nhà của một lang tốt bình thường sau khi viết xong còn chưa kịp gửi đi hắn là bức thư viết cho người trong lòng mình hoặc có lẽ là muốn treo người yêu ở giữa còn kể một tin đồn thú vị khuyến nhung nói đưa sứ đoàn của nam lý qua rồi người hồi lại nói không gặp hai nước bây giờ đang ầm ý hết lên lại bốn ngày nữa trôi qua buổi tối ban đại nhân vừa hoàn thành xong công việc ôm lấy bình rượu cùng tạ tư t r ạ cáo từ xa vương với vừa rơi khỏi lều trại đột nhiên một tiếng hát vang lên tất cả xa dân đều từ trong nhà đi ra hát lên bài dân ca của bản tộc nhịp điệu trầm thấp lại hùng tráng rất thê lương một đội tiểu đội xa dân tiến vào doanh trại từ phương nam hơn 30 người mọi người thần sắc mỏi mệt quần áo bẩn thỉu trên người còn mang theo một thứ mùi thanh tưởi nhưng xa dân trong doanh địa lại tặng cho họ những ánh mắt tràn đầy sự sùng kính những tiếng hát sướng vang rõ ràng là để hoan nghênh tiểu đội này tạ tư trạc và ban đại nhân tạm thời nghỉ chân không dám tùy ý đi lại đứng bên ngoài kim t r ớ n g không tỏ thái độ gì xem náo nhiệt tiểu đội xa dân đó tiến vào doanh địa vẫn chưa dừng bước mà đi thẳng về phía trước tiến thẳng tới kim t r ớ n g đợi họ vào kim t r ớ n g xong tiếng hát của những xa dân khác mới tạm ngừng mọi người tản ra đi làm tiếp công việc của mình trên đường trở lại nhà giam ban đại nhân mới hướng về phía xa dân hỏi rõ được tình hình nói với tạ tư trạng đêm nay nghỉ ngơi đi ngày mai xa dân sẽ rút trại khởi hành bắt đầu đi về phương bắc Sa Dân chuẩn bị chuyển nhà là việc sớm đã định, nhưng gia sản đó của Sa Dân đâu cần đến mười mấy ngày đi thu thập được, bọn họ sớm đã thu xếp rồi. Lại lần mần không chịu khởi hành, đối với Tạ Tư Trạc vốn còn có chút kỳ lạ, sau khi nghe ban đại nhân nói nàng mới hiểu, hỏi. Sa Dân luôn không hành động, chính là đợi tiểu đội đó sao? Quả nhiên, ban đại nhân gật đầu, lần này không đợi Tạ Tư Trạc hỏi thêm liền giải thích luôn. Tiểu đội này là n h à xác, Sa Dân đối xử với người chết rất tử tế. đối với thi thể quân địch sẽ chôn cất, chúng chi còn có đồng tộc chết trên chiến trường. Vào đêm báo cắt nổi lên, hai sườn của thung l u n g biển hóa nứt ra của Sa dân, hai bên rửa thế đánh nhau. Kỵ binh h u y ề n Nhung không chịu nổi một trận, kết quả Sa dân đại thắng huy hoàng tổn thất rất nhỏ. Không phải Lang Tốt không đủ tinh nhuệ, nguyên nhân quan trọng nhất là yên ngựa mà họ ngồi toàn bộ đều sợ hãi. Làm sao huấn luyện được kỵ binh có tố chất, không điều khiển được chiến mã cũng sẽ trở lên yếu ớt vô cùng. Húng hổ lại trong cơn lốc xoáy, chỉ có một phần của kẻ xâm lược. trái lại, đánh với la quan, khiến x a dân tổn thương không ít, đặc biệt là từ đầu tới cuối đại tông sư và tống dương ra tay đều rất h ứ n g hách, quái vật chết trên tay họ gần như không hề lưu lại chút thi thể, chỉ vỡ thành mấy mảnh coi như là may mắn. x a dân an táng đồng bạn nhất định phải trôn toàn bộ thi thể xuống. Bây giờ tiểu đội đó về tới doanh địa lưu lại ở biển hoa, những đồng bạn đã chết, thi thể được c h ắ p vá lại rồi đem mai táng. Tín ngưỡng của x a dân rất độc đáo, việc khâu thi thể lại người sống không phải ai cũng có thể làm được. Phải là người hiến tế trong tộc mới được. Hiện giờ các tế tự đều đã quay về, chứng tỏ chiến trường biển hoa đã được dọn hoàn tất. Ngày mai xa dân sẽ rời khỏi nơi này. Vừa rồi toàn tộc cùng hát xướng ca, vẫn là những lời chúc phúc với hiến tế, cũng là biểu thị sự thương nhớ đối với đồng tộc. Ban đại nhân giải thích xong, hai người đã đến cửa phòng giam, tạ tư chạc dừng bước. Trước khi đi có thể đến trước mộ hắn thăm không? Vốn không muốn đi, nhưng phải rời đi rồi, trong lòng thấy không n ỡ Ban đại nhân lắc đầu. Bọn họ có thả người đi không còn phải xem, chủ yếu là người đi cũng không tốt. x a dân trôn thi thể, không lập bia mộ, toàn bộ đều không có bất cứ dấu hiệu gì. Ngươi đến biển hoa cũng không tìm thấy hắn, buông tay đi. Tạ Tư Trạc gật đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng, đột nhiên lại muốn khóc. Hắn ngay cả một tấm bia mộ cũng không có, nếu trong thiên hạ lớn lao này lại không có ai biết hắn trôn cất nơi nào. Khi hai người tù binh trở lại nhà tù, các x a dân hiến tế trở về từ biển hoa cũng đã gặp x a Vương. x a Vương mặt tươi cười. không có chút kiên kỵ nào đối với đối phương trên người dơ bẩn và hôi thối, chân thành ôm từng người một, trong miệng không ngừng ra sức ăn đ ủ i hỏi han bọn họ. Nhưng những hiến tế này vẻ mặt nghiêm túc, đợi sau khi thi lễ xong, đại tế xua tay lui những người khác, một mình ở lại nói chuyện với xa Sa vương. Sau đó không lâu, xa vương mặt mày h ủ rũ, x ó n g vai với đại tế đi ra khỏi lều trại, gọi tới 300 dũng sĩ tinh nhuệ nhất trong tộc, dặn do điều gì đó, rồi vung tay lên, các võ sĩ hầu như đeo đao, lưới dao sắc bén khởi hành suốt đêm rời khỏi doanh địa. đến khi trời gần sáng, phụ c lệnh vua các võ sĩ ra ngoài còn chưa trở về doanh địa, đoán chắc đây là việc trong dự kiến. Sa vương không đợi họ nữa, một tiếng hạ lệnh, cả tộc động tiên, hàng vạn sa dân tập trung thành đội, hướng về phương bắc xuất phát. trong hành trình không cần phiên dịch quân báo k h y ể n nung, ban đại nhân và tạ tư trạc nhàn hạ, sa dân đối xử với họ cũng rất tốt, sắp xếp cho họ ngồi trên một chiếc xe ngựa, không cần đi bộ gian khổ. ban đại nhân cảm thấy mình sống không được lâu nữa. s u ý t nữa ở lại sống tuổi già ở hồi hột hay trên trôn cất trên thảo nguyên đều là chết tha hương, ông cũng không ra sao cả, tùy ý đi theo đoàn của x a Dân, thỉnh thoảng còn hứng chí đưa mắt nhìn về cảnh sắc tráng lệ của thảo nguyên phương bắc. Tạ Tư Trạc trước sau bình tĩnh như một, khi nói chuyện còn nhũ m à y cười khẽ, nhưng không phải là tâm tình cho phép, chỉ là vẻ mặt bên ngoài như vậy mà thôi. Đi trên đường lâu mà thong thả, thoáng cái đã mười mấy ngày, toàn bộ không có chút dấu hiệu gì là sắp đến đích, trái lại gió trên thảo nguyên càng ngày càng mạnh. khiến xa dân không những không sợ hãi, mà trái lại còn tỏ ra rất thích chí bất cứ lúc nào có thể có những thanh niên trai tráng ném trường bảo. Xúc lại xích bạc đón gió hát vang, là ấu bên cạnh vô tay cười vui, phù hoạn. Toàn bộ không hề thấy một chút khổ cực nào của việc phải xa nhà, chỉ có tràn đầy dũng cảm khi ở giữa trời đất bao la. Cùng lúc xa dân đang hưởng thụ cung phong, cũng không quên đi hai người vừa mới gia nhập vào bộ tộc mình không lâu, đặc biệt sắp xếp một cái lều trại nho nhỏ cho Tạ Tư Trạc và ban đại nhân trên xe ngựa. Nhìn qua thì không ra t h ể thống gì, nhưng lại chống lạnh che gió rất tốt. Bộ tộc vừa hiền lành vừa lạc quan, đáng tiếc, bọn họ đã giết Tống Dương. Trong hành trình, hai người tù bình cũng không phải ngồi trên xe ngựa cả ngày, khi trải qua trời trong nắng ấm, cũng sẽ xuống đi dạo, hoạt động để điều g â n cốt. Hôm nay hai người thuận miệng nói chuyện tiếm, đi dạo, đống nhiên một trận lốc m u ộ n kéo đến, phía trước không xa, một chiếc bánh xe ngựa vỡ tung, cả xe ngựa đều bị lật. Chuyển nhà đường dài đột nhiên bị lật xe. Đây là một việc không bình thường. Tạ Tư Chạc và Ban Đại Nhân cũng căn bản không để ý. Nhưng đợi khi hai người bọn họ nhìn thấy những vật rơi xuống từ trên xe, hai người mới n g ớ n g ư ờ i tra bánh, đá điêu khắc, Ngọc Bích rõ ràng đều là tài sản của Nam Lý. Trong tài sản của x a Dân sao lại có thể có đặc sản của Nam Lý? Cho dù nhị ngốc cũng có thể hiểu được đạo lý này. Những đồ này đều đến từ Khuyển Nung trong đoàn của đặc phái viên của Hội Hộ. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Tạ Tư Chạc không để mình lên tiếng. ban đại nhân lại chạy tới trước chiếc xe bị lật, vừa nhặt đồ giúp sa dân, vừa dùng tiếng khuyên nói chuyện với người bên cạnh. đợi khi ban đại nhân quay lại, đã biết rõ được những việc đã qua. toàn bộ không ngoài dự đoán, những đồ này là sa dân cướp được. nhưng đến tận bây giờ sa dân cũng không hề biết những thứ mình cướp được là của nam lý. bọn họ chỉ thấy có lang tốt hộ tống xe ngựa, theo dõi một lúc lâu mới tập kết nhân mã đuổi theo ra tay, còn cho rằng họ cướp được là tộc địch h u y ề n n u n g tạ tư chạc lại hỏi, nói như vậy. Hội khâu đại nhân, tất cả sứ đoàn nam lý đều bị Sa Dân giết rồi. Tuy là nữ h mày hỏi, nhưng nữ g điệu của nàng cũng rất thoải mái, lại tìm thấy thêm một lý do để giết Sa Dân. Điều này rất tốt. Nhưng ban đại nhân lắc đầu. Sa Dân phân rất rõ đ ộ cướp được và đánh nhau. Khi cướp đồ thường sẽ không giết người, cho dù là quân địch, chỉ cần không phản kháng, Sa Dân cũng sẽ tha cho. Cướp đồ đi là đủ rồi. Ta vừa hỏi, lần đó bọn họ không giết người. Đối với ban đại nhân, Sa Dân căn bản không có lý do nói dối. bọn họ nói đều là sự thật. Tạ Tư chạc gật đầu, không nói thêm gì nhiều. Nhưng sự bất ngờ này xảy ra, khiến nàng nghĩ ra một việc khác. Nàng có thể nghĩ đến, ban đại nhân cũng sớm đã nghĩ ra. Không đợi nàng lên tiếng, ông đã nói trước. Sa dân cướp sạch đồ của sứ đoàn ta, nhưng không hại người. Nhưng việc này là xảy ra trên thảo nguyên, Khuyển Nhung khó tránh được sai lầm này. Tạ Tư chạc tiếp lời. Sứ đoàn của nước khác bị cướp trên lãnh thổ của nước mình, tuy không phải là lang tốt gây nên. nhưng việc này nếu truyền ra ngoài, thể diện của đại thiền vu sẽ bị mất, bị nước khác cờ ư i chê, ngay cả thần dân b ồ n quốc mà cũng cảm thấy lang t ố t vô tác dụng. ban đại nhân cười l ạ n h một tiếng, cho nên khuyến nhung hoặc là không làm, hoặc là làm đến cùng, rõ ràng giết sạch sứ đoàn của mình, lại truyền đến triều đình nước mình, nói sứ đoàn đã bình yên quá cảnh. cho nên khuyến nhung nghe nói còn có sứ đoàn tụt lại phía sau trên thảo nguyên, sẽ điều binh toàn lực đuổi giết, muốn giết người diệt khẩu. tạ tư chạc thở dài. Tống Dương không phải chết dưới móng vuốt của Lang Tốt, nhưng lại có liên quan tới q u y n h u n g Kẻ thù lại thêm một người. Kẻ thù càng ngày càng nhiều, thực lực cũng vô cùng hung mạnh. Điều này khiến Tạ Tư chạc hơi đau đầu. A Y quả đang nhẩm đếm. Đáy cốc nước ra o i bức, nhưng không phải là vì ánh nắng mặt trời. Mặt trời mọc phía trên chiếu xuống đáy cốc không thể nào phát hiện. A Y quả theo thói quen trong núi, mỗi ngày nàng đều vẽ một đường trên bùn. Kết quả đến ngày thứ bảy, một con cá c h ạ c h đi ngang qua, tất cả đều bị xóa sạch. A Y quả lúc này mới nghĩ trên mặt đất vẽ mặt buồn không chút bảo đảm. Từ trên người l à n g tốt tìm thấy một t i ê n ngựa, sửa lại dùng con dao khắc lên yên để nhớ ngày. đương nhiên nàng không quên bổ sung cả bảy ngày lúc trước đã khắc. Trước sau đếm lại hai lần, A Y quả vẫn đánh rơi yên ngựa, vẻ mặt tủi rũ. Làm gì vậy? Mới chưa tới một tháng, những ngày trầm chạp, sống đến điên mất. t ê thượng hai tay chắp đầu gối, nằm trên chiếc chiếu bằng cuốn hoa, nghe thấy vậy liền cười. Chưa tới một tháng không tốt sao? nếu bây giờ đã qua 10 năm, chúng ta còn chưa có đi lên, đó mới là phát điên. Theo lý nói tính dưỡng một tháng không phải là ngắn, nhưng mọi người bị thương không nhẹ, bên cạnh lại không có đại phu cũng không có thuốc, đáy cốc hoàn cảnh lại rất đặc biệt. ở mức, h oi bức rất không có lợi cho vết thương. điểm chết người chính là những con quái vật cản đường, dựa vào thực lực của họ bây giờ, không có cơ hội ra khỏi cốc. chớ nói vết thương vẫn còn, cho dù đám người tề thượng toàn bộ đều sinh long h o a hổ, muốn giết cũng lực bất tòng tâm. Trừ phi đại t ô n g sư có thể khôi phục, mà vết thương của La Quan là nghiêm trọng nhất, muốn có thể ra tay nữa, nhanh nhất cũng phải nửa năm. Nhưng may mắn là cá chạch dưới đáy cốc tuy hung dữ đáng sợ, nhưng rút cuộc cũng là xuất sinh, bản năng tuần hoàn mà sống chỉ là chỉ số thông minh đang nói. Bọn chúng chỉ biết những người này có hơi thở mang chứng của chúng không thể gây thương tích, nhưng toàn bộ không nghĩ tại sao lâu như vậy rồi mà không thấy có cá c o n Thái độ đối với những người này cũng không hề thay đổi, không làm phiền cũng không để họ rời khỏi. AI quả trừng mắt nhìn, nghĩ câu nói của Tề Thượng, thật ra cũng là đạo lý đó, không oán giận gì. Đi đến bên cạnh Tề Thượng, truyền qua bên cạnh để Lão Tử nằm xuống. Đọc truyện online mới nhất ở truyện ý e, -e c o m Tề Thượng buồn bực, một mảnh chiếu to như vậy, ngươi không đi nằm, sao lại nằm đây? Ngươi đã để qua, sẽ mềm mại thoải mái hơn một chút. AI quả trả lời đương nhiên. Chương 301, bố trí tìm người. Tề Thượng bật cười, gã bất hòa với AI quả. cái gì cũng không thèm nói, chở mình vài cái tránh sang một bên, thương thế chưa lành, tư thế lăn nhìn rất buồn cười, khiến cho bạn bè đều lắc đầu t ủ g tịm, bản thân tề thượng cũng cười ha ha, chẳng sợ phải làm thằng hề, chỉ cần đoàn người có thể thả lòng được tâm là tốt rồi. Ai quả không vội làm tu hú chiếm tổ chim khách, quay đầu nhìn mọi người, đứng một bên ngẩn người nhìn Nam Vinh. t i ể u Nam, chỗ này tốt lắm, muốn lên đây nằm không? t i ể u Nam không thèm để ý tới nàng, Ai quả cũng không kèo này nữa, nằm thẳng ra nhắm mắt ngủ. Không bao lâu sau nàng mở mắt, mấy ngày nay mất ngủ, cũng không phải lão già 70-80, sao có nhiều chuyện vậy? Ai quả ngủ không được cũng không để cho người khác ngủ yên, nàng duỗi tay duỗi chân xoay bả vai. Ngươi nói, ta còn phải đợi bao lâu? Tề thượng thích nói không phải giả, nhưng chuyện này đã nói qua mấy chục lần, cũng chẳng có chút hứng thú nào. Ngươi có thể đổi câu chuyện khác được không? Vẫn cứ là chuyện ấ y không chán sao? Ai quả bĩu môi, chuyển chuyện. Ngươi nói, chúng ta đi lên trước. có thể có người tới cứu chúng ta không? Tề thượng đ á p tìm nhất định sẽ có người tìm đến, nhưng có thể tìm được hay không? căn bản là không cần suy nghĩ, ta lại mong người khác không tìm thấy nơi này, nếu không hơn n ử a sẽ chết, nơi này rất nguy hiểm. trong mấy ngày này cũng không phải là không có ai chết, từ đó tới giờ có mấy chục người đã chết, rơi tan xương nát thịt, không ngoại lệ là kỵ binh Quyển Nhung, vài đại ngũ lang tốt mất tích ở Hoa Hải, quan quân Quyển Nhung đương nhiên phái thám mã truy tra, thung lũng rất bí ẩn. đã thương người cũng là chuyện bình thường. Sau đó Lang Tốt phát hiện ra thung lũng, còn từng phái xuống một nhánh quân tinh nhuệ xuống tận đáy cốc thăm dò, kết quả đều t á g thân vào miệng quái. Vốn đám người tề thượng còn lo lắng sẽ có đại đội địch binh xuống dưới này, đối phương lại không có động tĩnh đoàn người mới yên lòng. chuyện không khó tưởng tượng nữa, chiến tranh hoa hải vừa xem hiểu ngay. v à i đại đội Lang Tốt đã chết trong tay Sa Dân, nếu đã xác định h ú n g phạm, đại quân Quyển Nhung cũng không qua được thung lũng này. Thung lũng ngăn chia Nam Bắc, ít nhất là cho tới hiện tại. Đại quân Quyển Nhung còn không thể tìm được giới hạn của nó. Không lâu sau lễ hiến tế ở phương Bắc, k h â u lại thi thể đồng tộc, Thám mã Lang Tốt rõ ràng có thể nhìn thấy ở phía xa xa có bóng người đang cử động, nhưng không có cách nào vượt qua. Việc này được báo cáo lên trên, cuối cùng Đại quân Quyển Nhung nhận được lệnh là tạm thời không cần đi quản Sa dân. Nếu có gặp Sa dân, các sứ đoàn Nam Lý cũng chắc chắn là chết không thể nghi ngờ. Nhiệm vụ hiện giờ cũng coi như được xóa bỏ. Đại quân tiếp tục chấp hành mệnh lệnh, xuất phát về hướng Tây Bắc. Tề Thượng lại tiếp tục nói thật, hoàn cảnh hiện giờ của chúng ta không tốt, nhưng tạm thời xem như không sao. Nguy hiểm cũng chỉ là bị vây khốn một trận thôi. Ta không tham, nên cũng không mong có thể có người đi tìm, chỉ mong người nhà có thể mau chóng cứu được tiểu thư khỏi tay đám n g i dợ. Nam Vinh yên lặng ở bên cạnh nghe vậy hơi nhướn mày hỏi lại. Trong nhà hiện giờ ngay cả tin cũng không truyền ra được, trong nhà có thể biết được gì? Ba Hạ tiếp lời, giọng điệu chắc chắn. Thảo Nguyên không đâu không có tay sai của Tạ Môn. Vượt qua Thảo Nguyên Quyền đ u n g đám tay sai của Tạ Môn chỉ dùng đến một con đường cổ này. Nhưng trên Thảo Nguyên, thủ hạ của Bạch t i ê n Sinh đương nhiên không có nổi một thủ hạ nào. Truyền tin trên Thảo Nguyên không tiện, đoàn người Tống Dương ít liên lạc với bên ngoài. Tuy nhiên ngay cả tiểu cổ cũng không biết. Cứ cách ba năm, tại đại thành thị đồ kinh đều có đám tay sai của Tạ Môn tiếp ứng, chuyên môn phụ trách liên lạc. Tuy nhiên hành trình trước mắt vẫn bình an vô sự, đám tay sai đó vẫn chưa gặp những người khác. Hiện giờ bọn họ bị nhốt trong t h ấ m cốc, sau này tay sai của họ tạ không nhận được người, đương nhiên sẽ tiến hành truy tìm. Thừa hợp ở trong thư phòng, chán lấm tấm m ồ hôi vẻ mặt lo lắng, đang mua bút viết cái gì đó trên t ầ m giấy. Hơn nữa kỳ lạ, nàng chỉ dùng tay trái, lại viết nhanh nên chữ viết siêu siêu vẹo vẹo rất khó coi. Viết lách một hồi, quận chúa vẫn chưa dừng tay, gác bút sang một bên, q u ạ t q u ạ t lên tờ giấy cho nét mực trong khô, cuối cùng lấy ra một chút cho hương trong mấy lọ trầm hương trên án, nhẹ nhàng xoa lên tờ giấy. cố gắng khiến cho nó có vẻ vũ kỹ một chút. Làm vừa xong, công chúa điện hạ liền hấp tấp chạy từ bên ngoài vào. Nhân tiểu bộ có vẻ rất hư n g p h ấ n Nghe nói có tin tức truyền từ phương bắc tới, thống dương. Vẻ mặt lo lắng của sơ dung đã tiêu tan không còn, trở thành vui vẻ tươi cười. Đôi mắt cong lại thành hình trăng l ư ớ i liềm, đưa lá thư cho nàng. tự xem đi. Tiểu bộ như đang cầm một bả bội, cẩn thận đọc bức thư một lần, bởi vì viết tay trái nên nàng không nhận ra nét chữ. dựa vào cái tính qua loa của nàng đương nhiên cũng không tìm thấy sơ hở gì khác tin tức trên lá thư cũng không nhiều lắm chỉ nói một điều đám người tống dương ở trên thảo nguyên đều khỏe hiện giờ chỉ tạm ngừng hành trình tới k h u ỳ n n dung đang tìm hiểu chuyện sứ đoàn nam lý mất tích tiểu bộ thở phào nhẹ nhõm một hơi bỏ lá thư xuống không có việc gì là tốt rồi lâu như vậy cũng chưa có tin tức còn nói hắn đã mất tích nếu không gửi thư ta cũng không nhịn nổi không đợi nói xong nhân sơ dung đã nhíu mày ngắt lời không nhịn nổi cũng phải nhịn còn nhớ Tống Dương nói gì không Tiểu Bộ thực thà gật đầu Muội muốn vận dụng bản lĩnh tiên tri trước hai họa sẽ d á n g xuống chàng nói xong nàng lại có vẻ như không cam lòng buồn bực nói nếu không muội đã tới gặp chàng rồi n h â m sơ Dung sợ muội muội không nghe lời không phải chàng nói không sao sao muội dùng bản lĩnh đó ngược lại là kiếm thêm chuyện khiến chàng phải lo lắng Tiểu Bộ nhún nhún vai dường như vẫn còn lo lại nhìn lại lá thư một lần Kết quả lần này cũng tìm ra manh mối, n h u n cao m à y Cái này là ai viết? Ta thấy không giống chữ của chàng. Thư được chuyển tới từ chỗ bạch tiên sinh, đương nhiên là đám tay sai viết trên thảo nguyên. Người khuển nhung biết viết chữ hắn đã là giỏi lắm rồi, phải viết thêm cho muội một bản bằng tiếng khuển nhung mới tin sao? n h â m sơ dung cười, lời nói dối đã được chuẩn bị từ trước. Tống Dương không phải một người viện t r u y ể n trước kia khi hắn ra ngoài cũng rất ít khi tự mình viết thư về, phần lớn là bạn viết hộ. Dù sao cũng không có gì đáng nói. chỉ là nói một tiếng về tình hình để cho người nhà yên tâm, ai viết cũng vậy cả. Tiểu bộ không nghi ngờ gì, nói với tỷ tỷ vài câu, vô cùng cao hứng chạy khỏi thư phòng báo tin vui cho tiểu cửu, công chúa chạy đi báo tin vui cho nha hoàn chuyện này cũng chỉ có tiểu bộ làm được. chờ nàng đi xa rồi, nhâm sơ dung mới thu lại nét lời, lấy ra một lá thư khác từ trong tay á o chữ viết ngay ngắn chỉnh tề, lang t ố t tung quân đuổi giết các sứ đoàn chạy thoát, đoàn người tống dương đều biến mất, đúng như tề thượng đã đoán. đám tay sai trên thảo nguyên đã được điều động bắt đầu truy tra việc này nhưng tới khi phong thư này được truyền ra bọn họ vẫn chưa tìm được manh mối đến tận bây giờ đám tay sai trên thảo nguyên còn chưa biết đến ác chiến hoa hải t ố n g dương đã chết bọn họ có thể tra ra kết quả là đoàn người kia đã bị đuổi giết sau đó biến mất không thấy q u n chúa ngưng thần suy nghĩ một lát một lần nữa để bút chấm mực lại viết ba phong thư sau đó đứng dậy rời khỏi thư phòng đi tìm thân binh doanh của hồi h ộ t xây dựng tiếp giáp hồi phủ tìm được thủ lĩnh tộc hồi a lý hán phong thư thứ nhất là viết trả lời đại khả hán của hồi h ộ t tộc hồi h ộ t và khuẩn nhung đã giao chiến nhiều năm mật thám đôi bên vẫn lui tới không cần nghĩ cũng biết trên thảo nguyên nhất định có ẩn giấu gian tế của hồi h ộ t nhiều nhất là giáp giới giữa hồi h ộ t và thảo nguyên và lại chỗ đám người tống dương gặp chuyện cũng không cách biên cảnh thành nhỏ quá xa nhâm sơ dung báo lại chi tiết chuyện đoàn người tống dương mất tích hy vọng nhật xuất đông phương có thể kịp thời ra tay nắm bắt được tình hình của huynh đệ mình xem có cách nào giúp tìm người không r ờ i khỏi thân binh doanh tộc hồi h ộ t nhâm sơ dung lại đi tìm hòa thượng xinh đẹp phong thư thứ hai phải nhờ thi tiêu hiệu truyền ký gửi tước thư cho thổ phiên vô ngư sư thái từng đến thảo nguyên du lịch vô cùng quen thuộc với k h u y n dung và lại võ công kiến thức của bà đều không như người bình thường phải tới tộc hồi h ộ t tìm tống dương thì bà là sự lựa chọn tốt nhất tống dương mất tích có ảnh hưởng rất lớn trước không nói đến giao tình bằng hữu cũng không nghĩ tới hắn đã từng có đại ân với vô ngư đi chỉ nói tới thân phận của hắn, nếu thực sự thường xuân hầu xảy ra chuyện, phong ấp đương nhiên cũng sẽ không còn nữa, có ảnh hưởng rất lớn tới diệu hương cát t ư ở n g mọi chuyện đều phải đặt an nguy của hắn lên đầu. hiện giờ đương nhiên sẽ bất chấp quốc khánh cúng thất tuần của lạt ma thổ. p h i ê n nhâm sơ dung thúc giục vô ngư lập tức khởi hành, hoặc trước tiên tới hồi h ộ t rồi trở lại thảo nguyên, hoặc đi vòng qua đại yến đi tới k h u y n dung, thời gian cấp bách, tuyệt đối không được chậm trễ. mặt khác, nhâm sơ dung còn ẩn giấu một tia hy vọng nho nhỏ xa vời. Lạt Ma v â n Đỉnh tu vi kinh người tâm địa nhân hậu, nếu ông có thể đồng hành cùng Vô Ngư n g thì rất tốt. Trước khi gửi đi hai phong thư, Nhâm Sơ dung lại quay lại h ồ u phủ, tự tay viết một lá thư. Lá thư cuối cùng này là gửi cho Phụ Vương, cũng là một phong thư vô dụng nhất. sứ đoàn mất tích, Nam Lý nên làm gì đó. Trấn Tây Vương ở Nam Lý có thế lực, nhưng đối với Thảo Nguyên thì ngoài tầm với. Nàng cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng vẫn viết thư cho Phụ Vương, hy vọng ông có thể nghĩ được cách nào đó. Cuối cùng. Quận chúa gọi lại tiếp thân thiết vệ nguy trị, bảo y chọn lựa tinh nhuệ trong hồng ba vệ, cải trang đi khiển đùng, tiếp ứng cho vông ngư sư thái, cùng nhau tìm người trên thảo nguyên, làm tốt mọi việc. Nàng hít thật sâu, chậm chậm thở ra, lập tức giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, mở hồ sơ mọi chuyện liên quan tới phong ấp trên bàn, lại tập trung tiếp tục bận rộn. Không quá lâu, lại có khách tới thăm, cố chiêu quân và thi tiêu hiệu cùng tới. Tống Dương biến mất không thấy, giữ nhiều lánh ít, không ngờ quận chúa vẫn còn tâm tư lo mấy chuyện vụn vặt này. điều này khiến cho cố triều quân nhiều ít có chút không ngờ nhưng không bình luận gì cả nói thẳng vào chuyện chính ngày mai ta sẽ cùng với thi tiêu hiểu đi trước tiên đi tỉnh thành tìm lý h ồ n g y tập trung tinh nhuệ từ đại y ế n tới k h u y n h u n g sau đó sẽ tập hợp với đám tay sai của họ tạng hoặc gặp vông như nico nhiều người đi chúng có thể chiều ứng lẫn nhau tóm lại là sẽ phải đưa tống dương về nhâm sơ dung và cố triều quân kết giao không nhiều lắm tuy trước kia cũng có nghe tống dương nói tới người họ cố này nhưng cho tới giờ trong lòng quận chúa vẫn coi đối phương là người làm ăn, không nghĩ tới lao sẽ chủ động tới xin đi phương bắc tìm người. n h â m sơ dung vào chính đề, đang tập trung hồng ba vệ, ngày mai sẽ củng cố tiên sinh khởi hành. Tiên sinh yên tâm, cả quãng đường hồng ba vệ sẽ là thiên lôi của hai người chỉ đâu đánh đó. Tuyệt không, c ó không phụng hiệu lệnh, tự chủ làm việc. Nàng giao hồng ba vệ được phái đi hội hợp với vông ngư cho hai người cố triều quân và thi tiêu hiểu. Cố triều quân cười ha ha, vậy tốt quá rồi. Ta chuyến này đi có tấm đệm chắc chắn rồi, không quá khách khí. Nhâm sơ dung chỉ có thể thật lòng nói năm tiếng. Đa tạ đã lo lắng. Cố chiêu quân lắc đầu đi ra ngoài. Lo lắng là đúng, đa tạ thì không cần. Thường xuân hầu nếu xảy ra chuyện gì không hay, ta cũng không có kết cục tốt. Phải biết rằng tiêu kim mổ còn muốn dựa vào phong ấp che chở, đó là tiền vốn của họ cố. Hắn mà làm sao ta cũng xong rồi. Tìm t ố n g dương là ta tìm cho chính mình, quân chúa cũng không cần cảm tạ gì ta. Ngoài ra còn có một chuyện. động nhiên nghĩ tới cái gì nàng v ộ i vàng lên tiếng chuyện Tống Dương mất tích làm ơn đừng nói với Tiểu Phất nếu nghe nói hắn gặp chuyện không hay Tiểu Phất sẽ ra sao nhâm sơ Dung không dám nghĩ đến nên không dám nói chỉ mong tên vô lại kia Phúc Thiên mệnh đại mau mau quay về đi t h i Tiêu Hiểu gật đầu yên tâm dừng một lát lại bổ sung người cũng đừng lo lắng cố chiêu quân cũng dừng bước quay đầu lại như cười như không hơn nữa quân chúa cũng phải chú ý thân thể đừng vì mấy chuyện vật trong phong ấp mà vất vả không thôi, ngã bệnh sẽ không tốt đâu. Nhâm sơ dung hoàn toàn làm bộ như không nghe ra sự trầm trọng trong lời nói của lão cố, chỉ cười cười. Tiến hai người về, nàng xoay người bước vào nhà, lại mở hồ sơ kiểm tra đối chiếu các khoản xuất nhập, tra kỳ hạn, sản lượng công trình Nam y c ơ n g h i ề u nàng vẫn nói cười với muội muội. Nếu cố Triêu quân, Bạch Tiến sinh, Lý Hồng y và đại tiểu hồ ly đó ở đây cũng sẽ không ai nhìn ra được chút khác thường ở nàng. càng không cần phải nói đến tiểu bộ chẳng chút tâm cơ, lúc này tiểu bộ còn đang chê cười lá thư đó viết chữ quá xấu. Sau bữa cơm chiều, nhâm sơ dung lại quay lại thư phòng, tiếp tục bận rộn với chuyện trong phòng ấp, nhưng lần này ngay chính nàng cũng không nhận ra, đung nhiên một giọt nước mắt nhỏ xuống vỡ ra trên tập giấy làm nhọt nét mực. Nàng khẽ run rẩy với lấy tách trà nhấp một ngụm, muốn đè nén tâm tư lại, không ngờ trong lúc mất hồn bị sặc nước trà, ho lớn không ngừng, nước mắt lại tìm được cớ để trào ra. Nhâm sơ dung bị sặc tới lệ tuôn như suối, ho khan một hồi, nàng không dùng khăn mà vén tay háo lau nước mắt, chấm nước trên tập giấy, lại tiếp tục làm việc. Đây là phong ấp của hắn, cũng phải có người trông nhà cho hắn. Đây là nhà của hắn, cũng phải có người làm việc, có người quản cho hắn. Ai loạn cũng có thể hoảng, duy chỉ có ta không thể, chỉ có điều, ngươi phải nhanh chóng trở về một chút đó. Ta không biết có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Nhâm sơ dung không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu. gia cát tiểu ngọc ánh mắt nham hiểm khoanh tay đứng giữa một cái thôn nhỏ được xây dựng vào núi sắc mắt điềm đạm ngày thường gã cũng vẫn như vậy cho nên phần đông thủ hạ quanh gã không biết chuyện gì chỉ có gia cát tiểu ngọc tự mình biết ngón trỏ ngón giữa giấu trong ống tay áo trái của gã không nhịn nổi mà nhẹ nhàng run rẩy tả thủ phi đao là tuyệt chiêu của gã mỗi lần cảm thấy phẫn nộ muốn giết một hai đó hai ngón tay đo của gã sẽ không nhịn được mà nhẹ nhàng run lên tuy nhiên lần này ngón tay run lên không chỉ có phần nộ còn có kinh ngạc kinh sợ đ a n Sen đệ nhất trọng vệ võ Di vệ đương triều cùng với Dương Nhiệt Thường đ ỉ n h vệ giám quốc trọng khí trước kia đã bùng nổ một trận đại chiến Chu Liên là trọng trách hoàng đế giao cho võ Di vệ gia cát tiểu ngọc không muốn điều động binh mã châu phủ hiệp trợ thứ nhất là vì giữ bí mật thứ hai là sợ bị hoàng đế xem nhẹ mà quan trọng nhất là gã cũng thật muốn đấu một trận với đám t a y Sai họ tạ đường đường võ Di vệ nếu ngay một đám kẻ trộm cũng đấu không lại sớm giản tán được rồi có thể nếu cứ lằng nhằng rằng c ô Võ Di vệ thật sự đấu không lại đám chúng đó. Trong quá trình bắt bớ, bọn họ bắt 10 người, ít nhất có tới 7 người đã phòng không lạnh giá. Trong số 7 người biến mất này còn có thể có tới hai nhà bị người ta cài bẫy, thủ đoạn khó tưởng tượng không phòng bị nổi. Võ Di vệ không ngừng thương vong, mà đến tận lúc này cũng mới chỉ bắt được mười mấy tên t a y Sai họ tạ, còn lại cũng chỉ là mấy tên tiểu tốt, không thể tìm ra được manh mối hữu dụng gì từ bọn họ. Cho tới cách đây không lâu, bọn họ theo dõi một tên t a y Sai họ tạ rất có phân lượng. là một lao nhân đã dụng rất răng võ di vệ dùng rất đông người bắt giữ khi bị bắt giữ việc đầu tiên người này làm là nuốt một tờ giấy vào bụng đám tay sai đó mặc dù đã giả nhưng thân thủ không tầm thường đánh lại một trận mới bị chế phục khi đó lao đã sớm nuốt trôi tờ giấy ngày đó chủ quan phụ trách ban sai võ di vệ là một người giỏi giang sau khi chế phục lao nhân không nói hai lời lập tức mở bụng moi tờ giấy ra võ di vệ khắp nơi cũng không v ớ i tới được thường đình vệ năm đó có thể bọn họ cũng không phải ăn không ngồi rồi Tinh thông các loại khổ hình, lao nhân bị mổ banh bụng ra cũng chưa chết ngay lập tức, lại bị thẩm vấn hai ngày mới tắt thở. Lao cẩu đến chết cũng chưa nói ra khẩu c ũ n g có ích, nhưng võ di vệ vẫn dựa vào pháp môn lợi hại, moi lại ra vài chữ trên tờ giấy đã bị lao nuốt vào bụng mà tổn hại nghiêm trọng. Võ di vệ may mắn không thôi, may mắn là lao nhân đó đã dùng hết răng. Nếu như còn, thì trước khi nuốt tờ giấy nhai nhai vài cái, thì mấy chữ này cũng không còn nữa. Chính là dựa vào mấy chữ này, võ di vệ không ngừng truy tra. Cuối cùng bọn chúng gặp được con cá lớn. Bọn chúng đã tìm được doanh địa mà đám Tay Sai của họ tạ chuyển tới, đó là cái sơn thôn nho nhỏ mà gia cát đại nhân hiện đang đứng đây. Bấy của võ di vệ nhiều lắm, mặc dù có tình báo tin cậy bọn chúng cũng không dám sơ suất, lại cẩn thận dám thị xác minh lại. Cuối cùng mười phần chắc chắn, đám Tay Sai họ tạ được cứu ra đã được đưa tới đây từ trước, và chắc chắn toàn bộ sẽ được đưa ra ngoài. Đột phá quan trọng như thế, gã hưng phấn không ngừng, dẫn người tự mình tới bắt giữ, không ngờ lại v ô hụt. Trong núi có lối đi bí mật, các phạm nhân đều đã sớm chạy thoát chẳng còn một ai, mà kinh hãi hơn, vốn tưởng rằng sẽ không sai lầm nữa, không ngờ nơi này vẫn là một cái bẫy. Trong thôn phía sau vách núi đá, mấy tảng đá có tác dụng chống đỡ đều có dấu vết bị người tác động qua, chẳng qua không thể thành công. Gã cũng là người lành nghề, vừa mới tự mình lên núi dạo qua một vòng, nếu thành công vùi hỏa dược vào trong đá, chỉ cần một n ò i nổ, không đếm được bao nhiêu cát đá sẽ trút xuống, cái thôn nho nhỏ đảo mắt sẽ biến thành một nấm g mồ thật lớn. Xuống núi được một lúc lâu, gia cát tiểu ngọc đứng giữa thôn, tâm tình vẫn không thể bình tĩnh lại. Bản lĩnh của đám thủ hạ võ di vệ này chính là thứ ga hiệu nhất. Tâm tư bọn chúng không tệ, mặc dù đám tay sai họ tạ dụng khổ nhục kế, muốn lừa bọn họ cũng không phải chuyện đơn giản. Nhưng tới cuối cùng bọn họ vẫn bị lừa, chỉ có thể nói người ta cao hơn một bậc. Đã bày ra được một cảm bẫy chu đáo như vậy, sao có thể không thành công? Không phải bởi vì võ di vệ tới quá nhanh, gia cát tiểu ngọc ở trên núi nhìn hiểu được. Thạch Tra được mở ra này, tuy rằng rất mới, nhưng cũng không phải là vừa mới mở, ít nhất cũng phải 7-8 t á n g à y Có nghĩa là đám t a y Sai của họ tạ đã đỉnh công tử vài ngày trước. Gã thầm tính toán, nếu bọn họ không đình công, khi mình vào trong sân thôn, nhất định có thể nghe được tiếng nổ ù ù, sau đó sẽ trơ mắt nhìn hàng vạn khối đá giáng xuống. Đám t a y Sai của họ tạ thấy có chuyện khẩn cấp nên từ bỏ cái bẫy này. Đây là lý do duy nhất gã có thể nghĩ ra. con chuyện đối phương đến tột cùng đã gặp cái gì mà tìm được đường sống trong chết? gia c ắ t có nghĩ nát óc cũng không thể tưởng được. đối với đám tay sai họ tạ, còn có chuyện gì quan trọng hơn đô ti chỉ huy sứ võ di vệ? người có lý trí cũng khó miễn tự cho mình là đúng. gia c ắ t tiểu ngọc cũng không ngoại lệ, gã đặt giá trị con người của mình khá cao. trong mắt bạch tiên sinh, mạng của gã tuy rằng cũng đang giá, nhưng so với tống dương, so với tiểu thư, rõ ràng cũng chỉ là một đống bùn loãng. nguyên nhân không thể hoàn thành cạm bẫy rất đơn giản. Bạch tiên sinh điều động quá nhiều người, tất cả đám tay sai có khả năng đều được lão lôi đi rồi. Chương 302, s ắ p chết hồi sinh. Lịch pháp Sa dân rất cổ quái, bọn họ coi một mùa đông là một tuổi, xuân hạ thu ba mùa hợp lại tính làm nửa năm, một năm Hán lịch là nửa tuổi của họ. Dựa theo phép tính của Sa dân, Tang Phổ đã hơn 10 tuổi là một lão nhân thực sự. Tuy đã lớn tuổi, nhưng thân cốt lão r ắ n chắc dị thường, so với tiểu tử bình thường còn mạnh hơn. Tang Phổ là tế tử của Sa dân. Bình thường tu luyện rất khắc khổ, nghiêm khắc hạn chế ăn uống, nên mới có thể đeo một cái bao cực lớn trên lưng, chạy một mạch 16 ngày giữa nơi hoang dã, cho đến bây giờ vẫn không ngã xuống. Ban g à y hôm nay t a n g phổ rất không may, lao gặp ba con sói đói, đáng ăn mừng, mấy xuất sinh này đều là đám cô hồn dã quỷ rời đàn, không kéo cả đàn cả tộc đến, chiến đấu một hồi, tăng phổ giết được một con, hai con kia chạy trốn. Trong lòng dân du mục h u y ề n nhung sói là thần linh, không thể khinh nhẫn nếu không tất sẽ có vận rủi. Sa dân lại hoàn toàn ngược lại, bọn họ coi sói là ác quỷ, giết chết ác quỷ có thể được thiên thần chúc phúc. q u ả nhiên, giết sói rồi vận khí của Tang Phổ dần dần tốt lên, tới đêm không ngờ lao tìm được một gò đất, chỉ là một gò đất rất nhỏ, nhưng cũng đủ che những cơn gió đêm gần như thổi xuyên vào từng khe xương k h e cốt, thổi tới tận trong thủy giữa cánh đồng hoang vu. Chọn hướng cản gió, lại dùng tất cả sẻ sắt tùy thân Sa dân vẫn luôn mang theo nhanh chóng đào một cái hố, có thể đủ cho hai người nằm sóng vai. Sau đó. Tang phổ bỏ bịch đồ vẫn mang theo xuống cái hố trước. Nếu có Sa dân khác ở đây, nhìn thấy cái bọc nặng nề của tang phổ nhất định sẽ chấn động sau đó quát lớn lên. Cái bao nặng nề đó chính là cái bao chuyên để Sa dân an táng người chết. Lại nhìn hình dáng cái bao dài dài thẳng thẳng, xem chiều cao, nhất định là một thi thể. Sa dân vốn đối xử tử tế với người chết, nhưng bọn họ không c ó ôm theo sát chết, chỉ cố gắng trôn cất tử tế mới là chuyện tốt thật sự. Cho nên Sa dân ôm theo thi thể chạy tới chạy lui là tội nặng nhất. Tang phủ thân là tế tự biết rõ còn cố phạm là tội nặng thêm một bậc. Thi thể vững vàng nằm chiếm mất một nửa cái hố. Giấu thi thể cẩn thận, tang phủ cũng không vội nghỉ ngơi, lão lại đi dạo tứ phía một vòng, xác định không có truy binh nữa mới quay về cái hố. Sống lưu vong, lão không thể không cẩn thận. Vừa chiến đấu với mấy con sói đói, lão đã bị thương, lại bận rộn một phen miệng vết thương đã băng bó cẩn thận lại chảy máu, có thể tang phủ bất chấp mọi chuyện, vừa nằm xuống hố đã ngủ say, lão quá mệt mỏi. nửa đêm, tang phổ mở to mắt, cảm giác như thiếu ngủ suốt hai canh giờ, nhưng giờ lão cũng chỉ có thể ngủ nhiều như vậy. Truy binh vẫn truy đuổi rất gần, không để cho lão nghỉ ngơi thêm một chút. Có lẽ là do vừa tỉnh dậy từ trong giấc ngủ sâu, tang phổ hơi mơ màng, sắc mặt hơi bối rối, nhất thời còn chưa biết mình đang ở đâu. Một lát sau mới khôi phục được tinh thần, phản ứng đầu tiên là nhìn ra ngoài. Xung quanh hoàn toàn không có chuyện gì, lão thở phào nhẹ nhõm. Tang phổ ra khỏi cái hố, mới cảm thấy vết thương của mình k h ô n g ổn. băng bó ổn thỏa lại một lần nữa, ngẩng đầu nhìn sao trên trời. Đại khái xác định lộ trình, túi người thò tay cơ cơ tìm cái túi đồ, chuẩn bị tiếp tục đi. vô cùng bất ngờ, thua khoáng một hồi lão không tìm được cái túi, mà tóm được một bàn tay. Tang Phổ theo bản năng rút tay về, có thể rút mạnh quá, cái tay kia không những không buông ra ngược lại còn mượn lực vọt lên. liền sau cánh tay là cả cỗ thi thể xuất hiện. cả cỗ thi thể đã vụ dậy, Tang Phổ kinh hãi vô cùng, tiêu lên một tiếng ngã ra đằng sau. tuy nhiên không chờ lương láo chạm tới đất, thi thể nhảy ra khỏi động đỡ lao, như mày hỏi, ngươi là ai, cái gì thế? Thở hồn hển mấy hơi, định thân lại, tang phủ đỗng nhiên mỉm cười, đồng thời giơ tay v ô v ô chắn mình. thật sự là già rồi hồ đồ, cái này có gì mà sợ hãi? Người khác đều nói trong cái bao là một thi thể, nhưng l á o biết rất rõ, người này vẫn còn sống. vừa rồi, thừa dịp khi mình đang băng bó vết thương, gã thanh niên người hán trong cái bao đã tỉnh lại, mở cái bao ra. Đây cũng chỉ là một chuyện bình thường. Tang phổ nghe không hiểu thi thể nói cái gì, lại dùng ngôn ngữ của xa dân và k h u y ể n nhung nói lại mấy tiếng, thi thể cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Đôi bên không hiểu nhau nói gì, tang phổ cũng không nổi giận. Hoa chân múa tay một hồi ra hiệu cho đối phương đi theo mình. Tuy nhiên, chỉ tay trái hoa hoa, tay phải tang phổ giấu sau lưng, l ạ g y ê n cầm đoạn đao giấu trong thắt lưng. Nếu thi thể không nghe lời, tang phổ không ngại dơ đao cắt đứt gân chân của gã, bất kể thế nào. Người này cũng phải được đưa tới trước mặt Sa Chủ. Đây là cơ hội l a o đã đau khổ chờ đợi 20 năm, tuyệt không thể có chút sơ suất. So với mục tộc h u y ể n Nhung thống trị Thảo Nguyên hiện tại, lịch sử x a dân càng sâu hơn. Bọn họ là một chi đại tộc trên Thảo Nguyên, nhưng cũng không phải một bộ lạc. Xét về việc sinh sản, tín ngưỡng của x a dân cũng có những lý giải khác nhau, dần dần chia làm nhiều bộ tộc lớn nhỏ. Mặc dù lý giải tín ngưỡng khác nhau, nhưng tôn kính thần linh hoàn toàn không khác gì nhau. lại thêm bản tính lương thiện lạc quan vốn trời sinh nên dù có nhiều bộ lạc xa dân vẫn s ố n g chung với nhau hòa thuận các bộ tộc xa dân đều có xa vương của mình ngoài ra phía trên xa vương còn có xa chủ nếu không xét đến quyền lực tín ngưỡng đơn thuần chỉ xét về kết cấu thật ra có vài phần tương tự như thổ phiên bắc kết đại lạc ma thống trị cả cao nguyên dưới ông ta còn có vô số lạc ma khác các giáo phái mật tông cũng không giống nhau bản thân xa chủ cũng là vua của bộ tộc hùng mạnh nhất địa vị cao hơn các xa vương của các tiểu bộ tộc khác Tuy nhiên từ xưa tới nay, Sa chủ đều là hư hàm, ý nghĩa tinh thần vượt xa thực quyền. Sa vương các tộc đều khiêm cung tôn kính với ông ta, Sa chủ thì quản tốt chuyện nhà mình là được rồi, không cần đi can thiệp vào chuyện của tộc khác. Khi phát sinh chiến sự thì đoàn kết đối phó với bên ngoài, khi thái bình lại tan tác năm bể bảy mảng. Tuy ở chung một nơi nhưng kết cấu rời rạc, bất kể là mạnh yếu các tộc đều bình đẳng. Nhiều thế hệ nay Sa dân vẫn như vậy, cho tới 40 n ă m trước, Sa chủ mới nhậm chức không biết từ đâu thu nạp vài người Hán. dần dần ôm hùng tâm bừng bừng, cố ý khiến cho cái hư hàm sa chủ này trở thành vương quyền chân chính, muốn thống nhất toàn bộ các tục x ạ dân lại là một. quá trình thống nhất cũng không đến mức quá r a man, sa chủ có d ã tâm lại đa tài đa trí, vũ lực chỉ là thủ đoạn hỗ trợ, được ưu tiên hơn là tạo nên mấy thứ thần tích để mua chuộc dân tâm. trước sau cần tới thời gian hơn 20 năm, dần già thu phục các t ộ c thực ra đối với sa dân mà nói, nếu có thể chân chính thống nhất tuyệt nhiên là một chuyện tốt, nhưng không phải tất cả mọi người đều tán thành. Cách sống đã tuân theo từ trăm ngàn năm nay nào có dễ dàng thay đổi như vậy. Trong số phần đông bộ tộc, có một chi bạch tâm bộ, luận quy mô coi như đại tộc bậc trung, bọn họ thủy chung không muốn nhận sa chủ làm thực vương. Đến 20 năm trước, sa chủ đã thống nhất toàn tộc, cũng chỉ còn lại có bộ tộc này là không chịu quy thuận. Mắt thấy nghiệp lớn sắp thành, sa chủ không tiếp thủ đoạn vẫn không thể thu phục được bạch tâm, nhưng cũng không thể động võ. Cuộc sống của chính mình vẫn còn gian khổ, bên ngoài còn có cường địch như hổ đói rình mồi. Ai cũng không muốn có nội chiến. Ngay lúc đó tình hình hai bên như tên đã lên c ù n g không thể không phát. Sa chủ nếu nhượng bộ, các tộc đã thu phục được sẽ nảy sinh tâm tư. 20 năm vất vả cũng coi như trôi sông bạch âm cũng không thể t ú i đầu. Nếu không trên đời cũng chỉ có xa dân không còn có bạch âm nữa. Sa chủ thống nhất các tộc là chuyện tốt, bạch âm không muốn quy thuận cũng chỉ là không muốn ruồng bỏ tổ tiên. Hai bên quan điểm bất đồng, căn bản là không có ai đúng ai sai. Song phương dương cung bạch kiếm, mắt thấy đã tới thời điểm sắp khai chiến. Đột nhiên xảy ra một chuyện không ai ngờ, con trai của Sa Vương Bạch â m cũng là người thừa kế Bạch â m bộ tộc đột nhiên trượt chân ngã xuống vách núi, trọng thương hôn mê. Sa Chủ nhân cơ hội tung tin vì Bạch â m không phục thực vương nên Vương Tử gặp chuyện không may, đây là sự trừng phạt của thần thánh giáng xuống. Nhất thời lòng người tộc Bạch Đâm hoảng sợ, vốn động quân đã tốn kém lại xảy ra chuyện như vậy, một trận gần như cũng chưa đánh, tình thế Bạch Đâm bất lợi tới cực điểm, không nghĩ tới chuyện gì khác, Vương Tử Bạch â m hôn mê ba ngày ba đêm. tới khi tỉnh lại lại có biến hóa kinh người, vương tử bạch tâm cũng là một đại hán cường tráng, tuy nhiên vóc dáng cao lớn nhưng thân thể lại yếu ớt. từ nhỏ vương tử nhiều bệnh, lớn lên khí lực so với các tộc nhân kém rất nhiều, quyền thuật đánh nhau mọi thứ đều không ra gì. trong số vương tử các tộc, y được xem như là kẻ yếu nhất, nhưng lần này tỉnh lại đống nhiên khỏe mạnh vô cùng, các kỹ xảo chiến đấu của xa dân tự nhiên vô cùng tinh thông. vào cái ngày y vừa tỉnh lại đó, vương tử chỉ một mình mình đánh bại cả ba võ sĩ cường đại nhất tộc liên kết. đến lúc này, sự tình không cần bàn thêm. Thần phạt nói ở trên thuần túy là gạt người, cho dù là người mù cũng thấy được rõ ràng bạch â m vương tử đã trải qua thần quyến. chuyện của bạch đâm vương tử mau chóng được truyền ra, quân tâm bởi vậy cũng h ị chuyển. quân tâm bộ hạ s a chủ tăng dã, bạch â m toàn tộc sĩ khí tăng v ọ n tuy nhiên, biến hóa cũng chỉ là ở khí thế, các chiến sĩ của s a chủ và bạch â m lần này không chút thay đổi, thật phải đánh một trận, đối với ai cũng đều không có lợi. hai ngày sau. Sa chủ và Bạch Lâm Vương đàm phán lần cuối cùng, tất cả mọi người đều nghĩ đàm phán sao nổi, nhất định sẽ khai chiến, nhưng kết quả lại ngoài dự đoán của mọi người. Đàm phán xong, Bạch â m tuy không tỏ vẻ h à n g phục thực vương, nhưng cũng tuyên bố với bên ngoài nguyện ý nghe phụng hiệu lệnh Sa chủ. Sa chủ cũng không có hướng hợp nhất bộ tộc khác như vậy, sẽ lẻ Bạch Lâm tản đi các nơi, trong cùng ngày chuyển xuống vương lệnh mệnh Bạch n ạ m hạ mở rộng biên cương, vì xa dân tìm nơi định cư mới ấm áp hơn. Chuyện không quá khó lý giải. Cuối cùng song phương cũng đạt thành hiệp nghị, sa chủ bạch âm giữ được mặt mũi, bạch âm phải rời khỏi bảng doanh, rời khỏi cố hương đã sinh tồn qua nhiều thế hệ, tìm một nơi khác mà sống một mình. Thực ra từ vài năm trước bạch âm nhìn rõ thấy thế lực sa chủ dần dần hung mạnh, khó có thể chống lại, đã từng đề xuất với sa chủ bọn họ muốn rời đi, đỡ phải nhìn nhau trướng mắt, cũng có thể miễn đi n ỗ i khổ nội chiến, nhưng vào thời điểm đó sa chủ không đồng ý, tuy rằng đáp lại có huyền chuyển, nhưng trong lời nói ý tứ cũng chẳng ngoài hoặc quy hàng. hoặc bị tiêu diệt, không còn con đường thứ ba để lựa chọn. Nhưng sau khi có kỳ tích xảy ra đối với Bạch Tâm Vương Tử, sĩ si khí song phương lịch chuyển, Sa Chủ không sợ đánh giặc, nhưng thực sự không muốn gánh vác tổn thất quá lớn, chúng chi cái chuyện thần quyến tiểu này có ảnh hưởng rất lớn tới lòng người, cho dù có thể đánh thắng, cũng sẽ gây thương tổn tới uy vọng của mình, lúc này mới thả cho bọn họ rời đi. Sau khi Bạch Tâm rời đi, một đường đi thẳng về hướng nam có lẽ Thần thật sự chiếu cố bọn họ. Vào lúc này tộc hồi h ộ t và khuyện nhung bùng nổ chiến sự ác liệt. Vùng đất đó vốn do Lang Tốt chiếm lĩnh, tuyệt không dung người. Ai bước chân vào Thảo Nguyên sẽ lính hồi h ộ t quét sạch. Bạch Âm vừa lúc đôi bên đánh nhau mà vào, định cư lại. Ở trong biên hoa cùng Tống Dương ác chiến một trận, lại tiêu diệt Lang Tốt truy binh xa dân, chính là Sa Vương hiện tại của Bạch Âm tộc, chính là Vương tử nhận được thần q u y ế n ngày đó. Tất cả những người có hùng tâm trong lòng cũng sẽ đều giấu một phần chấp nhiệm. Sa Chủ cũng không ngoại lệ, việc không thể thu phục Bạch Âm vẫn luôn canh cánh trong lòng. Tuy rằng đôi bên đã đạt thành hiệp nghị, nhưng chuyện này đối với ông ta vẫn còn xa mới tới thỏa mãn. Trong bạch đâm ông ta đã sớm cải đặt giá n đ i ệ p người này có địa vị khá cao, trong tộc bạch â m đảm nhiệm chức vị tế tự quan trọng, gọi là tăng p h ổ Trong 20 năm bạch đâm rời đi, tăng p h ổ và sa chủ vẫn không ngừng liên hệ, nhưng bọn họ thật sự cũng không tìm ra cơ hội gì, cũng không thể ném bỏ hiệp nghị mà dẫn binh đến tấn công. Nếu làm vậy, năm đó việc gì phải thả cho bạch đâm rời đi? Ngay lại ngày, sa chủ đã già rồi. Vương tử Bạch â m đã trở thành Sa Vương, tất cả Sa dân gần như đều đã quen với cuộc sống hiện tại. Gián điệp Tang p h ổ kia vốn tưởng rằng chuyện sẽ không có biến hóa gì nữa, không nghĩ tới đột nhiên một cơ hội xuất hiện. Trong trận chiến tại Biển Hoa, Tang p h ổ và Tế t ự k h á c tập trung lại thi thể đồng tộc, an táng tử t ế Tập tục Sa dân vốn đặc biệt, khi chôn thi thể kẻ thủ cũng chẳng cần chú ý, nhưng nếu là người một nhà thì không thể tùy tiện đào cái hố chôn là xong. Tương tự như người Hán phải có thầy phong thủy xem phần mộ. Sa dân cũng có tiêu chuẩn đối với phần mộ của người đồng tộc. Phương pháp tuyển chọn của họ rất độc đáo và đơn giản. Tất cả tế tự Sa dân đều nuôi một loại Sa tích không độc, cũng khá giống thằn lằn, thích nhất là đào hố chui tới chui lui trong cát. Khi mai táng đồng bạn, tế tự sẽ thả ra Sa tích, chúng sẽ đào xuống, chỗ đó chính là mộ. Sa dân Hoa Hải bỏ mình không ít. Một đám tế tự vội vàng bận rộn, cứ khâu lại được một thi thể sẽ thả ra một Sa tích tìm mộ địa, sau đó đào hầm, chôn cất, sau đó đọc đ i ế u văn. lại đi an bài cho cỗ thi thể tiếp theo. Sa dân mai tang thi thể không lập bia không đắp mộ cao. Sau khi chôn cất còn muốn làm cho tất cả mọi thứ trở lại như trước, không để lại một chút dấu vết nào. Làm như vậy vốn rất dễ đem lại phiền toái, cả vùng đất xung quanh đều giống nhau, chôn thi thể song k h ó tránh khỏi sẽ quên vị trí. Nói không chừng, khi đào cái mộ mới đã thấy có một vị đồng tộc nằm trong đó rồi. Tuy nhiên các tế tử cũng không lo lắng lắm, theo bản năng của Sa Tích, chỗ nào đã có thi thể chúng tuyệt không đào xuống. Lúc ấy tang phủ cũng mấy vị tế t ự khác cũng vẫn đang làm những việc cũ, không ngờ có một lần lão rửa theo Sa Tích chỉ dẫn đào một cái hố, ngạc nhiên phát hiện dưới đó lại có một thi thể. Đây chính là một chuyện lạ kỳ vô cùng. Sa Tích đi theo mình đã nhiều năm, chưa bao giờ phạm phải sai lầm như vậy, bởi vì các tế t ự đều bận rộn, chuyện ở phía tang phủ này người ngoài cũng không chú ý, cũng không ai tới đây liếc mắt một cái. Tang phủ nhìn kỹ lại thi thể đó, nhận ra chính là thanh niên trẻ tuổi người Hán đêm đó đã ngăn cản đại quân Sa dân. giết chết không ít xa dân. Tang p h ổ ngẫm nghĩ một lúc, lại lấp lại hố đất cẩn thận, khôi phục nguyên trạng, sau đó lại thả ra một con sa tích mình đã nuôi khác. Con này cũng giống con trước, lại chui vào cái hố chôn người thanh niên kia. Sa tích nhất định sẽ tránh xa khỏi thi thể, điều này tế tự tuyệt đối sẽ không nghi ngờ, nếu không cũng sẽ bắt bọn chúng trở thành linh vật tìm chỗ an nghỉ cho người chết. Điều đó chỉ có một cách giải thích. Tang phủ đào cái hố lên, cẩn thận quan sát thi thể người hán trẻ tuổi đó. Khi đó. Cuộc chiến ở biển hoa đã qua được vài ngày, mặc dù trên thảo nguyên đang dần rét lạnh, thi thể hư thối cũng chậm nhưng ít nhất cũng phải xuất hiện vài dấu hiệu, ít nhất bụng cũng phải trương lên. Có điều người hán vẫn cứng q u eo, lạnh như băng, giống như vừa mới chết không lâu, xem triệu chứng cực kỳ không bình thường. Tang Phổ rốt cuộc đã chắc chắn được ý nghĩ của mình, trong nháy mắt cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể thét lớn lên. Người hán là chết rồi s ố n g lại, hay chính là chưa chết, Tang Phổ không biết được, cũng không có hứng tìm hiểu. Lao chỉ biết là trong tín ngưỡng của Sa Dân, chuyện kẻ thù đã chết lại đội m ồ sống dậy là cảnh cáo của thần dành cho con người. 20 năm trước, Bạch â m dựa vào thần quyến, thoát khỏi sự thống trị của Sa Chủ. Hiện giờ lại có một lời cảnh cáo thực sự xuất hiện, nói rõ Bạch â m đã lầm đường ngặt lối. Tang p h ổ cuối cùng cũng đã đợi được cơ hội gã đã khẩn cầu thần linh suốt bấy lâu, người hán trẻ tuổi này nhất định gã phải đưa đến tận tay Sa Chủ. Thừa dịp đồng bạn chưa chuẩn bị, Tang p h ổ mang theo thi thể thoát khỏi biển hoa, còn các tế tự khác. tới tận hai ngày sau, an táng xong tất cả chiến sĩ, khi tập hợp để quay về mới phát hiện ra thiếu một người. gió đêm rất mạnh lùa hai tay áo trên người, tay áo bay lất phất. tang phủ cố gắng làm bộ tươi cười ôn hòa, bàn tay cầm đoạn đao sau lưng đã đấm m ồ h ô i lạnh, trắng bệnh đến là khó chịu. lao biết gã thanh niên người hán này rất hung mãnh, lao chỉ có một cơ hội đánh lén người thanh niên đang nhũ mày nhìn mình, tuy có cảnh giác nhưng cũng không nhiều địch gì lắm. trầm ngâm một lát, đang muốn nói gì đó đột nhiên sắc mặt thay đổi, túi người bỏ chạy. Bước chân mạnh mẽ, nhanh chóng, một lát sau đã biến mất trong màn đêm. Tang Phổ vừa vội vừa giận, rút tay liền đuổi theo, nhưng lão không chạy được bao lâu, hơn 10 bóng người như âm hồn xuất hiện, vương v à n g vây quanh lão. Tang Phổ giật mình không nhỏ, c h ở mình rút ra đoạn đao chuẩn bị tư thế ngăn địch, có thể nương theo ánh trăng thấy được người mới tới, nặng nề thở dài, ném con dao nhỏ xuống. Mỗi một người vây quanh gã đều là đệ nhất dũng sĩ trong bạch tâm tộc, dựa vào độ tuổi và sức mạnh của mình tuyệt không phải đối thủ của bọn họ. các võ sĩ không động thủ, thái độ đối với tang phổ không tính là thân mật nhưng cũng không phải là đối địch như cùng hung cự c á c người cầm đầu v ư ợ t lên, thấp giọng thẩm t h ì gì đó với gã. tang phổ là gian tế của sa chủ, chuyện này sa vương đã sớm biết, tuy nhiên bạch đâm tộc không có bí mật không thể cho ai biết, mà tế t ự tang phổ cũng tận trách nhiệm, nên sa vương cũng chưa từng vạch trần gã trước mặt mọi người. sa vương cũng không bị hiện tại đã trộn một thi thể, nhưng biết rõ thân phận của gã, lần này gã đột nhiên lại bỏ đi, sao có thể không quan tâm? bền phái ra 300 quân tinh nhuệ chia làm mấy tiểu đội đội theo bất luận tang phổ tính toán cái gì cứ bắt được người trước rồi tính sau sa dân xử sự, sự đơn giản đánh bại là đánh bại tang phổ không giải thích cũng không phản ứng t ú i đầu cùng với nhóm truy binh quay về đại đội bạch lâm chỉ đôi khi lão ngẫu nhiên quay đầu lại theo hướng thi thể rời đi nhìn quanh hiện giờ l a o đã minh bạch thi thể bỗng nhiên chạy trốn hẳn là đã phát hiện ra các chiến sĩ sa dân đang kéo tới đây bởi vậy nó mới chạy trốn trước một bước đội ngũ mấy chục người rất nhanh rời đi Tuy nhiên, từ võ sĩ tới tang phổ đều không nghĩ tới, lại càng chưa từng phát hiện ở một nơi xa xa vượt ngoài tầm mắt của bọn họ, một bóng người đang nằm dưới đất nhảy lên, vững vàng đi theo bọn họ. Chương 303, n h ỗ n loạn. Trước hết, sao hành n g ừ n g sau đó cho các vị thuốc b à n g đại hải, trần bì, tam thất, xuyên bối mẫu vào, nấu lửa lớn cho đến khi có mùi thơm nồng nồng bay ra, lại thêm tỏi, hồi hương, rau hẹ, hành lá và một con cá mắm đảo đều xào lẫn với nhau, cuối cùng cho i ấ m tương vào, chuyển sang nấu lửa nhỏ trong khoảng nửa canh giờ. khi chín trước lúc n h ấ c ra khỏi bếp thì thêm một chút rau thơm. sau khi bày lên đĩa thì tưới thêm 3 thìa dầu ớt và một thìa đường đỏ. món ăn như thế này sẽ có mùi vị thế nào? hai chữ hỗn loạn. cảm giác của sát chết bây giờ chính là như vậy, vô cùng hỗn loạn. hoàn toàn không có một chút ký ức hoàn chỉnh, không nhớ ra mình là ai, bản thân từ đâu mà tới, trước đây đã từng trải qua những gì, càng không biết bây giờ mình đang ở đâu, bản thân nên đi về nơi nào. mà cảm giác hỗn loạn mang đến cảm xúc duy nhất chính là đề phòng, phản ứng bản năng nhất. Bởi vì xa lạ cho nên sợ hãi, hắn đến chính mình cũng không nhớ thì làm sao có thể không đề phòng gì với mọi thứ xung quanh? Cho nên khi phát hiện ra lại có khoảng 10 người man đến gần, hắn liền rời đi trước. Tuy nhiên, khi hắn đã ẩn nấp ở nơi an toàn, trong lúc nhìn c h ằ m c h ằ m vào hướng di chuyển của người man, lòng vẫn thấy không ngừng kinh ngạc với thân thủ mạnh mẽ của bản thân có thể phát hiện trước nguy cơ, động tác còn nhanh như vậy. Ta lúc trước làm gì chứ? Sát thủ, đặc công, đại hiệp. Sát thủ và đại hiệp cũng không khó hiểu, nhưng đặc công, đặc công là cái gì? Trong đầu sao tự nhiên lại xuất hiện cái từ này vậy? s ắ t chết quả thật không ngừng có câu hỏi, tự nhiên lại nhớ đến bách độ, mà sau bách độ, hắn lại nhớ đến một tên gọi lộ đường, cũng liền giống như đặc công. Hắn chỉ dựa vào tư duy thuộc bản năng mà nghĩ đến từ này, nhưng lại không nhớ ra ý nghĩa cụ thể mà hai chữ này thể hiện. Do đó, s ắ t chết đã hỗn loạn lại càng thêm hỗn loạn. mặc dù không có ký ức khiến người ta sợ hãi mơ hồ, nhưng không ảnh hưởng đến sự suy nghĩ bình thường. sát chết roi mắt nhìn về nơi xa, cánh đồng hoang vu to lớn ngoại trừ đám người man trước mắt này thì không hề có chút sinh khí. dựa vào tình trạng hiện nay của mình, một mình chạy lung tung thì làm sao có cơ hội sống sót? có việc gì cũng phải sống được trước rồi hay nói, cho nên hắn bí mật bám theo đám người man này ít nhất cho đến lúc này, đây là hy vọng duy nhất để hắn sống sót mà rời khỏi cánh đồng hoang vu này. theo lẽ thường. Trên một thảo nguyên hoang vu bằng phẳng, không có nơi ẩn nấp muốn bám theo người ta, gần như là một việc không thể thực hiện được. Tuy nhiên sát chết rất nhanh lại phát hiện ra bản lĩnh mới của mình, thị lực tinh cường. Khi khoảng cách được kéo ra đủ xa, đối phương sẽ không nhìn thấy hắn nhưng hắn lại có thể nhìn thấy đối phương một cách rõ ràng, thị lực của hắn mạnh hơn người man quá nhiều. Như vậy việc bám theo đã trở thành việc vô cùng dễ dàng, chỉ cần duy trì khoảng cách tốt thì mọi sự bình yên. Thêm nữa là sức bật g h ê g ớ m dưới chân mà dùng sức. dễ dàng đã có thể lao đi rất xa, tuyệt đối không phải bước chân của người bình thường. càng chạy, sát chết lại càng có thể phát hiện những điểm đặc biệt của mình. trong lòng hơi hơi đắc ý, bản thân có thân thủ đáng gờm, là người phi thường. theo lý mà nói, người có bản lĩnh đa số đều có tiền, có địa vị. sát chết nghĩ đến hắn rất có thể là một đại tài chủ thì càng cười vui vẻ nhưng cảnh vui thường không dài. sau mấy canh giờ, phiền phức đã đến, đến rồi, một là mẹ không chịu nổi. đám người man bị hắn bám theo thật may mắn cũng cảm thấy mệt mỏi, bọn họ dừng bước chân để tạm nghỉ ngơi. Lúc này sát chết mới có cơ hội thở dốc. Cho dù sức bật có hung mãnh thế nào, chạy từ đêm qua tới bây giờ, lộ trình mà hắn và người man chạy qua nhất định là như nhau. Bây giờ ai cũng mệt hơn rồi, càng chứng tỏ thể lực hai bên cũng gần như nhau, sát chết cũng không phải quá hung mạnh. Thêm nữa là đói không chịu nổi, cái bụng tạo phản rồi, toàn thân trên dưới đều không nghe lời. Người man phía trước có mang theo lương khô trên người. nhưng một xác chết như hắn thì làm sao có mang theo thức ăn? Xác chết nằm trên mặt đất, trong lúc bất đắc dĩ đành mở túi ở bên h ô n g ra. Sa dân đối xử tử tế với người chết, họ không kiên kỵ việc lấy đi đồ vật của người chết nhưng thường cũng phải xem xem vật đó có dùng được cho bản thân mình k h ô n g đã. Nếu dùng được thì không cần nói nữa, nếu đều là vật vô dụng, sa dân sẽ để chúng lại cho người chết rồi trôn theo xuống đất. Đồ vật trong túi là những vật kỳ lạ, khó hiểu trong mắt sa dân, nhờ đó mà xác chết được giữ lấy. Trong hành trình lúc nãy. Sắt chết có mở thử túi, bên trong đều là lọ hộp, có lẽ là chút thuốc gì đó, nhưng lại không hề có chữ hay đánh dấu gì, nhất thời cũng không rõ chúng có công dụng gì. Ngoài ra còn có túi trâm, dao nhỏ và một đôi găng tay da lần kỳ quái. Bây giờ lại mở túi lần nữa, lựa chọn một lát, cuối cùng hắn chọn ra một cái bình sứ, trong đó có năm viên thuốc màu đỏ lớn cỡ đầu ngón tay, ngửi vào mùi thơm khá đ n g Sắt chết không biết tên của nó. không nhớ được công dụng của nó nhưng rất kỳ lạ là hắn lại biết thuốc viên này hẳn là có thể ăn được, có thể ăn cho đỡ đói. thứ còn sót lại trong đầu chỉ có thể xem là tư duy quán tính. rằng có một lúc với lý trí và tâm tư sau khi mất đi ký ức, sát chết thử nuốt một viên thuốc, quả nhiên rất nhanh đã lên tinh thần hẳn, dù b ụ n g không có cảm giác ăn no nhưng rõ ràng là không đói nữa. sát chết vui mừng cân nhắc một lát, quyết định sau này sẽ gọi loại thuốc thần tiên này là không đói. mấy ngày sau đó vẫn trải qua tình hình dẫn đuổi. đeo bám nhanh như ngày đầu tiên. Sắt chết đã tính hiệu lực của không đói, một viên có thể dùng khoảng một ngày. Số lượng thuốc viên ít nên không thể kiên trì quá lâu, hắn đành phải dùng tiết kiệm, không tới lúc đói đến thật không thể chịu nổi nữa thì sẽ nhịn không ăn. Cho đến lúc hoàng hôn ngày thứ bảy, cuối cùng người man cũng trở về đại đội. Cùng lúc đó, đội ngũ của bạch đâm tộc cũng đã rơi vào tầm mắt của sắt chết. Toàn tộc gần 10 vạn người di cư, cộng thêm nhiều hành lý, đồ đạc, quy mô của đội ngũ đông đúc kinh người, m ê n ngông biển người. Khi vừa nhìn vào vốn không thể nhìn ra đầu cuối, s á t chết không dám đến quá gần, cũng như lúc bám theo trước đó, duy trì khoảng cách với đại đội người man, đồng thời bước chậm chậm đi theo bọn họ. Sát trời chuyển tối, bạch âm ngừng tiến lên, hạ trại tại chỗ, dựng lều, châm lửa trại. Sau đó xác chết ở xa liền s ố t ruột hắn nhìn thấy thịt rồi. Sa dân bắt đầu nổ i lửa nấu cơm, có người dắt dê vàng mà đoàn người mảng theo ra, sau khi giết rửa sạch sẽ liền đặt trên đống lửa để nướng. Không biết do thính lực quá kinh người hay do tác dụng tâm lý mà sát chết thậm chí còn có thể nghe được tiếng dầu vàng nóng ánh chạy ra từ thịt dê rơi xuống đống lửa tạo ra tiếng vang tí tách. Xem người man nướng thịt mà sốt ruột, xem người man ăn thịt càng sốt ruột hơn. Sát chết nắm chặt nắm tay, rất may đầu g óc còn tỉnh táo, bây giờ không thể làm gì, chỉ có thể bình tâm chờ đợi, đợi đến lúc đêm khuya, bọn chúng ngủ hết mới có cơ hội đến gần, chỉ có thể mong bọn chúng ăn không ngon miệng, tốt xấu gì cũng để lại ít thịt dê cho mình. có lẽ là để chúc mừng dũng sĩ trở về bữa tối hôm nay phong phú k h ắ t thưởng bút bê sứ và ban đại nhân cũng nhờ đó mà được hưởng lây được cùng xa dân ăn được một bữa thì ngon giữa trường ban đại nhân lặng lẽ giấu một bình rượu mạnh nhỏ dưới y bảo rồi sau đó nháy mắt một cái với bút bê sứ người sau hiểu ý cũng không sợ dầu mỡ lợi dụng lúc xa dân không chú ý lấy một miếng thịt dê to đã nướng chín nhét vào trong tay á o lão đầu tử trộm rượu rồi nàng liền phụ trách chuẩn bị ít đồ ăn nhắm rượu vậy phải nói lại rằng đợi đến lúc nửa đêm cùng ban đại nhân uống rượu nói chuyện phiếm có thể xem là thú tiêu khiển tốt nhất đối với tạ tư trạc trong khoảng thời gian này ăn xong cơm tối một già một trẻ trở về chỗ ở tạm của mình mới vừa để rượu thịt xuống đống nhiên lại có xa dân chạy đến truyền lời xa vương có chuyện gấp gọi hai người họ lập tức đến gặp ban đại nhân và bút bê sứ nhìn nhau một cái trong thần sắc đều có chút buồn bực nghĩ không thông vì sao xa vương muốn tìm hai người họ ban đại nhân còn hỏi mấy câu Sa dân truyền lời cũng không biết Sa Vương có chuyện gì, chỉ một mực thúc giục họ chạy nhanh đến đó. Lúc tìm người vô cùng gấp gáp, nhưng sau khi tìm được người, Sa Vương lại không vội gặp bọn họ nữa mà để ban. Tạ hai người đợi ở ngoài lều, Sa Vương thì ở trong lều cùng Đại Tế Ti của tộc bàn bạc chuyện gì đó. Doanh t r ư ớ n g khi hành quân tất nhiên không thể so sánh với chỗ ở trong gia viên. Bây giờ Sa Vương thật sự là ở trong lều trại, dưới trướng không hề có địa cung. cũng vì bình thường xa dân đều ở nhà dưới đất nên lều trại đối với bọn họ mà nói nhiều nhất cũng chỉ có thể xem là cái nóc nhà dù là công nghệ hay chất lượng đều không thể nào so sánh được với mục dân hiệu quả cách âm lại càng kém cỏi cho nên âm thanh nói chuyện giữa xa vương và đại tế t ự dù thấp trầm nhưng ban đại nhân và tạ tư trạc đang đợi ở ngoài vẫn có thể nghe được âm thanh đứt quãng của bọn họ tạ tư trạc thì không sao cả dù sao có nghe được cũng không hiểu nhưng nàng chú ý thấy ban đại nhân rất nghiêm túc lắng nghe nàng có chút buồn bực nhẹ giọng hỏi ngài nghe hiểu à đang nói gì vậy thời cổ Sa dân và tổ tiên Quyền Nhung cùng chung hưởng thảo nguyên về ngôn ngữ nếu theo cách nói kiếp trước của Tống Dương thì là cùng một ngữ hệ trong đó từ ngữ dùng chung rất nhiều hơn nữa ngữ pháp cũng gần như nhau nếu biết một trong hai loại ngôn ngữ này rất nhanh sẽ có thể học được loại còn lại ban đại nhân tinh thông tiếng Quyền Nhung lại chung sống với Sa dân một khoảng thời gian không ngắn bây giờ đã có thể nghe hiểu chút ít các cuộc nói chuyện của Sa dân rồi ban đại nhân không thể giải thích gì, dùng sức vung tay một cái ra hiệu cho bút bê sứ không được quấy rầy mình. rất nhanh, ban đại nhân dường như nghe được trọng điểm gì, vẻ mặt bông dương phức tạp hẳn lên, vừa có kinh ngạc, hoảng sợ, vừa có một chút vui mừng dữ dội mà không cách nào che giấu được. trong lúc kích động, cả người lao lập tức căng cứng, giống như tượng gỗ, đứng yên tại chỗ không hề động đậy. tiếng nói chuyện bên trong không ngừng, lại nghe được một lát, lao đầu t ử liền phát điên, hoàn toàn không quan tâm đến mệnh lệnh của xa vương nữa. xông thẳng vào vương trướng, động tác của lao quá mạnh đến mức tấm da gắn ở cửa lều cũng trực tiếp bị lao dẫm rất xuống. cửa lều cuốn giữa hai chân, ban đại nhân đứng không vững, dẫm một tiếng ngã ra trước mặt sa vương và đại tế tự, mấy con người đều bị lao ta dọa một phen. tạ tư trạc vội vàng chạy đến đỡ lao dậy, không ngờ còn không đợi nàng tiên đến, ban đại nhân liền chống dậy, không phải đứng lên mà là quỳ trên đất, miệng dùng tiếng man nói lớn gì đó. một đoạn chưa nói xong, ban đại nhân đống nhiên bắt đầu đập đầu xuống đất liên tục. hướng về Sa Vương mà đ ậ p đầu, tuy rằng mặt đất không phải bằng đá nhưng đoạn này của cánh đồng hoang vu có thổ chất gián chắc, chưa đập được mấy cái thì trên chán của lão đầu tử đã đầm địa màu tươi, b ú c bê sứ hoàn toàn bị ông dọa đến ngây người, còn Sa Vương thì phản ứng nhanh hơn một chút, đưa tay đỡ ban đại nhân dậy, miệng nói vài câu tiếng man, lão đầu tử sau khi nghe, sự lo lắng và hoảng loạn trước đó không còn trên vẻ mặt mà biến thành vui mừng, thoải mái, mặt khác cũng có chút ảo não và buồn bực, lúc về đến chỗ ở. t r ă n g non ở chân trời đã lên. Tạ Tư Trạc tìm xa dân lấy ít vải và có thuốc kỳ lạ có tác dụng cầm máu, tự tay xử lý vết thương cho ban đại nhân. Nàng lần đầu tiên băng bó cho người khác, con con n v o v o băng bó thật khó coi. Đợi xong việc, lại xoay người rót chén nước cho lao đầu tử, đồng thời nhẹ giọng hỏi: Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thi thể của Tống Dương bị đánh cắp mất rồi. b ú c Bê sứ bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tinh h u y ệ n ý gì vậy? Ban đại nhân lắc đầu nói: Đừng sốt ruột. để ta nói từ từ. Lúc hoàng hôn, võ sĩ bạch lâm mang theo gian tế trở về. Sau khi gặp xa vương, tang phủ cũng không giấu giếm nữa, đem tình hình thực tế nói thẳng ra. Xa vương tất nhiên kinh ngạc không ít, lập tức mời đại tế ti đến bàn bạc chuyện này, đồng thời cũng gọi tạ tư trạc và ban đại nhân đến, muốn nghe xem họ nói thế nào. ở ngoài lều, ban đại nhân nghe rõ ràng, xa vương và đại tế ti nói người hán trẻ tuổi bị chôn dưới đất vẫn còn sống, lao đầu tử thì sao lại không biết người hán trẻ tuổi kia là ai? Ban đại nhân vừa nói đến đây, bình một tiếng, Bút Bê sứ ngồi ngay xuống đất, hai mắt mở to, không phân biệt được là nàng muốn khóc hay muốn cười, chén nước đầy đang bưng trên tay sớm đã đổ hết vào áo của mình. Ban đại nhân cười, không đợi Bút Bê sứ hỏi lại, ông liền gật đầu nói: Không sai, thống dương chưa chết. Bút Bê sứ hít vào một hơi sâu, sắc mặt dần dần bình tĩnh lại, nghiêm túc nói: Ngài tiếp tục nói. Vừa nói, hai tay vừa chống xuống đất để đứng lên nhưng vừa mới đứng lên được một nửa. hai con ngươi to bỗng nhiên hướng lên trên, lại c h á n g ngã xuống đất. vẻ mặt ban đại nhân khá mất kiên nhẫn, run rẩy đưa tay phải ra, dùng ngón tay cài ấn vào huyệt giữa mũi và miệng, nhưng người già rồi sức lực có hạn, một ngón tay vốn không đủ sức, phải thêm vào một ngón tay khác, hai tay run rẩy cùng lúc dùng sức, đợi lúc ông m ệ t đến toàn thân t o á t mồ hôi, b ú p bê sứ rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, mở mắt ra, con ngươi từ mơ hồ đến co thần rồi trở nên thanh thấu, b ú p bê sứ ngồi dậy, ngâm nghĩ một lát, đống nhiên cười thành tiếng. Không còn cách nào, không cười không được rồi, nén không được, kìm không nổi, nếu không được cười sẽ chết người mất không cười, thật sự sẽ chết. Để nàng cười một trận rồi ban đại nhân mới nói tiếp chuyện vừa rồi. Mới nghe Tống Dương chưa chết, ban đại nhân vừa mừng vừa sợ nhưng lời đại tế t i sau đó lại khiến Lão không ngừng lo sợ. Người chết sống lại là dấu hiệu thần phạt. Mặc dù ban đại nhân không hoàn toàn hiểu tập tục của x a Dân nhưng bằng kiến thức cơ bản nhất thì ông cũng có thể hiểu. Nếu đã là dấu hiệu xấu, x a Dân tuyệt đối sẽ không để Tống Dương sống sót. lúc này thì làm sao mà còn lo đến chuyện suy nghĩ vì sao Tống Dương không chết? trong lúc tình thế cấp bách, ban đại nhân trực tiếp xông thẳng vào vương t r ư ớ n g lớn tiếng thay Tống Dương giải thích việc này. Lão đầu tử nói với Sa Vương và Đại Tế Ti rằng con trai của mình lúc nhỏ do luyện công sai sót, bị bệnh hiểm nghèo tử m i ê n thường ngủ sâu như chết mà không có nguyên nhân. lúc phát bệnh giống hệt như chết rồi, gần như không có khác biệt nhưng không phải chết thật mà chỉ là mê man. lời nói dối nhất thời nghĩ ra có nhiều sơ hở, khiến người ta khó mà tin được. nhưng ban đại nhân nhất thời không tìm được cớ nào khác thì chỉ có thể nói như vậy. ông nhất định phải để đối phương hiểu tống dương không phải chết đi sống lại mà là vốn chưa hề chết, chết rồi mà sống lại là dấu hiệu của thần p h ạ t không chết mà bị trôn nhầm xuống đất chẳng qua chỉ là sai lầm do sơ suất, chỉ có thể như thế mới có thể khiến xa dân tha cho tống dương. lúc đó ban đại nhân làm sao biết được còn có nội gián tế tự, còn có quá trình trộm đi thi thể, lão chỉ nói tống dương từ trong biển hoa leo ra khỏi phân mộ. bị Sa Dân đóng giữ nơi đó bắt lại, sống chết chỉ cách nhau một sợi chỉ. Sau đó, Ban Đại Nhân lại giải thích với Sa Vương rằng trước đây che giấu việc này là vì lòng thương con trai, sợ Sa Dân biết nó không chết sẽ đem nó ném vào thùng lũng nuôi cá chạch, cho nên dù biết rõ Tống Dương là mê man nhưng ông vẫn che giấu đi, để cho Sa Dân đem trôn. Tiếp đó, lão lại đập đầu khẩn cầu Sa Vương khoan thứ Tống Dương. Sa Dân bạch l m n ộ i tâm thuần tịnh nhưng cũng không phải đồ ngốc, hiện nhiên Sa Vương không cho lý do thoái thác của Ban Đại Nhân là thật. nhưng cũng vẫn đỡ lao đầu t ự dậy đem quá trình Tống Dương chết đi sống lại thuật lại như thực tế ban đại nhân lúc đó mới biết Tống Dương chạy thoát rồi không hề lọt vào tay Sa Dân như cách mà mình đã tưởng tượng lời nói dối lúc nãy của mình không có ý nghĩa gì rồi Sa Dân đối xử tử tế với ban đại nhân và Tạ Tư t r ạ n g xét cho cùng là vì con trai phu quân của hai người họ chết trong tay Sa Dân bây giờ Tống Dương vẫn còn sống theo lý mà nói đãi ngộ lúc trước phải toàn bộ xóa bỏ mới đúng nhưng Sa Vương lại không làm như vậy chỉ ra hiệu cho hai người họ ra về trước. Sa Vương vẫn đối xử tử tế với hai người, tuy không hợp lẽ thường nhưng theo ban đại nhân thấy cũng không khó lý giải. Cảnh báo thần phạt không phải là chuyện nhỏ, một khi truyền ra ngoài, lòng người toàn tộc sẽ hoảng loạn. Nếu không phải bất đắc dĩ thì Sa Vương cũng sẽ không tuyên bố việc này. Cho nên cha giả, thế tử của t ố n g Dương lúc trước được đối đãi thế nào thì sau này cũng vẫn như vậy. Lúc ban đại nhân nói, Tạ Tư Trạc luôn cười. Lúc còn trong thổ lao của Sa Dân, nàng từng nói. Lúc trước không có t ố n g Dương, nàng không sao cả. Nhưng khi con người này đến, rồi lại đi, nàng rất không vui. Không ngờ bây giờ hắn đi rồi lại trở về vui đến không chịu nổi rồi. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Bút Bê sứ biết được cảm giác này. Một tạ Tư Trạc tâm tư thông thấu, một tạ Tư Trạc tính tình trầm tĩnh mà lại đang cười ngây ngô không dứt. Không biết đã cười bao lâu, tâm trạng hơi hơi bình tĩnh lại, nàng hỏi: Có một chuyện ta còn không hiểu lắm. Ban đại nhân lạnh giọng hỏi lại. không hiểu vì sao Tống Dương không chết ư Ngươi đừng hỏi ta, ta còn không biết nên hỏi ai đây này. b ú c Bê sứ vội vàng lắc đầu. Không phải, không phải muốn hỏi cái này. Cũng không phải không muốn hỏi, là biết việc này có hỏi ngài cũng vô dụng. Không đợi nàng dứt lời, ba n đại nhân liền mất kiên nhẫn mà cắt lời. Nói cái gì, v ò n g v o thế này, không biết nói chuyện cho rõ ràng rồi à? Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh lên. b ú c Bê sứ lại muốn cười, liền dùng sức ho khan một tiếng để chặn tiếng cười lại. Ngài cầu khẩn cho Tông Dương. Vì sao? Nhưng ban đại nhân không đáp, chỉ d u d ĩ hừ một tiếng. Ta đã giả đến thế này, không thể ngờ còn phải đập đầu quỳ lạy đ á m m ọ i dợ, thật sự buồn bực. Đêm nay không muốn nói chuyện nữa. Vừa nói, vừa một hơi thổi tắt đèn dầu. Ông nằm ngã lên thảm, không nói thêm lời nào nữa. Tạ Tư Trạc cũng không hỏi nữa, rót đầy lại chén nước rồi để bên cạnh ban đại nhân. Ban đại nhân nửa đêm thường ho khan, lúc đó phải uống nước để nén ho. tin tức thình lình đến làm loạn cả kế hoạch đã định là vào nửa đêm sẽ uống rượu ăn thịt, hai người họ hoàn toàn quên mất rượu thịt để ở một góc lều trại vẫn bọc kín chưa được động đến. nửa đêm k h u y ế k h o á t doanh liệu to lớn tĩnh mịch, chỉ có một hai tiếng tít tách nhỏ thỉnh thoảng lại vang lên trong đống lửa trại, một vài đốm lửa bắn ra, trong nháy mắt đã tắt. người man ngủ qua đêm cũng sắp xếp chiến sĩ trực đêm nhưng dù sao cũng không phải là hành quân đánh giặc, cánh đồng hoang vu ngàn dặm không người, căn bản không có kẻ thù tập kích nên người man trực đêm cũng rất rảnh rỗi. hoặc tú năm tụn ba thấp g i ọ n g nói chuyện thiếm, hoặc dựa lưng vào nhau mà ngủ gần, không ai chú ý đến một bóng người đã lợi dụng bóng đêm bao phủ mà lặng lẽ tiến vào doanh địa lớn đến kinh người này. Chương 304, h thích khách. sát chết rất không vui, không ngờ đám người man này còn ăn tham hơn hắn, nướng nhiều dê như vậy mà không còn thừa một chút thịt nào, đống xương vứt trên mặt đất sạch sẽ đến mức có thể khiến r ồ i b ỏ trượt chân. Đêm đã rất khuya, toàn bộ doanh địa đều đã chìm vào giấc ngủ sâu, binh sĩ tuần đêm ung dung buông thả, hoàn toàn vô trách nhiệm. Sắt chết càng đi càng thả l ỏ n g dựa trên cảm giác sắc bén, phản ứng xuất sắc của hắn. Nơi này giống như không có phòng vệ, hoàn toàn không cần thiết phải lo lắng bị phát hiện ra, mà ngoài thả l ỏ n g ra, hắn lại càng không căm lòng. Nếu tìm không được t h ị t sắt có, có thể tìm thấy đám dê của người man cũng được. Sắt chết đã bắt đầu cân nhắc, thật không ổn nếu trộm một con tự mình về nướng. Nếu như vậy, chỉ trộm dê chưa đủ, còn phải trộm thêm đá lửa, bó củi, dao giết dê. Tốt nhất còn có thể tìm thấy mối ăn và hương liệu người man dùng để nêm nếm. Hán tính toán khá cẩn thận, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một chút kinh ngạc, sát chết kinh ngạc về trạng thái hiện tại của mình, trong lúc làm kẻ trộm mà lại không có một chút căng thẳng, thoải mái như đang đi dạo trong vườn nhà mình. Không lẽ mình trước đây chính là phi tặc? Vậy cũng hợp tình hợp lý, với thân thủ của mình, không làm kẻ trộm thì thật có chút đáng tiếc. Vừa nghĩ vừa đi vừa tìm vừa cười, trong mấy ngày này, sát chết dần dần hiểu về bản thân nhiều hơn. ngoài việc thân thể có tu vi đáng gờm, điều khiến hắn hài lòng nhất là bản thân hẳn là một người lạc quan. bản tính này không có quan hệ trực tiếp với ký ức từ lúc tỉnh lại cho đến bây giờ. hoàn cảnh tuy khó khăn nhưng bản thân lại luôn có thể cười như vậy rất tốt. doanh địa thật sự quá lớn, tìm dê còn khó hơn tìm người. sát chết tìm qua tìm lại trước sau vẫn không được như mong muốn. bụng đói đến mức có chút co giật rồi. thuốc thần tiên không đói chỉ còn một viên dưới. s á t chết biết rõ trong danh địa này có cái ăn thì làm sao còn nợ an viên thuốc quý báu nữa. Nháy mắt đã qua hơn nửa đêm, trời cũng sắp sáng rồi, Sắt chết vẫn chưa tìm được thịt, cũng không phát hiện thấy dê, thu hoạch duy nhất là trộm được hai con dao từ trong một lều trại, một dài một ngắn, nhưng dao lại không thể ăn, hắn đói đến mức nước bọt trong miệng cũng phát đắng, không dám mơ tưởng nữa nhưng cũng không thể mất công đến một chuyến thế này. Không ngờ đúng vào lúc này, hắn đ ô n g nhiên ngửi thấy một mùi hương từ thịt nướng. không phải là mùi hương của thịt đang nướng mà là thịt sớm đã nướng chín, để nguội rồi. sắt chết có ngũ cảm nhạy bén khác thường, trong đó khứu giác lại xuất sắc nhất, chó săn tốt nhất gặp hắn cũng phải xấu hổ. sắt chết hí hửng vui mừng, đại khái có thể hiểu được, vậy là có người cất giấu thịt nướng trong bữa ăn tối mang về chỗ ở, đi theo mùi thơm, hắn liền đến một lều trại cách đó không xa. thoáng dừng lại một lát, nghe bên trong không hề có động tĩnh gì, hắn liền vươn tay đỡ màn cửa lên, thân hình n h á n một cái đã đi vào trong. lúc này. Hắn đã mấy lần đi vào lều của người man. x a dân ban ngày đi đường mệt nhọc, ban đêm đều ngủ rất say, vốn không thể phát hiện ra có người đi vào. Động tác của xác chết còn nhẹ nhàng, nhanh nhẹn hơn con báo, hắn cũng tự tin sẽ không đánh thức bất kỳ ai. Trong lều có hai người nằm. Cuộc sống của x a dân vốn là gian khổ mà bạch â m tộc ngày trước rời x a gia viên sống ở nơi khác, cuộc sống tất nhiên sẽ càng khó khăn hơn nữa. ă n thịt đối với bọn chúng mà nói tuyệt đối là một loại hưởng thụ xa xỉ. Sa Vương cũng là thấy mọi người mười mấy ngày liên tục di chuyển quá vất vả, vì động viên sĩ khí mới truyền lệnh toàn tộc để mọi người ăn một bữa ngon. Nếu đã là hưởng thụ thì làm sao lại có thể còn suất lại chứ? Hơn nữa, nội bộ bạch âm đoàn kết, khiêm n h ư ợ n g thịt nướng vốn là không đủ ăn, căn bản sẽ không có ai lén lút giấu riêng cho mình. Doanh đ ệ u to lớn thế này, trong mấy vạn người man thì chỉ có một miếng thịt nướng bị giữ lại đồ ăn nhắm rượu mà bút bê sứ giấu trong tay háo mang về. Động tác của sát chết cực kỳ nhẹ nhàng. Quả thật sẽ không đánh thức bất kỳ ai, nhưng nếu còn có người chưa ngủ thì sao? Tạ Tư t r g không ngủ được, tinh thần vốn suy nhược đã ngủ không ngon, hôm nay lại nghe được tin tức kinh người, nàng làm sao có thể bình yên đi vào giấc ngủ? Nằm trên thảm không ngừng nghĩ ngợi, nghĩ xem chàng đi đâu rồi, nghĩ xem chàng có thể an toàn rời khỏi cánh đồng hoang vu này không, nghĩ xem chàng có giống như lần gặp mặt đầu tiên, đ n g nhiên thần kỳ xuất hiện cứu mình không, còn nghĩ nếu có thể gặp lại, mình nên nói gì với chàng, chàng lại sẽ nói gì với mình? Dù ngủ không được nhưng nàng vẫn nhắm mắt lại, sát chết bước vào lều trước sau đều không phát ra tiếng động nào. b ú p bê sứ vẫn chưa phát hiện việc bất thường, nhưng sau đó một lát, nàng liền thấy có gì đó không ổn rồi, không phải nghe được, lại càng không phải nhìn thấy gì. Rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả rõ ràng, chỉ là cảm giác đơn thuần nhất, cũng là nguyên thủy nhất. Trong t h a i tạ tư trạng hoàn toàn tĩnh lặng nhưng nàng vẫn là cảm thấy trong lều đã có thêm cái gì đó. Nàng tiếp tục duy trì hơi thở nhẹ nhàng, chậm rãi nâng mí mắt lên một chút. chỉ thấy một bóng người đang dón ra i ó n r é n đi đến góc lều trại, vươn tay cầm lấy thịt nướng mà nàng đã trộm về. kẻ ăn trộm thị tư, tạ tư trạc cũng không quá sợ hãi, chỉ là cảm thấy kỳ lạ, người này sao biết mình có thịt? không đợi nàng nghĩ thêm gì nữa, sát chết đã đứng lên rồi. trong lều trại rất tối, dựa vào thị lực của tạ tư trạc không thể nhìn rõ diện mạo của đối phương nhưng hình dáng đại khái thì cũng có thể thấy rõ, thân hình của người này rất là quen thuộc, nàng làm sao mà không nhận ra được chứ? trong khoảnh khắc. Tạ Tư Trạc liền ngây người ra. Suốt một buổi tối, tất cả mọi thứ nghĩ đến đều liên quan đến chàng, thậm chí giây phút trước cũng còn nghĩ ngợi khi gặp lại nên chào hỏi thế nào. Nhưng bây giờ thật sự gặp được rồi, b ú c Bê sứ từ đầu g óc đến tâm tư đều hoàn toàn trở nên trống rỗng, toàn thân tứ chi đều đang dùng sức nhưng lại dường như không hề phát ra được chút sức lực nào. Là trò đùa g i i của ông trời hay là chàng cố tình chạy đến đây dở chơi? Chàng làm sao tìm được mình vậy? Chàng không phải đến tìm mình sao? Thật sự là đến trộm thì sao? kích động kinh ngạc đã trở thành buồn bực nghi hoặc tạ tư chạc chơ mắt nhìn tống dương vô cùng vui vẻ khi cầm miếng thịt nướng lét lút đi ra phía ngoài sắp chết bây giờ quả thật vui đến chết mất lấy được thịt nướng trong lòng mãn nguyện trong đầu cân nhắc nên làm ký hiệu gì đó trên lều trại nhà này thích giấu thịt tối ngày mai mình lại đến một chuyến nói không chừng vẫn có thể tìm thấy thức ăn ngon đưa tay vén màn cửa lên như vừa nãy không hề phát ra tiếng động nào đang chuẩn bị cất bước rời đi hoàn toàn không nghĩ đến việc sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng